Trước l ba hắn đem văn kiện đ vùng trên bàn bung ra cả vạn bực bội xoa xoa huyện thái dương đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất to lớn quan sát phía dưới qua lại không dứt đường đi ánh mắt dần dần thăng trầm mấy tháng gần đây cùng mình tiếp xúc qua nam nữ liên tiếp chết đi thậm chí hắn cảm giác hơn mười năm phía trước mẹ của hắn cùng cha nuôi trận thai nạn xe cộ kia đều là có người thiết kế tỉ mỉ qua ba cái này khiến tử vân tinh thần tiếp cận sụp đổ cả ngày đắm chìm tại trong thống khổ làm cái gì chuyện đều vô pháp tập trung lực chú ý tử vân không tin đây là t r ù n g hợp hết thể tất cả đều đang chứng tỏ hung thủ là đang nhắm vào hắn nhưng bởi vì manh mối không đủ cảnh sát chậm chạp không có cha ra hung thủ không có cách nào tử vân chỉ có thể động dụng cha nuôi lưu lại mạng lưới quan hệ đương nhiên cũng có thể nói là hắn để cho người ta âm thầm điều tra bất kể là ai ta đều sẽ đem ngươi bắt được t ử vân cắn hàm răng giống như hát rượu thạch một dạng trong con n g ư ờ i lóe lên sâm nhiên sắc khí thùng thùng tiếng đập cửa vang lên tiếng t ử vân hít sâu một hơi trở lại yên t ĩ n h một hạ tâm tình trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống tại nhân viên trước mặt hắn phải gìn giữ chính mình trước trạng trợ lý đẩy cửa vào cầm trong tay một cái túi văn kiện cung kính nói lao bản đây là ngươi để cho ta tra tư liệu t ử vân con mắt sáng lên một đạo q u a n mang vừa mới duy trì trầm ổ n trong nháy mắt giống như như băng tuyết tan g ã cũng lại vô pháp bảo trì bình tĩnh hắn kích động đoạt lấy túi văn kiện thuần thục mở ra đến xem mình muốn đáp án ở nơi này bên trong hắn nhất định muốn xem hung thủ đến t ộ t cùng là cái nào phát rồ hỗn đ à n nhưng mà làm tử vân đem trong tư liệu đồ vật nhìn hết toàn bộ phía sau cả n g ư ờ i như rơi xuống hầm băng cầm tư liệu hai tay không ngừng run dày đứng lên thượng quan anh nhị tử vân con ngươi kịch liệt co vào lồng ngực chập trùng kịch liệt hô hấp thô trọng được giống như ống bể hắn từng chữ nói ra đọc lên cái tên này hắn như thế nào cũng không nghĩ ra tạo thành cha mẹ của hắn thai nạn xe cộ tử vong còn có tất cả cùng hắn có tiếp xúc qua nữ nhân từng việc người qua đời cứ nhân cũng là hắn yêu nhất thê tử thượng quan anh nhị làm tại hắn trong ấn tượng thượng quan anh nhị là một cái mười phần ôn rất ít cùng cuộc sống khác tức giận nữ nhân nàng làm sao lại làm ra chuyện mất trí như thế tỉnh người xác định phần tài liệu này là thật ta tử vân âm thanh khẳng k hẳn từ trong cổ họng khó khăn gạt ra mấy chữ lão bản mặc dù rất khó có thể tin nhưng phần tài liệu này tuyệt đối là thật trợ lý vội vàng bảo đảm nói ngay vậy tử vân đem đầu trôn trên b à n thống khổ nắm lấy tóc của mình rất lâu hắn ngầm đầu hai mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m trợ lý chuyện này tạm thời một chữ cũng không cho hướng bên ngoài nói biết không còn muốn xác nhận dù sao đã qua hơn mười năm cũng không thể bằng vào một phần tư liệu trợ ớ i nuôi kết khẩu chết thân thượng quan anh nhị làm ba. Là, ta nhất định thủ t luận là làm Là, mâu quan mình cùng anh nhị định như mình. mẹ cha ba. lý run lên trong lên lòng, lần thứ nhất nhìn thứ thấy chân á i vội vàng cam đi, ngươi đi ra ngoài đi. dạng doa này bản, đến vàng đoan láo lý cam ra c Trợ trước vừa đi tử vân ngửa người về phía sau vô lực nằm trên thế chuyện này đối với hắn chấn động quá lớn hắn trong lúc nhất thời thực sự khó mà tiếp nhận hắn không minh bạch thượng quan anh nhị vì cái gì lại biến thành dạng này một mực ở văn phòng phát một giờ ngốc phía sau tử vân mới cầm phần tài liệu kia thất hồn lạc phách rời đi công ty bất quá, h ân ta đã biết không cần con đang suy nghĩ nên tìm cái gì cơ hội tới cầm tù nhà mình lão công dù sao gần nhất càng ngày càng nữ nhân muốn nhích lại gần mình lão công leo lên vị nói xong thượng quan anh nhị liền cúc điện thoại trên mặt hiện ra bệnh trạng nụ cười xem ra lão công không ngon nha ha ha ba phu nhân thái đã mua về rồi muốn ta hiện đang đi làm cơm a lúc này đầu bếp nữ đi tới g i hỏi không cần trở về đi ngươi về sau đều không cần đến đến lúc đó đi thượng quan tập đoàn nơi đó lãnh lương là đủ rồi thượng quan anh nhị nhàn nhạt liếc nàng một cái lạnh lùng nói có thể ba đầu bếp nữ ngây n g ẩ n cả người những năm gần đây thượng quan nhà một mực thuê nàng đưa tiền rất cao cho nên nàng một mực tận chức tận trách hầu hạ bây giờ đột nhiên bị cuốn gói nàng thật sự rất không nỡ bất quá nàng cũng không dám vi phạm phu nhân này mệnh lệnh túi đầu t h ấ p xuống yên lặng quay người rời đi chờ đầu bếp nữ sau khi rời đi thượng quan anh nhị khỏe miệng phát h ỏ a ra một vòng bệnh trạng độ cong con người xinh đẹp hiện ra bệnh trạng tinh hồng cầu hệ thống lăn ra đến túc túc chủ ta ở đây hệ thống nhát gan trả lời một câu cho láo nương cùng phía trước muôn lời không đúng n g a n thế không đúng vạn thế như thế cải tạo cái này trong biệt thự mỗi một tấc thượng quan anh nhị lạnh lẽo phân phó nói tốt ba hệ thống nuốt ngụm nước miếng yếu đ ớt nhẹ gật đầu ngay sau đó nó liền bắt đầu dựa theo thượng quan anh nhị phân phó ở trong biệt thự tiến hành cải tạo mặc dù nhìn qua không có biến hóa nhưng thực tế lại cải biến rất nhiều thứ tốt tốt tức chủ hệ thống yếu tớt âm thanh truyền đến tất nhiên tốt chạy trở về nơi g ư luân hồi không gian đi thôi thượng quan anh nhị chán ghét k h o á t khoác tay hệ thống nhanh chóng t r u ẩ n đi chuẩn bị xuống một lần luân hồi t ử vân đệ đệ bốn m ặ c vận biệt thự khu thương hải thị lớn nhất khu biệt thự tớp đất tớp vàng chỉ có cấp cao nhất phú h ả o mới mua được nơi này phòng ở tử vân mới vừa ở viện tử dừng xe cửa biệt thự liền lập tức mở ra một bóng hình x i n h đẹp đứng tại nơi đó mỉm cười nhìn hắn hoàn toàn phù hợp một cái ở nhà chờ đợi trượng phu trở về thê tử hình tượng hiền lương t h ú đức dịu g i n g động lòng người đội thành trước đó nhưng biết được thượng quan anh nhị có thể là sát hại mẫu thân hắn cùng chăn nuôi còn có mấy cái người vô tội nữ h ả i t ử hung thủ giết người phía sau bây giờ thượng quan anh nhị nụ cười hắn thấy liền vô cùng đáng sợ thử vân không khỏi vô ý thức dùng mình một cái lao công thế nào hôm nay tan tầm sớm như vậy thượng quan anh nhị có chút kỳ quái nhìn thấy tử vân sắc mặt tựa hồ không tốt lắm nàng ân cần hỏi là cơ thể khó chịu chỗ nào à có muốn hay không ta cùng đi với người bệnh viện không có việc gì chính là hôm nay hơi mệnh muốn về sớm một chút nghỉ ngơi t ử vân tùy tiện tìm một cái cớ nói hắn rất muốn chất vấn thượng quan anh nhị nhưng nhìn thấy phần kia chân tâm thật ý quan tâm bộ dáng của hắn trong lòng lại có chút không đành lòng ngay vậy thượng quan anh nhị trên mặt lộ ra vẻ lo âu t h ầ n sắc nhỏ nhẹ nói cơ thể quan trọng không thoải mái nên đi xem bác sĩ muôn ngàn lần không thể gượng chồng a ta không sao ta thật chỉ là hơi mệnh thân yêu ngươi cảm thấy mệnh thì nghỉ ngơi mấy ngày a công ty sự tình để người khác đi làm là được thượng quan anh nhị vừa nói một bên muốn đi tiếp nhận tử vân cặp công văn tử vân nhưng có chút mâu thuẫn theo bản năng né tránh không cần làm phi ngươi đi vào trước đi thượng quan anh nhị có một chút không hiểu nhìn tử vân một cái m í môi nói ngươi nhất định đói bụng không hôm nay ngươi tan việc sớm đầu bếp còn chưa tới liền từ ta tự mình xuống bếp à. nói xong thuận tiện quay người tiến vào phòng bếp tử vân liếc mắt nhìn thượng quan anh nhị bóng lưng muốn nói lại thôi trung quy là không có mở miệng lại huống chi hắn cũng không biết nói cái gì trong lòng có chút phức tạp ngươi dám tin tưởng một cái cùng ngươi mến nhau hơn mười năm thế tử có thể là hung thủ giết người cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận sau một tiếng tử vân nhìn xem trên bàn ba món ăn một món canh nhưng là một điểm khẩu vị cũng không có đơn giản ăn hai cái hắn để đua xuống thân yêu như thế nào không ăn là đồ ăn không hợp khẩu vị a ta nhớ được đây đều là ngươi thích ă n nha thượng quan anh n h ị hỏi tử vân nhìn xem vẫn như cũ ở trước mặt mình giả vờ ôn nhu hiển thục t h ê tử nhớ tới những cái kia người vô tội người đã chết cùng phụ mẫu hắn thực sự không giả bộ được cuối cùng vẫn quyết định ngả bài thượng quan anh n h ị ân thượng quan anh n h ị xứng sở nhìn hướng về phía tử vân trong mắt tràn đầy n g h i hoặc chuyện gì xảy ra thân yêu gọi thế nào nàng tên đầy đủ nàng nhớ ký tử vân đệ, đệ bình thường đều gọi nàng nhũ danh hoặc bà bảo, bảo thân yêu gì làm sao gọi ta tên đầy đủ đâu là ta hôm nay nơi nào không làm tốt g â y t ử v â n đ ệ đệ tức giận a nghĩ tới là lớn tuổi trí nhớ không xong vừa mới thuộc hạ mới tại điện thoại đã nói với nàng làm sao lại quên nguyên lai、like、là lão công đã biết sự kiện kia bất quá trên mặt hắn vẫn không có lộ ra cái gì hốt hoảng c h i tình ngược lại một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng thân yêu thế nào như thế nào như vậy nhìn ta là trên mặt ta dính hạt cơm a người t ử v â n đ ệ nén l ử a giận nếu như là thật sự là nàng làm như thế nào một điểm hối cải c h i ý cũng không có hoặc nàng là đang giả vờ còn nghĩ lừa hắn thời gian bao lâu sau đó đứng lên từ trong cặp táp lấy ra một phần tư liệu hung h ă n g vung trên b à n cố nén ngự a khí tức giận nói thượng quan anh nhị vì cái gì cha mẹ ta đối ngươi tốt như vậy vì cái gì muốn đối xe của bọn hắn động tay chân còn có những cái kia người vô tội nữ h à i tử các nàng lại không có trêu chọc ngươi ngươi vì cái gì muốn giết các nàng vì cái gì thượng quan anh nhị không khỏi ở trong lòng cười lạnh một phen còn không phải là bởi vì các nàng muốn đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi bất quá mặt ngoài nàng hay là làm bộ như bộ dáng một mặt một b ớ c ngừng g ấ p thức ăn động tác ngầm đầu nhìn nam từ trước mắt ánh mắt khác thường bình tĩnh nói thân yêu ta không biết ngươi tại nói cái gì ta nghe không hiểu có phải hay không lúc làm việc bị nhân viên phát cáo nha tới tới tới người thân ái nhất bảo bối cho ngươi gấp thức ă n b à thượng quan anh n h ị lời còn chưa dứt tử vân liền một trường vô nát trước mặt chén rĩa lập tức mảnh vụn văng khắp nơi chén rĩa bã vụn vết cắt hắn ra thịt trên cánh tay tiên huyết chảy r ò n g nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý ánh mắt băng lanh chừng mắt nhìn thượng quan anh n h ị phản phất muốn đem trước mắt người này nuốt sống vào thượng quan anh n h ị mà thượng quan anh n h ị vẫn như cũ khác thường bình tĩnh thậm chí còn dối ra tiêm tiêm ngọc thủ vì tử vân lao đi trên cánh tay vết máu ôn nu nói ngươi bị thương rồi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát những sự tình này giao cho ta xử lý. tử vân hất ra thượng quan anh nhị tay nếu là t ỷ t ỷ nói những thứ này đều không phải là ta làm ngươi có tin hay không thượng quan anh nhị chứng cứ đều bày ở trước mắt ngươi còn muốn chống chế tử vân cắn răng nhìn h ầ m h ầ m thượng quan anh nhị t ố i ta đã ngươi đều nói như vậy ân đúng là ta làm thượng quan anh nhị thả xuống băng bại vô cùng bình thản mỉm cười nói phản phất không thèm để ý chút nào đồng dạng tử vân nhìn chăm chú lên thượng quan anh nhị thời khắc này thượng quan anh nhị nhường hắn vô cùng lạ lẫm vì cái gì vì cái gì bởi vì các nàng muốn đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi ba thượng quan anh nhị con mắt thoáng qua một tia xích h n g đắp lại nhìn xem thượng quan anh nhị trong đôi mắt đẹp cái kia t r ợ t lóe lên xích hồng không khỏi toàn thân lại một lần nữa dùng mình một cái thở ra một hơi tựa hồ suy nghĩ rất lâu hô nhụy nhi hiện tại để cho ta cảm giác rất lạ lẫm không phải ta biết cái kia nhụy nhi ta chúng ta ly hôn a nói thuận tiện từ trong túi công văn lấy ra một phần đơn ly hôn tốt thượng quan anh nhị vô cùng dứt khoát gật đầu ta đi lấy bút nàng mặt mỉm cười đứng lên hướng lấy thư phòng phương hướng về phía đi đến đi qua tử vân bên người thời điểm nàng nụ cười trên mặt đột nhiên biến điên cuồng thừa dịp tử vân không chú ý nàng cầm lấy trên bàn bình hoa dùng sức đập đi lên、Phang. bình hoa pha thoái tử vân cảm thấy đầu đau xót lập tức mắt tối sầm lại đã mất đi ý thức liền muốn k é ngã trên đất thời điểm thượng quan anh nhị đỡ lấy hắn trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng yêu thương vớt ve tử vân gương mặt anh tuấn kia từ từ liếm láp đi bị hoa bình đập ra vết máu tử vân đệ đệ không ngon nha cứ nhiên muốn ly hôn với ta thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân ngủ say tuấn nhan đáy mắt tràn đầy điên cuồng phản phất lâm vào cử chỉ điên rồ như thế nàng dội ra đầu lưới nhẹ nhàng liếm ăn tử vân trên gương mặt tiên huyết mũi máu tươi kích thích nàng thần kinh khiến nàng hưng phấn đến toàn thân run d ai cũng cướp đi không được làm tử vân tỉnh lại lần nữa phát giác con mắt bị che lại hai tay hai chân cũng bị cái gì đổ vật trò khóa lại hắn dùng lực vùng vẫy một hồi rầm rầm nghe thanh âm giống như là xích sắt hắn tính thăm dò dùng sức ố n néo t một hồi dây r ứ t đau đớn chuyển đến cảm thụ một chút hắn xác nhận đây là sự thực khóa sắt hơn nữa còn là đặc chế cứng rắn khắc thường cái này nữ nhân đến cùng muốn làm cái gì thân yêu ngươi đã t ỉ n h nga bảy chương hai ngươi liền là thằng điên chương hai ngươi liền là thằng điên thân yêu ngươi đã tình nga một đạo ôn nhu mà thanh â m ngọt ngào từ bên ngoài văng lên kèm theo tiếng bước chân càng ngày càng gần tử vân cố nén b ấ t an nhìn hướng về phía chậm rãi đi tới thượng quan anh nhị chất hỏi thượng quan anh nhị ngươi làm cái gì thượng quan anh nhị đi đến trước mặt hắn túi người xuống xích lại gần tử vân khẽ mở môi đỏ thổ khí như lan không muốn làm cái gì nha thật yêu lao công ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì đâu nàng nói xong câu đó đột nhiên r ố i ra ngón tay nhỏ nhắn tại tử vân lồng ngực nở n à n g bên trên xe qua cảm thụ được tử vân toàn thân đang run r u y nàng lộ ra nụ cười nhạt cười nói ha ha lao công của ta ngươi khẩn trưng đây sợ sao yên tâm ta hội hào hào thương yêu ngươi ngón tay tiếp tục tại tử vân trên thân chạy xét qua tử vân trên thân mỗi một tấc da thịt lại một chút bên trên lên rời lướt qua tử vân hầu kết nhẹ nhàng vớt ve tử vân góc cạnh rõ ràng gương mặt cuối cùng lại một cái kéo tử vân bịt mắt tử vân khôi phục ánh mắt thấy được thượng quan anh nhị bất quá lúc này thượng quan anh nhị lại giống đổi một người như thế hoàn toàn đổi một cái hình tượng trước đó bàn khởi đầu phát tùy ý để xuống mang theo điểm lười biếng hương vị trang dung cũng sẽ không là đạo trang mà biến vô cùng gợi cả mị h o ặ nàng mặc một bộ bó sát người v à n ngắn đem nàng cái tia linh lung tinh tế t mà nàng hai ngọn núi cao thẳng ngực kinh người vò n g e o tinh tế hai chân thon g dài vợ mông nở nang n ô lên vừa đúng quả thực là cực phẩm hữu v ậ t tử vân trông thấy nàng con ngươi trong nháy mắt phóng đại ba đây là cái kia dịu dàng động lòng người thiện lương đơn thuần thượng quan anh n h ị à. cái này nữ nhân căn bản cũng không phải là hắn nhận biết cái k i a thượng quan anh n h ị thượng quan anh n h ị nhìn xem tử vân kinh ngạc bộ dáng n i ế n miệng lên nụ cười q u ỷ dị nàng từng bước từng bước tới gần tử vân hai tay chống sự cấy suốt h e o cư cao lâm hạ nhìn xem hắn chậm rãi đưa tay ra vớt lên tử vân khuôn mặt ba một cái tay vớt ư ve tấm k i a xuất khí mà anh tuấn khuôn mặt một cái tay vớt ư lên tử vân cổ chậm rãi du động tử vân cảm nhận được nàng cử động con ngươi không ngừng co vào sắp mặt trong nháy mắt đỏ lên trái tim nhảy lên kịch liệt loại cảm giác này nhường hắn có chút bối rối hắn muốn tránh thoát thế nhưng hai tay hai chân toàn bộ bị vững vàng c h ó i buộc chặt ha ha ba thượng quan anh n h ị chấm thấp nợ nụ cười tiếng cười kia bên trong mang theo một tia điên cuồng cùng điên cuồng nàng xem thấy tử vân phản ứng càng thêm không chút k i ê n kỵ nó tay tại tử vân vị trí ngực vẽ vòng tròn ha ha t ử vân đệ đệ người thật sinh đẹ bốn tử vân nhìn cô gái trước mắt cảm giác huyết dịch cả người đều sôi trào hắn cố gắng khắc chế chính mình muốn muốn đẩy ra nàng thế nhưng là bốn đừng động a thượng quan anh nhị nhẹ dọn dụ dỗ ngay vậy tử vân động t á c ngừng một lát biểu tình trên mặt cứng n g ắ t lại nàng tại dụ dỗ hắn như thế nào ưa thích bây giờ ta đây a còn là trước kia ta đây tử vân bị nàng t r e o chọc được hô hấp r ồ n r ậ p sắc mặt biến đến bọ bừng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình có một đám lửa đang thiêu đốt hắn mờ cho lão tử văn tử vân đẻ nén muốn đem thượng quan anh nhị xé nát xúc động t thượng quan anh n h ị cũng không giận mà là tiếp tục động tác trên tay của nàng ngươi hắn em ở đến cùng muốn làm cái gì tử vân nhẫn mại lấy thể nội lạnh lùng hỏi không muốn làm cái gì chỉ là muốn đem ngươi giam lại ai bảo ngươi muốn cùng ta ly hôn thượng quan anh n h ị một mặt ủy khuất nói thanh âm bên trong tràn đầy nước nở tử vân nhìn xem thượng quan anh n h ị đáy mắt thoáng qua một vòng tâm tình phức tạp dạng này thượng quan anh n h ị nhường hắn có một chút lạ lẫm nhưng lại quen thuộc tử vân đệ đệ t h tỷ đối ngươi thế nhưng là một khối tình si nha ngươi sao có thể nhận tâm như vậy vứt bỏ ta đây ngươi có biết hay không ta một ngày không nhìn thấy ngươi đều sẽ lo lắng chết ngươi sao có thể nhận tâm bỏ lại ta ô ô ba thượng quan anh nhị khóc kể lể nước mắt một giọt một giọt rơi tại tử vân da thịt trắng non bên trên nổi lên từng vòng ngợn sóng rất nhanh liền choáng n h u ộ n thành từng đoá từng đoá hóng ánh trong suốt g i ọ t nước theo khuôn mặt của hắn rơi xuống thượng quan anh nhị nói xong lời nói này liền nào vào tử vân trong ngực khóc ngươi sao có thể t à n nhẫn như vậy sao có thể tuyệt tình như vậy ngươi sao có thể vứt bỏ ta sao có thể thượng quan anh nhị kêu khóc nói cơ thể càng không ngừng run dậy phản phất một cái thụ thương thú nhỏ tìm kiếm lấy bảo hộ nàng khóc hai tay ôm lấy tử vân hông khó giống như một cái mất đi ra viên hải tử nàng cái dạng này xem ở tử vân trong mắt lại có một chút thương tiếc hắn muốn muốn đẩy ra nàng nhưng hắn hai tay hai chân đều bị t r ó i lấy nhường hắn căn bản vô pháp chuyển động nửa phần nhìn xem nàng thút thít tử vân tâm không biết là cái gì cảm giác có phẫn nộ cũng có vẻ mơ hồ ấ y n ấ y hắn không biết mình vì cái gì hội sinh ra tâm tình như vậy rõ ràng người trước mắt là sát hại cha mẹ mình cự u nhân chính mình hẳn là hận nàng tận x ư ơ n g mới đúng nhưng mà vì cái gì thấy được nàng thương tâm khổ sở trong lòng của hắn lại dâng lên từng đợn khổ sở trong lòng mà hắn cũng chỉ có thể đem nó đổ cho mười mấy năm qua phu thê chi tình a nhưng hắn không biết là phần tâm này đau là tới từ hắn xuyên qua đến cái này thế giới phía trước đối nguyên lai、like、cái k i a thế giới thê tử thượng quan anh nhị hay nấy mười hai năm tương cứu trong lúc hoạn nạn ngay tại hắn chuẩn bị làm tròn lời hứa thời điểm nàng lại rời hắn mà đi thử vân nhắm mắt lại tận lực làm cho chính mình bình tĩnh trở lại thật sự nếu không bình tĩnh trở lại chỗ sâu cái k i a chính mình liền muốn cướp đoạt thành công ba thượng quan anh nhị khóc đủ cuối cùng ngầm đầu dùng cặp k i a xương đỏ mắt nhìn tử vân nước nở nói tử vân đệ đệ đáp ứng ta có được hay không chúng ta không ly hôn ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không nàng trong giọng nói mang theo nồng nặc cầu khẩn bình tĩnh trở lại tử vân nhìn xem nàng lê hoa đái vũ bộ dáng suýt chút nữa lại dao động nhưng mà vừa nghĩ tới những cái kia cùng mình tiếp xúc qua người vô tội chết đi nữ tử chết ở trong tai h nạn xe cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu ba tử vân ép buộc chính mình hạ quyết tâm phun ra một ngụm c h ọ c khí lạnh lùng nói thượng quan anh n h ị ngươi cái người đi này nếu như ta không đi điều tra t r ậ n tướng e rằng vĩnh viễn sẽ bị ngươi mơ mơ màng màng ta là điên rộ a thượng quan anh n h ị khôi phục bình thường nợ nụ cười bất quá cười rất quỳ dị nàng b ỗ n nhiên bắt lấy tử vân cổ áo đem tử vân đè vào trên tường dùng sức cắn tử vân cánh n ô i hung h tử vân tránh thoát thượng quan anh nhị gò bó cái này còn không phải là ngươi ép nếu như ngươi đối với ta một người tốt không đi t r e o chọc những cái kia xú nữ nhân ta làm sao lại đối với các nàng ra tay đâu ta làm đây hết thệ cũng là vì ngươi a lão công thượng quan anh nhị ngữ khí bỗng nhiên lại biến ý khuất đau khổ đáng thương tử vân nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại nữ nhân xa lạ một hồi điên c n g một hồi ý khuất chỉ cảm thấy một hồi d ù n g mình hắn nhắm mắt lại dùng có chút thanh em run dậy nói ngươi không phải là vì ta ngươi chỉ là vì chính ngươi, ngươi là từ đầu đến đôi điên rổ thượng quan anh nhị rất hưởng thụ tử vân sợ hãi dáng vẻ vui vẻ cười lên đúng nha ta chính là vì chính mình ta không thích ngươi cùng những nữ nhân khác tiếp xúc cho dù là công công bà bà ta cha mẹ b à bây giờ tốt về sau sẽ không bao giờ lại có ta bên ngoài nữ nhân có thể đụng đến ngươi thượng quan anh nhị cười hì hì nói ngươi cái người điên này t ử vân tức giận đến toàn thân đều đang run dậy hận không thể xông đi lên đánh chết nàng ta là điên rộ thì thế nào ngược lại ngươi sớm muộn sẽ yêu dạng này ta chúng ta từ từ trở đi chúng ta có nhiều thời gian ba thượng quan anh nhị cười nói trên gương mặt lún đồng tiền như ẩn như hiện ngươi thả ta ra t ử vân giận g ữ hét không thả thượng quan anh nhị tử vân tức giận gào thét lấy chán nổi gân xanh đột đúng là ta không thả b u ô n g tay ta hết lần này tới lần khác liền không thả tử vân đệ đệ ngươi càng là tức giận lại càng chứng minh ngươi yêu ta ba thượng quan anh nhị vừa nói một bên nợ nụ cười nàng b u ô n g tay ra hai con ngươi nhìn thẳng tử vân hai con ngươi khỏe miệng có chút dương lên thượng quan anh nhị ngươi bây giờ nhường ta cảm thấy rất tác tâm vậy thì thế nào ngươi còn không phải yêu ta cùng ta kết hôn thượng quan anh nhị cười cười k h ắ p khuôn mặt là đắc ý ta yêu không phải ngươi ta yêu là cái kêu ôn nhu hiền lành thiện giải nhân ý thượng quan anh nhị a thượng quan anh nhị đuôi lông mày cho lên n g u y ê n lai、like、ngươi yêu là cái kia ta nha có cái gì khác nhau ôn nu hiền lành khéo hiểu lòng người là ta bây giờ bệnh trạng điên cuồng cũng là ta tất cả đều là ta có cái gì khác nhau à ngươi yêu còn không phải ta ngươi tử vân bị thượng quan anh nhị chắn được cá khẩu không trả lời được hắn không có cách nào cãi lại chỉ có thể phẫn hận nhìn nàng chằm chằm thượng quan anh nhị thấy vậy gác ý cười nàng dỗi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc ôm lấy tử vân cái cảm ánh mắt mị hoặc mà xinh đẹp tử vân đệ đệ bây giờ chúng ta mới vừa mới bắt đầu mà thôi về sau có rất nhiều cơ hội nói xong nàng túi người tiến lên tại tử vân trên môi ấn cái trước hôn quay người rời đi chín chương ba ngươi không trốn thoát được chương ba ngươi không trốn thoát được cửa p h o n g p h a n h một tiếng bị đóng lại thượng quan anh nhị sau khi đi tử vân ngồi ở trên giường ánh mắt đờ đ ẫ n từng cảnh tượng lúc nãy tại trong đầu hắn hiện lên nhường hắn tâm phiền ý l o ạ n bốn sáng sớm ngày hôm sau tử vân vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình bị trói trên ghế tay chân vẫn như c ũ bị trói buộc lấy không thể động đậy tử vân đệ đệ tỉnh nha ngươi bụng nhỏ hắn đói bụng rồi a ăn cơm nhanh một c h ú ta không ăn liền lạnh tử vân nghe thấy thượng quan anh nhị âm thanh mới chú ý tới mình trước mắt một đ ố n g l ớ n thái nhưng là bình thường là s ố n g h à o tôm bắp vỏ ngữ liễu gan heo thịt bò vây cá còn có đủ loại rau quả có đậu hũ trứng gà đ ô n g cải xanh ba còn có một nồi hầm nát vụn củ khoai cậu kỳ các loại đồ b ổ tử vân nhìn xem trên bàn rực rỡ muôn màu đồ ăn nhũ chặt lông mày lạnh băng băng mở miệng ngươi muốn làm gì t ử vân đệ đệ lao công của ta ta không muốn làm đi nha chỉ là bảo ngươi ăn cơm mà thôi thượng quan anh nhị cười híp mắt ngồi ở tử vân bên cạnh cho tử vân thịnh tốt canh đặt ở tử vân trước mặt một bộ lấy lòng bộ dáng nàng một bộ tiểu tức phụ tư thái ngồi ở tử vân bên cạnh nàng kim thiên mặc một kiện màu tím váy liền áo sân t h ắ c nàng tấm kia tinh xào dung nhan xinh đẹp để cho người ta rời không ra ánh mắt cái này lại cùng nàng hôn qua có chỗ khác biệt ba ta không có ăn muốn ăn ngươi ăn tử vân nghiêng đầu đi tránh thoát thượng quan ném uy thượng quan anh nhị nghe xong chính mình tân tân khổ khổ làm ra thái tử vân đệ đệ không muốn ăn cảm giác giống như toàn bộ thế giới vứt bỏ nàng đồng dạng ủy khuất vô cùng xem ra tử vân đệ đệ rất không thích ta làm đồ ăn a thượng quan anh nhị mỉm cười nói nhưng nàng cái kia xóa mỉm phản phất tùy thời đều có thể đem tử vân nuốt lấy đột nhiên ở giữa nàng trên tay nhiều hơn một cây dao g ọ t trái cây cầm trên bàn cơm hoa quả liền nạo nhìn xem tử vân dùng thanh â m tràn đầy sức dụ d â nói tử vân đệ đệ ngươi muốn ăn trái cây à. thấy cảnh này tử vân lập tức có chút l u n g cuống bởi vì tử vân có thể cảm giác được thượng quan anh nhị ánh mắt bên trong sắt khí tử vân cảm giác hắn chỉ cần nói một tiếng không thượng quan anh nhị hội không chút do dự giết chết chính mình có thể liền không thấy được ngày mai thái dương mặc dù gian phòng không có thái dương đó chính là ngày mai đèn sáng ân muốn ăn tử vân vội vàng trả lời thượng quan anh nh tiếp đó cầm dao gọt trái cây bắt đầu cắt quả táo ba nàng cắt được nhanh chóng mất một lúc liền đem cả khối quả táo ra cắt thành vài đoạn thượng quan anh nhị cười h i ế p mắt đem một khối quả táo đưa cho tử vân bên miệng tới tử vân đệ đệ ta cho ngươi ăn ăn hám ổn nhìn trước mắt thượng quan anh nhị từ phía trước cái kia giết người đồng d ạ n g ánh mắt dần dần biến thành si mê ánh mắt thời điểm tử vân thở dài một hơi nhưng sau lưng của hắn đã sớm bị hù dọa mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng sắc mặt tái n h u ậ hai chân run không ngừng lấy tử vân đệ đệ ngươi thế nào ngươi không ăn a gặp tử vân thật lâu không có tiếp nhận chính mình quả tá tử vân vội vàng há m ộ n cán thượng quan anh nhị uy cho mình quả táo ân n g o n thượng quan anh nhị trông thấy tử vân cuối cùng đón nhận chính mình lộ ra nụ cười vui mừng hoặc hay không thượng quan anh nhị lại cắt một khối cho tử vân hỏi tử vân ăn thượng quan anh nhị đưa tới quả táo hướng về phía thượng quan anh nhị nói ân thật ngọt thượng quan anh nhị nghe xong trên mặt trong nháy mắt rào rạt lên mịm cười rực rỡ hướng về phía tử vân nói ăn ngon vậy thì ăn nhiều một chút nếu không phải là tử vân phía trước trông thấy thượng quan anh nhị ánh mắt bên trong tràn đầy bệnh trạng cùng điên cuồng đoán chừng đều cho là đây chính là một cái ôn nhu hiện t h hào không cái gì lực phá hoại nữ nhân nhìn xem tử vân đem quả táo ăn sạch thượng quan anh nhị thập phần vui vẻ cơm phía trước sớm một chút đã đã ăn xong tử vân đệ đệ ngươi hẳn đói bụng rồi à thượng quan anh nhị mỉm cười đối tử vân nói nhìn xem thượng quan anh nhị nụ cười tử vân cảm giác chính là một con ma quỷ tại đối với mình cười nhắm mắt nhẹ gật đầu bằng không ai biết thượng quan anh nhị c nghe xong hai lòng cười tiếp đó đi đến bên cạnh bàn cầm đũa lên kẹp lên một khối sinh hào đưa đến tử vân bên miệng tới tử vân đệ đệ hám ổm tử vân không có cách nào chỉ có thể hám ổm đem khối kia sinh hào ngầm vào trong miệm nhìn thấy tử vân không có phản kháng thượng quan anh nhị tâm lý cũng là tràn đầy vừa lòng đại ý chỉ cần tử vân đệ đệ không đề cập tới ly hôn không ly khai nàng l i ề n tốt tiếp đó tiếp tục y tử vân đem còn lại sinh h ả o toàn bộ đút vào tử vân bụng t r o n g thấy thượng quan anh nhị đem mình làm tiểu hải tử còn đem đồ còn dư lại đều nhét vào miệng của hắn tử vân trong dạ dày trực phiên đẳng suýt chút nữa phun ra ăn ngon không thượng quan anh nhị một bộ biểu tình mong đợi hỏi tử vân nhẹ gật đầu tử vân đệ đệ thịt này phiến không sai ngươi nếm thử thượng quan anh nhị một bên uy tử vân ăn cái gì vừa nói tử vân không thể làm gì khác hơn là hé miệ ăn thưa nuốt xuống. c o nên đ đến Thượng ba. q u a anh n n h ị c h í n h m ì nuu h hội chưa h cơ bao nhiêu, ăn n ê toàn trình đ ề đối a n vân ăn. g cấp c tử thái uy u cùng tử vân nhắm mắt k i ê nói trì đánh x o chỉ n cần này. tử vân thật không ăn đệ ư ợ đệ ngoan n thành n r g v ã n ta h sẽ cho tử vân khỏe m i ệ đệ một địa v à o o t r n g thường ù n vân n g g rác tử vân đệ đệ ơ i i bây g rất o a n à. t h ư ợ n g q u a anh n n h ị ôn nuu đối với tử vân cười nói chỉ cần tử vân đệ, đệ ngoan ngoãn ta sẽ cho tử vân đệ đệ một điểm gương mặt ôn nhu màn này nhưng là nhường tử vân nhịn không được toàn thân dùng mình một cái cố nén nội tâm chẳng ghét giả vờ rất ôn nhu nhìn xem thượng quan anh nhị tử vân đệ đệ thật ngoan t ỷ t ỷ vì ngươi giải khai nhớ kỹ không muốn chạy trốn a Bằng không thì t ỷ t ỷ sẽ nổi giận nha thượng quan anh nhị nói xong giúp hắn giải khai giải khai sau đó tử vân lập tức đứng lên hướng cửa ra vào phòng đi xem ra tử vân đệ đệ vẫn là không có học ngoan vẫn là muốn chạy trốn chính mình thượng quan anh nhị trên mặt hiện ra dữ tợn mỉm cười nàng xem thấy tử vân bóng lưng gàn tương chữ nói tử vân đệ đệ ngươi là không trốn thoát được ba thượng quan anh nhị nói xong theo hạ thủ bên trong cái nút muốn lập tức bị khóa cứng nhìn xem bị thượng quan anh nhị đóng kín cửa chính tử vân lập tức có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác ba tử vân đệ đệ ngươi thật sự không ngon n h a cũng dám chạy trốn cần phải tiếp nhận trừng phạt đằng sau chuyển đến thượng quan anh nhị âm dày đặc âm thanh tử vân nghe thượng quan anh nhị lời nói cảm giác toàn thân một hồi ác hà ba tử vân nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh phát giác ở đây căn bản không có bất luận cái gì có thể cơ hội chạy trốn làm sao bây giờ chẳng lẽ liền ngồi chờ chết như vậy a không được tuyệt đối không thể cứ như vậy bị bắt lại chính mình phải nghĩ biện pháp tử vân trong đầu tìm ki thế nhưng là suy nghĩ nửa ngày vẫn không có tìm được bất kỳ biện pháp nào tử vân không cam tâm vẫn tại suy nghĩ biện pháp nhưng thượng quan anh nhị chạy tới tử vân trước mặt trông thấy tử vân đang suy tư thượng quan anh nhị đáy mắt thoáng qua một tia ánh mắt quỷ dị nàng chậm rãi tới gần tử vân d ỗ i ra tinh tế ngón tay trắng nón nhẹ nhàng câu lên tử vân cái cảm cười tủng tìm hướng về phía tử vân nói tử vân đệ đệ ngươi có phải hay không đang muốn chạy trốn chạy phương pháp tha ba ngươi đ ư n g vọng tưởng từ trong tay của ta đào thoát nói xong thượng quan anh nhị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tử vân trông thấy thượng quan anh nhị nụ cười cảm giác dùng mình tử vân không tự chủ được lui về phía sau hai bước chín chương bốn về sau sẽ không còn có người tới q u á y giày chúng ta chương bốn về sau sẽ không còn có người tới q u á y giày chúng ta tử vân đệ đệ ngươi vì cái gì muốn chạy chứ thượng quan anh nhị ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt tử vân cái cằm gương mặt mê luyến tử vân nghe xong thượng quan anh nhị lời nói nhị n không được n u ố t xuống một chút nước bọt ra thượng quan anh nhị nhìn thấy tử vân muốn động thủ tay giống như cười mà không phải cười hỏi đệ đệ ngươi xác thực nhất định phải đọc thủ ngươi đánh thắng được tỷ tỷ a nghe xong thượng quan anh nhị lời nói tử vân lập tức cá khẩu không trả lời được h ắ n chính xác đánh không thắng nàng bởi vì nàng thực lực cao rất biến thái giống như bột tồn tại nhìn xem tử vân chấp nhận thượng quan anh nhị cười càng thêm vũ mị t ỷ t ỷ thế nhưng là rất yêu ngươi rất thích ngươi nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói đi nói cho t ỷ t ỷ vì cái gì muốn chạy trốn ta ta chỉ là ăn no rồi muốn đi khắp nơi đi tiêu hóa một chút bụng bên trong đồ ăn tử vân một bên lắp ba lắp bắp h ỏ i trả lời một bên không ngừng lui về sau a phải không nhưng như thế nào t ỷ t ỷ nhìn thấy nhưng là tử vân đệ đệ hướng về cửa ra vào chạy a nếu không phải là tỉ tỉ kịp thời đè n u t tân xuống liền để đệ, đệ đệ chạy đâu ngươi nói tỉ, tỉ làm như thế nào trừng phạt ngươi cho thỏa đáng Là cưa đ ứ thử c â n t a vân đ âm thanh biến run dậy phảng phất nhanh muốn khóc lên đồng dạng sai người sai chỗ nào a thử vân túi n h ấ t đầu giả vờ một r mặt thành p khẩn y ra nói ngươi Ta xác định thử vân túi thất đầu giả vờ một mặt thành khẩn nói ngươi xác định thử vân túi thất đầu giả vờ một mặt thành khẩn nói n h ư ơ i xác định thử vân ta xác định tử vân ngầm đầu một mặt nghiêm túc trả lời vậy được rồi tất nhiên tử vân đệ đệ đều thừa nhận sai lầm thì tị kia liền tha thứ tử vân đệ đệ lần này a về sau tử vân đệ đệ liền ngoan ngoãn nghe lời a thượng quan anh nhị dùng cám dỗ âm thanh nói là là về sau ta hội ngoan ngoãn tử vân vội vàng đáp ứng ngay tại tử vân cho là thượng quan anh nhị chuẩn bị bông tha mình lúc đột nhiên thượng quan anh nhị trên mặt hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười bất quá tử vân đệ đệ ngươi vẫn như c ũ phải tiếp nhận trừng phạt nhà nói xong thượng quan anh nhị không biết từ chỗ kia lấy ra một cái tử vân con ngươi trong nháy mắt phóng đại vạn phần hoảng sợ hô, ngươi muốn làm gì? đương nhiên là trừng phạt ngươi nha nói thượng quan anh nhị thuận tiện giơ lên trong tay đ i ệ n cưa nhẹ nhàng đụng một cái nào đó hai chân cứ như vậy không có cảm thụ được đau đớn một hồi chuyển đến vốn là muốn nhịn xuống không khuất phục nhưng còn là bởi vì đau đớn kêu kêu lên thanh â m kêu kêu vang dội lớn tiếng nếu không phải là cách t â m tốt bên ngoài nhất định có thể nghe được nhìn thấy tử vân thống khổ bộ dáng thượng quan anh nhị trên mặt chạy ra một tia thống khổ nhưng càng nhiều hơn chính là cái này không nói cái gì đều hiểu tử vân ngã trong v ũ máu cơ thể co giật lợi hại nhìn vô cùng thống khổ dáng vẻ thượng quan anh nhị ngồi xổm người xuống vớt ve tử vân khuôn mặt tử vân đệ đệ ngươi thấy được ca đây chính là ngươi chạy trốn đánh đổi nếu như ngươi còn dám muốn chạy trốn tỉ tỉ không n g ạ i đem tay của ngươi cũng chém nước ba ta ta cũng sẽ không nữa nói xong tử vân thống khổ hôn mê bất tỉnh ba thượng quan anh nhị cầm trong tay c ư a điện ném sang một bên đi qua ngồi sổn người xuống từ trên người móc ra một hộp đặc thù thuốc bột vẩy vào tử vân vết thương chỗ không bao lâu nguyên bản không ngừng chạy m á u vết thương lại chậm dãi khép lại ba tiếp đó n u hỏa ôm lấy bất tỉnh đi tử vân tiếp đó hướng về gian phòng phòng tắm đi đến thượng quan anh nhị ôn nhu mà cẩn thận đem tử vân đặt ở b ồ n tắm lớn bên trong tiếp đó lấy ra vòi hoa sen điều tiết tốt nước ấ m ôn nhu cho tử vân cọ rửa lấy thượng quan anh nhị động tác vô cùng dịu dàng ánh mắt càng là tràn đầy yêu thương nàng một bên cho tử vân cọ rửa lấy cơ thể một bên nhẹ khẽ vớt vớt tử vân gương mặt tử vân đệ đ ệ tỉ tỉ yêu người nhất nói xong thượng quan anh nhị túi người thân hôn một cái tử vân lúc này một hồi tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên ba nghe được ngoài cửa tiếng đ ậ cửa thượng quan anh nhị nhữ mày tiếp đó cho tử vân mặc quần áo tử tế ô n trở về phòng bên trong đi thượng quan anh nhị đem tử vân đặt lên giường. Tiếp đó đi tới đi đó cửa b ê nhìn c ạ n x u y thấy cửa mở t ra người ngoài cửa đi n tiến tử n gian c ử ba. phòng tiểu ngài lễ phép nói thượng quan anh nhị có chút xứng sở lập tức khôi phục lại bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt trả lời ta là thê tử của hắn gọi thượng quan anh nhị người tốt tiểu ngài lễ phép chào hỏi không biết tiểu ngài tìm lão công ta có cái gì chuyện a là như vậy phu nhân có một văn kiện cần tổng tài ký tên tổng tài ở nhà không tiểu ngài cung kính trả lời cho ta đi ta tới ký cũng giống vậy quan anh nhị đưa tay ra nói vậy được rồi tiểu ngài gật gật đầu tiếp đó đem văn kiện trong tay giao cho thượng quan anh nhị thượng quan anh nhị tiếp nhận văn kiện nhìn mấy lần ký xong chữ sau đó giao cho tiểu ngài phu nhân vậy ta liền cáo từ trước tiểu ngài nói vân vân thượng quan anh nhị đột nhiên gọi lại tiểu ngài có cái gì chuyện a phu nhân tiểu ngài quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi không có cái gì chuyện đúng là ta nhìn ngươi xa như vậy chạy tới chắc chắn rất mệt mỏi a muốn hay không ngồi xuống uống ly t r à rồi hay đi t h ư ợ n g q u a n anh nhị một bộ biểu tình quan tâm hỏi tạ ơn phu nhân hào ý ta không có k h á c tiểu ngài từ chối nói ơ n vậy được rồi đã ngươi không uống ta sẽ đưa ngươi vài thứ a t h ư ợ n g q u a n anh nhị nói xong quay người rời đi một lát sau t h ư ợ n g q u a n anh nhị lại đi trở về trong tay nhiều một bao đồ vật những này là ta tự mình làm bánh ngọt ngươi nếm thử xem mùi vị không biết như thế nào t h ư ợ n g q u a n anh nhị cười h í p mắt nói vậy cảm ơn nhiều tiểu ngài vừa cười vừa nói thưa q u a n anh nhị cầm trong tay bánh ngọt đưa cho tiểu ngài tiểu ngài tiếp nhận bánh ngọt phóng tới bên miệng c ắ n một cái tiếp đó tán thắn nói rất ngọt phu nhân chủ nghệ thực sự là nhất lưu nhưng nàng không nhìn thấy thượng quan anh nhị đáy mắt cái k i a xóa âm tàn ăn n g o n a thượng quan anh nhị hỏi ăn ngon tiểu ngài gật gật đầu vậy thì ăn nhiều một chút t ố t tạ ơn phu nhân không k h á c h khí thượng quan anh nhị cười một cái nói hai người trò chuyện trong chốc lát tiểu ngài liền rời đi nhìn xem tiểu ngài bóng lưng rời đi thượng quan anh nhị lộ ra một nụ cười âm lạnh tiếp đó cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại xử lý sạch thượng quan anh nhị ngữ khí lạnh nhạt mà băng hàn minh mạch đầu bên k i a điện thoại truyền đến một hồi giọng nữ nhớ kỹ đ ừ n g lưu phía dưới cái gì manh mối thượng quan anh nhị dặn dò ta minh bạch t h i ể u thư đúng còn có thượng quan tập đoàn hết thẻ sự vụ các ngươi tới xử lý nhớ kỹ về sau mặc kệ cũng không có việc gì cũng không thể tới quái dày ta cùng tử vân sinh hoạt là sau khi cúp điện thoại thượng quan anh nhị liền đóng cửa lại đem tất cả có thể cùng bên ngoài liên hệ đồ vật hết thẻ đập chìa khóa cũng bị h ắ n u ố n con rồi thượng quan anh nhị trở lại bên giường tiếp đó nằm ở tử vân bên người ôm chặt tử vân thì thào nói tử vân đệ đệ từ nay về sau mãi mãi cũng sẽ không có người tới quái dày chúng ta nói xong thượng quan anh nhị tại tử vân trên c h á n rơi cái tiếp theo sâu đậm h ô n mười chương năm cho ta thống khoái a chương năm cho ta thống khoái a buổi chiều thượng quan anh nhị tỉnh lại nhìn xem còn đang ngủ tử vân không khỏi có chút có chút xuất thần tử vân đệ đệ ta thật yêu ngươi a ba nói xong thượng quan anh nhị túi lầu xuống tại tử vân trên bờ môi ấn xuống một cái hôn nhìn xem vẫn còn ngủ say tử vân thượng quan anh nhị cười cười đợi lát nữa nên cho tử vân đệ đệ làm chút cái gì thái đâu em làm chút đại bộ a thế nhưng là tử vân đệ đệ cơ thể không chịu được nổi làm sao bây giờ tính toán từ từ tử vân bị gặp tỉnh vừa mở mắt liền thấy thượng quan anh nhị nhìn mình khuôn mặt nước bọt ở trên mặt khắp nơi đều là xem ra tử vân đệ đệ bị ta gặp tỉnh đâu thượng quan anh nhị liếm liếm bờ môi của mình lộ ra quyến rũ mỉm cười ngư dạng này gặm là một cái người đều sẽ tỉnh lại được rồi tử vân tức giận nói vậy ta lần sau điểm nhẹ gặp thượng quan anh nhị khẽ cười nói tử vân nhìn xem thượng quan anh nhị bộ dáng kia trên mặt lại sợ cùng hoảng sợ ngăn chặn đối nàng át tâm lạnh giọng nói điên rồ lan đi đừng đừng nhìn chằm chằm vào ta thượng quan anh nhị cũng không giận mà là liếm liếm đôi môi đỏ thám lộ ra một cái quyến rũ m ỉ m cười tiếp đó nghiêng người liền ngồi ở tử vân phía trên cảm thấy thượng quan anh nhị khắc thường tử vân lập tức ngây n g ẩ n cả người ngươi ngươi làm gì nhìn xem tử vân một mặt vẻ mặt mờ mịt thượng quan anh nhị có chút nở nụ cười lẹ lưỡi liếm liếm chính mình môi đỏ tử vân đệ đệ ta m u ố n ba cái gì không đợi tử vân phản ứng lại thượng quan anh nhị liền đem mình môi đỏ t r ù m lên tử vân trên n ô i bắt đầu một vòng công thành chiếm đất bốn một trận chiến đấu đi qua thượng quan anh nhị sủi lơ tại tử vân trong ngực mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhi tử vân cũng bị làm cho rối tinh rối mù trên thân thanh thanh tím tím vết tích trải rộng toàn thân nhìn qua vô cùng chật vật nhìn xem thượng quan anh nhị bộ dáng này tử vân khắp khuôn mặt là phẫn nộ ngươi thật là thằng điên tử vân đệ đệ ngươi nói không sai à ta vốn chính là một người điên yêu thương ngươi thích đến n ổ i điên điên rồ thượng quan anh nhị ghé vào tử vân trên lồng ngực cưới h i ế p mắt nói điên rồ nghe thấy tử vân xưng hô thượng quan anh nhị cũng không tức giận ngược lại tiếp tục duy trì bộ kia biểu tình cười hết mắt tiến đến tử vân bên t hai hơi thở như lan nói chẳng lẽ ngươi không thích ta cái người điên này à ngươi tử vân bất đắc dĩ nhìn xem thượng quan anh nhị không biết nên nói chút cái gì t ử vân đệ đệ ngươi không nói lời nào ta coi ngươi là chấp nhận à thượng quan anh nhị tiếp tục t r e o chọc tử vân ngươi nữ nhân này thật sự không thể nói lý ta không có muốn nói với ngươi tử vân không nhịn được nói tử vân đệ đệ ta phát giác ngươi bây giờ càng ngày càng thẹt thùng thượng quan anh nhị che miệm cười trộm nói lăn ta hận không thể đem ngươi ha hà ngươi không nói cũng không quan hệ ngược lại ta đã xác định thượng quan anh n h ị cười một cái nói ngươi tử vân nhìn xem thượng quan anh n h ị không phản bác được tốt không cùng ngươi náo loạn ngoan ngoan nha ta bây giờ sẽ giúp ngươi đi lậu ăn nói thượng quan anh n h ị liền đứng dậy tiếp đó tiến phòng tắm rửa mặt đi một lát sau thượng quan anh n h ị liền phụ giúp một cái xe lăn đi tới tiếp đó thượng quan anh n h ị một cái ôm lấy tử vân đem tử vân vững vàng đặt ở trên xe lăn phụ giúp tử vân hướng về phòng ăn đi đến lần này nàng không có trói lại tử vân tay chân dù sao bây giờ tử vân liền đứng lên cũng không nổi húng chi là chạy trốn đẩy xe lăn tiến vào phòng ăn thượng quan anh n h ị đem tử vân ăn bãi ổ thỏa ngoan ngoan、nhà. chờ lấy a tiếp đó nàng liền xoay người đi vào trong phòng bếp công việc lưu đủ lên cũng không lâu lắm thượng quan anh nhị liền bưng một b à n thơ m ngát mỹ sợi đi tới tới tử vân đệ đệ nếm thử tỉ tỉ tự tay vì mỹ ngươi làm nói thượng quan anh nhị liền đem mặt trộn lẫn tốt tự mình g ấ p lên nút tới tử vân bên miệng nhìn trước mắt mỹ sợi tử vân do dự một chút tiếp đó liền há hốc miệng ra, ăn hết bất quá ăn ăn tử vân cũng cảm giác được cái này cùng hắn bình thường ăn mỹ sợi tựa hồ có chút không giống nhau lắm nhưng mà cụ thể bất đồng nơi nào hắn lại không nói ra được dù sao thì là có chút là lạ hương vị tử vân đệ đệ như thế nào? ăn ngon không gặp tử vân không nói gì thượng quan anh nhị tràn ngập mong đợi hỏi tử vân đem mì sợi nuốt xuống bụng mới chậm rãi mở miệng ăn ngon là ăn ngon nhưng không biết vì cái gì chính là cảm thấy vắt mì này giống như có điểm là lạ làm sao lại là lạ bên trong liền tăng thêm mì sợi độ chấm phản ứng lại tử vân lập tức cảm thấy dạ dày quay của một hồi lập tức làm được một bộ nôn khan biểu lộ thượng quan anh nhị ngươi biến thai à. tử vân sắc mặt khó coi nói tử vân muốn đem những cái kia vừa mới ăn vào bụng mì sợi cho toàn bộ p h ư n ra nhưng thượng quan anh nhị nhưng là cầm lấy một bên dao gọt trái cây Chống đỡ lấy thưa ử vân, tử vân đệ đệ. Nếu như ngươi quang t h anh a n nhị cười h í p mắt nói cảm thụ được dao gọt trái cây chống đỡ lấy trên cổ mình nhiệt độ tử vân cũng chỉ có thể khó khăn n u ố t xuống tiếp đó đem những vật kia thôn vào trong bụng lúc này mới ngon đi t h ư ợ n g q u a n anh nhị có chút nợ nụ cười tiếp đó bung lòng tay ra bên trong dao gọt trái cây tiếp tục kẹp lấy mì sợi hướng về tử vân trong miệng tiến đưa tử vân đệ đệ nhất định phải ăn xong đi không cho trừ lại a thưa q u a n anh nhị uy hiên nói nghe thượng quan anh n h ị cái kia giọng uy hiếp tử vân không thể làm gì khác hơn là sắc mặt trắng bệnh từng miếng từng miếng ăn hết thượng quan anh n h ị cho hắn ăn đồ ăn nhìn xem tử vân ăn hết tất cả thượng quan anh n h ị vui vẻ cầm khăn tay l a u l a u rồi tử vân khỏe miệng lưu lại m ỡ đ ông tử vân đệ đệ người thật oan ta yêu ngươi chết mất thượng quan anh n h ị vui vẻ nói tiếp đó thượng quan anh n h ị đem tử vân đẩy trở về phòng cho tử vân bỏ đi quần áo thay đổi áo ngủ nhường tử vân nằm ở trên giường ngươi ngoan ngoan ở nơi này nằm nhà tỉ tỉ đi thu dọn đồ đạc dựa chèn đi nói xong thượng quan anh nhị túi người tới tại tử vân trên c h á n ân xuống một cái hôn tiếp đó quay người rời đi nhìn xem thượng quan anh nhị rời đi lại nhìn một chút chính mình buổi sáng bị nàng căn cứ đoạn mất hai chân tử vân không khỏi thở dài một hơi tiếp đó nhắm mắt lại chính mình phía trước tại sao không có phát giác được cái này thượng quan anh nhị là điên rộ là biến thai à? nếu là sớm một chút phát giác chính mình cũng sẽ không thích nàng và nàng kết hôn ai chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy đâu nghĩ tới đây tử vân không khỏi l ắ t đầu tiếp đó nhắm mắt lại bốn kế tiếp hơn mười ngày tử vân cũng là tại thượng quan anh nhị cái tiêu biến thái dưới ma trường vượt qua tử vân thậm chí cảm giác cuộc sống của mình giống như là cái sắc không hồn đồng dạng mặc kệ là thượng quan anh nhị làm cái gì hắn đều phải phối hợp lấy mỗi lần thượng quan anh nhị cho hắn làm đồ vật ăn hắn cũng là ăn bất quá cũng là cứng rắn nhất loại ngày này thật không phải người bình thường chỗ có thể chịu được đó ai trong khoảng thời gian này tử vân mỗi ngày đều bị thượng quan anh nhị hành hạ nhanh muốn phát điên hắn hận không thể lập tức liền chết đi tính toán nhưng mỗi một lần đều sẽ bị thượng quan anh nhị kịp thời n g ă n lại chết lại không chết được tử vân đơn giản muốn bị f một ngày này thượng quan anh nhị cho tử vân chuẩy cơm trưa tiếp đó bưng cơm chưa đi tiến ra phòng thử vân đệ đệ nên ăn cơm đi a thượng quan anh nhị hướng về phía tử vân k h ẽ cười nói cho ta thông khai o a g i ế ta t đi bảy chương sáu kết thúc hết thể làm lại chương sáu kết thúc hết thể làm lại cho ta thông khai o a g i ế ta t đi thử vân nhắm mắt lại lạnh lùng nói ra nghe tử vân cái kia vô lực âm thanh thượng quan anh nhị có chút s ữ n g sở tiếp đó đi đến tử vân bên giường ngồi xuống tử vân đệ đệ t ố t không nên nhào t í n h khí tới tỉ tỉ cho n g ư ơ i ăn ăn cơm từ bỏ ngươi cho ta thông khai a ta chịu đủ rồi loại ngày này t ử vân đệ, đệ ngoan ngoan a không phải vậy ta nhưng là muốn sinh khí rồi thượng quan anh nhị nhẹ khẽ vớt vớt tử vân tóc nói trong giọng nói mang theo vài phần r ỗ h à i t ử một dạng giọng điệu nhưng mà nghe vào tử vân trong lỗ thai nhưng là cực kỳ the thé dứt khoát liền nhắm mắt lại không để ý tới thượng quan anh nhị hắn bây giờ chỉ muốn sớm một chút giải thoát hắn không muốn lại trải qua thống khổ như vậy thời gian gặp tử vân không để ý tới mình thượng quan anh nhị s ắ c mặt lập tức g âm chầm xuống xem ra tử vân đệ đệ không ngon nha tỉ tỉ bây giờ rất tức giận thượng quan anh nhị nói xong liền từ trong ngực móc ra một cây tiểu đào sắc bén tiểu đạo sắc bén kịch liệt tản ra tạ i ánh đèn chiếu d ọ i xuống lộ ra phá lệ sáng tỏ trói mắt t h ư ợ n g q u a n anh nhị đem mũi lao chống đỡ lấy t ử vân cổ ngựa khi ôn nu nói t ử vân đệ đệ rời giường ăn cơm rồi nếu là lại nhắm mắt lại t ỷ t ỷ liền dùng đao đâm thủng cổ họng của ngươi tốt lắm ta còn ước gì bộ dạng này ta liền giải thoát rồi thử vân mở to mắt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nghe nói như thế thưa con anh nhị lòng dạ ác độc hung ác đ ị a đau một cái tiểu đ a o trong tay lắp một cái rớt xuống trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lạnh từ vân đệ đệ ngươi sao có, thể nói cái này lời ngốc? Ngươi có biết hay không tỉ tỉ hội rất khó chịu thưa con anh nhị âm thanh có chút nghe xong thượng quan anh nhị lời nói tử vân cười t h ả m một tiếng khổ sở ngươi cũng có cảm giác ca tử vân đệ đệ ngươi không nên nói b ậ y ta là thật tâm yêu thương ngươi thực tình ha ha n g ư ơ i là thật tâm sao nếu quả thật tâm lời nói vì cái gì ta lại biến thành bây giờ bộ dáng này nghe xong tử vân lời nói thượng quan anh nhị không có trả lời mà là rời đi chủ đề hỏi tử vân đệ đệ ngươi nói không chúng ta ăn cơm trước được không nghe xong thượng quan anh nhị lời nói tử vân không nhịn được nói ta không có đói ta bây giờ cái gì cũng không muốn ăn không ăn cơm Cơ thể h sẽ k đệ đệ. ô đệ đệ. nàng liền từ trong bọc lấy ra một túi dạ dày quản cùng ống kim cái túi nàng đem tử vân quan về đến trong nhà thời khắc đó hắn liền thấy tình huống này thế là hắn liền chuẩn bị những vật này Muốn thưa quang anh nhị âm thanh tràn đầy ôn nhu và dụ hoặc tử vân mặc dù không có nói chuyện nhưng mà sắc mặt của hắn đã chuyển tốt rất nhiều người đến cùng còn nghĩ dậy võ ta bao lâu t ử vân nhắm mắt lại lạnh nhạt nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới t h ư ợ n g q u a n anh nhị hội chuẩn bị loại vật này nghĩ như thế nào chết cứ như vậy khó khăn đâu thử vân đệ, đệ. ta như thế nào cam lòng d à y vào ngươi đây chỉ là muốn n g ư ơ i n g o a n ngoan ăn cơm thôi thượng quan anh nhị nhẹ nói thử thử vân khinh thường lạnh dên một tiếng lập tức lại nhắm mắt lại cứ như vậy qua vài ngày thượng quan anh nhị cũng là dùng loại phương pháp này đem đồ ăn đút vào tử vân khẩu vị mấy ngày nay thử vân đã thành thói quen loại cuộc sống này hắn bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng bởi vậy mấy ngày nay hắn đối tượng h quan anh nhị không có bất kỳ cái gì lời h oán giận bất quá biệt thự bên trong đồ ăn đi qua mấy tháng nay đã đều đã ăn xong hai người không ăn không uống kéo dài dòng dã hai ngày tầm đó ba thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân cái kia khuôn mặt gầy gò có chút đau lòng thế là nàng liền mở miệng nói ra tử vân đệ đệ đều trách tỷ tỷ không tốt đem ngươi bắt giam phía trước không có chuẩn bị phong phú đồ ăn đều trách tỷ tỷ không có cân nhắc chú đáo nghe xong thượng quan anh nhị lời nói tử vân vẫn như cũ không dành để ý tử vân đệ đệ ngươi yên tâm ta sẽ không n h ư ờ n g ngươi chịu đói chờ sau đó tỷ tỷ liền chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon nói xong nói xong cũng liền đi vào phòng bếp chẳng được bao lâu thượng quan anh nhị sắc mặt tái nhật bưng tới một cái đĩa tử vân đệ đệ tới nếm thử ăn rất ngon thượng quan anh nhị đem đồ ăn dùng răng cắn cuối cùng này hắn cũng không có chú ý tới thượng quan anh nhị tay trái trong tay háo chảy ra tiên huyết cứ như vậy lại qua vài ngày mấy ngày nay tử vân trạng thái tinh thần tình huống thân thể đã càng ngày càng kém thượng quan anh nhị cũng không khá hơn chút nào nàng thân hình cũng g ầ y đi không thiếu sắc mặt trắng dọa người phản phất gió thổi qua liền sẽ đổ đồng dạng tử vân lúc này mới chú ý tới thượng quan anh nhị k h ắ c thường trên giới đánh giá một phen sau đó tựa h ầ nghĩ đến cái gì trong dạ dày một trận lăn lộn thượng quan anh nhị ngươi điên rồi đi cứ nhiên chỉ có thể làm ra loại sự tình này ba một mặt không thể tin nhìn hướng về phía bị gió thổi qua liền ngã thượng quan anh nhị ta chỉ là không muốn tử v â n đệ đệ từ bên cạnh ta rời đi không muốn để cho tử v â n đệ đệ đói bụng ta thật tốt yêu thích thích tử v â n đệ đệ người n h a thế nhưng là ngươi vì cái gì không chấp nhận tỉ tỉ thích đâu thượng quan anh nhị hư nhược ôm lấy đầu vô lực nằm ở tử v â n trên thân đủ ta không phải là không thích ngươi không phải không yêu thương ngươi mà là ngươi thích quá mức cực đoan quá mạnh chớp chỉ sẽ thương tổn chính ngươi cùng những người khác ba tử vân nhìn mình thê tử khuôn mặt cười khổ một tiếng chậm rãi nói thế nhưng là ta yêu ngươi nhà như vậy ngươi liền phải vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta nói xong câu đó, thượng quan anh nhị dần dần nằm ở tử vân trong ngực không có khí tất cân nên kết thúc tử vân cầm lấy thượng quan anh nhị bên hông cây đao kia đâm hướng về phía trái tim của mình bộ vị nếp miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên sau đó hắn nhắm mắt lại kết thúc ba nhưng sau đó hai người bị hút vào một đạo hát sắt trong lốc xoáy luân hồi hệ thống khởi động ba hệ thống trong không gian túc chủ thật muốn giống như lần trước thanh trừ tử vân đối với ngài tất cả ký ức à. a ân không phải vậy đâu chẳng lẽ ngươi muốn hắn mang theo lối sợ hãi của ta sống lại không thượng quan anh nhị một mắt bất thiện nhìn xem hệ thống trong né mắt hệ thống không khỏi dùng mình một cái, không có. Không chỉ có, ta luân à này là nào xác cái chút chủ nhận lần trùng sinh đến đoạn thời gian nào đó. Thượng thời một tốt kia đó. q a anh kia n nhị nghĩ nghĩ nói, cái kia một thế này liền trùng sinh đến thế cái một từ v đệ đệ s i n hồi viên đại học năm nhất tiểu trường thời điểm năm nhất trường Luân học h Tốt. A. bàn quay khởi động bắt đầu luân hồi tốc trụ sinh chú ý lần này ngài cũng tương tự sẽ không mang theo một thế ký ức trùng sinh ba một thế này tỷ tỷ sẽ không lên một thế che giấu mình tính cách tỷ tỷ sẽ để cho ngươi thích cố chấp bệnh t r ạ n g t a đây ngươi mãi mãi cũng thuộc vô tỷ tỷ một người ba các loại tử vân lại mở mắt thời điểm chính là về tới mười mấy năm trước tám c h ư ơ n bảy trung sinh t â n sinh đưa tin chương bảy chúng sinh thân sinh đưa tin tiểu h ỏ a tử mau tỉnh lại luân hải đại học đến ba tử vân nghe được bên thai truyền đến từng tiếng trung niên thanh â m của nam nhân hắn mới chậm dai ung dung tỉnh lại lại cảm giác được thân thể của mình giống như lại bị người lung lay hắn lúc này mới từ từ mở mắt nhìn thấy bên cạnh điều khiển đánh thức hắn người đầu nhưng là trống rỗng chuyện gì xảy ra ta làm sao còn sống sót ta không có phải chết ta sau đó tử vân bốn phía nhìn qua một lần phát hiện mình ngồi ở trên xe taxi hung hăng xoa bóp cánh tay mình hít sâu một hơi chân thực thống khổ nói cho tử vân hắn chúng sinh mặc dù không biết kiếp trước xảy ra cái gì lại là chết như thế nào nhưng hắn còn nhớ rõ phía trước tiếp trước ký ức ba n a m chính chỉ nhớ rõ hai đời ký ức một cái là xuyên qua phía trước ký ức một cái khác là hắn đời thứ nhất bộ phận ký ức còn lại đều bị luân hồi hệ thống chấn áp phong ấn xóa bỏ ba thúc bây giờ mấy mấy năm tài xế taxi n h ị nhũ mày cảm giác có chút kỳ quái đứa nhỏ này sẽ không ngủ nước h ả liền bây giờ mấy mấy năm cũng không biết bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì trả lời nói bây giờ đã là làm quốc kỷ niên bốn nghìn bảy trăm mười sáu năm chín nguyệt một ngày bốn nghìn bảy trăm mười sáu năm đây không phải hắn tân sinh báo danh thời điểm a sắp xếp ý nghĩ một chút cùng tài xế đ ạ i thúc nói một tiếng cảm tạ liền trả tiền xuống xe mặc dù hắn không biết k i ế p trước bởi vì cái gì nguyên nhân mà chết nhưng tất nhiên thượng thiên cho hắn sống lại một cơ hội duy nhất như vậy hắn liền nên công việc ra một cái đặc sắc nhân sinh sau đó liền kéo lấy dương hành lý của mình hướng lấy cửa trường học đi đến mới vừa đi tới cửa trường học liền thấy vài tên học tỷ đang đứng tại cửa trường bên ngoài dịu d í t nói cái gì còn thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn hướng về phía hắn chỗ phương hướng về phía ảo cái này mới tới tân sinh thật là đẹp trai nha đúng a người xem một chút gương mặt kia nhi chật, chật. so chúng ta trong trường học giáo thảo còn muốn xuất đâu đúng vậy a đúng vậy a không biết là cái nào hệ đẹp trai như vậy ai đáng tiếc nếu có thể làm bạn trai ta thật là tốt biết bao a cắt nằm mơ giữa ban ngày a ngươi cho rằng ngươi dáng dấp giống như ta xinh đẹp nha còn nghĩ con cóc an thị tiên n a thử ui ui ui ngươi nói ai là con cóc đâu ngươi không nên nói lung tung nha ta đã lâu rất đẹp có được hay không đúng vậy nha ngươi dáng dấp cùng con khỉ giống như còn dám lấy ra khoe khoang thử người q á i dị ngươi ngươi vậy mà mắng ta là hậu tử ngươi mới là con khỉ đâu cả nhà ngươi cũng là hầu tử bốn nghe hai vị nữ đồng học tranh cãi tử vân chỉ là có chút nợ nụ cười một màn này đã thấy rất nhiều cũng không có đi để ý tới các nàng tính đi thẳng về phía trước đi có thể đi chưa được mấy bước lại bị người ngăn cản xoáy ca o tử vân ngầm đầu nhìn thấy ngăn lại chính mình đường đi là một gã người mặc áo sơ mi trắng hát sắc của tây cách ăn mặc g i ả dặn lưu loát nữ tử xin hỏi ngài là a ngươi tốt ta gọi triệu t h i ê n có thể thêm cái hảo hữu a triệu、Thiên、thiến ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong xin lỗi ta không có thêm người xa lạ hảo hữu thử vân nói xong lách qua nàng rời đi triệu tiến tiến không nghĩ tới sẽ gặp phải loại tình huống này sửng sốt một chút nhưng rất nhanh phản ứng lại tiếp tục đổi vội vàng thử vân xoay ca ồ、oh, không bằng ta mời ngươi ăn cơm có lỗi với ta không có đói ta có một chuyện rất trọng yếu cần muốn tìm ngươi hỗ trợ nếu như ngươi nguyện ý chúng ta tìm một chỗ nói chuyện như thế nào ta nói ta không có đói không muốn ăn đồ ăn xin tránh ra cảm tạ thử vân không muốn cùng nàng có chỗ dây dưa hắn không phải không nguyện ý thêm cô bé trước mắt làm hảo hiu mà là nội tâm có một đoạn âm thanh nói cho hắn biết đ ư n g đi tiếp cận bất luận cái gì nữ không phải vậy nàng sẽ nổi giận ba thậm chí trước mắt cô gái này cũng sẽ không có tốt hạ tràng tử vân không biết mình vì cái gì sẽ nghĩ như vậy nhưng thanh âm kia chính là tại không ngừng nhắc nhở l ờ i hắn hắn không dám đi mạo hiểm ba triệu tiến h tiến gặp tử vân không chịu lý tới nàng nàng cũng có chút tức giận nam nhân này quá không hiểu phong tình nàng dù sao cũng là cái đẹp thiếu nữ a vậy mà không lĩnh tình thật là tức chết người nhưng nàng cũng không phải là loại kia dễ dàng chịu thua nữ sinh nàng triệu tiến h tiến quyết định rồi sự t ì n h không có, có một cái làm không được triệu tiến tiến nhìn xem tử vân bóng lưng âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn đem nam nhân này cầm xuống mặc kệ tiêu phí bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực xoáy ca ngươi chờ xem ta nhất định sẽ chinh phục ngươi nhờ ngươi quỳ ta triệu tiến tiến dưới gấu quần tử vân đồng thời không biết mình đã bị theo dõi vẫn như cũ kéo lấy hành lý tìm kiếm chính bọn họ hệ báo danh điểm triệu tiến tiến lại liếc mắt nhìn tử vân phía sau liền lạnh rên một tiếng vẫy tóc liền hướng lấy phía ngoài cửa trường chạy tới nàng muốn trước tiên đi tìm người hỏi thăm một chút nam sinh này gọi cái gì danh tự tiếp đó lại nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết triệu tiến tiến là triệu thị tập đoàn thiên kim triệu ra tại bồn thị thế lực cũng không nhỏ hơn nữa nàng phụ thân. là bí thư tỉnh ủy triệu tiến h tiến từ nhỏ đến lớn liền nhận hết s ú n g á i nàng đồ mong muốn cho tới bây giờ chưa từng bị thua cho nên nàng đối tử v ẫ n nhất định phải được u i triệu tiến h tiến đ ỗ n g nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến triệu tiến h tiến quay đầu nhìn lại nhìn thấy một cái dáng người cao gầy dung mạo diễm lệ nữ sinh đứng ở sau lưng mình tiến h tiến sẽ không đ ố i cái kia cái xoái ca vừa thấy đã yêu ca nữ sinh một đ ộ ngoạn vị bộ dáng nhìn xem triệu tiến h tiến cười hì hì nói triệu tiến h tiến nghe được nữ sinh lời nói gương mặt không khỏi hồng một cái nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường nữ sinh một bộ ngoạn vị bộ dáng nhìn xem triệu tiến h tiến h cởi hì hì nói cái gì vừa thấy đại yêu ta là vừa ý hắn lớn lên đẹp trai ngươi chớ nói nhảm nha còn nói không có vừa thấy đại yêu ta còn chưa nói xong đâu ngươi liền đ ỏ mặt nữ sinh một bộ vẻ mặt không tin tưởng nhìn xem triệu tiến h tiến h nói triệu tiến h tiến h bị nàng dạng này m ạ báng khuôn mặt càng là hồng thấu hử không để ý tới ngươi nói triệu tiến h tiến h chặn lại một chiếc xe taxi liền chui vào thiến, thiến. nữ sinh thở dài bất đắc dĩ một tiếng lắc đầu cũng lên xe bốn Mà mới vừa v tử trong trong nhẹ nhẹ â nữ bị t r i ệ nhân i tiến một cản màn không biết xấu hổ vậy mà câu dẫn nàng tử vân đệ đệ thực sự là phạm tiện nha làm sao bây giờ nha rất muốn rất muốn đem cái kia nữ nhân giết chết không, không được không được n h ư bị tử vân đệ đệ biết chắc chắn cũng sẽ không để ý đến ta không được không được bất quá ta vẫn rất chán ghét ngoại trừ nàng bên ngoài nữ sinh tiếp cận nàng tử vân đệ đệ như vậy thì cho cái kia nữ nhân một chút giáo h ơ n a suy nghĩ nữ tử liền lấy điện thoại cầm tay ra bố trí tin tức tốt g ử i ra ngoài mà tin tức nội dung cũng rất đơn giản chính là an bài mấy người đem triệu thiến tiến bắt hung hăng giáo hấn một lần tiếp đó bức bách nàng nghỉ học xa xa không có cùng tử vân sau này ở chung với nhau ẩn tặng cái chủng loại kia tàn nhẫn đóng lại màn hình đến nỗi có thể hay không đắc tội triệu ra nàng căn bản cũng không lo lắng Si、m ặ chương dù triệu tại t ra buồn là tám thượng quan anh nghị hệ thống chương tám thượng quan anh nghị hệ thống đứng tại một chỗ thân mặc cả người chạm bẫy khuôn mặt tuyệt đẹp thượng quan anh nghị một đôi hắc bạch rõ ràng đôi mắt đẹp đang nhìn chằm chằm tử vân bóng lưng trong mắt là không che giấu được yêu thương cùng thâm tình gió nhẹ lướt qua nhấc lên nàng váy trắng phiêu giật góc áo một tia tóc xanh trên không trung bay lên cái tia xóa thanh tân thoát tục dáng người phản phất chân trời một đoá bạch liên tản ra nhàn n h ạ t thâm dịu đẹp đến mức kinh tâm động phách như vậy mỹ l u â n mỹ hoán trắng cảnh khiến qua đường nam sinh cũng nhịn không được ngừng chân thưởng thức bất quá cũng giới hạn nơi này thôi bởi vì thượng quan anh n h ị trên thân tán phát cái tia cỗ băng lanh khí chất để bọn hắn mong mà e sợ bước chỉ sợ tiết độc hơn có nữa g ư i muốn t h hắn một bộ bộ dáng cải nỗng nhìn hướng về phía thượng quan anh nhị ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam hắc hắc mỹ nữ có thể nhận biết ngươi một c r ư ớ c không ta gọi trương hạo thiên không biết mỹ nữ phương danh đâu trương hạo thiên đi lên trước lộ ra một bộ vô cùng nhiệt tình bộ dáng đối tượng quan anh nhị cười híp mắt hỏi không cần thượng quan anh nhị lạnh lùng cự tuyệt trương hạ o tiên h n g ự a khí không có chút nào nhiệt độ phảng phất là khối băng như thế không mang theo một tia cảm tình trương hạo thiên nghe xong thượng quan anh nhị lời nói phía sau sắc mặt có chút khó coi cái này lại là lần đầu tiên có người trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn bất quá hắn đồng thời không có sinh khí hắn là ai trương hạ o tiên h là vốn là nổi danh nhất hoa hoa công tử tại b n thị chỉ cần là nữ h à i nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ mặt đỏ tới mang h a i hận không thể nhào lên mình n g ọ t xinh đẹp như vậy một nữ nhân cự tuyệt hắn nhường hắn cảm giác rất mất mặt xú bản đường nể mặt người c ư nhiên không biết điều nhìn lao tử như thế nào thu thập n g ư ờ i trương hạo thiên cắn răng nghiến lợi nói r ồ i ra một cái đại thủ chuẩn bị lôi kéo thượng quan anh nhị cổ tay đem nàng kéo vào trong ngực lăn đi thượng quan anh nhị quát lạnh một tiếng giơ chân lên liền đạp hướng về phía trương hạo thiên nàng tốc độ cực nhanh trương hạo tiên h chỉ cảm thấy một hồi k ì n h phong đánh tới một cái né tránh không kịp bị thượng quan anh nhị đá một chân cả người té ngã trên đất khoe miệng của hắn cũng chạy ra một tia tiên huyết sau đó thượng quan anh nhị lạnh lùng nhìn lướt qua tó trương hạo thiên từ dưới đất bỏ dậy phía sau sờ mép một cái tiên huyết một trương tuấn lãng trên gương mặt đẹp trai lộ ra âm tàn biểu lộ nhìn xem thượng quan anh nhị ánh mắt càng thêm tàn bạo x ú bàn đường ngươi cho lão tử trở lấy ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống cầu ta quẳng xuống câu này ngoan thoại phía sau trương hạo thiên che lấy cái mông quay người rời đi nhưng hắn nhưng lại không biết là hắn đ ã trúng thiết bản thượng quan anh nhị cười lạnh một tiếng cũng không có để ý tới hắn mà là tiếp tục trong đám người tìm kiếm lấy tử vân dấu vết cái tia tóc đỏ là ai a cứ nhiên dám đối với thượng quan đại giáo hoa nói dọa chẳng lẽ hắn không biết thượng quan nhà hẳn là một cái phú nhị đại a vẫn là tân sinh nếu không làm sao có thể phách lối như vậy ai cũng không biết hắn ở đâu ra dũng khí quyết tâm lời nói không biết mình đã trúng thiết bản sao xem ra thương hải thị lại muốn thiếu một nhà phú hào gia tộc bất quá vừa rồi thượng quan đại giáo hoa một cước kia thực sự là xuất nhà bất quá chỉ là lạnh băng băng một bộ người lại chờ tới gần bộ dáng không biết cái gì người mới có thể bắt được nàng phương tâm nha bốn đám người nhao nhao nghị luận mà thượng quan anh nhị cũng không có đi quản đám người nghị luận nàng ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại ở tử vân trên thân hy vọng tử vân có thể chú ý tới nàng mà lúc này tử vân cũng không có chú ý tới thượng quan anh nhị bên kia chuyện xảy ra bởi vì lúc này trước mắt của hắn xuất hiện một khối trong suốt màn hình tùy theo trong đầu cũng vang lên một đạo máy móc giọng nữ k e n hệ thống não loạ đ i ì n bên trong m ờ i chờ một chút một sau tám mười hai mươi sáu ba mươi sáu bốn mươi năm mươi lăm sáu mươi sáu bảy mươi tám mươi tám chín mươi sáu một trăm tăng thêm hoàn tất túc chủ phải t r ă n g lựa chọn khóa lại thường ngày đánh dấu hệ thống hệ thống tử vân đương nhiên biết là cái cái gì đồ vật là trùng sinh xuyên qua thiết yếu kim thủ chỉ nhưng vì cái gì ta tiếp chức trùng sinh xuyên qua đến cái này thế giới không có hệ thống Nếu như cái này hệ thống hệ cái tới sau ớ m một mình Mặc mình chút, chết. biết chết thế chính cũng chính không không như nào. sẽ dù i liền lại. tính toán, chậm một chút liền chậm một chút ta.、So、tốt. cũng không nhận chậm chậm khóa sao so Xác Có có a dù s đó, tử vân trước vân một ắ t thuận tiện xuất tử trả khối kêu không khóa hình hiện hai cái niệm lời. màn m là là vân dùng ý niệm trả lời. Sau ý lát màn ảnh trước mắt xuất hiện lần nữa mấy chữ chúc mừng túc chủ thành công khóa lại thành công hệ thống nào l o ạ đỉnh bên trong thỉnh chờ khoảng chờ phút chốc ta dựa vào đây là cái gì quỷ như thế nào tăng thêm còn cần chờ một đoạn thời gian a tử vân có chút im lặng nói thỉnh t ú c chủ an tâm chớ vội hệ thống tại đan loạt cơ giới giọng nữ nói tử vân cũng không có cách nào đành phải kiên nhẫn đợi vậy ngươi chậm rãi tăng thêm a ta xếp hàng báo danh tử vân cũng không nói thêm lời đi đến đội ngũ cuối cùng nhất xếp hàng bốn nhị tỷ nhị tỷ ngươi tới đây làm gì đại thái dương hoặc có lẽ là ngươi đang chờ ai ngay lúc này sau lưng chuyển đến một đạo dễ nghe t h n h â m thượng quan anh n h ị ngay vậy có chút không vui quay đầu nhìn lại chà hắn là ai quay dày nàng nhìn nàng từ vân đệ ba thật sự không sợ chết a nếu không phải là ở trường học muốn ẩn tàng nàng biến thái tâm lý nàng đã sớm đem quáy i à y nàng và tử vân toàn bộ cho giết tiếp đó nàng thuận tiện nhìn thấy một người mặc bạch sắc quần áo thể thao cột tóc thắt bím đuôi ngựa tướng mạo hoạt bát khả ái nữ h à i tử hướng lấy tự mình đi tới nàng không cần đoán l i ề n biết người tới chắc chắn nàng bạn cùng phòng đều k h u ê mật tô tiểu mạt tô tiểu mạt xuất hiện hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của người bởi vì tô tiểu mạt là trong lớp ngoại trừ trường học đại giáo hoa thượng quan anh nhị bên ngoài nữ hải sinh đẹp nhất hơn nữa dáng người lại cao gầy dáng người bốc lửa hơn nữa nàng tính cách cũng rất sinh động là trong lớp nhân duyên người tốt nhất tô tiểu mạt đi đến thượng quan anh nhị bên người phía sau đang muốn kéo lại nàng cánh tay. cũng là bị thượng quan anh nhị linh xảo cho t r á n h qua t r á n h né nàng rất không thích ngoại trừ tử vân đệ đệ lấy người bên ngoài đ ụ n g nàng mặc kệ là nam hay nữ thiếu nữ cũng là tăng tăng thu tay lại sao ngươi lại tới đây thượng quan anh nhị c a o mày liếc mắt nhìn tô tiểu mặt hỏi n g ự a khí có chút l á n h đạm ta nhớ ngươi l ắ m thôi thiếu nữ cười đùa nhìn xem thượng quan anh nhị nói bớt đi ngươi nhớ ta mới là lạ thượng quan anh nhị b ể u b ể u m ô i nói nói đi có cái gì chuyện thượng quan anh nhị lạnh lùng nhìn xem thiếu nữ hỏi nhị tị ngươi thật là ác độc tâm a thiếu nữ nũng nịu nói lầm bầm ta rất nhớm ta r ấ n g ư ơ i cũng không muốn ta sao Tốt, đừng giả bộ. thượng quan anh nhị khinh bị mắt nhìn phía trước thiếu nữ một cái nói thật là tốt a thiếu nữ nói lầm bầm mau nói a đến cùng tìm ta có cái gì chuyện thượng quan anh nhị không nhịn được thúc giục nói thiếu nữ cái này mới khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thượng quan anh nhị nói còn không phải là bởi vì ngươi đáp ứng phụ đạo viên đi chính mình chuyên nghiệp bên k i a hỗ trợ đăng ký kết quả ngươi nhưng là ngây ngốc ở đây n g h e xong thiếu nữ nói tới thượng quan anh nhị chỉ trả lời một câu chữ a sau đó nàng thuận tiện hướng lấy thiết kế hệ báo danh lều đi tới nhị tỷ ngươi đi lộ chỗ đó là thiết kế chuyên nghiệp lều chúng ta hệ lều tại một bên khác thiếu nữ vội vàng nhắc nhở Mà thượng quan anh nhị không quan chương ó n g e vẫn n h cũng trực cũng chỉ cùng chỗ c hướng bên kia đi đến, đành tiếp tô tiểu mặt cũng chỉ cùng một chỗ đi theo kia đi đi đi h ư bể. qua mà chín ngoài ý muốn hôn hệ thống kích hoạt không có sắp xếp bao lâu đội liền đến v i ê n tử vân đồng học đem ngơi ư thư thông báo cùng thẻ căn cước cho ta thiếu nữ không ngẩng đầu đối tử vân nói tử vân cũng không nói nhảm từ ba lô lấy ra thẻ căn cước cùng thư thông báo đưa cho thiếu nữ tiếp nhận tử vân thẻ căn cước cùng thư thông báo thiếu nữ cẩn thận cùng kiểm tra một fan tiếp đó dùng máy đọc thẻ đọc đến thẻ căn cước tư liệu ba xác định không sai phía sau khi nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía tử vân thời điểm ánh mắt bên trong lập lòe kinh d i ễ m q u a mang nàng không khỏi thầm thở dài nói nguyên lai、like、cái này thế giới bên trên còn có đẹp trai như vậy nam sinh nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ vô song thiếu niên thiếu nữ có trong nháy mắt thất thần học tỷ học tỷ gặp thiếu nữ nhìn chằm chằm vào chính mình tử vân nhìn không được kêu lên một tiếng ếch xin lỗi niên đệ ta chỉ là nhìn thấy niên đệ quá đẹp trai cho nên mới sẽ thất thần thiếu nữ lấy lại tinh thần lung tung nói cảm tạ học tỷ khích lệ tử vân có chút nợ nụ cười nói thiếu nữ thấy thế tim đập dội lên khuôn mặt đỏ rực rõ ràng bị tử vân mê、hoặc. nàng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế trích tiên một dạng nam sinh hơn nữa đôi mắt của hắn thâm thúy mà thanh tịnh phản p h ấ t tận chứa vô hạn ma lực đồng dạng để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt nàng gương mặt cũng là càng phát nóng bỏng khụ khụ nàng ho nhẹ hai tiếng che giấu đ ố i rối của mình tiếp đó nói tốt niên đệ đi bên cạnh lao sư kia nơi đó kích hoạt sân trường một phim hoạt hình là được tiếp đó liền sẽ có người dẫn ngươi đi n g ư ờ i phòng ngủ nói thiếu nữ liền lấy ra một tờ sân trường một phim hoạt hình đưa cho tử vân tốt phiền phức học tỷ t ử vân lễ phép nói niên đệ khắc khí đây đều là ta phải làm thiếu nữ ngượng ngùng trả lời trong đôi mắt tràn đầy đối tử vân ái mộ bốn tử vân tiếp nhận thiếu nữ đưa tới sân trường một phim hoạt hình gặp học tỷ chậm chạp không có đem thẻ căn cước của mình trả lại hắn nghi ngờ nói học tỷ thẻ căn cước của ta nghe được tử vân lời này thiếu nữ cái này mới phản ứng được nàng mặt càng đỏ hơn vội vàng đem tử vân thẻ căn cước trả trở về không tốt ý tứ n i ê n đ ệ vừa mới quá nhập thần thiếu nữ không tốt ý tứ nói không quan hệ tử vân cười nhạt một tiếng tiếp nhận thẻ căn cước tiếp đó hướng lấy bên kia lao sư đi đến mà thiếu nữ nhìn xem tử vân bóng lưng rời đi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến sau lưng nàng lao sư đẩy nàng bà vai mới phản ứng được nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục nàng công việc tử vân đến lao sư bên này kích hoạt sân trường một phim hoạt hình phía sau dẫn tới chính mình phòng ngủ hào coi như báo danh hoàn thành đứng ở bên cạnh trên đất trống chơi điện thoại di động lặng lặng chờ đợi học tỷ hoặc học trường dẫn hắn đi hắn chỗ phòng ngủ dưới lầu cũng không có chú ý tới hướng lấy tự mình đi tới bóng người xinh xắn kia cùng với nàng trong mắt lóe lên si mê ánh mắt bốn càng ngày càng tiếp cận chính mình thích đến cốt tủy hồn kiên mộng nhiễu đệ thượng quan anh nhị nhịp tim đều không tự g i c càng nhạy càng nhanh trong thân thể mỗi cái tế bảo nhìn thấy tử vân thời điểm đều tại không ngừng nhảy cấm đại khái cách tử vân mấy chục cm nàng thuận tiện dừng bước lại bởi vì phía trước thấy được một chỗ n ô ra hòn đá nhỏ con mắt lăn lông l ố c nhất chuyển một đạo mưu kế từ nàng trong đầu bay lên ba nàng khỏe môi khơi gợi lên rào h o ặ c m ỉ m cười ba t ử vân đệ đệ chúng ta tám năm không thấy như vậy thì để cho ta làm ra một chút n g o à i ý m u ố n tới một cái tám năm sau hoàn mỹ n g o à i ý muốn gặp nhau a nghĩ tới đây thượng quan anh nhị khỏe miệng có chút vung lên một vòng cười sâu xa tiếp đó bước nhanh hướng lấy tử vân tới gần nàng cố ý làm bộ không nhìn thấy phía trước khối kia nhô lên hòn đá nhỏ cả n g ư ờ theo nàng tiếng thét chói thai vang lên cả người nàng té lăn quay tử vân trong ngực tử vân không có bất kỳ cái gì phong bị bị đột nhiên xuất hiện lực chủng kích sâu ngã xuống đất đặt ở thượng quan anh nhị trên thân cánh ngôi truyền đến một hồi mềm mại xoa mũi tràn ngập thiếu nữ trên thân đặc thù mùi thơm t ử v â n cả người đề u bị giải đệ thật sự hôn nàng ô ô thượng quan anh nhị bờ môi giật giật không dám tin nhắm hai mắt lại ngay từ vấn đề đệ, đệ trong lỗ mũi thở ra nam tính h o s m n khí thức thượng quan anh nhị khuôn mặt đều không tự giác đỏ lên tim đập càng là nhảy nhanh chóng không chỉ có như thế nàng trong lòng vậy mà mơ hồ có một loại trời mông nàng rất muốn biết nếu như nàng bây giờ mở hai mắt ra lời nói từ vấn đề đệ, đệ lại là cái gì dạng phản ứng là thẹn thùng vẫn là tức giận là khẩn trương vẫn là kích động vẫn là mừng rỡ như điên bốn k e n tăng thêm hoàn tất ban thưởng năm mươi vạn cùng một phần tân thủ lễ bao bản hệ thống tận sức tại đề thăng túc chủ năng lực thông qua đánh dấu thu được ngẫu nhiên ban thưởng ban thưởng bao quát nhưng không hạn chế tại tiền tài vật phẩm kỹ năng các loại trước mắt hệ thống đẳng cấp ở vào nhất cấp theo đ ẳ n g sau thăng cấp dần dần sẽ mở ra hậu kỳ thăng cấp phía sau có thể mở ra thương thành từ hệ thống g ú p thưởng từ hệ thống theo tử vân vang lên bên t a i cơ giới giọng nữ âm thanh tử vân mới từ trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại ngo tạo ta con mẹ nó một thế này nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị lọt đi đây là nụ hôn đầu của ta ấy nụ hôn đầu của ta a ba hơn nữa còn là tại nhiều người như vậy dưới tình huống ba t ử vân khóc không ra nước mắt trong lòng một mảnh kêu rên mà chung quanh những người khác thấy cảnh này thì lại nhao nhao dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn hướng về phía tử vân đặc biệt là những cái kia ưa thích thượng quan anh nhị nam sinh càng là ghen tị phát của n g ạ a t ạ o cái này tên học sinh mới như thế nào may mắn như vậy cứ n h i ê n nhận được nữ thần ưu hái đơn giản không công bằng a một cái nam sinh giận dữ nói đúng thế bằng cái gì hắn liền có thể nhận được nữ thần ưu á i a một tên khác nam sinh cũng phụ họa nói cái này không công bằng à cái này quá không công bằng nữ thần yêu ái là bao nhiêu người đều cầu còn không được thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này tên học sinh mới nhưng là may mắn như vậy không công bằng không công bằng quá không công bằng bằng cái gì tiểu tử này liền có thể nhận được nữ thần yêu ái ta lại ngay cả đụng nữ thần một sợi tóc đều không được cái này thật sự là quá không công bằng hâm mộ cái dám nha lao tử cũng muốn kéo lấy đao chém chết tên tiểu tử này c ư nhiên dám khinh nhuần ta nữ thần đơn giản đáng chết nha đúng à quả thực là đáng chết ta ồ ô, ô ta anh nhị nữ thần á ô láo tử phụng làm thần linh nữ thần cứ như vậy bị một con cóc tiết độc ta nữ thần ô ô ô ta không muốn sống nữa chín chương mười kháng cự chương mười kháng cự t r u n g quanh nam sinh từng cái lòng đầy căm phẫn gào thét lấy một bộ hận không thể lập tức làm thị tử vân bộ dáng hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh nghe bạo nói tục câm thanh tử vân có chút im lặng có được hay không bị cường hôn chính là ta bị chiếm tiện nghi cũng là ta đây là n ằ m thương a nhìn xem chung q u n h nam sinh p ẫ n hận ánh mắt nhìn lại một chút trong ngực t i ế u nữ tử vân cái chán không khỏi hiện lên ba đầu hát t u ế n những người này có phải hay không q như phi phi phi đợi hắn đẩy ra hắn cũng cảm giác được đối phương muốn cậy mở bờ môi của mình ba ngoại tào cái này nữ nhân lại còn dám nảy ra bờ môi của mình tử vân xứng sở một giây sau lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất hai tay dùng sức bỗng nhiên đẩy ra thượng quan anh nghị nhưng đẩy ra thời điểm không cẩn thận đụng phải một chỗ mềm mại chỗ loại xúc cảm này nhường tử vân khuôn mặt một chút liền đỏ lên bất quá may mắn là hai người gần sát ngoại trừ thượng quan anh nhị người trong cuộc này bên ngoài sẽ không có người nhìn thấy tử vân tiểu động tác không phải vậy tử vân cũng không biết chết như thế nào thượng quan anh nhị bị tử vân đẩy ra sau đó cũng có chút một bước nhìn xem tử vân sắc mặt có chút đỏ thám bộ dáng trong lòng có một loại không nói ra được tư vị nàng m u ố n nàng muốn tiếp tục im vào phát tiết tám năm qua không thấy được tử vân cô độc cùng điên cuồng yêu thương trong mắt càng là không khỏi thoáng qua vẻ đ i n cuồng bất quá rất tốt bị nàng che giấu đi bởi vì bây giờ còn chưa từng đem đệ đệ ăn hết bởi vì bây giờ đệ đệ còn đối với hắn rất lạ lẫm nếu là cưỡng ép sợ là đệ đệ hội phản kháng chán ghét nàng đây là nàng không muốn nhìn thấy nàng muốn cho hắn cam tâm tình nguyện tiến vào nàng vì hắn biên chế kim ti trong lồng cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi chờ đợi một thời cơ n h ư n g đệ đệ từ từ quen thuộc cùng ỵ lại nàng dạng này hai người bọn họ liền có thể vĩnh v i ê n ở cùng một chỗ nàng hội cho hắn biết nàng là cỡ nào yêu hắn thử vân từ trong rung động tỉnh táo lại vừa rồi là chuyện gì xảy ra vì cái gì sẽ đến, đến nàng ngoài miệm còn có nàng vì cái gì một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ không đúng là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dáng vẻ t ử vân tâm lập tức phanh phanh loạn nhảy dựng lên trên mặt càng là nhiễm lên một mảnh đ n g đỏ n h ư n g hắn có một loại cảm giác quen thuộc si không đúng là đặc biệt quen thuộc bất quá nhớ tới vừa rồi đẩy ra lúc đụng tới cái kia xóa mềm mại không khỏi làm trên mặt hắn như vậy đ n g đỏ càng thêm đỏ những cái kia vội vàng nói xin lỗi nói có lỗi với có lỗi với ta không phải là cố ý ta mới vừa rồi không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại tình huống này ta mới vừa rồi là vô tình vô tình a thượng quan anh n h ị nghe nói như thế sắc mặt càng thêm đ n g đỏ nàng túi thất đầu cắn cắn môi hồng không dám nhìn tới tử vân con mắt nàng sợ tử vân nhìn ra nàng tâm tư như vậy nàng về sau nên làm cái gì bây giờ nghĩ tới đây thượng quan anh n h ị n g n g đầu mong hướng về phía tử vân lộ ra một vòng nụ cười mê người nói nếu là vô tình vậy ngươi liền không cần nói xin lỗi ta không trách ngươi tử vân nghe vậy sắc mặt đỏ hơn hắn không nghĩ tới thượng quan anh n h ị c ư nhiên không trách tội chính mình đáy lòng có một loại không nói ra được cảm giác h ư n phấn thượng quan anh n h ị cũng không có để ý sự khác thường của hắn mà là đạo đúng ta gọi thượng quan anh n h ị ngươi đây tử vân nghe được thượng quan anh n h ị cái tên đó thời điểm thân thể không khỏi chấn động một cái sau đó mới quan sát tỉ mỉ nữ từ trước mắt này một đôi trong mắt nhìn quanh rực rỡ một cái nhăn mày một nụ cười lộ hết sẽ quyển l ế n rũ một thân bạch sắc váy liền áo làm nổi bật lên nàng mỹ lệ dáng người trước ngực cao ngất súng mãn vò n g e o nhỏ bé yếu đuối một bộ tóc đen xóa trên bả vai hai bên tăng thêm thêm vài phần r ụ hoặc trắng non cổ thon dài da thị trắng t l o á n g xương q u a i xanh tinh xảo lại thêm nàng tấm kia khuynh quốc khinh thành khuôn mặt đơn giản so nữ thần cấp bậc tồn tại xinh đẹp hơn tử vân không thể không thừa nhận trước mắt cái này nữ nhân thật sự mỹ lệ nhưng mà hạ tại sao có thể có như vậy cảm giác kỳ quái muốn rời xa nàng muốn trốn tránh không muốn để cho nàng ních lại gần mình một loại đến từ linh hồn chỗ sâu đối nàng sợ hãi tử vân không khỏi vớt vớt chính mình huyện thái dương hắn không minh bạch chính mình làm sao lại đối một cô gái sinh ra cảm giác sợ hãi hắn không phải một hướng về phía đều rất bình tĩnh đi bất kể như thế nào tất nhiên nội tâm mình bên trong đối với nàng có kháng cự như vậy thì không đi đón sở thôi dù sao sau này không nhất định có thể tiếp xúc đến ba t h ư ợ n g quan anh nhị gặp tử vân một mực tại xương sở không khỏi lo lắng hỏi ngươi có phải là khó chịu chỗ nào hay không ngươi có phải là bị bệnh hay không có muốn hay không ta dẫn ngươi đi phòng y tá kiểm tra một chút thượng quan anh n h ị đưa tay ra liền muốn bắt lấy tử vân cánh tay nhưng mà bị tử vân theo bản năng tránh qua tránh né tử vân lắc đầu không có chuyện gì thượng quan anh n h ị thấy thế trong mắt lóe lên vẻ mất mát nhưng mà rất nhanh liền bị nàng chế trụ nàng không muốn để cho tử vân chán ghét nàng bởi vậy nàng quyết định không đi truy cứu tử vân vừa rồi trong nháy mắt đ ó né tránh nàng tin tưởng tử vân một ngày nào đó hội tiếp nhận nàng nàng tin tưởng vậy được rồi ngươi nếu là có cái gì chuyện nhớ kỹ tới tìm ta a thượng quan anh n h ị hướng tử vân mất ra một cái mị hoặc chúng sinh nụ cười cái nụ cười này nhường tử vân lại là một hồi hoàn thần hắn nhanh chóng tập trung ý chí nhẹ gật đầu ngươi hẳn là báo danh xong đi ta dẫn ngươi đi tìm các ngươi phòng ngủ lầu a thượng quan anh nhị cười nói không cần cảm tạ đợi chút nữa sẽ có người mang ta đi tử vân liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt hắn mới không muốn cùng thượng quan anh nhị tiếp xúc nhất là vừa mới phát sinh loại sự tình này tử vân càng thêm không muốn cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc tại tại tại h ư ớ n g chi trong lòng có câu âm thanh nhường hắn rời xa nàng hắn liền càng thêm không thể nào cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc thượng quan anh nhị gặp tử vân cự tuyệt trong lòng bệnh trạng một mặt kia lại bừng lên bất quá rất nhanh lại bị nàng ẩn giấu đi nàng không thể bức bá bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại nàng tin tưởng tử vân sớm muộn hội tiếp nhận chính mình dạng này à vậy được rồi r a đi trước thượng quan anh nhị cười cười quay người rời đi t ô tiểu mặt nhìn một chút tử vân lại nhìn một chút rời đi thượng quan anh nhị không khỏi nghi ngờ nhữ m ả y hai người kia đến cùng là cái gì quan hệ đâu nhìn tử vân tựa hồ có chút mâu thuẫn thượng quan anh nhị mà thượng quan anh nhị nhìn tử vân ánh mắt bên trong tràn ngập nồng nặc cái mộ chi tình t ô tiểu mặt lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa đi theo thượng quan anh nhị bước chân rời đi nhìn qua thượng quan anh nhị đi xa bóng lưng tử vân mới thở dài một hơi hắng biết vì cái gì Trong lòng chương í n h là có một cố một k mười một thượng quân hành chương mười một thượng quân hành các loại hai người đi phía sau cửa trường học các nam sinh lại một lần nữa xôi trào ta thao tiểu tử này cư nhiên đẩy ta nữ thần ta nữ thần ta nữ thần hắn cư nhiên đẩy ta nữ thần hắn tại sao có thể làm như vậy chẳng lẽ không biết thượng quan anh nhị là chúng ta hoa khôi của trường a vậy liền coi là c ư nhiên còn cự tuyệt thượng quan anh nhị phải biết có thể để cho thượng quan đại giáo hoa tự mình dẫn đi tìm phòng ngủ là bao nhiêu tân sinh tha thiết ước mơ sự tình nha ngươi vậy mà cự tuyệt lao thiên nha cầu ngươi bổ hạ một đạo lôi để cho ta cùng tiểu t ử kia trao đổi một chút linh hồn ba ba các nam sinh nghị luận ở mỹ gương mặt phẫn nộ hận không thể đem tử vân xé nát như tử vân có thể nghe đến mấy câu này đoan chừng hội thổ huyết vừa mới còn lòng đầy cam phẫn hận không thể ngay lập tức đi làm t h ị chính mình chính mình đẩy bọn hắn ra nữ thần cư nhiên lại m ộ t bộ giận bộ án ráng. dận n h ữ n n g g ư ờ i này đ quang đều nước vào s o Tử v â c ũ n không b i ế tập đám định được người này ý nghĩ, nếu là biết, hắn nhất định sẽ nhịn không được bạo nói bốn. Thượng quan biết, là ý bạo tục t sẽ đoàn tầng cao nhất văn phòng chủ tịch cái này là tiểu thư vừa mới phát tới tin tức nàng nhường chúng ta xử lý một chút người trong hình buộc nàng từ trong trường học nghỉ học chủ tịch trong phòng làm việc ngồi một vị người mặc hát sắc câu phục mang mắt kính nam tử trung niên hắn nhìn rất hào hoa phong nhã thế nhưng là là thượng quan tập đoàn chủ tịch thượng quan gia tộc người cầm lái thượng quan hoành nghe được trợ lý hồi báo không k h i n ữ n mày tiếp đó liền chính là thở dài một hơi theo nàng a dựa theo tiểu thư y tứ đi làm đi thượng quan hoành khoát tay áo ra hiệu hắn ra ngoài trợ lý gật đầu đáp ứng trợ lý rời đi sau đó thượng quan hoành cũng ngừng phê duyệt văn kiện tay vuốt vuốt mi tâm vô lực nằm ở trên ghế nữ nhi của mình cái gì đều tốt chính là tính cách có chút ai thượng quan hoành nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài một cái cộc cộc cộc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa thượng quan hoành mở to mắt trả lời một câu nói đi vào môn từ bên ngoài bị mở ra đi tới một cái thân mặc s ư n xám dáng người có lồi có lõm tướng mạo cũng cực kỳ xinh đẹp mỹ phụ nàng chính là thượng quan hoành phu nhân thượng quan anh nhị mẫu thân ôn thanh hy nàng đoan trang tú lệ dịu dàng như ngọc mặc dù đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn như c ũ được bảo dưỡng làm một đầu đen nhánh thuận hoạt tóc đen vòng ở trên đầu một cây nạm lam bảo thạch kẹp tóc cố định nàng kiểu tóc, định nàng trụ kiểu lộ ra nàng cao quý trang nhã y ê u nhã hào phóng trong lúc phất tay tản ra quý tộc phong phạm để cho người ta xem xét đã cảm thấy nàng không phú thì quý hồng ngươi đang suy nghĩ cái gì nha nghĩ như thế nào nhập thần như vậy ôn thanh hy ngồi vào thượng quan hoành bên cạnh đưa tay khoác lên cánh tay của hắn ngựa khí nhu hỏa hỏi không có cái gì thượng quan hoành cười vô vô ôn thanh hy tay ngươi nha muốn ta nói ngươi cái gì tốt lắm vẫn là như cũ luôn yêu thích đem tâm sự giấu đến đáy lòng không chịu nói cho ta biết nhưng lại viết lên mặt đây không phải để cho ta càng thêm lo lắng ngươi đi ôn thanh hy hờn d ỗ i trường thượng quan hoành một cái khỏe mắt hơi gấp ha ha ta thật sự không có cái gì ta có thể có cái gì tâm sự à thượng quan hoành sờ l ố mũi một cái không khỏi cười hắn vị này thê tử vẫn đối với chính mình cũng rất quan tâm được rồi được rồi ngươi cũng đừng lừa gạt ta đến cùng phát sinh cái gì chuyện ôn thanh hy chu mỏ một cái làm n ú n g nói kỳ thực nàng không hỏi cũng biết cũng biết mình trượng phu đang vì cái gì chuyện phiền não đơn giản chính là nữ nhi sự tiếng ai thanh hy ngươi nói chúng ta có phải thật vậy hay không sai không phải vì sự nghiệp cùng gia tộc mà vứt bỏ nữ nhi càng không nên cưỡng ép đem nàng đưa đến nước ngoài đi học tập thượng quan hoành ngữ khí có chút chấm thấp h i ệ n nhiên là đối với chuyện này rất tự trách đúng nha là chúng ta không có kết thúc làm cha mẹ trách nhiệm chỉ cần nàng sau này kiện kiện khắc khang vui vui sướng sướng coi như nàng hận chúng ta cũng không có việc gì ôn thanh hy cũng không biết mình nói lời nói này là đang an ủi thượng quan hoành còn là đang an ủi mình hiện tại bọn hắn đối nữ nhi của mình thái độ là hết sức ôn lù thậm chí nữ nhi mỗi một lần về nhà luôn hành cử chỉ cơ hồ cũng là hết sức thận trọng cẩn thận dù sao nữ nhi của bọn hắn đã từng tự mình hại mình qua nhớ tới chuyện này bọn hắn phu thê hai liền một trận nghĩ lại mà sợ chính vì vậy bọn hắn mới đem nữ nhi từ nước ngoài nhận về thương hải thị nàng tầm tâm niệm n h ậ m chỗ từ khi tiếp sau khi trở về chỉ cần là nữ nhi yêu cầu bọn hắn đều sẽ tận lực đi t h ỏ a mắt nàng giúp nàng giải quyết tất cả mọi chuyện thượng quan hoành nói xem ra chúng ta được tìm cơ hội cùng tử vân đứa bé kia tâm sự dù sao trừ hắn bên ngoài đoán chừng liền không ai có thể cùng chúng ta nữ nhi thật tốt trao đổi ân đúng nha chúng ta nữ nhi đối với hắn cố chấp như vậy không biết hắn phải chăng có thể tiếp nhận chúng ta nữ nhi ôn thanh hi thở dài mù hơi khắc khuôn mặt là vẻ u sầu đối với mình nữ nhi tương lai các nàng phu thê hai là rất lo lắng v ừ a xa chính các nàng cực kỳ gia tộc sản nghiệp không nên suy nghĩ nhiều thượng quan hoành nói â n ôn thanh hy nhẹ nhàng gật gật đầu nhưng tùy theo nghĩ đến cái gì giống như nói vui mừng có thể sẽ đồng ý sao nàng như vậy bảo bối nàng nhi t ử ôn thanh hy ngựa khí mang theo một tia lo âu nàng và tử vân mẫu thân đã từng là khuê mật quan hệ của hai người hết sức muốn tốt còn t ừ n g ước định đem con của mình gả cho lẫn nhau hai tử nhưng từ khi tử ý ngoại ý muốn sau khi chết chính mình khuê phòng mật hữu thật giống như đã biến thành một người khác mặc dù nhìn qua rất bình thường nhưng mà nàng luôn cảm giác nàng tinh thần xảy ra vấn đề nhưng lại không thể nói là cái gì thượng quan hoành nói vui mừng thế nhưng là một cái thông tình đạt lý nữ nhân nàng sẽ đồng ý hai đứa bé lui tới hy vọng như thế đi ôn thanh hy thở dài nói bốn b i ể n cả đại học lầu ký túc xá nam sinh tử vân tại gác cổng a di nơi đó đăng ký cái tin tức dẫn tới thuộc về bọn hắn phòng ngủ chìa khóa phía sau nguyên bản hắn là muốn chính mình nâng lên cũng là bị vừa mới dẫn đường học trưởng n h ấ t cổ tắc khí đem hắn đồ vật nhắc tới hắn cửa phòng ngủ cảm tạ học trưởng tử vân có chút gật đầu nhàn nhạt một câu xem như biểu đạt lòng biết ơn vị nào học trưởng sau khi nghe được cười ha hả trả lời không có việc gì không khách khí nhà ngược lại chúng ta cũng là học sinh trợ giúp lẫn nhau là phải cái kia học trưởng đi thong thả tử vân gật gật đầu nói tiếp đó quay người móc ra chìa khóa cắm ở lô khóa bên trong vặn mấy lần môn liền được mở ra biện cả đại học xem như làm quốc số một đại học phòng ngủ điều kiện tự nhiên rất tốt bốn người ngủ lên giường phía dưới bàn độc vệ độc tắm điều hòa không khí máy giặt toàn bộ cái gì cần có đều có tiến vào trong túc xá tử vân nhìn một chút hoàn cảnh một phía hài lòng nhẹ gật đầu không biết chờ xe đến ba cái kia bạn cùng phòng có được hay không ở chung trước tiên tuyển giường chiếu a tiếp đó từ ngoài cửa đem hành lý cầm vào chọn tốt giường chiếu chỉnh lý tốt đồ vật t r ả i tốt giường cùng chăn mền phía sau thuận tiện thuận thế nằm xuống hắn muốn thật tốt nghiên cứu một chút chính mình vừa mới khóa lại hệ thống xem có chút cái gì công năng sau đó t ử vân trong lòng hơi động mặc nghiệm một tiếng hệ thống hồi ký chủ hệ thống tại mở ra cá nhân bảng cùng lúc đó hệ thống bảng liên lạc bày ra tại tử vân trong đầu thường ngày đánh dấu hệ thống bây giờ ở vào nhất cấp trạng thái túc chủ tử vân tuổi tác m ư ơ i chín chiều cao một trăm tám mươi hai nhan trị chín mươi bảy sức mạnh tám mươi bảy sáu mươi chia làm tuyến hợp lệ Vũ l ự chương giá trị, t ể chất, một n mươi hai người là trốn h không điểm thoát c lũy lấy được ư ờ tỷ tỷ ngũ chỉ sơ tích chương một m ư ờ i hai người là trốn không thoát tỷ tỷ ngũ chỉ sơ tích thử vân nhìn xem trong đầu biểu hiện giao diện thuộc tính lông mày có chút n h ă n lại phía trước hắn còn có thể hiểu được nhưng cái đó cái gì vĩnh cửu khóa chặt người yêu là cái gì quỷ hắn có hay không tìm người yêu ở đâu ra người yêu vậy liền coi là mẹ nhà hắn ngươi còn ẩn tàng ẩn t à n g tính toán còn phải đợi lục cấp mới có thể mở nếu là cái người quái dị làm sao bây giờ thử vân trong lòng thì thầm hệ thống giải thích một chút ta không biết ngươi xem như hệ thống ngươi như thế nào không biết điều ấy mà hệ thống vẫn là nhàn nhạt chỉ trở về ba chữ không biết ngạch t ử vân một trận im lặng vậy làm sao thăng cấp người cuối cùng cũng biết ba cần kinh nghiệm sau đó lại không tiếng ba ách tính toán vẫn là dựa vào tự mình tìm t ỏ i a hệ thống không đáng tin tệ chính mình giống như có cái t â n thủ lễ bao a t ử vân suy nghĩ mặc n i ệ m một tiếng hệ thống mở ra t â n thủ lễ bao k e n chúc mừng tốc chủ thành công thu được kỹ năng chủ nghệ tinh thông sơ cấp chú mỗi một cái kỹ năng đều chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp thần cấp bốn đẳng cấp mỗi một cấp thăng cấp đều cần hai trăm điểm tích lũy chúc mừng tốc chủ thành công thu được vật phẩm đồ trang điểm một bộ g i chú đồ trang điểm có thể cho làn da trở nên càng thêm chấm nón tinh tế tỉ mỉ nắm giữ phong phú thẩm mỹ dưỡng nhan công hiệu dựa vào mẹ nhà hắn phần thưởng này là cái gì q u ỷ ta lại không cần mà hệ thống đồng thời không để ý tử vân nội tâm t r i b ậ y tiếp tục thông báo lấy chúc mừng tốt chủ thành công thu được tiền tài mười vạn chúc mừng tốt chủ thành công thu được kinh nghiệm hai trăm điểm khoảng cách thăng cấp muốn kinh nghiệm còn kém chín nghìn tám trăm điểm tử vân lúc này nụ cười trên mặt giống như bị máy chụp ảnh soạt soạt một chút liền định cách đồng dạng cái này kinh nghiệm muốn tiến đến lúc nào mới có thể góp đủ một vạn điểm a mới ban thưởng hai trăm điểm hệ thống ngươi có phải hay không quá móc tử vân có chút buồn bực hệ thống bất lực thỉnh túc chủ chính mình cố gắng bốn tử vân không còn gì để nói đúng hôm nay giống như không có đánh dấu tử vân nhớ tới vụ này trong đầu mặc niệm một câu hệ thống ta muốn đánh dấu hệ thống xin hỏi túc chủ phải trang xác nhận đánh dấu xác nhận tử vân không chút do dự hồi đáp đánh dấu hoàn thành chúc mừng túc chủ thu được kinh nghiệm m ộ ư ơ i điểm thu được điểm tích lũy năm mươi liền không có n h a ban thưởng đâu hệ thống hồi ký chủ đánh dấu ban thưởng là ngẫu nhiên rút đến xác suất đều chiếm năm mươi hệ thống lạnh băng băng hồi phục tử vân khỏe miệng nhịn không được có quét một cái ngẫu nhiên thật đúng là đặc biệt hỗ cha. tử vân cũng lời lại xoắn suýt những thứ này đứng dậy nhìn thời gian một chút phát giác phòng ngủ vẫn là một mình hắn chuyện gì xảy ra phòng ngủ người làm sao còn chưa tới sau đó cũng không để ý mang giày xong liền đi ra cửa chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm chưa bốn một đường hướng về sân trường đi đến đi ước chừng khoảng nửa giờ cuối cùng nhìn thấy nhà ăn thời khắc này nhà ăn biển người phun g trào phi thường náo nhiệt rộn ràng đám người khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào trên đường cái nhà ăn đại sảnh bên trong ngồi không ít học sinh còn có lao sư đại gia top năm top ba trò chuyện cười cười nói nói thật là thoải mái tử vân một đường đi qua phát hiện không thiếu nữ hài nhi nhìn thấy mình trật cả mắt lên có chút thậm chí n h ì n không được che miệng nhẹ nhàng hét lên một tiếng tử vân cũng không thèm để ý tiếp tục đi về phía trước ioi vào thời khắc này đ ỗ n g nhiên một cô gái nhi đụng phải phía sau lưng của hắn cầm trong tay đ ồ uống rắc vào tử vân trên thân lập tức nhà ăn bên trong đám người đều ngừng trò chuyện ánh mắt đồng loạt nhìn hướng về phía hắn mà cái này bị đụng ngã nữ hài nhi cũng liền vội vàng đứng lên nhìn hướng về phía tử vân l i ê n thấy nàng mặc lấy bạch sắc quần áo thể thao c ộ t tóc thắt bím đuôi ngựa trên mặt mang một bộ kính đen cho người ấn tượng rất thanh thuần có lỗi với có lỗi với nữ hài nhi kia vội vàng túi lầu xuống liên tục nói xin lỗi tử vân ngẩng đầu nhìn cô bé trước mắt nhi có chút n h ũ n mày thản nhiên nói không quan hệ tiếp đó liền tiếp theo hướng lấy mua cơm cửa sổ đi đến cô bé kia gặp tử vân không có truy cứu trách nhiệm của mình trong lòng thở dài một hơi sửa sang một chút vừa mới rơi xuống bộ đồ ăn đợi nàng ngẩng đầu lên liền đã sớm không nhìn thấy tử vân thân h n h hô nữ hài nhi vô ngực một cái thở dài n h ẹ nhõm tiếp đó lại lần nữa khôi phục chấn định bắt đầu xếp hàng mua cơm đánh xong cơm tử vân tìm cái vị trí ngồi xuống lúc này trong phòng ă n đang tại thả âm nhạc du dương âm nhạc tại trống r i ô n g nhà ăn vang vọng t ử vân cầm đũa lên kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng thịt vào miệng tan đi hương vị rất tươi đẹp t ử vân hài lòng nhau cặp mắt lại ân thịt này vẫn được t ử vân nghĩ thầm các ngươi nghe nói không sáng hôm nay có một tên học sinh mới lại bị trường học đệ nhất giáo hoa cho hôn thật hay giả ta tận mắt thấy chơi ạ thực sự là quá rung động đây chính là trường học chúng ta đệ nhất giáo hoa ba người nam kia có đẹp trai hay không a xuất các người nói bọn hắn là cái gì quan hệ a cái này ai b i ế ta thử vân nghe người chung quanh nghị luận n h ì n không được n h ữ n g mày hắn cùng thượng quan anh n h ị chuyện nhanh như vậy liền truyền khắp t o à n trường hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi ứng phó mấy lời đồn đại nhảm nhí này đâu thử vân thở dài niên nệ chúng ta lại gặp mặt ngay tại tử vân đắm chìm tại trong suy tính lúc một đạo quen thuộc mà xa lạ âm thanh ở bên thai của hắn văng lên tử vân ngẩng đầu nhìn lại đã nhìn thấy thượng quan anh nhị đang ngồi ở chính mình phía trước n ư ờ i khanh khách nhìn xem hắn cơ thể loại kia mâu thuẫn cảm giác cùng kháng cự cảm gi tử vân t h ả n n h i ê nói n thượng quan anh nhị nghe ra tử vân đệ đệ trong giọng nói xa cách bệnh trạng một mặt kia lại hiện ra n h i ê n đệ ngươi có phải hay không chán ghét ta à làm sao lại thế lúc này tử vân phía sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh hắn không biết vì cái gì nhưng chính là sợ thượng quan anh nhị sợ đến muốn chạy trốn tình cảnh thượng quan anh nhị trông thấy tử vân đáy mắt sợ hãi đáy mắt thoáng qua vẻ đi cuồng khoe miệng lại d ư ơ n g lên nụ cười sáng l ạ n vậy là tốt rồi học tỷ còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta đây học tỷ làm sao lại thế tử vân g ư ợ c cười hắn không muốn cùng cái này nữ nhân nhiều ở chung một chỗ một g â y đồng hồ t h ư ợ n g q u a n anh nhị thấy thế lập tức nói niên đệ ngươi không ăn cơm sao a ta ăn n o rồi tất nhiên ăn n o rồi cái k i a niên đệ ngươi bồi ta cùng một chỗ tản tản bộ a t h ư ợ n g q u a n anh nhị một mặt mong đợi nhìn xem thử vân thế nhưng là ta không quen cùng người khác cùng một chỗ tản bộ xin lỗi không quan hệ cái k i a niên đệ ngươi đi thong thả ta trước về phòng học t ố t học tỷ gặp lại thử vân có chút gật đầu bốn nhìn xem thử vân bóng lưng rời đi t h ư ợ n g q u a n anh nhị trong mắt nụ cười biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một vòng âm m lạnh lẽo cùng không bị người nhận ra được b ệ n trạng t ử vân đệ, đệ càng dài lại càng không ngon nha lại cự tuyệt tỷ tỷ mời nha hừ bất quá không quan hệ tỷ tỷ sẽ để cho ngươi ngoan ngoan nghe tỷ tỷ ngươi là trốn không thoát tỷ tỷ ngũ chỉ sơ tích bảy chương mười ba phòng ngủ bạn cùng phòng chương mười ba phòng ngủ bạn cùng phòng từ vân rời đi nhà ăn ở bên ngoài đi vòng vo một vòng tiếp đó ở trường học trong siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày thuận tiện về tới phòng ngủ đang muốn lấy chìa khóa ra mở cửa thời điểm liền phát hiện cửa không có khóa thử vân nghi ngờ n h ữ mày hắn nhớ kỹ hắn rời đi thời điểm rõ ràng khóa kỹ môn cùng cột một tiếng Tốt tốt p bọn, bọn hắn không nghĩ tới tại biển cả đại học bên trong lại có đẹp trai như vậy người thật sự có thể so với thế giới đệ nhất xuất nha nhìn trước mắt ba người tử vân không biết vì cái gì có loại quen thuộc cảm giác phảng phất giống như nhiều năm không gặp huynh đệ đồng dạng hẳn là chính mình kiếp trước là nhận đến bọn hắn a không phải vậy hắn làm sao lại cảm giác bọn hắn quen thuộc như vậy t ử vân lắc đầu đem trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ r ứ t bỏ tiếp đó đem đồ trong tay để lên bàn hắc mấy ca đều đến đông đủ cái kia chúng ta liền trước tới tự giới thiệu a dù sao sau này muốn tại một cái phòng ngủ sinh hoạt bốn năm đâu cũng nên nhận thức một chút hiểu nhau hiểu do mới được lúc này một cái giữ lại bàn thốn nhìn qua rất rực rỡ rất thanh xuân nam sinh trước tiên phản ứng lại mở miệng nói ra hắn lời này cùng một chỗ trong nháy mắt đưa tới phòng ngủ mấy người lực chú ý cả đám đều nhìn hướng về phía hắn thấy thế nam tóc ngắn sinh có chút nợ nụ cười mở miệng giới thiệu nói các minh đệ khỏe ta gọi sài hà tùng đến từ sân thành kỳ thực hắn không cần phải nói tất cả mọi người có thể từ trong miệng hắn có thể nghe được g i a hỏa này là đến từ sơn thành người bên kia không có hắn bởi vì bên kia khẩu âm đặc biệt nồng đậm cho nên nghe xong liền có thể nghe được cái kia cái gì về sau đại gia là huynh đệ có cái gì cần mấy ca tùy thời có thể mở miệng sai han tùng nhìn lấy bọn hắn cười hì hì nói hắn lời này vừa ra xó a xỉnh truyền đến một đạo thanh â m sâu kín có cái gì cần tìm ngươi sợ ngươi đến lúc đó cúc hoa của n g ư ơ i g á n h không được sai hàn tùng ba huynh đệ nhìn không ra ngươi vẫn rất biết chơi nha sai hàn t u n g một mặt t ú hoán nhìn hướng về phía xó xỉnh người kia cảm thụ được mấy người quăng tới ánh mắt khát thường thân mặc một bộ cạn lam sắc quần áo trong hát sắc quần thường chân đạp dày thể thao nam sinh có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái cười ha hà nói cái kia ha ha ta vừa mới là đ ù a g i ỡ n ca ta thế nhưng là thằng ba nam sinh vội vàng c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng mở miệng nói ra p h ớ c khụ h ụ ha ha ba ha bốn ha hai người lập tức bị trọc cười cười nghiêng ngã lật ra suýt chút nữa không t h ở nổi tử nụ cười của bọn hắn khoe miệng cũng phủ lên vẻ mỉ cười nụ cười của bọn hắn rất thuần khiết túy không có nửa phần tạp ch tất cả mọi người đừng cười sai han tùng vội và ngăn cản tiếng cười của bọn hắn đúng huynh đệ ngươi còn không có nói cho chúng ta ngươi gọi gì ta mạc toàn đến từ liên thành mạc toàn đ ầ y không tồn tại gọn tiếng nói mạc toàn tên thật kỳ cục sai han tùng lẩm bẩm một câu bất quá ta thích ha ha mạc toàn cười cười từ chối cho ý kiến cái kia ta gọi vu dịch chi là đến từ phương bắc một cái tiểu thành thành phố vu dịch chi cười cười cũng mở miệng giới thiệu nói hắn là một cái dịu dàng ít nói nam hải tướng mạo mặc dù không tính thật xinh đẹp nhưng thắng tại khí chất ônu cho người ta một loại như một xuân phong cảm gia ca nguyên lai là phương bắc sai hàn tùng nhẹ gật đầu vu dịch chi ân rất không tệ rất phù hợp khí chất của ngươi nghe s a i hàn tùng t h í c h lệ vu dịch chi sắc mặt không khỏi h n g đỏ vậy còn ngươi sai hàn tùng nhìn hướng về phía một bên tử vân hỏi tử vân khẽ giật mình vội văn đáp ta gọi tử vân thương hải thị người địa phương nguyên lai là thương người biển địa phương a khó trách khí chất tốt như vậy sai hàn tùng vừa cười vừa nói tử vân có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn c ẳ n t ặ không cần c ả m ơn không cần c ả m ơn huynh đệ chúng ta không cần khách sáo sai hàn tùng cởi mở nói ơ n từ vân gật đầu cười tất nhiên người đều đến đông đủ cái kia chúng ta trước tiên xây cái nhóm a đến lúc đó có cái gì chuyện cũng có thể tại nhóm bên trong câu thông mặc toàn lấy điện thoại di động ra đi đến mấy người trước mặt nói tốt ok không có vấn đề bốn cứ như vậy bốn người thành lập một cái nhóm nhỏ tiếp theo bốn người lại dựa theo tuổi tác lớn nhỏ đầy bối phận mấy người ở trong bởi vì sai hàn tùng t u ổ i tắc lớn nhất cứ như vậy trở thành hai trăm lẻ ba phòng ngủ lão đại mà vô dịch chi cùng mạc toàn phân biệt trở thành l ã o nhị cùng l ã o tam tử vân thì lại trở thành l ã o tứ cái kia cái gì ca môn mấy cái các ngươi nghe nói qua trường học chúng ta có một cái nhan trị siêu cao nữ thần à. mạc toàn ngậm lấy điếu thuốc một bên tản ra khói một bên một mặt h è n m ọ n hướng về phía tử vân mấy người nhịu lông mày nói sai hàn tùng cùng vô dịch chi hai người tiếp nhận mạc toàn đưa tới khói bắt đầu hút tử vân không có nhận mạc toàn đưa tới khói cám ơn không cần ta không hút thuốc lá nguyên bản tử vân đối với hút thuốc chuyện này cũng không đưa húng chi trùng sinh trở về hắn liền càng thêm không biết hút thuốc bởi vì hắn biết hút thuốc lá đối cơ thể không tốt cho nên bình thường hắn là tận lực tránh tiếp xúc hút thuốc lá đồ vật mạc toàn nhìn thấy tử vân cự tuyệt n h ú n v a i cũng không có cưỡng cầu lão nhị ngươi nói chẳng lẽ là chúng ta l u ô n hải đại học ngành tài chính năm thứ hai đại học nữ thần hoa khôi của trường thượng quan anh nhị sai hàn tùng phun ra một điếu thuốc chậm rãi mở miệng hừ hừ mạc toàn nghe nói như thế trong nháy mắt ánh mắt sáng lên không có nghĩ đến lao đại ngươi cũng bê ta mạc toàn một mặt kinh ngạc nói nói nhảm sai hàn tùng l ư ờ n hắn một cái trước đây ta cũng là bởi vì nhìn thấy nữ th anh không nghĩ tới lão đại cư nhiên cũng là người trong đồng đạo ta cũng là lúc đó trong lúc vô tình nhìn thấy nữ thần video mới quyết định ghi danh b i ể n cả đại học mặc toàn có chút không tốt ý tứ gãi đầu một cái bọn hắn lần đối thoại này nghe vào tử vân trong lỗ t a i có chút cảm giác khó chịu hắn không biết mình vì cái gì chính mình rõ ràng rất kháng cự nàng tại sao lại có chút không thoải mái vậy hắn cũng chỉ có thể đem nó đổ cho chính mình biến mất kiếp trước ký ức tạo thành tác dụng phụ a bất quá hắn cũng không có quá để vào trong lòng chỉ có thể đem những ý nghĩ này tạm thời quên sạch sành cái kia các ngươi tại nói gì nha lúc này từ nhà vệ sinh đi ra ngoài vu dịch chi một mặt mộng bức nhìn xem ba người nghi ngờ hỏi ân lúc này sai hàn tùng cùng mạc toàn hai người đều đồng loạt nhìn hướng về phía vu dịch chi vu dịch chi bị hai người cái kia ánh mắt sáng quắc nhìn hơi tê tê cái gì kia ta nơi nào nói sai à. vu dịch chi có chút mê mang nói ngoại tảo ngươi ngay cả chúng ta trường học đẹp nhất giáo hoa thượng quan anh nhị cũng không biết ta ngươi tới trường học liền không có điều tra qua tư liệu mạc toàn một mặt kinh ngạc t r ừ n g trong mắt một mặt không dám tin nhìn xem hắn a ngươi nói thượng quan đại giáo hoa nhà ta biết ta ta hôm nay còn xa xa nhìn thấy thượng quan đại giáo hoa cùng một cái nam sinh thân đến cùng nhau vu dịch chi nhẹ gật đầu nói nghe được lời nói của hắn sai hàn tùng cùng mạc toàn trong nháy mắt trợn tròn mắt thượng quan anh nhị cùng nam sinh thân đến cùng nhau ba hai người bọn hắn có chút không thể tin vào thai của mình nói thật hay giả sai hàn tùng một mặt hoài nghi nói thật sự vu dịch chi mười phần khẳng định nói ngoại tảo nam sinh kia là ai sai hàn tùng có chút kích động nói ta không biết giống như cũng là tên học sinh mới vu dịch chi lắc đầu ngoại tảo tên học sinh mới kia làm sao dám làm sao dám cùng ta nữ thần thân đến cùng một chỗ ba tiểu tử kia là chán sống rồi a ba sai hàn tùng tức giận vỗ bàn lên mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phân đúng nha tên địa cư n h i ê n dám cướp đi chúng ta trong lòng nữ thần ba thật là muốn chết ba m c toàn phân hận nói Tử v â nghe c h ư n cung duyệt ạ hạ. Chưng 14, cung h n g duyệt nghe lấy bọn hắn những lời này tử vân chơi đem tay dừng một chút đáy mắt lập lõe v ẻ k h á c thường tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình tử vân giả vờ cái gì cũng không biết tiếp tục chơi đ ù a hắn không muốn để cho bọn hắn đem l ự c chú ý đặt ở trên người mình bởi vì hắn không biết nên giải thích thế nào chuyện này chẳng lẽ nói đó là bất ngờ đích thân lên như bị bọn hắn biết người kia là mình đoan chừng sẽ trực tiếp đem mình xé dây ra dù sao lúc này bọn hắn còn chưa đủ quen thuộc tùy tiện nói cho bọn hắn vậy thì đồng nghĩa với là đem mình bại lộ ở họng súng của bọn hắn phía dưới lao tam tiểu tử kia gọi cái gì danh tự mạc toàn nhìn xem vu dịch chi hỏi không biết vu dịch chi lắc đầu cái kia hình dạng của hắn ngươi thấy rõ a mạc toàn lần nữa hỏi quá xa không thấy rõ vu dịch chi lắc đầu nói cái kia p h ò d ù n trường học có ảnh chụp a đoan trường không có dù sao lúc đó số đông đều tại quỷ khóc s ó i gạo lòng đầy tam p ẫ n cũng không có quan tâm chụp ảnh các loại lúc phản ứng lại người đã sớm đi xa n g o tạo mạc toàn nhịn không được chửi bật một câu tốt lao nhị chúng ta trước tiên không thảo luận cái nào sai hàn tùng nhìn một chút thời gian đã là năm giờ dưới chiều đã nói nói chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi ân vũ dịch chi nhẹ gật đầu ta giữa chưa liền chưa ăn cơm bây giờ đói đến đều nhanh ngực d á n đến lưng ta cũng là mạc toàn cũng phụ họa theo nói tử vân nhìn thấy bọn hắn không có tiếp tục thảo luận cuối cùng thở ra một cái thật dài vậy đi thôi sai hàn tùng nói xong dẫn đầu hướng lấy l ẩ u ký túc xá đi ra ngoài tử vân ngươi còn thất thần làm gì đi rồi đi ăn cơm mạc toàn gặp vũ dịch chi cùng sai hàn tùng đều rời đi quay đầu hô tử vân một tiếng a tử h vân lên tiếng đổi u đi theo sát bốn bốn người lấy điện thoại cầm tay ra xem xét phát giác là phụ đạo viên tại nhóm lớn phát tin tức toàn thể thiết kế lớp một đồng học đêm nay sáu điểm tại a tòa nhà hai trăm linh sáu mở ban hội t h ỉ n h tất cả đồng học đến đúng giờ ba nhìn xem cái tin tức này ba người lập tức một hồi phiền muộn ta đi mở ban hội vẫn là cái điểm này không phải đùa dỡn hay sao lao tử còn chưa ăn cơm đây mạc toàn nhìn màn hình điện thoại di động bên trên tin tức nhịn không được chửi bậy nói tốt đừng than phiền trước tiên mở ban hội đi thôi sai han tùng vỗ vỗ mạc toàn bà vai an ủi ân mạc toàn gật gật đầu tiếp đó đưa di động thu vào trong túi đi theo x à i hàn tùng cùng vô dịch chi bước chân t ử vân đuổi kịp bọn hắn phía sau cũng đưa di động nhét vào trong túi đi theo dọc theo đường đi mấy người đều chầm mặc không nói bốn chờ bọn hắn đuổi tới lầu dạy học phía dưới thời điểm lại phát hiện đã có rất nhiều người lần lượt chạy tới dựa vào ba m ặ c toàn nhìn trước mắt đông nghịt đám người có loại xung động muốn khóc sớm biết liền tạm điểm tới m ặ c toàn một mặt thể phải nói vô dịch chi vô vô m ặ c toàn bà vai được rồi đừng than phiền chúng ta nhanh chóng đi vào đi ân mạc toàn nhẹ gật đầu lập tức bốn người liền xâm nhập đám người đi vào lúc này từ vân điện thoại đột nhiên văng lên hắn cầm điện thoại di động lên xem xét phát giác là mẹ mình đánh tới cùng bạn cùng phòng báo cho biết một chút liền rời đi đám người đi tới xó xỉnh chỗ nhận điện thoại h uy mẹ tiểu vân ngươi như thế nào không cùng mụ mụ nói một tiếng liền lựa chọn trọ ở trường a từ mẫu ngữ khi có chút trách cứ nói mẹ ta đã lớn lên có ý nghĩ của mình tử vân t h ẳ n g nhiên nói tiểu vân ngươi có phải hay không càng lớn lên lại càng không nghe lời mẹ ba từ mẫu ra vẻ thương tâm nói tử vân ba sau một hồi chờ mặc tử vân nói mẹ ta chỉ là muốn lẻ loi một chút mà thôi thế nhưng là ngươi làm như vậy ngừng mụ mụ lo lắng ngươi, ngươi phải biết Bụi mụ, mụ một thấy tâm trong ngày không nhìn ngươi, bên lúc i biệt khó chịu. Tử mâu nói ề n đặc chịu. c Tử một khó h mâu t thanh bên trong liền mang theo tiếng âm mang h bên liền k ó này c Lúc nở. vân, n Tử ba. tử vân cuối cùng nhịn không được thở dài hướng về phía đầu bên kia điện thoại mẹ của mình nói mẹ ta đã lớn lên ngươi không cần lại để ý đến c h í n h ta có thể xử lý tốt chính mình sự t ì n h thế nhưng là tử mẫu muốn nói lại thôi tốt mẹ ta không thèm nghe ngươi nói nữa ta muốn mở b a n hội tử vân nói xong liền cúp điện thoại đưa điện thoại di động nhét vào trong túi tâm tình trở nên có chút rơi xuống hắn không biết vì cái gì mẹ của mình đối với mình lòng ham chiếm hữu cùng không chế g ụ c mạnh như vậy a y tử vân thở thật dài lập tức q u a y người hướng a tòa nhà hai trăm linh sáu phòng học đi đến bốn một bên khác nghe điện thoại truyền đến âm thanh bận tử mẫu trong mắt che lấp càng thêm nồng hậu xem ra tiểu vân mây cánh cứng cắp rồi không nghe lời mẹ muốn tự bay tử mẫu lẩm bẩm nói sắc mặt trở nên có chút bắt đầu v n mẹo bất quá không quan hệ mụ mụ hội có biện pháp nhường ngươi nghe lời tiếp đó nhìn hướng về phía dưới chân nam nhân cậu nam nhân cùng ngươi tái hôn thời điểm không phải là cùng ngươi đã nói không nên nhúng tay ta cùng ta chuyện của con a vui mừng có thể dạng như vậy khống chế cùng chiếm hữu tử vân là không đúng hắn là con của ngươi không phải tự ý ngươi hẳn là nhường hắn tự do trưởng thành nam nhân thản nhiên nói tử mẫu nhìn xem dưới chân nam nhân nhét miệng lên một tia cười lạnh a tự do trưởng thành ta cho ngươi biết không cửa nếu như ngươi còn dám nhúng tay tử vân chuyện ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết ngươi không cảm thấy bộ dạng này không chế cùng chiếm hưu hắn rất hèn hạ a nam nhân vẫn như cũ bình tĩnh nhìn nàng ngươi có cân nhắc qua cảm thụ của hắn a ừ ta không cần cân nhắc cảm thụ của hắn tử mẫu lạnh rên một tiếng tử vân là ta hoài thai mười tháng sinh ra trong thân thể của hắn chạy làm máu của ta liền xem như hắn hận ta cũng tốt hận ta cũng được ta cũng sẽ không nhường hắn rời đi bên cạnh ta vui mừng có thể ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng hải tử ngươi không thể lúc nào cũng lấy một người mẹ cùng thê từ góc độ đến quản thúc tử vân chuyện ngươi bộ dáng này làm hội hủy hắn nam nhân nhìn xem nàng một mặt nghiêm túc nói ngươi hiểu cái gì lan tử mẫu nghe xong lời nói của hắn biến sắc có chút kích động nói ba nam nhân nhìn xem nàng bất đắc dĩ lắc đầu cung d u y ệ t hả ngươi tự giải quyết cho tử ta nói xong nam nhân quay người rời đi lưu lại tử mẫu một người bốn lúc này tử vân đã tới hai trăm linh sáu cửa phòng học tử vân ở đây ở đây vu dịch chi nhìn thấy tử vân xuất hiện tại cửa ra vào vội vàng hô. tử vân có chút nhìn ẹ đẹp gật phòng trong lập Thật tức đi đến. Theo tử tiến toàn bộ phòng học trong nháy mắt tĩnh trở、lại. Rất đẹp trai đầu, đi đến. nhiều lại. học sinh vân nháy yên nha. nữ n h bảo, bộ xem thấy ử vân n cái kêu a t u n cùng khuôn mặt, cũng nhìn không được sợ hãi thang đứng lên.、Tử、vân nhìn vô được hãi h mặt, Tử t sợ ấ ánh mắt của mọi người bình tĩnh bình thường ngồi xuống mạc toàn trên chỗ ngồi bên cạnh vu dịch chi thì lại ngồi ở bên tay phải của hắn mà sai hàn tùng thì lại ngồi ở vô dịch chi bên tay phải như thế nào ngồi hàng thứ nhất nha ta vừa mới xem đến phần sau có vị trí a ta cũng không nhìn ra các ngươi như vậy nhiệt tình học tập a Tử t vân không giải lúc h được này ó i hát hát cửa phòng học lần nữa bị lẩy ra một cái mặc câu phục dày ra nhìn qua có chút tuổi chừng năm chừng sáu mươi tuổi nam nhân từ bên ngoài đi vào nam nhân vừa tiến tới ánh mắt của toàn trường đều hội tụ đến trên người hắn bất quá những nữ sinh kia ánh mắt như trước vẫn là dừng lại ở tử vân trên thân bởi vì hắn thật sự là quá đẹp rồi đẹp trai hơi q u á đáng đẹp trai để cho người ta ngạt thở đến nôi ánh mắt của những người khác thì bị nam nhân này hấp dẫn nam nhân trực tiếp đi tới bục giảng phía trước nhìn quanh một vòng có chút lúng túng hắn phát giác số đông nữ sinh ánh mắt căn bản cũng không có tập trung ở trên người hắn toàn bộ đều tập trung ở tử vân trên thân nam nhân ho nhẹ hai tiếng hắng g ọ n g một cái bốn khu khu các bạn học trước tiên có thể nhìn hướng về phía ta bên này a đến lúc đó hội cho các ngươi giao lưu thời gian nghe thấy nam nhân mà nói chúng nữ sinh mới hồi phục tinh thần lại có chút không tốt ý tứ thu hồi ánh mắt có ít người nhưng là liếc trộm tử vân có ít người nhưng là theo dõi hẳn cái kêu hoàn mỹ bên mặt nhìn có chút thậm chí lộ ra h ò a si biểu lộ tử vân nhìn xem một màn này có chút bất đắc dĩ hắn thật sự rất không thích loại cảm giác này xem ra đến lúc đó các loại hệ thống thăng cấp muốn nhìn hệ thống thương thành có hay không che đậy mị lực đồ vật khu cụ các vị các bạn học mọi người tốt ta gọi triệu trí quân là các người 4716 cấp thiết kế hệ ban một phụ đạo viên nam nhân đứng tại trên bục giảng cầm microphone nhìn xem giới đ ạ i học sinh bắt đầu tự giới thiệu mình mọi người tốt lao sư tốt lao sư ngươi tốt trong phòng học vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt đầu tiên ta thật cao hứng có thể trở thành phụ đạo viên của các ngươi về sau mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn triệu trí quân nói xong liền đối với đại gia t ú i mình vai trào lao sư đây đều là ngươi phải làm mạc toàn nhìn xem t r mạc toàn đáy mắt lập lòe con mang thầm nghĩ trong lòng con hàng này chắc chắn là tại vớt m ư n g ngựa triệu trí quân nghe xong mạc toàn lời nói cũng chỉ là cười cười chưa hề nói cái gì liền tiếp tục nói ta tin tưởng tất cả mọi người có hiểu biết đại học lần thứ nhất họp lớp khóa hội giảng một chút cái gì ta cũng không quá phí lời dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành rồi vấn đề an toàn cũng không cần ta nhiều lời cái gì các ngươi sơ t r u n g cao t r u n g dù sao nói đủ nhiều ở đây ta liền tóm tắt mặc dù hắn là nói như vậy nhưng nó vẫn là nói một chút vị bạn học này giúp lao sư phát một chút an toàn khuyên bảo sách đã triệu t r í quân nhìn xem tử vân mở miệng nói ra tử vân sừng s ố t một chút lập tức phản ứng lại liền vội vàng đứng lên đi hướng về phía bục giảng nhận lấy lao sư trong tay cái kia trồng giấy tuất lao sư bốn thử vân ta tôi phát ta. giúp người mặc toàn hùng hục đi tới đưa tay ra nói tử vân nhìn hắn một cái đem trong tay an toàn khuyên bảo sách cho một nửa cho hắn cảm tạ nha mặc toàn tiếp nhận an toàn khuyên bảo sách cười hì hì nói tiếp đó hướng lấy nữ sinh bên kia đi đến quả nhiên là một cái tao bao tử vân nhìn xem mạc toàn đi hướng về phía nữ sinh bên kia trong lòng âm thầm chửi bậy một câu bất quá hắn đồng thời không có ngăn cản trực tiếp đi hướng về phía nam sinh bên kia phát khởi an toàn khuyên bảo sách bốn trông thấy cũng không phải tử vân đến bên này phát an toàn khuyên bảo sách nữ sinh đều rối rít có chút thất lạc sau đó hoán hận ánh mắt nhìn mặc toản phản phất muốn đem hắn xử t ử làng trì đồng dạng mặc toản cảm giác sau lưng mắt lạnh theo bản năng sợ run cả người phát xong phía sau liền nhanh chóng chạy tới tử vân bên người tiếp đó ngồi xuống ta dựa vào làm ta sợ muốn chết tử vân ngươi nhìn những nữ sinh kia thực sự quá kinh khủng mặc toản nhỏ giọng lẩm bẩm nói tử vân liếc mắt nhìn nữ sinh bên kia cũng không có nói cái gì bốn tất cả mọi người lấy được ra chính các ngươi đọc một chút tiếp đó ở phía dưới ký tên là được triệu trí quân nhìn phía dưới nói ân đám người miệng đồng thanh đáp ứng nói đúng đồng học ngươi gọi cái gì danh tự lúc này triệu trí quân đột nhiên thay đổi vị trí mục tiêu hướng về phía tử vân hỏi tử vân s ừ n g sốt một chút lập tức nói ta gọi tử vân tử vân tên rất dễ nghe đến lúc đó giúp lao sư thu một chút cái kia an toàn khuyên bảo sách triệu trí quân nói xong hướng về phía tử vân lộ ra một nụ cười tử vân nghe xong triệu trí quân lời nói khỏe miệng co q u ắ c một cái lập tức nói t ố t t ố t chuyện này liền giảng đến nơi đây ngày mai chính mình bằng vào sân trường tạm đến đệ tứ lầu dạy học đi lĩnh quân huân p ụ hậu thiên huấn luyện quân sự kế tiếp chính là mọi người thích nghe nóng tự giới thiệu k â u tử vân đồng học ngươi tới trước đi đi đầu triệu trí quân hướng về phía tử vân nói tử vân vừa mới thu đủ chuẩn bị ngồi xuống chỉ nghe thấy triệu trí quân lời nói có chút im lặng nhưng hắn vẫn là đứng lên đi hướng về phía bục giảng phía trước mọi người tốt ta gọi tử vân là thương hải thị người địa phương về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn tử vân hướng về phía phía dưới nói xong liền liền đi trở lại tới chỗ mình ngồi ngồi xuống tử vân vừa ngồi xuống tới phía dưới nữ sinh liền vỡ tổ hà. hắn lớn lên rất dễ nhìn nhìn đơn giản giống như vẽ bên trong đi ra mỹ thiếu niên a da của hắn thật chẳng a hơn nữa hắn tiếng nói thật ôn nhu nghe thật hay ở bốn mọi người tốt Ta đại khái qua nửa giờ sau toàn lớp học sinh cũng đã tự giới thiệu mình một lần triệu t h í quân liếc mắt nhìn nhẹ gật đầu nói hôm nay tự giới thiệu liền dừng ở đây a đại gia có thể tản đi về nghỉ ngơi đi nhớ kỹ ngày mai đi đệ tứ lầu dạy học nhận lấy quân h u ấ n phục đừng quên t ố t lao sư gặp lại đám người cùng hô lên lập tức nhao nhao rời phòng học đợi đến phần lớn đồng học đều sau khi rời đi thử vân bốn người mới đi ra hô cuối cùng kết thúc thử vân không nghĩ tới ngươi như vậy chịu nữ hải tử hoan n g ê n h a ta thực sự là ước ao ghen tị a mạc toàn nhìn xem chung quanh nữ sinh một mặt đau thường nói thử vân nhìn mạc toàn một cái không nói gì nội tâm nói cho hắn biết hắn càng được hoan nen liền càng nguy hiểm ba t u t t u t đi, đi ăn cơm sài hàn tùng đi tới vô vô mạc toàn bà vay nói tốt mười ạ c c Toàn hì hì đáp. sáu bốn mời chương mười sáu mời thế nào tử vân ngươi khó chịu chỗ nào a mặc toàn gặp tử vân một bộ vẻ mặt hốt hoảng dáng vẻ nhanh chóng lo lắng hỏi không có việc gì chỉ là đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi ta trước về ngủ các ngươi đi ăn đi tử vân cố nén sợ hãi của nội tâm hướng về phía sài hàn tùng ba người nói tốt lắm ngươi trên đường cẩn thận một, một chút sài hàn tùng gật gật đầu d ặ n dọ ân tử vân lên tiếng đang muốn bước nhanh rời đi thời điểm cách đó không xa dưới đèn đường chuyển đến một đạo thanh thúy và t h a n h â m dễ nghe nhưng đối với tử vân mà nói nhưng lại như là cùng ác ma nói nhỏ nhường hắn có chút dùng mình tử vân n h i ê n lệ chúng ta thật có duyên p h ậ n à c ư nhiên ở chỗ này có thể gặp ngươi lúc này một làn gió thơm thổi tới lập tức một người mặc bạch sắc quần áo thể thao g h i cao bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ từ đèn đường bóng tối phía dưới đi từ từ đi ra nàng trên mặt mang một nụ cười nhưng mà tại tử vân trong mắt cái tia xóa nụ cười cũng có chút kinh khủng đến từ sâu trong nội tâm cảm giác sợ hãi nhường hắn có một loại thoát đi xúc động muốn đi hồi ức nhưng lại nhớ không ra đầu trống rông đồng dạng ba cái bạn cùng phòng cũng là tìm theo tiếng nhìn lại khi thấy rõ cái này thiếu nữ bộ dáng phía sau cũng ngây ngẩn cả người cái này thiếu nữ không là người khác chính là biển cả đại học đệ nhất giáo hoa thượng quan anh nhị bọn hắn ba nữ thần nhà nhưng mà hiện tại bọn hắn nữ thần cư nhiên sẽ cùng tử vân chào hỏi hơn nữa còn chủ động tiến lên bắt chuyện chẳng lẽ trong lúc này có cái gì kỳ quặc không thành ba người lẫn nhau trao đổi một nỗi nghi hoặc ánh mắt cuối cùng đều đưa mắt nhìn tử vân trên thân tử vân ngươi biết nàng mạc toàn nhìn xem tử vân nghi ngờ hỏi ân nhận biết tại nhà ăn gặp qua một lần nói qua mấy câu tử vân chấn định lấy lại tinh thần nói nguyên lai、like、là dạng này a mạc toàn nhẹ gật đầu nhưng lập tức hắn lại nghi hoặc nhìn tử vân hỏi bất quá ngươi cùng với nàng có cái gì gặp nhau a ta cùng nàng không quen tử vân có chút bối rối hồi đáp vậy ngươi tại sao lại bị nàng chú ý tới mạc toàn n h ữ n mày tiếp tục đổi hỏi không biết hắn làm sao biết hắn hiện trong đầu rồi bởi căn bản vốn không giảng giải quá nhiều mà lúc này thượng quan anh nhị đã đi tới tử vân nghiên đệ thật là đúng dịp à chúng ta lại gặp mặt thượng quan anh nhị có chút n ở nụ cười nói ơ n đúng vậy à thật là đúng dịp tử vân nhìn thượng quan anh nhị một cái có chút lúng túng nói tử vân nghiên đệ ngươi thế nào sắc mặt không tốt không thoải mái sao thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân ân cần hỏi không có việc gì ba tử vân lắc đầu nhàn nhạt hồi đáp vậy được rồi thượng quan anh nhị có chút n ở nụ cười lập tức nói tất nhiên như vậy hữu duyên học tỷ liền làm đông mời ngươi ăn bữa cơm như thế nào không không cần học tỷ hào ý ta xin tâm lĩnh nhưng mà ta có chút mệt mỏi cho nên muốn sớm một chút về nghỉ ngơi ba thử vân lắc đầu cự tuyệt nói hắn không biết vì cái gì từ khi trông thấy thượng quan anh nhị phía sau cả người đều biến không đồng dạng hắn có một loại muốn chạy trốn xúc động nhưng mà hắn lại không dám ai nha niên đệ ngươi như thế nào không cho mặt mũi như vậy đâu ta đều mời khách ngươi cư nhiên lại chối tử thực sự là quá đau đớn lòng ta nha thượng quan anh nhị ra vẻ thương tâm nói nhìn xem thượng quan anh nhị biểu diễn thử vân khỏe miệng giật một cái trong lòng âm thầm chửi bậy cái này choáng nha diễn kỹ còn thực là không tồi đâu muốn hay không cân nhắc gia nhập vào ngành giải trí đâu bất quá chuyện này chỉ có thể dưới đáy lòng suy nghĩ một chút ta thật rất buồn ngủ xin lỗi tử vân vẫn như cũ lắc đầu không muốn cùng thượng quan anh nhị dây d ư a ta t đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng bất quá tiếc là à ta vốn là muốn kêu lên bạn cùng phòng cùng một chỗ cùng đi ra tâm sự nhưng mà xem ra chỉ có thể lần sau thượng quan anh nhị nhìn lướt qua tử v â n phòng ngủ ba người thở dài một cái giả vờ bất đắc gì nói nghe thượng quan anh nhị lời nói tử vân tâm lý bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút không tốt cái này choáng nha sẽ không phải lại muốn đùa n g ị c h cái gì mánh k h o á a quả nhiên thượng quan anh nhị lời kế tiếp tấn chứng tử vân suy đoán trong lòng mạc t o ả n cùng sai hàn t u n g nghe xong lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng phụ h ò a nói học tỷ học tỷ tử vân hắn không b u ồ n ngủ hắn lúc chiều tinh thần phân chân chơi game làm sao có thể vây khốn đi có thể cùng đi ăn cơm ba mạc t o ả n nói tiếp tử vân nghe vậy suýt chút nữa tức ngất đi các ngươi cái này cái ngu ngốc tự nhiên đem ta đi bán vô dịch chi mặc dù không nói chuyện nhưng mà hắn ý tứ cũng cùng mạc t o ả n không sai b i t lắm tử vân cười khổ trong lòng không thể bất quá hắn cũng chỉ có thể bất đắc gì lắc đầu tiếp đó gật đầu nói tất nhiên dặn này vậy thì phiền phức học tỷ cứ quyết định như vậy đi đợi chút nữa phía sau đường phố gà a thượng quan anh nhị hướng về phía tử vân nợ nụ cười xinh đẹp nói xong quay người hướng về phía một con đường khác đi đến tử vân nhìn xem thượng quan anh nhị bóng lưng thật dài thở phào nhẹ nhõm phảng phất một tảng đá lớn rơi xuống đất hắn cảm giác cả người đều bưng lòng rất nhiều sau đó hung hăng trợn mắt nhìn một cái mạc toàn cùng x à i hàn tùng hai người nhưng là một mặt người vô tội nhú bai biểu thị chính mình người vô tội vô cùng bọn hắn chỉ là muốn quen biết một chút học tỷ bạn cùng phòng giao lưu trao đổi cảm tình thuận tiện còn một bữa cơm mà thôi nhìn xem m ạ toàn cùng sài hàn tùng dáng vẻ tử vân càng thêm buồn bực tử vân vừa rồi ngươi vì cái gì muốn c mạc toàn tiến tới góp mặt nghi ngờ hỏi ta t a ba. Tử v â n chương chứng khẩu lại phát hiện mình cũng không biết trả lời thế nào chẳng lẽ nói hắn cũng không biết vì cái gì hội cự tuyệt thượng quan anh nhị mời a hắn thật sự không biết ba hoặc có lẽ là hắn cũng nói không nên lời nguyên nhân ngươi cái gì ngươi à nói thật ngươi cùng học tỷ đến cùng là cái gì quan hệ sai hàn tùng một bộ bắt quái bộ dáng hỏi ta cùng học tỷ không quen ba t ử vân không hề nghĩ ngợi nói thẳng không quen mạc toàn cùng sai hàn tùng liếc nhau một cái đều lộ ra không tin thân sắc không quen loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin tưởng hai người bọn hắn cũng không phải đồn g ốc làm sao lại tin tưởng t ử vân loại lời này không quen lời nói vừa rồi thượng quan anh nhị làm sao lại đột nhiên đối ngươi cười được như thế rực rỡ làm sao có thể còn muốn mời ngươi ăn cơm phải biết thượng quan đại giáo hoa không chỉ có là trường học bên trong công nhận đẹp nhất giáo hoa càng là tê cun đô xã nữ tử vật lộn xã tán đả xã xã trưởng cùng phó xã trưởng chức vụ lại thêm nàng cái kia cao không thể chạm bối cảnh và bẩm sinh mang tới người l ạ t r ở tới gần khí chảng nàng thế nhưng là chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào cười qua hôm nay nàng lại chủ động đối ngươi cười, vẫn ôn nhu như vậy nụ cười ngọc ở trong đó khẳng định có vấn đề tử vân nhìn xem mạc toàn cùng xài hàn tùng biểu lộ trong lòng cũng là không còn gì để nói xem ra bọn hắn vẫn là chưa tin chính mình cùng thượng quan anh nhị chưa quen thuộc ba mặc kệ bọn hắn tin tưởng cũng được không tin cũng được dù sao mình cũng lười đi cãi lại tử vân thở dài nói tính toán các người thích thế nào muốn liền thế nào nghĩ đi mạc toàn cùng xài hàn tùng thấy thế không khỏi nhìn nhau đều là cười hai người tuyệt đối có biến bảy chương mười bảy đi phòng ăn t r ư ơ n g mười bảy đi phòng ăn u ám dưới đèn đường t nàng i mặc bạch sắc đồ thể, thể đồ t dáng người t h n cao n gậy cân xứng có lồi có lõm một thân bạch sắc đồ thể thao đóng vai đem nàng cái tia linh lung tinh tế thân thể phát họa phát huy vô cùng tinh tế để cho người ta không khỏi mơ màng n h ẹ n h nhẹn nàng ra thịt trắng loan như tuyết tại bóng đêm nổi bật càng có vẻ kiểu nộn mê người nàng khuôn mặt như vẽ ngũ quan cực sự tinh xảo giống như tinh điêu tế chắc mà thành tác phẩm nghệ thuật không có có một tí t ì vết nàng đôi mắt xanh triệt thấu triệt tựa như hai khoả hát rượu thạch đồng dạo dưới ánh t r ă n g chiếu lấp lánh nàng ngôi sắc hồng nhuận sung mãn hơi vểnh lên hình t o i miệng nhỏ tựa hồ có thể quá hấp dẫn người ở lực chú ý bây giờ nàng có chút nhú mày tựa hồ là đang tự hỏi cái gì sự tỉnh nàng trong tay cầm điện thoại gõ nhẹ lấy màn hình tựa hồ tại gửi nhắn tin ta ở phía sau đường phố c h ờ n g ư ơ i n h a n g ư ơ i m a u lại đây a nhìn xem gửi đi thành công thanh â m nhắc nhở thượng quan anh nhị khỏe miệng vùng lên một vòng độ con mê người nàng trong mắt phóng ra sáng trói tinh thần bốn tốt chúng ta đi thôi tử vân đi đến đang đánh giả trang chính mình xài hàn tùng cùng m ạ c toàn bên cạnh thản nhiên nói t i ba hai người đồng thời đáp tiếp đó ba người đi theo tử vân sau lưng hướng về phía lây phía sau đường phố đi đến bốn thượng quan anh nhị cho tử vân phát một cái tin nhắn ngắn phía sau tiếp đó lại cho tự xưng chính mình k u ê mật tô tiểu mạt cũng phát một cái tin nhắn ngắn nội dung tin nhắn rất đơn giản tô tiểu mạt tới phía sau đường phố ta mời người ăn cơm phòng ngủ nữ sinh bên trong k h ẽ hát đang tắm tô tiểu mặt đ ố n g nhiên nhận được tin nhắn tô tiểu mặt leo k h ô cơ thể dùng khăn tắm bao trùm chính mình thân thể h u y ậ n chuyển tiếp đó mở ra tin nhắn liếc mắt nhìn phát giác là thượng quan anh nhị gửi tới hơi kinh ngạc bởi vì ngày bình thường thượng quan anh nhị đều là rất ít sẽ cho nàng gửi nhắn tin chớ nói chi là hẹn nàng đi ra ăn cơm tô tiểu mặt thật cao hứng bởi vì nói rõ như vậy nhị tỷ cuối cùng đem nàng xem như khuê phòng mật thứ ba nghĩ tới đây tô tiểu mặt trên mặt đã lộ ra nụ cười xán lạ nàng lập tức cho thượng quan anh nhị khôi phục một cái tin nhắn tin nhắn gửi đi sau khi thành công tô tiểu mặt liền đổi quần áo tiếp đó hướng về phía lấy phía sau đường phố phương hướng về phía chạy tới bốn tử vân bốn người sau khi đến đường phố lúc liền nhìn thấy thượng quan anh nhị đang đứng tại b ê n đường l ặ n g lặng chờ đợi đến của bọn họ nhìn thấy tử vân đệ đệ tới rồi thượng quan anh nhị trên mặt phóng ra một cái nụ cười mê người tiếp đó hướng về phía bọn hắn vây vây tay nhưng nhìn thấy m ạ n toàn tay khoác lên tử vân bả vai thời điểm thượng quan anh nhị sắc mặt biến âm chầm xuống rất ghét người khác đụng tử vân hận không thể đem m ạ n toàn móng đốt chặt tiếp đó ném vào trong thùng rác trò cho, cho ăn bất quá chờ bọn hắn đi tới phía sau thượng quan anh nhị trên mặt tâm trầm rất nhanh liền biến mất không thấy học tỷ chúng ta tới mạc toàn trước tiên đi tới tiếp đó lên tiếng chào hỏi thượng quan anh nhị đồng thời không để ý hắn chỉ là ánh mắt nhìn tử vân trên mặt mang nụ cười ôn nhu nhìn thấy thượng quan anh nhị nụ cười ôn nhu kia tử vân tâm lý có chút run r u dậy hắn nhanh chóng né tránh thượng quan anh nhị ánh mắt túi đầu xuống không còn dám đi xem nàng con mắt tử vân cử động rước lấy mạc toàn vu dịch chi cùng sài hàn tùng không hiểu cái này tử vân làm sao nhỏ như thế nào đột nhiên ở giữa biến như thế kết đảm m ạ toàn cùng sài hàn tùng tâm lý tràn đầy h ồ nghi bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều cái gì dù sao đây là của bọn hắn v i ệ c tư bọn hắn không có quyền lợi can thiệp cũng không tư cách quan hệ bốn học tỷ bạn cùng phòng ngươi đâu như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ tới nhà mạc t o à n trước tiên phá vỡ lung túng không khí tiếp đó hướng về phía thượng quan anh nhị nói nàng lập tức đến thượng quan anh nhị liếc mắt nhìn trên cổ tay bày tỏ nhàn nhạt, nhạt trả lời a mạc t o à n cùng xài hàn t u n g đồng thời gật gật đầu tiếp đó lại tiếp tục rảnh rỗi hàn huyên không biết qua bao lâu tô tiểu mạt thân ảnh cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nhị tỷ ta đến chậm thực xin lỗi a tô tiểu mạt thợ hồn hề nói tiếp đó chạy đến thượng quan anh nhị bên người không quan hệ ta cũng không đợi bao lâu thượng quan anh nhị thản nhiên nói đợi nàng tỉnh lại phía sau phát giác có người ngoài ở đây ở đây lập tức thu l i ê m tính cách của mình trên mặt một lần nữa phủ lên ngọt ngào mỉm cười đối tử vân bọn hắn nói niên đ ệ các ngươi tốt ta là của các ngươi học tỷ tô tiểu mạt rất hân hạnh được biết các ngươi tô học tỷ tốt t ử vân bọn hắn lễ phép lên tiếng chào hỏi tiếp đó nhao nhao làm tự giới thiệu thượng quan anh nhị nhìn thấy t ử vân đối tô tiểu mạt lộ ra nụ cười trong mắt hung ác nham hiểm lần nữa hiện ra nhưng lại bị nàng che giấu tốt lắm xuống dưới tốt tất nhiên người đều đến đông đủ chúng ta đi thôi. thượng quan anh nhị nhìn thời gian một cái tiếp đó nói ân mạc toàn cùng sai hàn tùng gật gật đầu sáu người cùng nhau hướng về phía trước mặt đường đi đi đến tô tiểu mạt kéo thượng quan anh nhị cánh tay đi ở phía trước nhi tử vân mạc toàn sai hàn tùng còn có vu dịch chi nhưng là rơi ở phía sau nửa bước khoảng cách nhị tỷ ta còn tưởng rằng ngươi là mời ta một người ăn cơm đây ta không nghĩ tới ngươi còn cứ gọi ba cái niên đệ tô tiểu mạt nhỏ giọng nói giọng nói mang vẻ một tia đ o á n trách hương vị nhìn thấy thượng quan anh nhị cũng không có lý tới chính mình trong nháy mắt tô tiểu mạt liền khí chống t h n g lên sau đó nàng tự h ầ nghĩ đến cái gì hướng phía sau liếc mắt nhìn tử vân nhị tỷ không phải là để cho mình đẩy ra t ử v â n phòng ngủ những người kia à? nghĩ tới đây tô tiểu mạt tâm lý lộn bột một chút nhị tỷ ngươi sẽ không phải là để cho ta đẩy ra mạc toàn bọn hắn a ba tô tiểu mạt tâm thanh càng nói càng nhỏ thượng quan anh nhị nghe được tô tiểu mạt lời nói khỏe miệng co giật mấy lần nghĩ thầm chính mình có rõ ràng như vậy à? nhanh như vậy liền bị nhìn đi ra bất quá thượng quan anh nhị phản ứng nhưng là không chút hoang mang vẫn như c ũ duy trì y ê u nhã tư thế ân chờ một chút ngươi đem tử vân bọn hắn phòng ngủ bạn cùng phòng kéo tới một bàn khắt đi ta muốn cùng tử vân đơn bật ăn thượng quan anh nhị thản như nói Mặc một mà mặt miễn cầu có chút cưỡng dù Dù yêu này tiểu nhưng vẫn ứng. là khó, độ tô đáp sau o nàng nhưng thượng là thế q a anh ngay n nhị nếu như chuyện này khuê mật à, nếu như ngay cả đó ề u không n giúp được lời i như vậy còn tính là khuê vậy là mấy ậ t đi. đó, Sau m người đánh hai chiếc xe không bao lâu bọn hắn thì đến chỗ cần đến một nhà hàng cửa ra vào tử vân cùng thượng quan anh nhị bọn hắn một chiếc một sau tiến nhập trong nhà ăn ngươi tốt xin hỏi mấy vị vừa mới tiến vào trong nhà ăn một cái mặc quần áo lao động tướng mạo thanh tú phục vụ viên liền tiến lên đón thượng quan anh nhị nhìn xem phục vụ viên có chút nhữ mày nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục thần thái sáu vị thượng quan anh nhị nhìn tử vân một cái hướng về phía phục vụ viên nhẹ nhàng nói tốt mời đi theo ta phục vụ viên cung kính nói phục vụ viên đem tử vân bọn hắn dẫn tới gần cửa sổ một cái bàn bên cạnh tô tiểu mạt nhìn thấy sài hàn tùng ba người muốn ngồi xuống lập tức đem ba người bọn hắn kéo đến bên cạnh trên c h u ngồi bên cạnh ngồi tử vân nhìn thấy tô tiểu mạt hành vi không khỏi cảm thấy nghi hoặc đang muốn đứng dậy ngồi chung đi qua lại bị thượng quan anh nhị, ngăn lại đệ, ngoan ngoan quan anh nhị nói xong quay người ngồi ở tử vân đối diện nhìn thấy thượng quan anh nhị trong mắt chợt lóe lên hung ác nham hiểm tử vân tâm run lên bật bật tiếp đó trung thực ngồi ở đối diện Tử vân đệ đệ l ú chương này mới ngon mới đi. t quan anh nhị nết mười tám nhạt nhạt. Đệ đệ, trước khi ăn cơm khúc nhạc dạo ngắn chương mười tám trước khi ăn cơm khúc nhạc dạo ngắn bị tô tiểu mạt kéo đến bàn khác ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt đã lộ ra vô cùng vẻ mặt mờ mịt hoặc tỉ ngươi kéo chúng ta tới là cái gì ý tứ vu dịch chi nhìn xem ngồi ở ba người bọn họ đối diện tô tiểu mạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi Mạc t o à nghe c ù n xài à n t ù được tô tiểu mạt lời nói vu dịch chi mặc toàn cùng sài hàn tùng ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thân xác thì ra là thế ba chẳng thể trách thượng quan học tỷ buổi tối hôm nay hội mời mời bọn họ cùng nhau ăn cơm nhìn thấy ba người bọn họ biểu lộ t ô tiểu mạt liền biết bọn hắn đã minh bạch đến đây tiếp đó nàng thuận tiện kêu lên phục vụ viên tới chọn món ăn nàng thật tốt làm thịt một làm thịt chính mình cái này k h u y ê mật lại nói tiệm này nguyên bản là thượng quan nhà sản nghiệp cho nên nàng trực tiếp gọi thực đơn đ ắ t t i ề n nhất tiếp đó lại muốn mấy chai rượu vang ghi món ăn xong phía sau t ô tiểu mạt cùng v u dịch chi ba người bọn hắn hàn huy bốn tử vân cùng thượng quan anh nhị bên kia tử vân nhân đệ người muốn ăn cái gì thượng quan anh nhị nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện tử vân hỏi bởi vì sợ bây giờ tử vân đệ, đệ ăn cái gì khẩu vị sẽ cùng hồi nhỏ sẽ có sai lầm cho nên thượng quan anh nhị mới có thể hỏi tử vân ăn cái gì? tử vân nghe được thượng quan anh nhị lời nói chấm ngâm chốc lát phía sau nói ta tùy tiện ngươi xem ăn bài liền tốt nghe được tử vân trả lời thượng quan anh nhị có chút thất lạc nguyên bản nàng làm muốn t ử tử vân đệ đệ trong miệng moi ra một hai dạng hắn yêu thích món ăn đến lúc đó chính mình liền có thể tự mình làm cho tử vân đệ đệ ăn thế nhưng là bây giờ lại là bị lỡ thượng quan anh nhị có một chút tiểu tiểu thất lạc nhưng là lại không thể làm gì nếu nói như vậy vậy ta liền tùy ý, tử vân n h â n đệ ngươi thích ăn cay còn chưa cay thượng quan anh nhị hỏi cũng có thể vậy thì tới một phần cá lồi cá lại thêm một phần bò xào ớt xanh hoàn một cái thịt viên có một cái nấm hương gà x ẽ phay một bản cà chua xào trứng thượng quan anh nhị một mạch điểm xong món ăn nghe được thượng quan anh nhị báo ra món ăn tử vân có chút ngây ngẩn cả người nàng làm sao biết chính mình thích ăn nhất cái gì họ tỷ ngươi là làm sao biết ta thích ăn cái gì tử vân không tự chủ được hỏi hắn nhớ được bản thân chưa từng có đối với bất kỳ người nào nhắc qua a trừ mình ra mẫu thân cùng cái kia khi còn bé thanh mai c h ú t mã v â n v â n trong đầu như thế nào lùng tìm không đến tiểu thanh mai dáng vẻ nghĩ tới đây tử vân m a n kinh hắn giống như quên chính mình cái kia tiểu thanh mai là ai t h ư ợ n g q u a n anh nhị nhìn vẻ mặt kinh ngạc tử vân trong lòng âm thầm mừng thầm xem ra thử vân đệ đệ khẩu vị một mực không thay đổi a đoán t h ư ợ n g q u a n anh nhị vừa cười vừa nói a tử vân nhẹ nhàng trả lời một câu sau đó liền túi đầu xuống không nói bốn ân chỉ những thứ này a t h ư ợ n g q u a n anh nhị đối phục vụ viên nói tốt xin chờ một chút phục vụ viên lễ phép sau khi túi người trào lui xuống bốn n h i ê n đệ muốn uống rượu sao t h ư ợ n g q u a n anh nhị nhìn xem tử vân hỏi nghe được thượng con anh nhị vấn đề tử vân ngẩng đầu nhìn nàng một cái lắc đầu vậy thì đổ uống a thượng con anh nhị lại nói ân ta trước tiên đi một chuyến toilet nói xong tử vân liền đứng lên đi hướng về phía toilet mới ra cửa bao xương liền cùng một người mặc hát sắc áo khoác già say khước nam sinh gặp thoáng qua ta dựa vào n g ư ơ i mẹ nhà hắn đi cẩn thận một chút không có mắt đúng không nam sinh nhìn xem tử vân bóng lưng hùng hùng hổ hổ nói tử vân bước chân d ừ n g một chút nhưng chỉ là một giây đồng hồ liền tiếp tục đi về phía trước thấy thế say khước nam sinh càng là thẹn quá hóa giận muốn đổi kịp đi dạy dỗ một chút tử vân thời điểm dư quang liền thấy trong phòng khách ngồi một mình ở cạnh cửa sổ thượng quan anh n h ị nam sinh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên xem ra hôm nay diễm mộ đánh đến nơi đến trên đồ mình nghĩ tới đây nam sinh liền hướng lấy phòng khách bên trong bên cạnh cửa sổ đi đến sai h à n tùng nhìn thấy người đi vào cũng không để ý dù sao cái này phòng khách có mấy bàn đâu thượng quan anh nhị nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam sinh trong mắt lóe lên một tia chán ghét bị nữ một người à. nam sinh nhìn xem thượng quan anh nhị trong mắt toát ra xanh biếc quan mang nghe được nam sinh âm thanh thượng quan anh nhị lông mày nịu chặt hơn l a n đi đừng để ta nói lần t h ứ hai thượng quan anh nhị lạnh băng băng nói nghe được thượng quan anh nhị lời nói nam sinh khỏe miệng có chút có quắc một cái cô nàng này tính khí thật to lớn bất quá càng có cá tính nữ hải càng có thể làm nam nhân chinh phục dục không phải sao nam sinh nghĩ tới đây trên mặt h è n mọn chi ý càng lớn ha ha mỹ nữ tính khí rất liệt đi bất quá ca ứ a thích ca hôm nay cần phải đẻ lên người không thể nam sinh nói thuận tiện đưa tay muốn đi tóm lấy thượng quan anh nhị cánh tay một bàn khác mạc toàn cùng x à i hàn tùng nhìn thấy nam sinh động tác đang muốn đứng dậy ngăn cản lại bị tô tiểu mạt ngăn lại yên nào yên nào các ngươi yên tâm nam nhân kia là không đụng tới nhị tỷ một quãng tóc gáy tô tiểu mạt vừa ăn đồ trên tay vừa hướng mặc toàn cùng x à i hàn tùng hai người nói lại nói nhà này phòng ăn nguyên bản là thượng quan tập đoàn sàng nghiệp nếu như nhị tỷ thật sự bị bọn hắn đụng phải thương tổ tới bọn hắn sẽ không mặc kệ mặc toàn cùng x à i hàn tùng nghe vậy cái này mới một lần nữa ngồi trở lại trên ghế của mình thượng quan anh nhị nhìn thấy nam sinh dám rôi ra bàn tay theo ăn mặn đụng chính mình một trưởng b ổ hướng về phía nam sinh nam sinh thấy thế cấp tốc thu hồi chính mình móng ướt tránh thoát thượng quan anh nhị công kích thượng quan anh nhị thấy thế lại huy quyền hướng hướng về phía nam sinh nam sinh thấy thế cấp tốc thoáng qua thượng quan anh nhị công kích phanh thượng quan anh nhị một cái đáng h i ê n g hung hăng đá vào nam sinh trên bụ nam sinh thống khổ ngã trên mặt đất che lấy bụng của mình mặt mũi tràn đầy thống khổ x u n ư ơ n g môn ngươi tự tìm cái chết nam sinh phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m thượng quan anh nhị từ dưới đất bỏ dậy đang muốn phóc hướng về phía thượng quan anh nhị nhìn xem lại muốn hướng chính mình tới nam sinh thượng quan anh nhị khinh thường lạnh dên một tiếng đang chuẩn bị một cước đá đi thời điểm khoe mắt dư quang liếc về từ bên ngoài đi tới tử vân thượng quan anh nhị t r o n g con ngươi thoáng qua một vòng rào hoạt thế là thuận tiện dừng lại động tác của mình làm bộ một bộ sợ dán vẻ liền lùi lại hơn mấy chục bước nhìn thấy thượng quan anh nhị phản ứng mặc toàn cùng xài hàn tùng lưng nhau bọn hắn đã nhìn ra, t h ư ợ ngay q u n anh nhị là c tại nam sinh nhanh tay muốn đụng chạm lấy thượng quan anh nhị thời điểm tử vân đột nhiên lao đến một tay lấy thượng quan anh nhị kéo ra phía sau ba nam sinh tay bị tử vân một cái tắt đánh rớt nam sinh lập tức cảm giác nổi trận lôi đỉnh nhìn xem ngăn tại trước chân tử vân nam sinh tức giận nói danh con người là ai a lan nhìn xem che trước mặt mình tử vân nam sinh đáy mắt thoáng qua vẻ không vui nam sinh này c ư nhiên dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với mình hắn thực sự là quá không nhìn được cùng nhau thế là nam sinh đưa tay ra chuẩn bị phiến tử vân cái tát tử vân thấy thế vội vàng nắm chặt nam sinh cổ tay một c ư ớ c đá vào nam sinh chỗ lồng ngực nam sinh một cái lảo đảo ngã dầm trên mặt đất ta đau chết lão tử nam sinh nằm dạp trên mặt đất xoa bộ ngực của mình k ê đau lăn tử vân ngữ khí vẫn như c ũ rất lạnh không có mảy may cảm tình ba động tiểu từ túi ngươi tự tìm cái chết nam sinh nhìn tay của mình cổ tay lại nhìn xem tử vân nổi giận gầm lên một tiếng tiếp đó hướng lấy tử vân nào tới tử vân lạnh lên một tiếng tiếp đó đưa tay phải ra một cái quất chân tiếp đó một cước đá phải nam sinh trên cánh tay phải a nam sinh che lấy cánh tay phải kêu thảm một tiếng tiếp đó ngồi sập xuống đất ngươi ngươi là ai nam sinh nhìn xem tử vân h o n g sợ hỏi nam hải t ử này thân thủ có phần cũng thật lợi hại một một chút à vừa rồi hắn c ư nhiên liền góc á o của hắn đều sợ không tới nam sinh kinh ngạc đồng thời càng nhiều hơn chính là sợ hãi hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như thế người mẹ nhà hắn Kiếm lợi thử ầ n này vân nói lại một lần nâng lên chân nam sinh thấy thế cấp bách vội xin tha nói đừng đừng đừng vị đại ca kia ta lăn lộn ta cái này lăn nam sinh nói xong vội vàng liền chạy ra khỏi phòng lăn chín chương mười chín một ly liền ngã chương mười chín một ly liền ngã nam sinh rời đi sau đó tử vân lúc này mới quay người nhìn hướng về phía đứng tại chỗ thượng quan anh nhị nhìn thấy thượng quan anh nhị một mặt thất kinh dáng vẻ tử vân nhìn xuống cơ thể đối nàng sợ cảm giác đi đến nàng bên cạnh hỏi học tỉ ngươi không sao chứ thượng quan anh nhị nhìn thấy tử vân đi tới khoe miệng lộ ra lướt qua một cái không cần phát giác nụ cười nhưng trên mặt nhưng là một mảnh biểu tình b y khuất nước mắt tại hốc mắt quay tròn phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy ra tựa như tiếp đó thượng quan anh nhị một cái bay nào h tiến tử vân trong ngực tử vân gây ngẩn cả người không minh bạch thượng quan anh nhị vì cái gì đột nhiên nào vào trong ngực của mình làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao đứng lên nghe thượng quan anh nhị trong tóc truyền đến mùi thơm đáy lòng loại kia kháng c ự cảm giác lần nữa xông lên đầu nhường tử vân cảm giác có chút khó chịu bất quá hắn cũng không có đẩy ra thượng quan anh nhị bởi vì hắn biết nếu như bây giờ chính mình đẩy ra thượng quan anh nhị thượng quan anh nhị hội khóc càng thêm thương tâm cho nên hắn lựa chọn yên lặng thừa nhận nhìn xem tử vân không có đẩy ra chính mình thượng quan anh nhị đáy mắt lộ ra một vòng gian kế nụ c ư ờ i như ý tiếp tục đem đầu của mình vùi vào tử vân trong ngực đòi lấy trên người hắn đặc biệt hương vị loại tử vân gặp thượng quan anh nhị còn không hề rời đi ngực của mình thế là nhẹ g i ọ n g hoán thượng quan anh nhị một tiếng thượng quan anh nhị nghe được tử vân tiếng la lúc này mới lưu luyến không rời rời đi ngực của hắn một đôi d ư n g d ư n g mắt to nhìn tử vân âm thanh khàn khàn nói cảm ơn ngươi không k h á c h khí tử vân nhàn nhạt nói câu liền quay người trở về vị trí gần cửa sổ ngồi xuống không nhìn nữa thượng quan anh nhị một cái nhìn xem tử vân ngồi ở chỗ gần cửa sổ thượng quan anh nhị khỏe miệng vùng lên một vòng nụ cười như ý tử vân đệ đệ ngươi không trốn thoát được ngươi nhất định là ta ba bốn không bao lâu phục vụ viên liền bưng một cái khay đi tới đem món ăn đặt tại tử vân cùng thượng quan anh nhị trước mặt hơn nữa đối bọn hắn biểu thị xin lỗi lần sau sẽ lại không xảy ra chuyện như vậy thượng quan anh nhị nghe được phục vụ viên xin lỗi chỉ là l á n h đ ạ m nhẹ gật đầu phục vụ viên nói xong liền thối lui ra khỏi phòng khách liên đệ người muốn ăn cái gì ta giúp ngươi kẹp thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân ôn nhu nói c ả m t ạ không cần tử vân lễ phép nói tiếp đó cầm đũa lên kẹp lên món ăn bắt đầu ăn tử vân ăn cái gì động tác rất yêu nhã nhìn qua vô cùng cảnh đẹp y vui thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân ăn cơm tư thế có chút mê mẩn nhìn chằm chằm vào tử vân nhịn trong lòng không ngừng nhắc tới người là ta người là ta người là ta ba tử vân ăn hai cái phát giác thượng quan anh nhị một mực đang nhìn mình chằm chằm tại là có chút lúng túng để đua xuống học tỷ n g ư ơ i n g ư ơ i xem ta làm gì tử vân nghi ngờ hỏi ta tại nhìn n g ư ơ i a thượng quan anh nhị không có chút nào tị hiếm nói con mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm tử vân nghe được thượng quan anh nhị ngay thẳng như vậy lời nói tử vân có chút không thích đứng ho khan vài tiếng thượng quan anh nhị nghe được tử vân tiếng ho khan cái này mới phản ứng được vội văn nói niên nệ cổ họng của ngươi không thoải mái sao ta không có không thoải mái ta chỉ là ăn quá nhanh tử vân giải thích nói a a vậy ngươi ăn từ từ đừng nghẹn tới uống miếng nước a nói thượng quan anh nhị liền đưa qua một chén nước cảm tạ học tỷ tử vân tiếp nhận chén nước nhìn cũng chưa từng nhìn ngửi đều không ngửi liền uống một ngụt cửa vào tử vân liền cảm giác có chút c a y độc không khỏi nịu h nhữ mày học tỷ đây là rượu sao làm sao lại cay như vậy đâu a không tốt ý tứ nghiên đ ệ hẳn là ta ngược lại sai ta một lần nữa cho ngươi rót một ly a thượng quan anh nhị giả vờ có chút ấ y náy nói không cần học tỷ không quan hệ ta có thể uống tử vân khoác tay áo ngăn trở thượng quan anh nhị hành động thượng quan anh nhị thấy thế khoe miệng dương lên một nụ cười trong mắt lập lòe một vòng tính toán quan mang tử vân cũng không có phát giác được ba n h i ê n đ ệ tới chúng ta tới uống một chén a thượng quan anh nhị giơ lên chén rượu trong tay vừa cười vừa nói tử vân nghĩ nghĩ vừa mới chính mình cũng uống một bụng rượu hẳn không có vấn đề chứ thế là liền gật đầu hai người đụng phải một ly thượng quan anh nhị uống một hơi cạn sạch tử vân thấy thế do dự một chút cũng đi theo uống một hơi cạn sạch nhưng mà làm tử vân sau khi uống xong lại cảm giác có chút đầu váng mắt hoa cả đầu đều có chút mê man n i ê n nệ ngươi không sao chứ t h ư ợ n g q u a n anh nhị gặp tử vân lung la lung lay bộ dáng lo lắng hỏi không có chuyện có thể là chính mình uống không được tự nguyên nhân a tử vân khoát tay áo miệng cưỡng cười cười tiếp đó thuận tiện nằm sấp trên bàn ngủ thiết đi t h ư ợ n g q u a n anh nhị gặp tử vân đã say khoe miệng phát họa ra một nụ cười đắc ý nàng cầm lấy trên bàn khăn tay nhẹ nhàng lau sạch lấy tử vân bên môi rượu đỏ nước động tiếp đó đem tử vân đỡ đến trên ghế nằm xuống lúc này bên kia mấy người cũng đã ăn xong đi tới gặp tử vân ngủ trên ghế xài hàn tùng hơi nghi hoặc một chút hỏi học tỷ tử vân thế nào vừa mới uống một chút kiểu uống say thượng quan anh nhị giải thích nói dạng này à cái kia học tỷ chúng ta đi trước đà tạ k h o ả n đãi sai hàn tùng nói xong đang muốn đi đỡ dậy tử vân cùng một chỗ cũng là bị thượng quan anh nhị cấp trước một bước ngăn lại sai hàn tùng nhìn xem thượng quan anh nhị nghi ngờ hỏi học tỷ người đây là b à lão đại người nước n h a mạc toàn nói xong v ô v ô sài hàn tùng b ả v a i sai hàn tùng vẫn như c ũ một bộ không h i ể u bộ dáng học tỷ chúng ta tử vân liền giao cho người chiều cố mạc toàn nói xong liền lôi kéo sài hàn tùng cùng vô d ị chi đi ra ngoài nhị tỷ vậy ta cũng đi tô tiểu mạt đứng lên đối tượng quan anh nhị phất phất tay tiếp đó liền đổi kịp xài hàn tùng bọn người đi các loại tô tiểu mặt bọn người sau khi rời đi trong dạp chỉ còn lại thượng quan anh nhị cùng tử vân thượng quan anh nhị thấy thế đưa tay sờ mạc tử vân c á i chán nhiệt độ còn có chút bỏng thế là nàng lại cầm qua khăn tay nhẹ nhàng thay tử vân l a u sạch lấy mồ hôi trên c h á n đem tử vân ôm vào lòng nhường tử vân nằm ở trong ngực của mình thượng quan anh nhị làm xong đây hết thảy nhìn xem ngủ say tử vân khỏe miệng có chút biết lên trong lòng âm thầm nói ngươi là ta ngươi chỉ có thể thuộc về ta một người ba tiếp đó liền nhẹ nhàng tại tử vân gương mặt hôn một cái tiếp đó, liền đem tử vân nâng đỡ e m ái đem hắn sắp đặt trên ghế ngồi trên ghế đối xử lạnh nhạt quét hướng về phía đứng tại cửa bao xương người mặc bạch sắc quần áo trong hát sắc bao ngông váy nữ tử nữ tử bị vừa rồi quan anh nhị cái kia lạnh lùng như tuyết ánh mắt gây kinh hãi nhưng mà rất nhanh nàng liền trở lại bình thường tiếp đó nàng đi vào phòng bên trong đối tượng quan anh nhị nói tiểu t h ư ba ân thượng quan anh nhị lãnh đ ạ m nhìn qua nữ tử âm thanh lạnh lùng nói ta không phải đã nói dùng người một nhà a cái gì cho ta xem mệnh lệnh từ bên ngoài kéo một người tham dự vào là không có đem lời ta nói tại trong lỗ thai nữ tử nghe vậy lập tức bị hủ quỳ trên mặt đất run run nói tiểu thư thứ tội tiểu thư thứ tội a cút đi thượng quan anh nhị lệnh dê n một tiếng c ả m ơn tiểu thư c ả m ơn tiểu thư nữ tử lập tức dập đầu ba cái vội vàng chạy ra ngoài phảng phất sợ lại trễ một giây trước chính mình liền bị r ế t chết tựa như đúng tiểu thư cái kia người kia đâu muốn hay không xử lý ba nữ tử lúc gần đi dừng bước lại xoay người đối thượng quan anh nhị hỏi thượng quan anh nhị lạnh lùng liếc qua nữ tử nói người kia ta sẽ tìm người xử lý ngươi lui xuống trước đi là tiểu thư nữ tử cung kính túi đầu rời đi tiếp đó Đem t ử vân nâng đỡ, rời đi rời p h ò n ăn, g h ư ớ n nàng ở trường học bên ngoài nơi ở đi đến bốn. Thượng g lấy ở ở học đi quang anh nhị nơi n cách cách ở t r ư ờ học không x anh cho ê n đường cũng đi k ô nhị g xảy p í thời Thượng anh h gian dài quan đến. n quá đã đỡ tử vân đi tới cửa nhà mình phía trước móc ra chìa khóa mở cửa phòng đi vào lạch cạch một tiếng khóa lên cửa phòng phía sau t h ư ợ n g q u a n anh nhị liền đem tử vân nâng đến gian phòng trên giường thay tử vân đắp kín m ệ n tiếp đó mới ngồi ở trên mép giường an t ĩ n h nhìn qua tử vân ngủ say khuôn mặt đôi mắt dần dần đầy bệnh trạng si mê thưa q u a n anh nhị dỗi ra xanh nhặt một dạng ngón tay ngọc vớt ve tử vân gương mặt anh tuấn lẩm bẩm nói tử vân đệ đệ t ỷ t ỷ thật rất thích ngươi thật yêu thật yêu ngươi cho nên ngươi chỉ có thể là ta ngươi là ta thượng quan anh nhị một người ba nói thượng quan anh nhị chầm r ã i túi người xuống tiếp đó dán lên tấm kêu n ư u đồ đã lâu m ư i ba từ vân ngôi nhuyễn nhuyễn nhu nhường thượng quan anh nhị nhịn không được sâu hơn nụ hôn này ba không biết bao lâu trôi qua thượng quan anh nhị mới lưu luyến không rời rời đi từ vân ngôi thượng quan anh nhị lấy tay nhẹ nhàng xoa dưới bên ngôi tiếp đó liền quay người hướng phòng tắm đi đến chuẩn bị tắm rửa bốn sau khi tắm xong thượng quan anh nhị mặc một bộ áo ngủ thật mỏng chân chân nhã tử đi ra phòng tắm đi thẳng tới bên cạnh giường vén c h ắ n lên nằm đi vào tiếp đó hai tay ôm chặt tử vân tiếp đó nhắm mắt lại nặng nề thiếp đi ba thượng quan anh nhị một đêm vô ngộng nhưng tử vân nhưng là lâm vào trong ngộng c ả n h ba tám chương hai mươi ngộng c ả n h một chương hai mươi ngộng c ả n h một tử vân cảm thấy chính mình giống như ở trong một vùng rừng rậm chạy nhanh nhưng mà chung quanh ngoại trừ cây cối cái gì cũng không có hắn rất mệt mỏi rất mệt mỏi thế nhưng lại nhưng lại không dám nghỉ ngơi hắn không biết mình vì cái gì chạy trốn nhưng hắn biết mình nhất thiết phải chạy bằng không mà nói chờ đợi hắn chính là cầm tú ba không biết qua bao lâu tử vân rốt cục cũng ngừng lại hắn nằm ở trong b ụ i cỏ nghỉ ngơi hô hô hô hô ba tử vân nằm trên đồng cỏ t h ở phi phò sắc mặt tái nhập như tờ giấy trên c h á n cũng hiện đầy mồ hôi không biết qua bao lâu tử vân đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng bước chân tử vân nhanh chóng từ dưới đất bỏ dậy bốn phía nhìn một chút hắn thấy được một người mặc lấy một bộ hồng sắc váy liền áo nữ sinh đang đi bên này tới nữ sinh này không là người khác chính là thượng quan anh nhị lúc này mậu cảnh nàng cùng hắn bình thường nhìn thấy thượng quan anh nhị tưởng như hai người nàng lúc này một đôi chòng mắt mang theo bệnh trạng xinh đẹp cơ thể có lồi có lõm da thịt trắng loan bóng loáng rắn người càng là dẫn lửa tới cực điểm lại phối hợp cái k i a m ộ t thân hồng s ắ c váy lên áo quả thực là một cái vưu v ậ t một cái mê người phạm say vưu v ậ t thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân cười đến gần tử vân đệ đệ ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu thượng quan anh nhị cười híp mắt nhìn xem tử vân nếp miệng lên lướt qua một cái tà mị độ cong nghe lời này tử vân không khỏi dùng mình một cái một cô âm ú lạnh leo từ lưng bay lên tới loại cảm giác này nhường hắn rất quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra là cái gì nhìn xem từng bước từng bước hướng về phía chính mình ép tới gần thượng quan anh nhị tử v không được không thể dạng này ngồi chờ chết nhất định muốn trốn nghĩ đến đây t ử vân liền liệu mạng lui về sau thế nhưng là hắn căn bản không biết mình vị trí ở đâu lại nên chạy trốn nơi đ â u đâu tử vân chỉ biết mình một mực chạy về sau càng không ngừng chạy càng không ngừng chạy không ngừng chạy cuối cùng tại cái nào đó kẹo xó sinh chỗ hắn thấy được một dòng suối nhỏ tiếp đó hắn không chút do dự v ọ t tới trong sông ra sức bơi bắt đầu chuyển động bịch một tiếng b ọ t nước văng lên tại dương quang chiếu dọi xuống chết xạ ra năm màu rực rỡ màu xác nhìn qua nhìn rất đẹp hắn bây giờ chỉ muốn nhanh rời đi cái địa phương quỷ quái này tử vân đệ đệ n g ư ơ i muốn đi nơi nào nhà t ỷ t ỷ tặng ngươi đi đột nhiên thượng quan anh nhị âm thanh từ tử vân bên thai văng lên nghe được câu này tử vân sợ hết hồn hắn đ ỗ n g nhiên n g n g đầu hướng bên bờ nhìn lại quả nhiên thượng quan anh nhị đã đứng tại bên bờ cười t ủ g tỉm nhìn xem hắn tử vân dọa đến lập tức chui vào trong nước l i ề u mạng hướng phía trước bơi hy vọng mau chóng thoát ly thượng quan anh nhị ma chảo thế nhưng là thượng quan anh nhị thực lực thế nào lại là tử vân có thể so sánh được mặc kệ tử vân như thế nào dây g i a cứ như vậy tử vân một mực bơi a bơi mai cho đến tình trạng kiệt sức mới ngừng lại được nằm ở bờ sông lúc này tử vân đã không có nửa tia khí lực cả thân thể đều hư thoát tử vân nằm ở bờ sông nhìn xem thượng thiên trời xanh không ngừng mà hít thở mới mẹ không khí chỉ hy vọng bản thân vẫn có thể nhanh lên khôi phục thể lực mau chạy trốn mà thượng quan anh nhị nhìn xem nằm ở bờ sông tử vân lộ ra lướt qua một cái người thắng mỉm cười chậm ung dung đến gần tử vân tử vân nghe được thượng quan anh nhị từng bước từng bước đi tới tiếng bước chân doa đến cả người bốc mùa hôi lạnh h ắ n không dám ngầm đầu chỉ dám nhìn chằm chặm chập nước sông, không để cho mình nhìn loạn. thượng quan anh nhị đi tới tử vân trước mặt không lưng ngồi xuống nhìn xem sắc mặt tái nhợt tử vân vừa cười vừa nói tử vân đệ đệ ngươi như thế nào sợ hãi như vậy t ỷ t ỷ đâu nghe thượng quan anh nhị cái này tràn ngập t r e o chọc ý vị lời nói tử vân càng thêm hốt hoảng toàn thân của hắn đều không tự chủ sợ run một chút tử vân đệ đệ t ỷ t ỷ sẽ không tổn thương ngươi t ỷ t ỷ hộ i yêu thương ngươi nói đi thượng quan anh nhị liền d ỗ i ra thiên tỉ hộ y ê n thương ngươi n ve tử vân trắng nón mặt tuấn tú gò má tiếp đó đem bờ môi rán vào ba tử vân chừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mắt phóng đại gương mặt đầu trong nháy sau một hồi thượng quan anh nhị cuối cùng bông u l ò n g ra miệng một bộ hài lòng biểu lộ nhìn xem tử vân tốt tử vân đệ đệ chơi mày ta trò chơi kết thúc ca nói đi thượng quan anh nhị thuận tiện trên thân móc ra một cái súng kích điện nhắm ngay tử vân thấy cảnh này tử vân tâm triệt để lạnh thấu trong đầu của hắn trống rỗng thậm chí đều quên phản kháng thượng quan anh nhị b ó c cỏ súng kích điện phát ra phanh một tiếng một hồi manh liệt nói h nói h truyền khắp toàn thân tiếp theo tử vân liền mất đi bốn hồng h hồ ộ hồng h hồ. ộ tử vân từng n g ụ n từng n g ụ n thở hồn hện sắc mặt tái nhập như tờ giấy trên trán chạy ra tinh mịn mồ hôi tử vân、tỉnh. mở mắt đập vào mi mắt là một gian xa lạ gian phòng tử vân không khỏi ngây ngẩn cả người hắn vớt vớt có chút phình to h u y ệ t thái dương tiếp đó ngồi dậy nguyên bản hắn là muốn nhớ lại phía dưới ngày hôm qua g i ấ c ngộng nhưng mà hắn phát giác hắn hoàn toàn không có ấn tượng liền giống bị xóa bỏ tất cả ký ức đồng dạng ai thật rất kỳ quái n h a hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước nằm mơ thời điểm đều sẽ nhớ kỹ một chút ngộng bên trong nội dung nhưng mà tối hôm qua trong ngộng những hình ảnh kêu hoàn toàn biến mất cuối cùng là vì cái gì đâu tử vân một bên nào nặn nguyệt nói hai đầu lâm mày lập lọe vẻ nghĩ hoặc tính toán muốn không minh mạch liền không ngh mới bắt đầu dò xét cái này hoàn cảnh lạ l ắ m phát giác ở đây cũng không phải loại kia khách sạn hoặc cái gì hẳn là nhà trọ bọn hắn phòng ngủ hẳn là không người ở bên ngoài thuê phòng ở a cái kia là ai dẫn hắn tới nơi này đâu tử vân chăm mối vẫn không có c á c h giải lúc này cửa bị nhẹ nhàng đ ẩ y ra thượng quan anh nhị cầm bữa sáng đi đến liên đ ệ ngươi đã tỉnh nhìn xem tử vân tỉnh lại thượng quan anh nhị tiếu ỵ hiệp như hoa đi đến tử vân bên cạnh ngồi xuống tử vân nhìn thấy đi tới thượng quan anh nhị cơ thể run nhẹ lên có chút chấn kinh ba chuyện gì xảy ra thượng quan anh nhị làm sao sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ nơi này là nàng chỗ ở tựa hồ nghĩ đến cái gì lập tức hắn lại nhìn một chút trên người mình quần áo xác nhận là tối hôm qua bộ quần áo kia trong lòng của hắn hơi an ủi một chút thượng quan anh nhị nhìn thấy tử vân cử động nhị không được bật cười tử vân liên đệ ngươi sẽ không cho là ta hội thừa dịp ngươi lúc uống say đối ngươi làm cái gì à thượng quan anh nhị tựa hồ xem thấu tử vân suy nghĩ trong lòng cười hỏi nghe xong thượng quan anh nhị lời nói tử vân có chút lúng túng túi đầu trên mặt thoáng qua một vòng đỏ ứng thấy thế thượng quan anh nhị vừa cười vừa nói được rồi không đùa ngươi hôm qua các ngươi phòng ngủ những người kia nói bọn hắn có việc đi trước nói cái gì muốn đuổi trận tiếp theo gọi ta đưa ngươi trở về tiếp đó phát giác các cổng tiếp đó ta liền đem ngươi dẫn tới ta phía ngoài chỗ ở thượng quan anh nhị mà không đỏ tim không đập giải láo không có chút nào chột dạ a nguyên lai、like、là dạng này thử vân nhẹ gật đầu vậy cảm ơn học tỷ nhìn thấy tử vân biểu tình trên mặt thượng quan anh nhị ánh mắt thoáng qua vẻ khác lạ bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh ngươi đi t ắ m chiếc tàu a rửa mặt xong sau đó liền có thể ăn cơm đi thượng quan anh nhị nói liền xoay người rời đi chín chương hai mươi mốt túc chủ phải chăng đánh dấu chương hai mươi mốt túc chủ phải chăng đánh dấu các loại tượng h quan anh nhị sau khi rời đi tử vân liền bắt đầu rửa mặt trong gương phản chiếu lấy cái k i a tuấn mỹ vô song khuôn mặt có chút nhũ lông mày lại tới có chút không hiểu bởi môi chính mình như thế nào có chút hơi sưng hơn nữa khoe miệng cũng có chút rách ra ba đây là chuyện gì đâu chẳng lẽ là bởi vì uống rượu duyên cơ à? tử vân càng nghĩ càng hồ đồ dứt khoát không nghĩ nhiều nữa cũng tại lúc này hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên túc chủ phải chăng đánh dấu nghe được hệ thống thanh ấm nhắc nhở tử vân x ư n g sở hắn không nghĩ tới cái này hệ thống cư nhiên có nhắc nhở công năng thật đúng là hiếm có đâu ký a tử vân không chút do dự đáp ứng nói đánh dấu hoàn thành chúc mừng tốc chủ thu được kinh nghiệm ba mươi điểm thu được điểm tích lũy bảy mươi nhìn xem hệ thống trên trang đ ị a biểu hiện hai phần khen thưởng tử vân khỏe miệng không khỏi giật giật lần này lại là kinh nghiệm điểm tích lũy v ậ n k h í của mình có đen đủi như vậy a tính toán chính mình tìm hệ thống lý luận đoán chừng hệ thống cũng sẽ không lý tới chính mình lý tới chính mình cũng chỉ biết nói cái này không trách được hắn chỉ có thể trách chính ngươi vật khí quá kém hệ thống mở ra cá nhân bảng sau đó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 vĩnh c ử u khóa chặt người yêu ẩn tàng thượng quan anh nhị cần hệ thống đ ạ t đến lục cấp mới có thể mở ra hệ thống ba lô đồ trang điểm một bộ thương thành t ử hệ thống không mở ra rút thưởng t ử hệ thống không mở ra tử vân n g liên hệ rửa mặt xong sao ngay tại hắn nhìn xem trong đầu bảng thời điểm gian phòng cửa bị lấy ra thượng quan anh nhị đứng ở ngoài cửa hô học tỷ đã tốt thử vân đáp nghe được tử vân âm thanh thượng quan anh nhị liền mở cửa đi đến cái k i a chúng ta ăn cơm đi thử vân nhẹ gật đầu hai người đi vào phòng khách trên mặt bàn sớm đã bày xong điểm tâm tử vân cầm đũa lên bắt đầu ăn điểm tâm nhưng mà hắn ăn vài miếng sau đó liền nhữ m ả y cảm giác cái mùi này rất quen thuộc giống như ở nơi nào ăn qua thử vân như nệ đ làm sao rồi không hợp khẩu vị a nếu không thì học tỉ một lần nữa cho ngươi đổi một phần bữa sáng a thượng quan anh n h ị ân cần hỏi thử vân lấy lại tinh thần lắc đầu không cần làm phiền ăn thật ngon ha ha vậy là tốt rồi tới thử vân như nệ đ nhanh ăn điểm tâm a thượng quan anh n h ị bưng lên bắt b ú a tiếp đó giúp tử vân đựng một ít chén cháo đặt ở tử vân trước mặt thử vân nhìn lên trước mặt nóng h ổ i cháo có chút chần chờ nhìn thấy tử vân do dự thượng quan anh nhị cười cười nói n h i ê n đ ệ ngươi không phải là đang lo lắng học tỷ tại bên trong hạ độc độc hại ngươi đi tử vân lắc đầu không nói gì cầm m u ỗ n g lên múc một n g ụ m cháo đưa đến trong mồm mặc dù hương vị rất nhạt thế nhưng là ngon vô cùng ngọt so bên ngoài bán những vật kia tốt ăn nhiều như thế nào m ù i vị không biết như thế nào nha thượng quan anh nhị đầy cói lòng mong đợi nhìn xem tử vân hỏi thử vân nhẹ gật đầu ân ăn thật ngon có thật không quá được rồi nghe xong tử vân lời nói thượng quan anh nhị trong lòng cực kỳ cao hứng thì thì tử vân đệ, đệ thích ăn mình làm đông tây ra cái này khiến nàng cảm giác thật cao hứng rất hạnh phúc ăn cơm sáng xong tử vân liền cùng thượng quan anh nhị cáo tử tiếp đó liền hướng lấy trường học đi đến thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân càng lúc càng xa bóng lưng đôi mắt thâm thủy mấy phần khỏe miệng phát họa ra một cái đẹp mắt độ cong thử vân ngươi không trốn thoát được ta sẽ để cho người thích ta bốn lúc này nàng điện thoại đột nhiên văng lên nàng lấy điện thoại cầm tay ra l i ế c mắt nhìn tiếp đó liền đẻ xuống kết nối khóa huy t i ế u thư sự tình đã làm xong nhường triệu tiến tiến tôi học đầu bên kia điện thoại truyền đến một nữ tử âm thanh nhân ta đã biết các ngươi làm rất h á thượng quan anh nhị lạnh nhạt nói vậy ngài còn có cái gì phân phối a thanh âm bên đầu điện thoại kia lạnh lùng như cũ thượng quan anh nhị trầm mặc phút chốc tựa hồ nhớ tới cái gì tiếp đó nói chờ một chút ta hội vẽ một bản vẽ cho ngươi ngươi giúp ta đem tranh bên trong người cho xử lý sạch nhớ kỹ làm sạch sẽ một điểm là thiểu thư điện thoại người bên kia nói không có việc gì treo a t ố t thiểu thư nói xong liền cúp điện thoại ngoại trừ nàng bên ngoài ai cũng không thể đụng tử vân ai dám đụng hắn nàng liền giết hay đến nỗi tử vân đệ đệ những cái kia bạn cùng phòng đụng hắn nàng tạm thời sẽ không tính toán đợi nàng cùng tử vân đệ đệ cùng một chỗ phía sau lại phái người đi c ư a đứt bọn hắn hai tay là được sau khi c ú p điện thoại thượng quan anh nhị đi đến khác một gian phòng bên trong treo đầy bày đầy đến từ cùng một cái nam sinh bức họa mỗi một bức cũng là sinh động như thật phảng phất công việc đồng dạng nếu có người thấy cảnh này đoán chừng trong lòng đều sẽ dọa đến run dậy a nó i như thế nào đâu giống như có trên t r ă m s o n g chân thực con mắt chân chính gương mặt đang nhìn chăm chú ngươi tại đuối ngươi cười đồng dạng ba c tiếp đó thuận tiện cầm giá vé giấy vé ra khỏi phòng đi vẽ lên nàng mới không muốn vẽ người khác vẽ ở trong phòng này vẽ bộ dạng này hội tiết độc phòng này cũng sẽ tiết độc tử vân bức họa chỉ chốc lát sau một bộ trông rất sống động nhân vật phát họa vẽ liền ra lò như tử vân ở đây tuyệt đối nhận biết tranh này người ở phía trên chính là đêm qua cái tia đùa giữa thượng quan anh nhị ra hỏa sau đó thượng quan anh nhị thuận tiện chụp một tấm ảnh chụp phát cho nàng thuộc h ạ để bọn hắn đem tranh bên trong người cho xử lý sạch làm xong những thứ này nàng liền đem tấm này phát h ỏ a đốt nàng mới không hy vọng trong nhà nàng xuất hiện những người khác bức hỏa bốn trở lại trường học tử vân đi đệ tứ lầu dạy học linh xong quân huấn phục phía sau liền hướng lấy phòng ngủ đi đến đi vào phòng ngủ tử vân phát giác phòng ngủ ba người tại nằm ngáy ho ho lấy không ai tỉnh lại thấy cảnh này tử vân lắc đầu đoán chừng mấy người hẳn là đem qua đi quán n g suất đêm a Tử Vân c ũ n g k h ô n g có đ á n h thức bọn hắn, bọn m à là đ i p hai ò n g tắm r ử mặt một c á sau đó liền t r trên ự c tiếp nằm ở g i ư ờ n g c h u ẩ n bị n g ủ cái h ồ i l n g rác, bổ sung một c h ú t thể lực. c hai ỉ chốc lát s u Tử Vân l ề n tiến vào mươi hai thượng quan anh n h ị quá khứ 1. Trưng 22. t h ư ợ n giấc quan quá anh nhị quá khứ 1. g ngủ này tử vân liền ngủ đến trưa hắn nuôi ung dung chuyển tỉnh lại vừa tỉnh dậy liền thấy ba cái bạn cùng phòng đang đánh lấy cho chơi xem bọn hắn chơi như vậy đưa vào tử vân cũng không nợ cái giày cho nên liền không có mở miệng cái giày bọn hắn thế là dỗi lưng một cái tử vân chuẩn bị xuống giường đi nhà ăn ăn cơm trưa nhưng nghĩ tới bị người vây xem chẳng cảnh cước bộ của hắn lại ngừng lại thế là hắn lấy điện thoại di động ra mở ra xịt t tợ phần mềm tìm một nhà tốt hơn ăn xịt t tợ cửa hàng mua một phần ăn ngoài tiếp đó hắn bật máy tính lên đương nhiên hắn cũng không phải chơi game mà là xem có cái gì cơ hội b u ố n bán có thể kiếm tiền dù sao sống lại một thế cũng nên cho mình thoải mái một chút bằng không chẳng phải là quá hoan hưởng từ vân xem một lần website phát giác gần nhất quốc nội thị trường chứng khoán vẫn luôn ngã cực kỳ tệ hại cho nên hắn quyết định muốn tại trên thị trường chứng khoán tiếp theo bản m á n l i ệ cờ không lâu lắm xịt t tợ lên đến tử vân mở ra xịp tờ đem xịp tờ để lên bàn liền cầm đũa lên mở đ ậ u một bữa cơm tử vân chỉ ăn nửa bát cơm liền sẽ ăn không vô nữa hắn đem hộp cơm thu thập xong đặt ở trong thùng rác tiếp đó tử vân liền ngồi ở máy tính trước mặt bắt đầu lùng tìm tư liệu không thể không nói internet là một cái thần kỳ tồn tại nó không chỉ có thể tra được đủ loại tin tức thậm chí ngay cả đủ loại chứng cứ cũng có thể tìm được hơn nữa nó có thể trợ giúp cổ dân phân tích thị trường tình thế hơn nữa cung cấp một đầu có thể tin, tin tức n h ư n g cổ dân có thể càng thêm chính xác dự đoán ra thị trường tình thế tử vân liền đem toàn bộ thị trường cổ phiếu đi hướng về phía toàn bộ biết rõ đương nhiên tử vân cũng biết mình muốn mua cái gì cổ phiếu mới có thể kiếm tiền cho nên hắn đầu tiên là từ bên trong tuyển chọn một cái không sai tiếp đó hắn dùng tài khoản của mình ghi danh một khoản tiền đăng ký sau khi thành công hắn liền bắt đầu thao tác tử vân ngay từ đầu còn có chút thấp t h ỏ g lo lắng cho mình thao tác thất bại bất quá khi hắn nhìn thấy giá cổ phiếu thời điểm trong lòng của hắn liền an ổn rất nhiều bởi vì cái này giá cổ phiếu cùng kiếp trước giống nhau như đúc tử vân thở dài một hơi xem ra chính mình vận khí không tệ thế là hắn liền tiếp theo thao tác bốn thời gian từ từ trôi qua chỉ chốc lát sau liền đi tới buổi chiều tử vân đóng lại máy tính tiếp đó dỗi cái lưng mệt mỏi nhìn một chút ba cái bạn cùng phòng vẫn tại chơi game liền chuẩn bị đi nhà vệ sinh giải quyết một cái vấn đề cá nhân muốn làm tử vân từ phòng vệ sinh trở về thời điểm hắn phát giác ba người sắc mặt rất khó coi tử vân nghi ngờ đi đến bọn hắn bên cạnh các ngươi thế nào còn không phải bị lao tam tức giận khai q u o ả i dẫn đến chúng ta hai cái t à i khoản trò chơi cùng một chỗ đều bị phong lại mặc toàn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói a nguyên lai、like、là dạng này a tử vân mỉm cười nói có cái gì ghê gớm một lần nữa sáng tạo cái mới chưng m ụ trọng chơi thôi lão tứ ngươi không biết một lần nữa đem một cái h ả o đánh tới cao cấp nhất có bao nhiêu khó khăn mặc toàn một mặt im lặng nhìn xem tử vân nói khó khăn a tử vân nghi ngờ phản hỏi đương nhiên khó khăn liền chúng ta hai cái loại này lão tài xế cũng cần thời gian một tuần mới có thể đánh ra cấp thấp nhất hảo hơn nữa mỗi lần thăng cấp đều phải tốn phí một khoản tiền cho nên nói muốn ở trong ngắn hạn đánh ra một cái cao cấp nhất hảo khó khăn a sai han tùng nói ân nguyên lai、like、là dạng này tử vân cái hiểu cái không nói ai tính toán lão tam chúng ta hay là trước nghĩ một chút biện pháp như thế nào đem trương mục cho khôi phục a mạc toàn nói vậy các ngươi chậm rãi lộng a từ từ suy nghĩ a ta trước tiên đi ăn cơm tử vân bỏ lại câu nói này phía sau chuẩn bị quay người rời đi lại bị ba người kêu lại vân vân sai han tùng gọi lại tử vân nói thế nào tử vân dừng bước lại xoay người nghi hoặc nhìn ba người hỏi lao tứ đã ngươi muốn đi ra ngoài thuận tiện mang một cơm thôi sai han tùng nói ách tử vân trần c h ờ một chút tiếp đó nhẹ gật đầu tốt ta vậy các ngươi muốn ăn cái gì nhìn xem ba cái bạn cùng phòng hỏi sai han tùng tùy tiện nha có thể ăn no bụng là được lại nói chúng ta cũng không biết trường học có cái gì ăn ngon mặt toản tùy tiện a ta tùy y vu di chi ta cũng giống vậy tử vân nhẹ gật đầu tiếp đó cầm điện thoại di động lên liền hướng môn đi ra ngoài bốn một bên khác thượng quan anh nhị trở lại phòng ngủ của mình tô tiểu mạt liền bu lại một mặt bắt k h ó á i hỏi nhị tỷ tối hôm qua như thế nào thượng quan anh nhị cũng không trả lời tô tiểu mạt lời nói mà là b ò lên trên giường của mình tiếp đó vô cùng thuần thục kéo theo cái màn giường tô tiểu mạt thấy thế có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái xem ra nhị tỷ là không muốn nói nghĩ tới đây tô tiểu mạt cũng không dám lại tiếp tục hỏi thăm xuống liền ngoan ngoãn chạy đến trên giường của mình thượng quan anh nhị tại kéo tốt cái màn giường phía sau ô m tử vân ngang gối ôm đang muốn cùng tử vân gửi tin tức tâm sự phát hiện mình căn bản cũng không có hắn huệ chặt thế là nàng cũng chỉ đ á n h từ lúc mới sinh ra báo danh sách phía trên tìm được tử vân nít h ệ chặt mã tiếp đó đưa vào tử vân nít h ệ chặt mã rất nhanh tử vân huệ chặt ảnh chân dung liền b ắ n ra nhìn thấy tử vân ảnh chân dung sau đó thượng quan anh nhị không khỏi mật người tiếp đó một cỗ ngọt ngào cảm giác sông lên đầu bởi vì tử vân ảnh chân dung chính là các thưa q u a n anh n h ị không khỏi có chút say mê thế là nàng khoe miệng không khỏi d ư ơ n g lên một vòng nụ cười hạnh phúc tiếp đó nàng liền cơ l ạ c tử vân ảnh chân dung tăng thêm đối phương ôm ngồi ôm đ á m chìm tại tử vân h ẹ chặt ảnh chân dung bên trong bốn khi đó bởi vì gia tộc tranh đấu chính mình cái kia không xứng trước cha mẹ liền đem mình đưa đến bà ngoại ông ngoại ở tiểu học cũng bởi vậy tại nơi đó đọc dòng ra sáu năm khi đó nàng mặc kệ đến trường vẫn là t â n học cơ bản trên đều là một người lẻ loi về nhà ngẫu nhiên mấy lần ông ngoại bà ngoại sẽ đến đưa đón nàng ba có bảo tiêu đưa đ ó n nhưng nàng không thích cho nên liền không có an bài ba đến nỗi khóa mâu nhưng g là thể t n c dục chơi xuân du lịch mùa thu này một ít trường học tổ chức hoạt động đều không người nào nguyện ý cùng nàng học thành đội lại thêm nàng nguyên bản là loại kia cô tịch tính cách chờ mặc ít nói không thích nói chuyện không thích cười nhìn xem nàng bộ dạng này những bạn học kia càng đáng ghét hơn nàng thỉnh thoảng đối với hắn tiến hành một chút trò đùa quái đản tại nàng trên ghế bôi nhựa cao su vu hám nàng trộm đồ tại nàng đồng phục sau lưng viết thô tục tại bàn học bên trong thả s ầ u gióm tại nàng trên quần áo thả con rắn vân vân vô số kể nhưng nàng lại không có một cái nào có thể thổ lộ hết đối tượng cho nên nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng nàng và phụ m â u nói qua nhưng mà phụ m â u chỉ là nhường trong nhà người hầu cùng trường học bên kia trò chuyện cảnh cáo bọn hắn một chút liền không có cái gì bọn hắn biết là chính mình để bọn hắn trở về bị đánh tiếp đó liền càng thêm tệ hại hơn khi dễ chính mình cứ như vậy dòng dã khi dễ bốn năm thẳng đến năm thứ tư tử vân đệ đệ chuyển tới giống như một chùm sáng chiếu vào nàng hắc cám thế giới tử vân đệ đệ khi đó liền đã trổ mã rất đẹp thỉnh thoảng sẽ bị người nhận thành nữ hai tử tử vân đệ đệ cũng là thông minh nam hai tử ngắn ngủi thời gian một tuần liền trở thành lớp học đệ nhất điều này cũng làm cho trong lớp rất nhiều nam sinh không vừa lòng không quen nhìn tử vân đệ đệ bọn hắn thế là bắt đầu bài xích tử vân muốn dùng phía trước đối đãi nàng phương thức đi khi dễ tử vân nhưng lúc đó tử vân đệ đệ phụ thân ngoại ý muốn qua đời tử nhà bị đá ra tứ đại gia tộc bị gia tộc xóa tên. công ty đóng cửa tâm tình cực kém vô cùng đương nhiên sẽ không mặc cho bọn hắn khi dễ hắn không chỉ có ăn miếng trả miếng còn bằng vào trí tuệ của hắn đem những cái kia không thấy qua hắn người chỉnh rất thảm để bọn hắn cũng không dám nữa đi tìm hắn để gây sự mà hết thể này tất cả đều bị nàng cho để ở trong mắt khi đó tử vân đệ để ở trong mắt nàng liền như là trong đêm t ố i lóng lánh tinh thần đồng dạng l o a mắt để cho nàng hướng về phía hướng về không thôi xa không thể chạm nhưng lúc đó nàng biết tử vân quá mức ưu tú nàng và hắn thực sự quá xa vời căn bản là vô pháp tiếp cận hắn lại nói hắn sẽ không cùng chính mình có chỗ gặp nhau tám chương hai mươi ba thượng quan anh nhị quá thứ hai chương hai mươi ba thượng quan anh nhị quá thứ hai thằng đến một ngày kia nàng bị mấy cái nam nữ đồng học kéo đến trong một cái hẻm nhỏ đem nàng vây ở bên trong bức bách nàng giao ra trên người tất cả tiền tài bằng không mà nói bọn hắn hội hung hăng g i a o hơn nàng nhưng nàng tiền sớm đã bị khắc một nhóm người cướp còn thừa không có mấy coi như nàng dự định nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đem tiền còn lại tài giao cho bọn hắn thời điểm nàng trong đầu không khỏi lóe lên tử vân phản kháng những cái kia muốn khi dễ hắn đồng học hình ảnh không khỏi tới dũng khí đó cũng là nàng lần thứ nhất làm ra phản kháng cử động mấy cái cũng là từ nhỏ học năm nhất liền bắt đầu quen thuộc khi dễ đến bây giờ đồng học nhìn nàng cư nhiên dám phản kháng bọn hắn lập tức liền nổi giận thế là mấy người liền hung hăng níu lại nàng tóc đối với nàng quyền đấm cướp đá ngã ầm ầm trên mặt đất không ngừng đấm đá nàng hơn nữa dùng ngôn ngữ đ ụ c nhã nàng ba mà nàng cũng đã không thôi lần này bị bọn hắn khi dễ trong n a y mắt tuyệt vọng cùng bất lực dâng lên trong lòng vào thời khắc ấy nàng không khỏi đang suy nghĩ vì cái gì cha mẹ của mình muốn mang nàng tới cái này thế giới vì cái gì không khỏi bắt đầu đoán trách phụ mẫu đứng lên ba thậm chí đang suy nghĩ bộ dạng này bị mình đã chết có lẽ sẽ khá hơn một chút. có thể cũng không cần đối mặt cái này thế giới đối nàng t á khốc ba cũng đúng lúc này đột nhiên nghe được có một tiếng vang thật lớn tiếp đó liền truyền đến vài tiếng thống khổ kêu g ê n ngay sau đó liền truyền đến các bạn học trai tức giận tiếng c h ử i rụa các ngươi đang làm gì thả ra cô bé kia nghe người chung quanh tiếng mắng thừa u a n anh nhị n g ẩ n đầu hướng lấy phát ra âm thanh chỗ nhìn lại chỉ thấy một cái dáng dấp cực kỳ xinh đẹp tiểu nam hải đứng ở đ ằ n g kia đang lạnh lùng nhìn chằm chằm đám kia nam hải tử cặp kia đen kịt con ngươi sáng ngợi bên trong tản ra một bộ trung nhị khí chết thừa dịp lấy bọn hắn g â y người tiểu nam hải cấp tốc chắn nàng phía trước mà người tới đồng thời không là người khác. chính là các nàng bán tân chuyển tới học sinh cái kia nàng xa không với tới người tử vân một khắc này nàng trong lòng cũng không khỏi rất nghĩ hoặc tử vân vì cái gì muốn giúp nàng chính mình cũng không có cùng hắn nói chuyện qua cũng chưa có tiếp xúc qua hắn b à nàng mãi mãi cũng không thể quyết được lúc đó tử vân hai mắt tinh hồng là phẫn nộ là phẫn nộ tới cực điểm phẫn nộ không ngừng tại đau mắng bọn hắn là cà bã không có tố chết có người dưỡng không có người giáo con hoang cứ nhiên làm ra khi dễ như vậy đồng học sự t ì n h đơn giản liền có phải là người hay không nàng có thể cảm giác được đó là tử vân phát ra từ phế phủ thống hận mấy người hành vi mẹ nhà hắn mấy người các ngươi không phải liền là ỷ vào trong nhà có hai cái tiền bẩn ỷ thế hiếp người à. lao tử liền khăng khăng không như các ngươi ý thực sự là không bằng cầm thú xuất sinh ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi ba mắng xong câu này nói một câu hai bên trong tử vân cũng không để ý phía trước có bao nhiêu người điên c u ồ n g hướng lấy bọn hắn phóng đi đến nỗi kết quả đương nhiên là bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm d ợ p nhưng tử vân đệ đệ lại không có vì vậy mà l ù i bước vẫn như cũ không t r ù n b ư ớ c bảo hộ nàng mấy người nhìn thấy tử vân không muốn mạng đánh bọn hắn cũng hơi sợ dối rít trên mặt đất phun liền liền rời đi tử vân khó khăn đứng lên đi đến nàng trước m quan tâm hỏi ngươi như thế nào không có sao chứ thượng quan anh n h ĩ lắc đầu cảm kích nhìn hắn nói không có việc gì cảm ơn ngươi ba không k h á c h khí t ử vân nói sau đó tử vân có chút không hiểu hỏi ngươi vừa rồi vì cái gì không phản kháng khi đó nàng không biết nên như thế nào đi đáp ứng chỉ có thể lạnh lùng hồi đáp không cần ngươi quan tâm nhi tử vân đệ đệ chỉ là trở về một cái thật đơn giản tốt chứ nghe được một tiếng tốt trong nội tâm nàng không hiểu có chút thất lạc nhưng rất nhanh loại kia thất lạc liền trở nên biến mất nàng không biết vì cái gì chỉ là cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không để ý cái gì Vốn là nàng là cuối h o là tử vân s a đó được đánh điểm, có sẽ lại liền lại, lặng tới, khi khi giúp thời tiên không quan tâm nàng. kết quả không nghĩ tới, hắn một khi thấy được nàng bị khi phụ, hắn liền giúp hắn đánh lại, thậm chí còn có thời điểm, lặng bảo hộ quan nàng, nàng còn nàng. quả u tâm một bảo c bị cùng khiến cho những bạn học kia không đến khi phụ nàng mà là dối rít đi khi dễ tử vân hắn không hiểu rõ tử vân vì cái gì muốn làm như vậy ta cùng nàng lại không có cái gì gặp nhau chỉ là bạn học cùng lớp mà thôi đ ô n g dưng một ngày nàng nhịn không được hỏi thăm hắn thời điểm hắn chỉ là đơn giản đáp lại nói ta không thấy qua loại người này mà thôi rõ ràng cha mẹ bọn họ đều sống khỏe mạnh cũng có mỹ hảo gia đình nhưng là muốn đi khi dễ người khác ta nhìn không được mà đây cứ h h ỉ là t như vậy hai người từ người xa lạ đã biến thành lẫn nhau hỗ trợ bằng hữu nàng cũng thời gian dần qua quen thuộc hắn tồn tại nàng còn nhớ rõ khi đó tử vân đệ đệ đối với nàng nói một câu nói nếu như không có thổ lộ hết người không có dựa vào người ngươi có thể tới tình ta ta hội bảo hộ ngươi đừng đem phiền não giấu ở tâm bên trong ngươi có thể hướng về phía ta thổ l ộ hết bởi vì ta thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ ta cũng nghĩ tìm một cái có thể nói chuyện bằng hưu từ vấn đ ệ đệ câu nói này sâu đậm xúc động nàng bởi vì cho tới bây giờ sẽ không có người nói với nàng qua loại lời này chưa bao giờ có người quan tâm tới nàng cũng làm cho nàng bắt đầu có chút chờ mong phía sau sinh hoạt ba các nàng cũng dần dần trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hưu hai người cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ lên tiết thể dục cùng một chỗ luyện tê k ù đô cùng một chỗ luyện võ thuật cùng một chỗ học vật lộn cùng một chỗ học tán đả v v ba để cho nàng cao hơn là nàng cảm thấy à n h tử những người khác là dơ bẩn tạ ác đến mức dần dần trong lòng bắt đầu bại xích trừ t ử v â n đ ệ đệ bên ngoài tất cả mọi người thậm chí nàng không hy vọng tử vân đi tiếp xúc những cái kia bẩn thỉu người bởi vì ở trong mắt nàng những người kia sẽ đối với nàng tử vân đệ đệ bất lợi sẽ thương tổn hắn sẽ cùng nàng cấp thuộc về hắn ôn nhu nàng không cho phép tử vân là nàng cứ như vậy nàng càng ngày càng ỉ lại tử vân ba thậm chí không chút nào khoa trương mà nói là tử vân cho nàng mới sinh mệnh cho hắn đó là sống xuống động lực hắn đây cũng là nàng toàn bộ nàng cái này cái ảnh chân dung bên trong ảnh t r ụ n cũng là nàng và tử vân đệ đệ cùng đi chơi xuân thời điểm người qua đường giút bọn hắn chụp ba nam giút bạn cùng phòng đóng gói cơm tối xong c h u ẩ n bị trở về phòng ngủ t đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên hắn cầm điện thoại di động lên mở ra h ẹ c h ặ t xem xét phát giác là thượng quan anh nhị thêm chính mình làm hảo hữu cơ thể lại không khỏi run dậy một chút do dự mãi tử vân còn là thông qua nàng hảo hữu nghiệm c h ứ n g tiếp đó đưa điện thoại di động điều thành yên lặng bỏ vào túi quần của mình bên trong tiếp tục hướng lấy phòng ngủ đi đến bốn thượng quan anh nhị nhìn thấy tử vân hảo hữu nghiệm c h ứ n g nàng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc tiếp đó nàng liền gợi một cái tin đợi đã lâu tử vân đều không có trả lời đôi mắt đẹp cũng dần dần biến hung ác nham hiểm đứng lên xem ra tử vân đệ, đệ lại không、ăn. vậy mà không để ý tới nàng bốn trở lại phòng ngủ tử vân đem chính mình đánh gói k ỹ đồ ăn phân biệt đưa cho ba cái bạn cùng phòng đây là ngươi đây là ngươi đây, đây là người cảm tạ lao tứ đợi chút nữa hội chuyển khoản đưa cho ngươi ba người vừa ăn cơm một bên cảm kích hướng về phía tử vân nói không k h á c h k h í tử vân mỉm cười lắc đầu tiếp đó liền cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa sau khi tắm xong tử vân b ò lên giường ngủ đang muốn chơi một chút điện thoại phát giác điện thoại đã hết điện thế là hắn liền lấy ra sạc đ i n c h e n vào vừa chen vào tử vân liền nhận được thượng quan anh n h ị g xem xét lập tức trận tròn mắt thượng quan anh nhị cư nhiên cho hắn phát mười mấy cái tin tức trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo nội tâm nói cho hắn biết nếu như hắn không quay lại tin tức nhất định phải chết thế là tử vân nhanh chóng trở về tin tức đi qua có lỗi với vừa mới điện thoại hết điện cho nên mới không thấy ngươi tin tức xin thứ lỗi thượng quan anh nhị nhìn thấy tử vân phát cái tin tức trên mặt hung á c nham hiểm trong nháy mắt t á n đi thay vào đó là nụ cười sáng l ạ tiếp đó nàng liền bắt đầu gửi nhắn tin trả lời tin tức nguyên lai、like、là dạng này a học tị còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta đây niên đệ về sau cũng không thể dạng này a học tỷ sẽ nổi giận tử vân nhìn xem tin tức nội tâm một hồi run rẩy đây là cái gì quỷ tử vân vội vàng đánh chữ khôi phục ta đã biết ta đã biết nhìn thấy tử vân phát tin tức thượng quan anh nhị trên mặt lại hiện ra vẻ tươi cười lần này liền tha thứ ngươi tử vân nhìn xem thượng quan anh nhị tin tức không khỏi thở dài nhẹ nhõm ba ba kế tiếp tử vân lại cho thượng quan anh nhị trở về mấy cái tin tức tiếp đó liền đưa di động ném đi một bên khác nghỉ ngơi ba chín chương hai mươi bốn m ộ g cảnh hai chương hai mươi bốn mộng cảnh hai theo tử vân nhắm mắt lại hắm cũng từ từ lâm vào trong đ ộ tử vân mở to mắt l i ề n phát hiện hắn bị trói tại trên một cái giường hai tay cùng hai chân đều dùng xích sắt buộc lấy hoàn cảnh t r u n g quanh cũng vô cùng lạ lẫm không giống trường học của bọn họ ký túc xá ở đây càng giống là một chỗ tầng hầm trống rỗng chỉ có một mình hắn nằm ở phía trên tử vân nhìn xem t r u n g quanh đen như mực hoàn cảnh đáy lòng một mảnh kinh hoàng bất quá hắn vẫn là cố nén sợ cố gắng để cho mình chấn định lại bất quá tử vân càng là tỉnh táo lại càng phát giác hắn tình cảnh hiện tại không ổn kẹt kẹt một tiếng cửa phòng bị đầy ra tử vân nghe được tiếng mở cửa không khỏi dọa đến run một cái tiếp đó một nữ tử xuất hiện tại trong t nàng mặc lấy hát sắc áo ra áo ra chỗ cổ áo lộ ra trắng non nhắn bụi cổ gương mặt tuyệt đẹp ngũ quan xinh xắn vừa nhìn liền biết nàng là một cái cực phẩm vưu v ậ t nhìn xem xuất hiện tại người trước mắt tử vân con ngươi không khỏi co rụt lại lần trước ngộng cảnh ký ức lại lại xuất hiện tại tử vân trong đầu ngươi ngươi muốn làm cái gì tử vân bờ môi không khỏi run dày hỏi nghe được tử vân lời nói thượng quan anh nhị trên mặt hiện ra lướt qua một cái nụ cười như ý nàng từng bước từng bước hướng về phía tử vân đi đến thẳng đến đi tới tử vân trước mặt mới ngừng lại được tử vân đệ đệ ngươi cuối cùng vẫn vô pháp đào thoát lòng bàn tay chúng ta hai cũng chú định cùng một chỗ ba thượng quan anh nhị nói xong liền dối ra mảnh khảnh ngón tay ngọc vớt lên tử vân xinh đẹp khuôn mặt tử vân thấy vậy không khỏi dùng mình một cái nhưng mà hắn lại bất lực thậm chí ngay cả dãy ruột đều không làm được thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân khoe miệng buộc vòng quanh một vòng hài lòng độ quong nàng túi đầu hôn lên tử vân nhìn thấy nàng cử động tim đập không khỏi lỗ hổng nhảy lửa nhịp tiếp đó hắn liều mạng dãy ruộ thế nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng ngay tại hắn lúc tuyệt vọng thượng quan anh nhị lại vung lòng ra môi của hắn tử vân không khỏi hít thở một cái không khí mới tử vân nhìn xem nàng ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ ha ha điên rộ a t ỷ t ỷ rất ưa thích xưng hô thế này a thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân trong mắt tràn đầy ái mộ chỉ cần là tử vân đệ đệ đều, t ỷ t ỷ đều thích tử vân nghe được thượng quan anh nhị nói nàng ưa thích chính mình lập tức một cỗ cảm giác buồn nôn tại trong lồng ngực của hắn sôi trào tử vân cố nén trong lòng chán ghét nói mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không thích ngươi xin ngươi buông thà ta đi ba ha ha không thích ta không quan hệ một ngày nào đó ngươi sẽ thích ta ba thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm thần sắc một ngày nào đó ngươi sẽ yêu tỉ tỉ. nói thượng quan anh nhị lại cúi đầu hôn tử vân tử vân nhìn xem nàng sợ hãi của nội tâm càng đ ậ m hắn dùng sức dãy ruột thế nhưng là hắn dãy ruột nhưng căn bản chẳng ăn thua gì bốn hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất không thuộc về mình đồng dạng không ngừng dãy ruột dãy ruột nhưng lại chẳng ăn thua gì sau một hồi thượng quan anh nhị mới thả mờ ba t ố t tử vân đệ đệ ngươi nên tiếp nhận phía trước chạy trốn trừng phạt rồi nói thượng quan anh nhị thuận tiện đứng dậy từ trên bàn cầm qua cái thanh tia cỡ nhỏ cơ điện tiếp đó trầm ung dung đi đến tử vân trước mặt trên tay nàng cơ điện lập lệ dày đặc h à n quang nhìn xem cơ điện thử vân dọa đến toàn thân run dậy thử vân trên trán hiện đầy mồ hôi không muốn ba kèm theo một tiếng xe rách tiếng giống tử vân cuối cùng từ trong mộng tỉnh táo lại hắn đột nhiên ngồi dậy hồng hộc hồ hồng hộc hồ hắn miệng to thở hổn hển trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh thử vân trên trán hiện đầy mồ hôi hắn miệng to thở hổn hển hồng hộc hồ, giống như một thất s ắ p gặp t ử vong ngựa hoang đồng dạng thử vân ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi ngay tại hắn chuẩn bị đi nhớ lại thời điểm vẫn như c ũ n h ớ không nổi mộng cảnh bất cứ chuyện gì mặc kệ là người hay là vật hắn chỉ biết mình làm ộ t cơn ác mộng đồng dạng bạn cùng phòng cũng bị tử vân một tiếng kia xé rách tiếng giống đánh thức vu dịch chi vớt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ tiếp đó thấy được tử vân thế nào tử vân vu dịch chi mơ hồ hỏi tử vân thế nào có phải hay không lại gặp ác mộng sai hàn tùng nhìn thấy tử vân bộ dáng cũng là một bộ bối rối hoàn toàn không có không có việc gì vừa mới liền là làm cái ác mộng thôi tử vân nhìn xem hai người bọn họ lắc đầu thản nhiên nói ân không có việc gì liền tốt vậy ta lại ngủ một chút bảy giờ rưỡi bảo ta sai hàn tùng nói tiếp tục nằm xuống tốt tử vân liếc mắt nhìn hai người tiếp đó nhìn thời gian một chút lại trên giường trở lại yên tính một hạ tâm tỉnh mới xuống giường đi rửa mặt nhìn xem tấm gương mặt chính mình tử vân không khỏi sâu đậm thở dài một hơi tính toán không nghĩ chờ một chút hỏi thăm hệ thống a hẳn là hắn sẽ biết dù sao tại lúc trước hắn nhìn tiểu thuyết bên trong hệ thống bình thường đều có thể nhìn trộm ngộng cảnh năng lực kết quả là tử vân đem hệ thống kêu gọi đi ra túc chủ ngại khỏe xin hỏi có cái gì phân phó hệ thống âm thanh vang lên hệ thống ta hỏi một chút ngươi nhìn trộm đến ta hôm qua ngộng cái gì tử vân nhìn xem hệ thống hỏi không thể ta chỉ là một cái thường ngày hệ thống vô pháp nhìn trộm cảnh sự tình mong rằng túc chủ thông cảm hệ thống liếp mắt nhìn tử vân, nói a. quên đi tử vân nghe vậy có chút thất vọng xem ra ngộng cảnh là vô pháp nhìn trộm đến cái kia đánh dấu a ba tử vân đối hệ thống nói tốt túc chủ ba hệ thống nghe vậy hồi đáp tiếp đó tử vân trong đầu liền vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở đánh dấu hoàn thành chúc mừng túc chủ thu được kinh nghiệm một trăm điểm thu được điểm tích lũy hai trăm hai mươi chúc mừng túc chủ thu được thần cấp giọng hát sơ cấp ký xảo sơ cấp ký xảo ngọn nón giọng g hát biểu diễn bản lĩnh ca hát ký xảo đàn hát vũ đạo biểu diễn trên sân khấu v v tử vân nhìn xem đồ vật trong đầu mình cảm giác cũng không tệ lắm so với lần trước tốt hơn nhiều chính là hắn không cần đến hắn là học thiết kế không phải kh b tốc chủ n g ư y i điểm tích lũy đã đạt đến ba trăm hai mươi phải trăng thăng cấp kỹ năng hệ thống âm thanh vang lên tử vân suy nghĩ một chút hồi đáp tạm thời không thăng cấp giữ đi t ố t hệ thống sau khi nói xong liền biến mất không thấy gì nữa bốn tử vân nhìn đồng hồ phát giác sắp tám giờ sáng vội vàng mặc mang cả thể quân huân phục gọi đám bạn cùng phòng nhanh lên rời giường chớ ngủ chớ ngủ đã tám giờ hai mươi sắp tập hợp tử vân nhìn xem trong phòng ngủ vẫn còn ngủ say ba cái bạn cùng phòng lớn tiếng hô tử vân âm thanh nhường ba người trong nháy mắt từ trên giường bỏ lên cuốn quýt mặc quân huấn phục tiếp đó chạy đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt ba phút phía sau ba người liền thu thập xong hết thảy bốn người liền đi ra phòng ngủ hướng về phía thao trường chạy đi tám chương hai mươi năm đến chế. phạt chạy chương hai mươi năm đến chế. phạt chạy bốn người gắng sức đuổi theo cuối cùng tại lúc chín giờ chạy tới thao trường nhưng bốn người cũng đã chậm rồi ba lúc này trên bãi tập đã sớm ô ư ơ n g ương một mảnh liếc nhìn lại biển người phun trào đen xỉ đầy người đầu căn bản là không thể đếm hết được có bao nhiều cái ách lớp chúng ta phương đội ở nơi nào bốn cái người đưa mắt nhìn nhau nhìn nhau lẫn nhau hỏi không biết ba người đồng thời lắc đầu tính toán hay là trước tìm đi tử vân nói trước tiên hướng thao trường đi đến mặc t o à n sai hàn tùng cùng vô dịch chi thì lại theo ở phía sau bên kia cái kia phương đội chính là lớp chúng ta mau qua tới tử vân chỉ vào cách đó không xa một cái phương trận đối ba người nói ba người theo tử vân ngón tay phương hướng về phía k híp mắt nhìn sang quả nhiên thấy mấy cái bọn hắn bóng người quen thuộc gân là chúng ta ban không sai sai hàn tùng nhẹ gật đầu khẳng định nói đi tử vân bốn người bước nhanh hướng về phía trước mặt phương đội chạy tới bốn vừa mới đổi tới bọn hắn cái kia giá người khôi ngô mặc đồ rằng gì mặt đầy râu gốc dạng giữ lại tấc gùi đầu hình dáng cao lớn thô k ệ n h nhìn cực kỳ uy vũ bá khí giáo quan đã điểm xong tên bắt đầu huấn luyện thấy thế bốn người cũng chỉ có thể nhắm mắt đi hướng về phía tiến đến báo cáo ba bốn người tới mặt trước đội ngũ la lơn ân giáo quan nghe tiếng quay đầu nhìn hướng về phía bốn người lông mày có chút khóa chặt giáo quan biểu tình biến hóa bị bốn người thu hết vào mắt trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút bốn người các ngươi người gọi cái gì danh tự giáo quan nhìn xem tử vân bốn người băng băng hỏi tử vân xài hàn tùng mặc toản vu dịch chi ba bốn người miệm đồng thanh hồi đáp giáo quan một vừa nghe một bên cầm trên tay mình danh sách so sánh xác nhận bốn người làm ì n h phương đội người phía sau mới thả phía dưới danh sách trong tay bốn người các ngươi người tới phía trước đội ngũ tới giáo quan tấm kia tục tằn g trên mặt mang một k i a nghiêm túc đối tử vân bọn hắn mệnh lệnh nói tiếp đó tử vân bốn người cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi tới phương đội phía trước nói đi các ngươi vì cái gì đến muộn giáo quan nhìn xem bốn người mặt đen lên lớn tiếng uống hỏi ách ba người đều bị sợ hết hồn trong lúc nhất thời càng là không biết nên trả lời như thế nào như thế nào không lời nói a giáo quan tiếp tục trận mắt nhìn, nhìn xem bốn người trầm giọng chất hỏi cái kia chúng ta sai hàn tùng đang nghĩ ngợi cớ giảng giải một phen cũng là bị giáo quan cắt đứt lời nói nói chuyện phía trước trước tiên hô báo cáo ba giáo quan cắt đứt s a i hàn tùng lời nói nghiêm nghị nói sai hàn tùng nghe vậy không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật đứng thẳng người tiếp đó lớn tiếng hô báo cáo nói ba giáo quan vẫn như c ũ một mặt nghiêm túc lạnh băng băng nói báo cáo chúng ta là đến muộn nhưng chúng ta bị trễ nguyên nhân là nói điểm chính ba báo cáo trọng điểm ba báo cáo chúng ta bị trễ nguyên nhân là chúng ta không có chú ý thời gian tới chậm sai hàn tùng rơi vào đường cùng chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo hoa ha ha ha ha sai h a n tùng nói vừa xong trong lớp đội ngũ người toàn bộ đều nghe được trong n g á y mắt buộc phát ra cười vang ha ha ha ha ha ha tiểu tử này thật b u ồ n cười d ậ y trễ liền d ậ y trễ tôi h c ư nhiên nói là không có chú ý thời gian ha ha bốn n g â m mười ba ta để các ngươi cười ha giáo quan nghe vậy lập tức nổi giận hướng về phía trong lớp đội ngũ lớn tiếng quát thoáng chốc cả lớp lặng ngắt như tờ sau đó hắn lại mặt đen lên nhìn hướng về phía tử vân bốn người ha ha rất tốt bốn người các ngươi người nghe ta mệnh lệnh nghiêm nghỉ hướng về phía kèo trái bốn người các ngươi người chạy cho ta sáu giới sau khi chạy xong trở lại chạy bộ đi giáo quan hướng về phía tử vân bốn người lớn tiếng nói ách tử vân bốn người l i ế h nhau trong lòng bất đắc dĩ nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể làm theo tiếp đó tử vân bọn hắn liền dựa theo giáo quan yêu cầu chạy bởi vì trên bãi tập chỉ có bọn hắn một lớp đến chế bị phạt chạy cho nên rất nhiều người đều rất tò mò nhìn hướng về phía bốn người chạy bộ ba wow, bên trong một cái nam sinh vóc người giống như không sai a đúng vậy a nhìn bóng lưng của hắn rất đẹp trai khí ta cảm giác hắn hẳn là sẽ không quá kém còi a Há hát nhìn cái gì nhìn các ngươi cũng nghĩ chạy bộ a giáo quan gặp trong lớp tất cả mọi người nhìn hướng về phía mấy người thế là liền hướng về phía trong lớp đám người lớn tiếng hô nghe vậy người trong lớp liền vội vàng đem ánh mắt thu hồi lại chỉ sợ không cẩn thận liền t r ọ c phải huấn luyện viên của bọn hắn hoa hào hào hào giáo quan thổi còi lên tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh toàn thể cũng có nghiêm hướng về phía q u è o trái hướng về phía nhìn đằng trước nghỉ nghiêm từ giờ trở đi tất cả mọi người tư thế hành quân nửa giờ đứng ở trên đài giáo quan lớn tiếng nói hoa một đám người giận mà không dám nói gì ngoan ngoắn đứng tại chỗ, không nhúc lúc chạy không hắn nít đứng. này, tử vân bọn tử đã Mà xuyên o n vòng. g một Một hơi chạy s giới, đối một cái đại học sinh như nói, còn thật không phải là một một nhóm thật học còn c như không nhẹ h kiện là u ệ n Nhưng đối với tử vân tới nói, lại cũng không phải là cái gì vấn phải gì đối đề. với tới lại cái Tại tử là x u y qua tới phía trước h ắ n từng ở trường học trên bãi tập chạy mười mấy cây số hơn nữa còn trong rừng chờ đợi hai ngày chớ đừng nhắc tới là sáu giới chạy xuống tử vân bốn người bọn họ tốc độ rất nhanh vô dụng bao lâu liền đem sáu giới chạy xong lúc này sai hàn tùng ba người đã mệt thở hồng hộc nhất là vu dịch c h i nguyên bản là thể chất hơi yếu ớt điểm bây giờ chạy xong sáu giới phía sau đã mệt mỏi gập cả người nhi tử vân trạng thái tựa hồ còn tốt chút cùng ba người tạo thành rõ ràng so sánh ngoại t ạ o lao tứ người thân thể tố chất này có thể nha c ư nhiên chạy nhiều như vậy giới chỉ là ra một chút mồ hôi liền cùng không có chuyện gì người như thế sai hàn tùng nhìn xem tử vân tán dương nói nguyên bản hắn cho là hắn là phòng ngủ bên trong tố chất thân thể tốt nhất một cái đâu không nghĩ tới lao tứ c ư nhiên cường hãn hơn hắn nhiều như vậy tử vân nghe vậy nhàn nhạt cười cười không nói gì mà là đi qua đỡ lên đã ngồi dưới đất vụ dịch chi tiếp đó cùng một chỗ về tới lớp học phương đội bên trong báo cáo giáo quan sáu giới đã toàn bộ chạy xong tử vân bọn người hướng về phía giáo quan lớn tiếng nói giáo quan nhìn bọn hắn một cái cũng không có lại tiếp tục làm khó bọn họ có chút nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn có thể trở lại phương đội ngay giữa hô tử vân có chút nhẹ nhàng thở ra hắn thật sự sợ người huấn luyện viên này lại tìm lý do làm khó bọn họ dù sao loại tin tức này cũng không ít gặp tử vân bốn người trở lại phương đội phía sau liên liên bắt đầu cùng nhau đi theo quân huấn đứng lên sáu chương hai mươi sáu đưa nước ban trợ vũ lạc tuyết chương hai mươi sáu đưa nước ban trợ vũ lạc tuyết thương hải thị tháng chín như trước vẫn là như vậy nóng bức trong không khí tràn đầy nóng gian hương vị tất cả mọi người treo lên đại thái dương quân huấn lấy mà những cái kia có thể tại dưới bóng cây v ấ n luyện quân sự lớp học liền liền trở thành tất cả mọi người hâm mộ đối tượng thử vân bốn người bọn họ cũng không ngoại lệ thời gian cũng bất chi bất giác tới đến t r ư a m ộ ư ơ i một điểm còn có một cái giờ đồng hồ bọn hắn liền có thể tạm thời giải phóng lúc này t ử vân lớp học bên trong tất cả mọi người hoặc có lẽ là trong sân tập tất cả mọi người trên cơ bản cơ hồ cũng là miệm đắng lơi khô mồ hôi đầm địa nếu như lúc này có thể một ly ướp lạnh có cạ có là gì đơn giản chính là một cái hưởng thụ có chút nữ sinh thực sự đã chịu không được nhao nhao giả vờ thân tích h tới muốn nghỉ ngơi ba giáo quan mặc dù nghiêm túc nhưng nhìn đến loại tình huống này cũng không có nhiều lời cái gì để các nàng tại nghỉ ngơi tại chỗ liền có thể những người còn lại tiếp tục tư thế hành quân có chút nam sinh nhìn đem chiêu này ra hữu dụng lúc này cũng nhao nhao bắt trước nhao nhao báo cáo nói bụng mình đau muốn nghỉ ngơi một chút cũng là bị giáo quan hung hăng mắng một trận thậm chí còn phạt bọn hắn chạy hai vòng trở lại những nam sinh này nghe thấy lời này sau đó nhao nhao cũng là khóc không ra nước mắt sớm biết bọn hắn liền không báo cáo ba nhưng bây giờ đã không kịp chỉ có thể ngoan ngoan chạy bộ ai thời đại này tân sinh thật sự càng ngày càng dễ hỏng chỉ là đứng mấy giờ tư thế quân đội mà thôi liền hô đau bụng ba giáo quan nhìn xem mấy người kia bị chính mình phạt chạy nam sinh một mặt bất đắc d ì lắc đầu những nam sinh này nghe thấy huấn luyện viên dạng này dạng t â m bên trong cũng là một hồi phiền m u ộ n người nhà mới dễ hỏng đâu cả nhà ngươi đều dễ hỏng bất quá nghĩ như vậy về mớn bọn hắn cũng không dám lên tiếng phản bác giáo quan nhìn đồng hồ sau đó thổi lên h u t sáo toàn thể cũng có nghe ta mệnh lệnh nghiêm nghỉ tại nghỉ ngơi tại chỗ m ộ ư ơ i phút giáo quan đối đám người lớn tiếng hô thừa dịp cái này nghỉ ngơi khoảng cách có ít người cũng bắt đầu uống lên thủy tới nhi tử vân bọn hắn phòng ngủ bốn người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác uống nước bởi vì bốn người này buổi sáng vội vội vàng vàng căn bản cũng không có mang thủy sài hàn tùng nhìn xem những người khác đang uống nước không khỏi nuốt nước miếng một cái mặc dù những người kia uống cũng là nước đá nhưng mà có thể giải khắc nhà ai lão đại đừng nhìn nha nhìn thêm một sẽ giải tán cũng có thể đi mua b ă n uống vu d ị c chi nhỏ giọng hướng về phía sài hàn tùng nói mặc dù hắn là nói như vậy nhưng trong mắt của hắn một mặt kia hâm mộ và khát vọng bán rẻ hàn ân sai hàn tùng nhẹ gật đầu bốn cũng tại lúc này có một người dáng dấp tú lệ đồng dạng người mặc mê thải phục nữ sinh đi vào trên bãi tập ba nàng dáng người phi thường tốt hơn nữa chiều cao ít nhất tại một trăm bảy mươi cm trở lên trước ngực sung mãn hai chân phong dài khuôn mặt t r ắ n g nõn làn da bóng loáng nhìn giống như là từ khắp trong tranh đi ra tới đẹp thiếu nữ đồng dạng cô gái này đúng là bọn họ ban ban chợ vũ lạc tuyết lúc này vũ lạc tuyết trên tay cầm lấy một chai nước suối đi thẳng tới tử vân bốn người bên cạnh đưa cho tử vân một bình thủy nói tử vân đ ồ n g học các ngươi có phải hay không không mang thủy a ấy ta vừa mới mua hơn một bình thủy cho ngươi vũ l ạ c tuyết một bộ thiện lương ôn nhu bộ dáng nhìn xem học tỷ ban trợ trong tay bình nước kia sai hàn tùng ba người trong mắt lập tức sáng lên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn tiếp đó bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn hướng về phía tử vân ánh mắt rất rõ ràng chính là nhường hắn đón lấy chai nước này á c h tử vân sửng sốt trong lúc nhất thời không biết nên nhận hay là không nên tiếp nếu là tiếp hắn cảm giác mình không có cái gì kết cục tốt không tiếp lại sợ phụ lòng hào ý của người ta đúng lúc này tử vân cơ thể không khỏi lắc một cái cảm giác có một trận hàn ý từ xương cuộc sống dâng lên ba thế nào vũ lạc tuyết nhìn xem hắn không khỏi hỏi không có việc gì ba tử vân nhanh chóng lắc đầu nói tiếp đó thoại tiện nghe được cách đó không xa chuyển đến từng đợt tiếng ồn ào tầm mắt mọi người cũng không khỏi bị hấp dẫn chỉ thấy thân mặc một thân màu tím váy liền áo thượng quan anh nhị xa xa xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người nàng trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười nụ cười kia tựa như hoa bát hợp nở rộ đồng rạng động lòng người trong n h á mắt liền đem cảnh vật chung quanh đều đoạt đi màu xác ba gió nhẹ, nhẹ thổi nàng sợi tóc cũng là phiêu hất lên ở giữa không t r u n g s ẹ t qua một đạo hưu nhã đường con ba nàng tấm kia tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ càng l à dưới ánh mặt trời lóng lánh qua mang xinh đẹp không gì sánh được ba tất cả mọi người tại chỗ trận cả mắt lên ngoa tào rất mỹ nữ thần thượng quan anh nhị anh nhị nữ thần tới thượng quan đại giáo hoa làm sao sẽ tới nơi này a chẳng lẽ là đến tìm lúc báo danh lợi thân nàng tiểu t ử kia hẳn là sẽ không ai ai biết được bốn một đám nam sinh nao nhau, nhau đang thì thầm nói chuyện đứng lên con mắt đều nhìn chòng chọc vào cái kia từ trên trời giáng xuống nữ thần mà thượng quan anh nhị nhưng là lười đi quản bọn họ nghị luận trực tiếp đi hướng về phía tân sinh huấn luyện thao trường những cái kia đang huấn luyện lớp học cũng không nhịn được dừng lại động t á c trong tay nhao nhao hướng thượng quan anh nhị n h ì n lại khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới lại là thượng quan anh n h ị lúc mỗi một cái đều là mắt t r ò n váng cái này nữ thần làm sao sẽ chạy đến tới nơi này a thượng quan đại giáo hoa trong tay lấy đồ vật tựa như là đồ uống lúc này có người chú ý tới thượng quan anh nhị trong tay sách cái túi lập tức liền suy đoán đứng lên không sai thượng quan anh nhị trong tay sách theo chính là một bình cô ca lạnh ở đó nóng bức dưới ánh mặt trời cái túi lấy cái kia một bình cô ca lạnh tản ra từng trận thấm lạnh chi、khí. nhìn thấy một màn này tất cả mọi người lực chú ý đều bị thượng quan anh nhị trong tay bình kia cô ca lạnh hấp dẫn lấy từng cái đều không hẹn mà cùng vươn đầu lưới liếm môi một cái không có hắn quân huấn một buổi sáng miệng của bọn hắn đã làm được bốc khói nhìn thấy băng uống làm sao có thể không kích động a giáo hoa đây là tới cho người ta tiễn đưa đồ uống a có người nghi ngờ mở miệng hỏi không thể nào a tại chỗ bên trên ngoại trừ mấy người kia sinh viên năm thứ n h ị biết học trưởng duy trì kỷ luật bên ngoài k h á c cũng là sinh viên đại học năm nhất cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua thượng quan đại giáo hoa có bạn trai a không thể nào là tới tiễn đưa đồ uống có người mười p h ầ n khẳng định nói ngươi còn không biết sao tại lúc đ i tên thượng quan đại giáo hoa trước mặt mọi người hôn lấy một cái nam sinh đâu thật hay giả ta tận mắt nhìn thấy ta sát không thể nào các ngươi không tin chờ coi a chờ coi ha ha bốn tất cả mọi người nhao nhao bắt quái ba mà lúc này thượng quan anh nhị nhưng là vẫn như c ũ không nhanh không chậm bước bước chân đi tới bên thao trường bên trên nàng khét cắn môi hồng một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt không ngừng lật l ỏ e nàng ánh mắt không ngừng tại trên bãi tập bốn phía quét mắt phản phất đang tìm cái gì thỉnh thoảng lông mày có chút nhữ chặt tiếp đó lại bông ra cái kia l ơ đắng một c á i này h n m khẽ không nhường đám người lòng say. Mẹ nhà hắn, quả nhiên không hổ h động đám đẹp cũng người lòng nước n có cả là là Mẹ say. quả ấ thượng giáo o a danh s ơ n g t h ư quan anh nghị h Thật nhìn. h ị biệt t sự là quá đặc biệt, dễ nhìn. 4. Lúc này, quá đặc dễ n ư ợ quan a n n h đột nhiên nhãn tình sáng lên nàng liền thấy tử vân phương đội bất quá khi nàng nhìn tử vân trước mặt cái k i a đều phải đưa thủy cho hắn nữ sinh thời điểm thượng quan anh n h ị không khỏi nhịu nhữ mày con mắt nhắm lại đáy mắt thoáng qua một vòng nét nham hiểm bảy chương hai mươi bảy thượng quan đại giáo hoa cho người ta tiễn đưa băng uống chương hai mươi bảy thượng quan đại giáo hoa cho người ta tiễn đưa băng uống thượng quan anh nhị nhìn thấy cư nhiên c o nữ n nhân dám ngấp nghẽ nàng bà bối đôi mắt cũng biến thành dần dần âm trầm vẻ hung á c tại nàng trong con mắt thoáng qua thân bên trên tán phát lấy lạnh leo và khí tức gác liệt ba nguyên bản nóng bức thời tiết cũng trong nháy mắt này lạnh xuống người trung binh cũng không tự chủ được sợ run cả người chỉ cảm thấy phía sau lưng có cố hẳn phong thổi qua đồng dạng bọn hắn ngầm đầu mong hướng về phía bầu trời trên bầu trời vẫn như c ũ chính là liệt nhật phủ đầu từ đâu tới lanh phong không qua mọi người đáy lòng đều rất minh bạch đây là cái kia thượng quan đại giáo hoa trên thân tản mát ra lanh ý loại kia làm người ta kinh ngạc run sợ hà kh thượng quan anh nhị trong nháy mắt thu liễm tình cảm một cái tiếp đó bước bước chân nhẹ nhàng từng bước một hướng tử vân đi đến ba nàng cước bộ rất chậm mỗi một bước tựa hồ cũng dâm ở trái tim tất cả mọi người khảm nhi bên trên đồng dạng mỗi một bước cũng là nặng như vậy một chút một chút giống như là dâm ở trái tim của mỗi người bên trên giờ k h ắ c này toàn bộ thao trường lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều không tự chủ được đi theo thượng quan anh nhị thân ảnh cái này nữ nhân mỹ lệ đã triệt để chinh phục tất cả mọi người cho dù là nam sinh cũng không nhị được muốn nhìn một chút thượng quan anh nhị đến cùng là một người như thế nào ba nhưng nàng con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tử vân trong đôi mắt toát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt lòng ham chiếm hữu nàng không thích những nữ nhân khác đụng chạm tử vân bất kể là ai đều không được tử vân nàng tử vân chỉ có thể thuộc về nàng một người bốn nhi tử vân lúc này cũng nhìn thấy nàng trong lòng cái loại cảm giác này lại tới không khỏi hắn sợ run cả người thấy lạnh cả người tại thể nội du đ n g ba nàng sao lại tới đây cứ như vậy thượng quan anh nhị tại ánh mắt của mọi người phía dưới chậm rãi đi tới tử vân phương đội trước m ặ t á c h lao tứ thượng quan đại giáo hoa tới tìm người nha sai hàn tùng lấy tay thọc bên cạnh tử vân tiếp đó thấp giọng hỏi thanh âm của hắn tuy nhỏ nhưng mà một bên ban chợ vũ lạc tuyết cũng nghe được nàng một mặt khiếp sợ nhìn xem t ử vân ba giáo quan ta có thể tìm hạ nhân a thượng quan anh nhị chỉ chỉ lớp học đội ngũ tiếp đó hướng về phía giáo q u a n nói nàng âm thanh rất nhẹ nhàng ngữ điệu ôn hòa nghe giống như là một vũng nước suối đồng dạng thanh tịnh cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái giáo quan sửng sốt một chút h ắ n cái nào gặp qua loại chiến trận này x o á t một chút khuôn mặt liền đỏ lên cụ khủ, khủ ân có thể bây giờ đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi vị bạn học này muốn tìm ai a có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kêu đi ra giáo quan ngữ khí ôn hòa nói nào có vừa rồi huấn tử vân bọn hắn thời điểm loại kia hung ác nhiệt tình a phương đội bên trong nhìn thấy cái màn này đám người đều cảm giác được rất im lặng quả nhiên cũng là người trong đồng đạo giáo quan người chó thật a ú c úc không cần ta tiễn đưa thứ gì liền đi thượng quan anh nhị mỉm cười cự tuyệt giáo quan đề nghị cái nụ cười này để cho tại chỗ tất cả nam tính những đồng bào đều nhìn n g â y dại nàng nói xong liền lấy trong tay đồ uống đi vào lớp học trong đội ngũ thượng quan học t ỷ tốt thượng quan học t ỷ tốt anh nhị nữ thần tốt bốn mọi người nam sinh gặp một lần thượng quan anh nhị đi vào lớp học đội ngũ n h o n h o kích động mở miệng hô thượng quan anh nhị cũng không để ý tới những nam sinh kia mà là vượt qua đám người đi tới tử vân trước mặt ách học tỷ sao ngươi lại tới đây tử vân đẻ xuống sợ h ã i trong lòng tiếp đó giả vờ chấn định hỏi liên lệ cái này cho ngươi thượng quan anh nhị đem trong tay đồ uống đưa hướng về phía tử vân thượng quan anh nhị lời này vừa ra trong lớp tất cả nam sinh đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem thượng quan anh nhị nàng c ư nhiên chủ động cho tử vân đưa đồ uống a hơn nữa còn là dùng loại kia ngọt ngào âm thanh cùng tử vân nói chuyện đây quả thực là lật đổ trong lòng bọn họ giáo hoa hình tượng đi không chỉ đán bọn hắn l i ê n bên cạnh cách đó không xa những cái kia lớp học nam sinh cũng không ngoại lệ bọn hắn nhìn thấy thượng quan anh nhị vậy mà chủ động cho tử vân đưa đồ uống lập tức cũng cảm giác trong đầu có một ngàn vạn thất con mẹ nó lao nhanh qua ba cái này cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a cái này thượng quan anh nhị không phải là cao lanh nữ thần một cái a làm sao lại chủ động cho một cái nam sinh đưa đồ uống đâu chẳng lẽ thượng quan đại giáo hoa thích tử vân một nghĩ tới khả năng này trong lớp các bạn học trai tan nát cói lòng một chỗ có chút thậm chí cũng sắc h ó c thượng quan anh nhị là bọn hắn nữ thần a bây giờ bọn hắn nữ thần lại thích những nam sinh khác cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi a mà lúc này một bên ban chợ vũ lạc tuyết nàng xem thấy thượng quan anh nhị trong mắt nhưng là mang theo đậm đà ghen tị và hoán hận nàng nguyên bản tới thiết kế ban một trực ban chợ liền là hướng về phía tử vân tới thế nhưng là bây giờ vậy mà nhường thượng quan anh nhị vốn là có thủ nàng càng thêm không t â m lòng nghĩ tới đây ban chợ vũ lạc tuyết nắm tay chặt chẽ nắm chặt tiếp đó thở sâu ít mới hơi tiếp đó trở lại yên tĩnh tâm tình của mình tận lực làm cho chính mình giữ vững bình tĩnh tiếp đó liếc mắt nhìn trong tay nước khoáng yên lặng giấu ở sau lưng mình thật chặt nắm chặt ba cảm thụ được chung quanh những nam sinh kia muốn ánh mắt giết người tử vân hết sức xấu hổ ta cái này cho cho ta t ử vân sửng sốt một chút tiếp đó t r ầ m dãi nói hắn có chút một b ư ớ c không biết thượng quan anh nhị hồ lô này bên trong lại bán cái gì d ừ n ừ cái này mua đưa cho người nghiên đ ệ ngây ngốc lấy làm gì nhanh lên uống nha thượng quan anh nhị một mặt mong đợi nhìn qua tử vân a tử vân lên tiếng nhận lấy bình thức uống tiếp đó ngựa đầu liền lộc cộc lộc đem trong bình đồ uống, uống cạn cái kêu băng cảm giác lành n h ư n g h ắ n cảm thấy toàn thân sàng khỏi a thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân đem nguyên một bình đóng băng nước ngọt toàn bộ uống vào bụng tiếp đó cười càng thêm rực rỡ tạng cảm ơn ngươi học kỳ tử vân do dự một chút vẫn là đối tượng h quan anh nhị đến một cái tạng không khách khí bởi vì chỉ có ngươi mới có thể để cho ta thả xuống tư thái ta tử vân đệ đệ ba thượng quan anh nhị trong lòng âm thầm nói không cần khách khí nhà cái kia ta đi trước thượng quan anh nhị cười híp mắt đối tử vân nói tiếp đó quay người rời đi quay người rời đi thời điểm con liếc mắt nhìn bàn chợ vũ lạ tuyết tiếp đó hướng nàng lộ ra một vòng đụ cười ý vị thâm t r ư ờ ba nhìn thấy thượng quan anh nhị bộ dáng này ban chợ vũ lạc tuyết cảm giác mình cả người nổi da gà đều dựng đứng toàn thân trên dưới đều tràn đầy địch lý thượng quan anh nhị tiện nhân này d á m khiêu khích nàng ban chợ vũ lạc tuyết nghiến răng nghiến lợi trong lòng tức giận không thôi nàng ánh mắt nhìn chằm chằm thượng quan anh nhị bóng lưng trong ánh mắt lộ ra một vẻ âm độc ánh mắt nàng cũng không có dừng lại thêm trực tiếp cầm trong tay thủy tùy tiện ném cho một người rời đi bốn đột nhiên t ử vân phát giác cả lớp trong đội ngũ tất cả mọi người dùng đến một đôi ánh mắt khác thường nhìn xem hắn nhất là các nam sinh đều là một mặt hâm mộ ghen tị bộ dáng nhìn、mình. giống như cái kia ánh mắt vài phút liền muốn đem mình rết giống như c h ế t ba quả nhiên muốn đau một người ánh mắt là không giấu được l i ê n giáo quan cũng là dùng một loại tràn đầy có thâm ý ánh mắt đánh giá tử vân cụ cụ đại gia đừng có dùng loại kia ánh mắt n h ì n ta để cho người ta không lạ tốt ý tứ t ử vân cười khan hai tiếng cũng tại lúc này t h a o trường trên sân khấu bên kia chuyển đến một hồi tập hợp tiếng còi đùng đùng tốt đ ề u đứng lên đi giáo quan vỗ vỗ tay hướng về phía mọi người nói toàn thể cũng có tụ tập sáu chương hai mươi chín cùng ăn cơm chưa không lâu lắm t ử vân liền gặp được thượng quan anh nghị l i ê n thấy thượng quan anh nhị mặc một bộ màu tím nhạt v á y nắn áo nhưng là mặc bạch sắc áo sơ mi một đôi trắng non đùi đẹp thon dài lộ ở bên ngoài một đôi tất đen bao quanh hai chân đem nàng cái kia vóc người hoàn mỹ hiển lộ không bỏ sót mà nàng trên mặt càng là mang theo mỉm cười mê người cho người ta một loại thanh tân thoát tục cảm giác bây giờ nàng đang bước bước chân nhẹ nhàng hướng tử vân bên này đi tới niên đệ đi thôi thượng quan anh nhị đi đến tử vân trước mặt đang muốn kéo lại cánh tay của hắn lại bị tử vân theo bản nàng tránh đi trông thấy tử vân động tác thượng quan anh nhị ánh mắt thoáng qua một tia hung ác nham hiểm nàng không biết vì cái gì. luôn cảm giác tử v â n đệ đệ đối với mình rất mâu thuẫn ba nàng nếu là biết là luân hồi hệ thống lúc đó luân hồi thời điểm không có đem tử vân ký ức hoàn toàn thanh trừ sạch thanh trừ e rằng thượng quan anh n h ị nhất định sẽ đem cái kia hệ thống cho giải lột bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh nụ cười niên đệ ngươi như thế nào không đồng ý ta đụng ngươi nàng chấp một đôi đôi mắt to xinh đẹp đau khổ đáng thương nói b à tử vân n g à người n liền v ộ i vàng giải thích ta ta là nam nhân học tỷ ngươi là nữ hai tử cho nên vẫn là giữ một khoảng cách tốt ha ha thượng quan anh n h ị cười cười tiếp đó nói ta không ngại nhà niên đệ đi thôi chúng ta đi ăn cơm a tử vân nhẹ gật đầu sau đó hai người cùng nhau hướng về phía trường học phòng ăn đi đến dọc theo đường đi hai người cũng không có cái gì qua nhiều lời rất nhanh liền đi tới phòng ăn tử vân cùng thượng quan anh nhị cùng một chỗ tìm được chỗ ngồi ngồi xuống bây giờ trong nhà ăn học sinh cơ bản trên đều đã tới đủ hai người bọn họ ngồi xuống tới lập tức dẫn tới không thiếu đồng học nhìn trăm trăm nhất là nữ sinh nhìn thấy tử vân phía sau càng làm ộ t bộ t h è m nhỏ dãi biểu lộ mà nam sinh thì lại dùng ư ớ c a o ghen tị ánh mắt nhìn hướng về phía tử vân hay tử vân thở dài bất đắc dĩ lắc đầu tiếp đó bưng lên trên bàn cô ca lạnh uống một ngụm những thứ này ánh mắt đều bị thượng quan anh nhị n h ì n ở trong mắt trong lòng phần kia đối tử vân lòng ham chiếm hữu đang điên cuồng bành trướng lấy ba dưới đáy bàn tay cũng thật chặt nắm thành quyền móng tay sâu lõm vào trong thịt đau đớn kích thích nàng muốn tỉnh táo lại ba tiếp đó nàng đối tử vân nói một câu không đầu không đôi lời nói tử vân n g liên hệ ngươi có thể hay không ngoan một điểm tử vân ách ngoan cái gì có ngoan hay không hắn không minh bạch học tỉ những lời này là cái gì ý tứ chỉ cảm thấy là lạ ngần đầu nhìn lại khi hắn nhìn thấy thượng quan anh nhị cái kia có chút bệnh trạng ánh mắt cơ thể có chút run r u y loại kia sợ cảm giác lần nữa đánh tới nhường hắn muốn chạy khỏi nơi này bất quá tử vân vẫn là để chính mình chấn định lại học tỷ tử vân tính thăm dò hô một câu ân nghe được tử vân tiếng la t h ư ợ n g q u a n anh nhị có chút khẽ giật mình tiếp đó lấy lại tinh thần nàng hít sâu một hơi cố gắng khắc chế nội tâm cổ xung động kia tiếp đó ngự khí lại trở nên n u h ò a thế nào nghiên đệ không có cái gì tử vân lắc đầu hắn không biết vì cái gì lúc nào cũng cảm giác hôm nay học tỷ có, có một chút khác thường nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề hắn lại không nói ra được hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều như vậy bốn hai người ghi món ăn xong không lâu lắm phục vụ viên b ư n g món ăn đi tới đồ ăn rất phong phú rau trộm thịt dinh dưỡng cân đối nhìn qua vô cùng mê người thượng quan anh nhị đem đ ố a phóng tới tử vân trước mặt cười t ủ n g tìm nói niên đ ệ nếm thử xem hương vị như thế nào còn tốt thử vân nhẹ gật đầu niên nệ ăn nhiều một điểm thượng quan anh nhị cười khanh khách nói c ả m tạ thử vân nói không khắc khí nói nàng kẹp một khối chân gà phóng tới tử vân trong chén nói tới nếm thử xem c à n tạ thử vân lần nữa nói tạ lúc này hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay của mình bị cái gì đồ vật bắt được túi đầu xem xét lại là thượng quan anh nhị tay nàng bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình lúc này thượng quan anh nhị cười thu tay về nụ cười vẫn như cũng ọ t ngào vô cùng phản p h ấ t sự t ì n h vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra tựa như cái này khiến tử vân càng thêm không hiểu học tỷ ta ta tự mình tới a tử vân lung túng nói không có quan hệ ta giúp ngươi thượng quan anh nhị cười nói vậy cảm ơn học tỷ tử vân không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đem thượng quan anh nhị kẹp chân gà bỏ vào trong miệ ba bốn an ngon không an ngon. tử vân nhẹ gật đầu ta cho ngươi thêm kẹp một cái thượng quan anh nhị lại kẹp một khối chân gà phóng tới tử vân trong chén học tỷ ta tự mình tới là được rồi không có việc gì thượng quan anh nhị vẫn như c ũ ôn n u nói tử vân thấy thế không thể làm gì khác hơn là yên lặng đem thượng quan anh nhị kẹp cho mình chân gà ăn xong ba nhìn xem tử vân đem chân gà ăn hết thượng quan anh nhị hài lòng cười cười lúc này nàng xem thấy tử vân tấm kia gò má đẹp trai giả vờ lơ đ ã n g mở miệng hỏi niên đệ buổi sáng hôm nay cho ngươi đưa nước nữ hải kia là ai vậy ngay vậy tử vân xứng sở thấy lạnh cả người từ lòng bàn c h â n lên thẳng tới trái tim ba bất quá hắn vẫn là cố gắng duy trì bình tĩnh t h ầ n sắc nói nàng là chúng ta ban b a n t r ợ a thượng quan anh nhị lên tiếng tiếp tục gấp thức ăn hướng về tử vân trong chén nét thử vân bốn bốn hai người dùng cơm xong thử vân thuận tiện cáo từ rời đi phòng ăn thượng quan anh nhị đồng thời không băng đi mà là đứng ở tại chỗ đưa mắt nhìn tử vân bóng lưng rời đi thử vân đệ đệ ngoan chút tỉ tỉ thật sự sợ ngày nào nhịn không được đem ngươi giam lại nói xong khoe miệng vung lên một vòng bị dị độ cong tiếp đó từ trên người lấy điện thoại cầm tay ra vấm một cái mã số điện thoại rất nhanh được kết nối uy nữ nhi có chuyện gì sao? Ăn xong cơm chưa không có. không Điện Ăn xong gì sao? thượng o ạ i một bên khác chuyển đến nam tử bên chuyển đến khác c n thanh ăn. Ta có một việc muốn ngải g chiều có việc âm một Ta t hỗ r giúp ta đem tử đem v â bọn hắn n t r o lớp cái kia bàn cho kia đổi đi. bàn Thượng trợ quan anh nhị thản nhiên nói cũng không có các loại thượng quan hoành hỏi vì cái gì nàng liền cúp điện thoại v ừ a m ớ i cúp điện thoại nàng một cái tay khác cơ văng lên thượng quan anh nhị không khỏi có chút nhịu nhữ mày bất quá vẫn là cầm điện thoại di động lên xem xét phát giác làm ộ t cái tin nhắm ngắn mở ra xem xét phía trên viết vân nhị mang một đội tiểu đội xử lý sạch người trong hình nhìn xem tổ chức mệnh lệnh thượng quan anh nhị nhữ mày không biết là ai chọc phải này lao đầu tử bất quá tất nhiên đối phương lên tiếng nàng tự nhiên muốn đi thi hành kỳ thực nàng cũng có thể không nghe đối phương dù sao bây giờ nàng có thể tùy ý treo lên đánh tổ chức bên trong người bao quát sư phó của nàng đến nỗi vì cái gì muốn nghe từ đối phương lời nói tự nhiên là bởi vì người trong hình chính là khai giảng thời điểm hướng nàng bắt chuyện m q y g i dày nàng nhìn từ vân đệ đệ bị nàng một c ư ớ c bị đá thật xa đối với nàng nói dọa trương h ạ thiên thượng quan anh nhị đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi tiếp đó quay người rời đi phòng ngăn ba các n g ư ơ i đều đừng cản t a ta muốn đi đánh gậy g i a n g hắn chương ba mươi các n g ư ơ i đều đừng cản t a ta muốn đi đánh gậy g i a n g hắn trở lại phòng ngủ tử vân vừa muốn móc ra chìa khóa mở cửa thời điểm ân môn lại đột nhiên từ bên trong mở ra cái này cho hắn sợ hết hồn liền thấy sài hàn tùng ba người đang mặc trình tệ xuất hiện tại cửa phòng ngủ cách bốn người đều sửng sốt một chút lao tứ ngươi đã về rồi chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về phòng ngủ sẽ trực tiếp đi thao trường xếp hàng đây sài hàn tùng cười híp mắt nhìn xem tử vân nói tử vân bốn hắn không nói gì cũng không có để ý tới hội xài hàn tùng trêu chọc trực tiếp vượt qua mấy người hướng phòng ngủ phòng vệ sinh đi đến ba lại nói n g ư ơ i mẹ nhà hắn liền một cái giữa chưa tài giỏi cái gì các loại tử vân từ nhà vệ sinh đi ra tẩy xong tay mấy người rời đi phòng ngủ lần này làm cho người đã hấp thụ buổi sáng không mang thủy thê thảm kinh nghiệm đi ngang qua phòng ngủ dưới lầu quẩy bán quả v ậ t lúc bốn người đều làm một cái mua hai bình thủy dạng này mới hài lòng hướng thao trường đi đến bốn người vừa tới lớp học đội ngũ tụ tại chỗ huấn luyện quân sự bắt đầu tiếng còi thuận tiện thổi lên cái này khiến đã sớm liền đến hiện trường giáo quan nhìn chẳng t ă m liếp mắt nhìn bốn người không có nhiều lời cái gì nhanh chóng nhập đội bọn hắn sợ nhập đội chậm một giây lại bị người huấn luyện viên này cho trừng phạt toàn thể cũng có tụ tập đ ế m số một hai ba ba bốn tại một hồi tiếng đếm số bên trong xế chiều hôm nay huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu thương hải thị tháng chín sau giờ ngọ dương quang vẫn như cũ nóng hừng hực tất cả mọi người mặc vừa dày vừa nặng quân hân phục trên đỉnh đầu đỉnh lấy mặt trời cắn răng kiên trì liền ngay cả những thứ kia nũng nịu các nữ sinh cũng, cũng không có hô đáng kê mệt dù sao mệt mỏi đi n ư ớ khổ đi nước ũ n g chỉ là muốn kiên trì nửa tháng tả hữu m ạ thôi cùng những cái kia trấn thủ biên cương chiến sĩ tương đối những thứ này cũng không tính là cái gì mà cái này thế giới đi đâu có cái gì t u ế nguyện qua tốt chỉ bất quá đều là có người giúp chúng ta gánh vác lấy thôi đi qua ngắn hạn huấn luyện quân sự tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý chính là chân quý lập tức chân quý lập tức kiếm không dễ cuộc sống hạnh phúc có lẽ đây chính là vì cái gì đại học cùng cao trung hội huấn luyện quân sự ý nghĩa a thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua rất nhanh là đến ba giờ triệu bốn mươi điểm cái điểm này cũng là lao sư cùng giáo quan quy định thời gian nghỉ ngơi tất cả mọi người gấp không thể chờ vọt tới chính mình chén nước hoặc bình nước không có cách nào thực sự quá khát tử vân bốn người cũng đi hướng về phía chính mình thả thủy địa phương tiếp đó bắt đầu uống nước lần này phòng ngủ mấy người không cần hâm mộ người khác có nước uống đúng lúc này hoa trong đám người lần nữa truyền đến rối loạn tư n g mừng nguyên lai là chúng ta hoa khôi của trường tất cả nam sinh trong lòng anh nhị nữ thần xuất hiện lần nữa tại dọc theo thao trường giống như buổi sáng đồng dạng trên tay nàng vẫn là s á c h theo một ly đ á uống không ngoài sở liệu nàng vẫn là đến cho tử vân tặng băng uống đúng vậy không sai liền thấy thượng quan anh nhị tại ánh mắt của mọi người phía dưới trực tiếp hướng lấy tử vân bọn hắn trong lớp đội ngũ đi đến tử vân nhìn thấy thượng quan anh nhị thời điểm hắn cũng là sửng sốt một chút cái này ba hắn không nghĩ tới nàng vẫn sẽ tới đưa nước cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cảm giác là l ạ ba ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt thượng quan anh n h ị đã đi tới trước mặt hắn thượng quan anh n h ị nhìn xem tử vân vừa cười vừa nói ừ、um、n nhân đệ đưa cho ngươi ách lúc này tử vân có thể cảm thấy bốn phía cái kia vô số nói muốn đem mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói cảm ơn ngươi họ tỉ ta mang theo thủy tiếp đó lắc lắc trên tay mình chai nước s u ố i ra hiệu chính mình có thúy tiếp đó đâu thượng quan anh nhị ngờ đầu tựa hồ có chút không hiểu hỏi trong tay băng uống cũng không có thu hồi đi cứ như vậy nâng tại tử vân trước mặt phảng phất giống như tại nói ngươi không muốn vậy ta cứ như vậy một mực dơ t ử vân bốn mà lúc này thượng quan anh nhị lại là đang nghĩ vì cái gì tử vân đệ đệ liền không muốn uống chính mình tặng băng uống đâu buổi sáng đều không phải như thế ba chẳng lẽ ba ánh mắt cũng dần dần biến băng băng cùng có chút bệnh trạng đúng lúc này tử vân cảm thụ được đối phương ánh mắt đáy lòng dự cảnh lập tức dâng lên thế là hắn liền vội vươn tay tiếp nhận thượng quan anh nhị trong tay băng uống tiếp đó cười nói học tỉ cảm ơn ngươi nhìn thấy tử v â n tiếp nhận trong tay m ì n h thủy thượng quan anh nhị mới khôi phục bình thường lộ ra nụ cười ngọt ngào mà một màn này nhiều người chung quanh đều nhìn ngây dại ngoa tào ta trái tim thật đau đau quá vì cái gì anh nhị nữ thần tự tay tiễn đưa băng uống không phải hắn nha ta cũng tốt đau thật hâm mộ a ba bốn bất quá khi bọn hắn cảm nhận được từ thượng quan anh nhị khí thế trên người biến càng kinh khủng hơn thời điểm lúc này mới nhao nhao đình chỉ nghị luận bất quá bọn hắn nội tâm vẫn là tràn ngập nồng nặc g h n g h é ba hơn nữa vẫn vô cùng phẫn nộ loại kia nhìn thấy tử vân đệ đệ đem mình đưa tới băng uống uống xong thượng quan anh nhị nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực r ỡ t ố t ta đi nói xong thượng quan anh nhị lại là ngọt ngào nở nụ cười tiếp đó liền xoay người rời đi ấ học tỷ chờ một chút tử vân vội vàng gọi lại thượng quan anh nhị liền thấy thượng quan anh nhị có chút những g người nhìn xem tử vân thế nào niên đệ tử vân do dự một chút không để ý đáy lòng âm thanh kia cảnh cáo mở miệng nói ra học tỷ cái kia cái gì ngày mai có thể hay không đừng cho ta tiễn đưa băng uống lời này vừa ra thượng quan anh nhị trong mắt lần nữa thoáng qua một tia hung ác nham hiểm Bất một t quá sau khắc r ê nghe mặt mở m treo tiếp hắn liền n cười, i đầy đủ cười. Tiếp đó ệ nói ra, ngươi ra, là k ô không? n muốn tiễn băng uống cho ngươi, đúng n g g ta đưa cho h được câu này tử vân nội tâm cũng là không khỏi dùng mình một cái nguyên bản hắn là muốn gật đầu nhưng nhìn thấy thượng quan anh nhị trong mắt cái kia xóa âm chầm hắn liền vội vàng đổi lời nói nói học tỷ cái kia không phải ta ý tứ là có thể hay không đổi chút những thứ khác thượng quan anh nhị ân vậy ta hỏi một chút ngươi muốn uống cái gì tử vân nghĩ nghĩ tiếp đó nói học tỷ tùy tiện a ngược lại không muốn cô ca lạnh là được rồi cô ca lạnh uống nhiều quá đối cơ thể không tốt thượng q u a n anh nhị nghe được tử vân đáp án trong lòng bệnh trạng cảm xúc tán đi rất nhiều tiếp đó nàng cười nói t ố t chỉ cần là niên đệm lớn ta đều hội thỏa mãn ngươi nói xong quay người rời đi nhìn xem thượng q u a n anh nhị bóng lưng rời đi tử vân trong lòng cũng là thở dài một hơi mà người vây xem tất cả đều lòng đầy c a m phẫn hận không thể đem tử vân tiên đ a u và quả mẹ nhà hắn thật quá mức tiểu tử này c ư nhiên nhường nữ thần cho hắn đổi vật gì khác đơn giản lẽ nào lại như vậy nếu là nữ thần tặng bao gốm là ta ta tuyệt đối sẽ không t i ê u tam g i ả tứ đúng thế quá khinh người các ngươi đều đừng cắn ta ta muốn đi đánh gậy răng hắn、4. nhìn thấy người chung quanh tức giận ánh mắt tử vân cũng là có nỗi khổ không nói được nội tâm của hắn cũng rất phiền muộn được không cái này liền bên cạnh hắn đứng phòng ngủ ba người cũng đều không nhìn nổi lao tứ ngươi thật là t i ệ n nha sai hàn t u n g đi qua vỗ vỗ tử vân b ả vai nhìn không được chửi bậy nói vu dịch chi nhưng là nhìn sâu một cái bất đắc dĩ lắc đầu t ử vân bốn bảy chương ba mươi mốt tới tìm phiền thoái người chương ba mươi mốt tới tìm phiền thoái người ách ba người các ngươi làm gì nhìn ta như vậy t ử vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi sai hàn tùng nói lao tứ ngươi thật là quá không tán thưởng học tỷ ưu tú như vậy nữ sinh đều chủ động lấy lòng ngươi lại không linh tình thật là làm cho anh em khinh b ị chính là bốn nhìn trước mắt ba người cái k i ê u một bộ ta khinh b ị nét mặt của ngươi tử vân nội tâm cũng là vô cùng im lặng cỡ mờ n ở đây là mấu cho ta bất quá tử vân cũng lười g i ả n giải tử vân vừa mới uống một hớp nước thời gian nghỉ ngơi thuận tiện kết thúc ngay sau đó liền lại là dài đến hơn hai giờ thời gian quân hồi b n hào hào tất cuối cùng tại một hồi tiếng cõi bên trong kết thúc một ngày này huấn luyện quân sự soạn giáo quan vừa mới tuyên bố giải tán trên sân đám người liền giải tán lập tức toàn bộ trong sân tập b i ể n người nôn náo ồ ương ương hướng về trường học nhà ăn chạy tới huấn luyện quân sự cái này việc tốn thể lực đám người đã sớm bụng đói tê vang mà đi đến trường nhà ăn tất cả mọi người hiểu nếu như đi chậm một chút không nói trước muốn xếp hạng h à n g dài ăn cũng chỉ có đồ ăn thừa cơm thừa cho nên đây mới là vì cái gì đám người hội vội vã như vậy nguyên nhân đến nỗi t ử vân bọn hắn phòng ngủ mấy người nhưng là chậm ung dung đi tới cùng cái kia trùng trùng điệp điệp đi tới nhà ăn người ăn cơm tạo thành rõ ràng so sánh không có hắn bởi vì bọn hắn dự định buổi tối hôm nay ra đi ăn cơm bốn bốn người chậm ung dung về tới phòng ngủ lầu dưới lầu A. đám người kia tại nhìn cái gì liền thấy phòng ngủ dưới lầu một đám người đang tại tụ tập tại một khối đối cột công cáo chỉ t r ò một màn này nhường tử vân bốn người hơi nghi hoặc một chút cũng tò mò tiếp đó đi hướng về phía t i ề n đến sai hàn tùng trước tiên chen vào trong đám người xem là phát sinh cái gì chuyện khi hắn chen đến phía trước xem xét lập tức chừng lớn hai mắt h o a tảo mấy ca các ngươi tới xem một chút ba sai hàn tùng hướng còn lại ba người hô hô ba người mặc dù nghi hoặc đánh vẫn là xâm nhập đám người ba mượn qua mượn qua ba mặc toàn một bên phụ giúp trước người, người một bên hét lớn mà lúc này đám người cũng là bị xô đẩy ra một con đường cũng xuất hiện các loại tử vân mấy cái xích lại gần xem xét trong nháy mắt sắc mặt biến âm trầm xuống liền thấy cột công cáo bên trên dán vào một chương liên quan tới hai trăm linh ba phòng ngủ phê bình cùng trừ đ i ể m thông báo phía trên rõ ràng viết thông báo hai trăm linh ba phòng ngủ tối hôm qua say rượu đánh bài ném loạn t à n thuốc sử dụng tần số cao độ điện cửa ra vào chất đầy r ắ c rưởi phòng ngủ vệ sinh nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn b hơn nữa vẫn xứng mấy chương hình ảnh trong hình ký t h c xá một mảnh hữu đột đồ vật loạn thất bát tao đều nhét vào một bên ngoa tạo mẹ nhà hắn chúng ta đây là trần c h u ỗ i bị người khác đổ tội dựa vào ba mẹ nhà hắn cái này hay làm mặc toàn nhìn đến đây lập tức nổ tung đứng lên hắn cũng là nhịn không được văng tục lao đại lao nhị lao tam đi chờ về phòng ngủ trước nhìn kỹ hằng nói thử vân đệ xuống đang muốn nổi giận mặc toàn sắc mặt âm chầm nói bởi vì hắn đã chú ý tới phê bình thông báo bên trên đóng dấu là hội học sinh như vậy thì nói là chuyện này có thể là hội học sinh người nào đó làm g i á quỷ đến nỗi vì cái gì hội t r e o chọc đến hội học sinh bất quá hắn cũng đoán được mức hai đơn giản chính mình cùng học tỷ những sự t ì n h kia trêu chọc đến hội học sinh một ít người tâm tư đố kỵ đi nghe láo tứ về trước ngủ lại nói sai hàn tùng cũng là cắn răng nghiến lợi nói ân mạc t o à n nhẹ gật đầu tiếp đó liền hướng về lầu ký túc xá đi đến đi tới phòng ngủ phía sau tử vân mấy người phát hiện đang giống như cột công cáo nơi đó dán như thế thông báo cửa phòng ngủ chất đầy lon bia cùng với đậu phộng hạt dưa tàn thuốc gì rắc rưởi thật khiến cho người ta nôn mửa là cửa ra vào một bên khác chất đầy đại lượng sử dụng tới khăn tay xu khí huân thiên để cho người ta nghe ngóng muốn nói thấy cảnh này bốn người đơn giản muốn tức nổ tung mẹ nó đến cùng là cái nào thất đức người cư nhiên có thể làm được loại sự tình này nếu là bị ta biết là ai nhất định muốn hung hăng đánh một trận ta thao ba sai hàn tùng một quyền hung hăng đập ở trên vách tường lên cơn giận dữ mặc t o à n cùng vu dịch chi cũng là gương mặt xanh xám sắc mặt càng là khó coi gì t h ư ờ n g tốt lao đại ta đại khái đoán ra là ai làm t ử vân trầm n g â m một hồi đột nhiên mở miệng nói ra ân ba người nghe vậy cũng là s ư ơ n g sở cùng nhau nhìn hướng về phía tử vân lao đại lao nhị lao tam chuyện này có thể là hướng về phía ta tới là ta liên lụy ngơi nhóm có lỗi với tử vân ấ y náy nói lao tứ ngươi sao có thể nói như vậy sai hàn t u n g nghe vậy cũng là có chút không vui mặc toàn cùng với vu diệp chi hai người cũng nhìn hướng về phía tử vân tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn cũng tại lúc này ba ba ba một hồi tiếng vỗ tay từ cửa thang lầu chuyển đến bốn người tìm theo tiếng nhìn lại không khỏi nịu nhữ mày sau đó chỉ thấy một cái mặc áo sơ mi trắng hát sắc q u ầ nam n sinh một tay đ ú t túi một tay n ắ m đấm đặt ở bên miệng khoe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm từng bước từng bước đi tới bên cạnh còn đi theo mấy người vừa nhìn liền biết là cùng ban chật chật như nệ đây là thế nào các ngươi phòng ngủ như thế nào bận như vậy ta tại hội học sinh bên kia nghe nói các ngươi chịu đến phê bình cùng trừ điểm nói thật học trưởng cũng có chút không dám tin tưởng một cái đẹp trai như vậy ngươi c ư nhiên như vậy không nói vệ sinh nam sinh kia đi lên phía trước trên mặt mang hài hước nụ cười nói nhìn xem nam sinh này tử vân sắc mặt cũng không nhịn được thay đổi ngươi là ai tử vân lạnh lùng hỏi nam sinh cũng không trả lời mà là tự mình nói nơi nào thúi như vậy a tiếp đó nam tử giả vờ lơ đáng nhìn thấy cái kia một đống khăn tay tấm tắc nói thật là ác tâm chết sau khi nói xong nam sinh còn đưa tay ra tại cái mũi trước mặt phẩy phẩy tử vân bốn người nhìn xem nam tử sắp mặt biến đến mức dị thường b ă n g lãnh học trường ngươi đến cùng là ai sài hàn tùng hừ lạnh nói nam tử nhìn xem sài hàn tùng khinh miệt cười nói ta là học hội sinh viên trường phó chủ tịch quách vũ a nguyên lai là hội học sinh phó chủ tịch a ngươi tới nơi này làm cái gì sài hàn tùng lạnh lùng hỏi nam tử cười cười tiếp đó nói đương nhiên là hiếu kỳ tới xem một chút rồi không nghĩ tới ác tâm như vậy không nhìn nổi đi thôi đến nôi quách vũ sau lưng những người kia đây là một mặt ghét bỏ nhìn xem tử vân bốn người nghe những lời này sài hàn tùng mấy người cũng nghe ra chính mình phòng ngủ đại khái tám thành chính là tên trước mắt này h ã m hại trong lúc nhất thời ba người sắc mặt cũng trong nháy mắt âm t r ầ m xuống a n i ê n đ ệ tại sao không nói chuyện đâu buổi sáng lúc chiều cũng có giáo hoa tiễn đưa băng uống ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn a quách vũ trong giọng nói tràn ngập n ồ n g nặc trào phúng tựa hồ tại châm chọc lấy tử vân nhi tử vân sắc mặt lại càng phát âm t r ầ m hắn liếc mắt nhìn quách vũ còn không có đợi tử vân mở miệng một bên m ặ t toàn liền không nhịn được mắng ngươi mẹ nhà hắn ngươi là ngu xuẩn a muốn đánh nhau phải không a sau khi nói xong mặc toàn liền muốn làm ra một bộ muốn làm đỡ khí thế mà một bên sài hàn tùng cùng với vu dịch chi cũng đều tối khuôn mặt vẻ rất là háo hức như thế nào muốn đánh nhau phải không a ha ha ha ba quách vũ bên cạnh một cái tùy tùng cũng cười nói một bộ bộ dáng cả nhóm ngươi tự tìm cái chết sài hàn tùng nghe vậy trực tiếp vén tay h áo lên chuẩn bị tiến lên đánh nhau lao đ ạ i đường xung động nơi này là trường học t ử vân liền vội vàng kéo sài hàn tùng sài hàn tùng liếc mắt nhìn t ử vân phía sau thuận tiện hơi khắc chế một điểm nhưng trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ phẫn nộ không phải tử vân nhát gan sợ phiến thức mà là hắn biết mình ở chỗ này chỉ cần vừa đọc thủ sự tình chắc chắn liền không có đơn giản như vậy từ quách vũ người này đến xem là hắn có thể nhìn ra g i a hỏa này chắc chắn còn có những thứ khác đổ tội tay cho nên để không tránh khỏi p h i ề n phước phía bên mình còn chưa động thủ t r ư ớ c cho thỏa đáng、7. Trường 32. Quách vũ, ta ta một Trường ta ta một Ta vật, thấy rất treo Tử người. người Ngươi ngươi muốn xin ngài hấn muốn xin ngài hấn ha ha. nói, quách vũ, đúng không? Không đúng, phải gọi cầu vật mới đúng. không Vân giúp giáo giúp giáo gọi giờ Quách Quách Quách cầu có cảm ha ha. phải phải hay không cảm thấy bây giờ rất Vũ, Vũ, Vũ, mới bây lúc này quách vũ sắc mặt cũng là biến cực độ âm t r ầ m hắn d ư ơ n g mắt lạnh leo tử vân nói người hắn mẹ nó có loại lại nói một thiên vậy ta thì lập lại lần nữa tử vân nghe vậy khoe miệng hơi vện h nói ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua như vậy thiện yêu cầu đã như vậy ta liền thỏa mãn ngươi nói lại lần nữa tốt cầu vật ta con mẹ nó có bản lĩnh lập lại lần nữa cầu vật cầu vật tử vân từng chữ từng câu tái diễn mỗi nói một lần quách vũ sắc mặt đều trở nên càng thêm âm chầm cuối cùng sắc mặt của hắn đã hoàn toàn âm chầm đến t ự c hạn nguy cơ mờ nờ có loại lập lại lần nữa thử xem thảo lao t ử hôm nay cũng không tin còn không thu thập được ngươi quách vũ một mặt tức giận nói ha ha ta cờ mờ nờ lặp lại lần nữa ta nói n g ư ơ i mẹ nhà hắn chính là một đầu tôn cá nhại nhép t ử vân lạnh lùng nói sắc mặt của hắn đã âm chầm tới cực điểm thảo bốn lao t ử hôm nay giết chết n g ư ơ i ba quách vũ cũng triệt để nổi giận hắn hét lớn một tiếng tiếp đó trực tiếp xông đi lên thanh quách vũ trực tiếp một cái đá ngang hướng lấy tử vân hung hăng đánh tới tử vân lạnh rên một tiếng tiếp đó cũng nhấc chân phải lên đông nhiên đạp ra ngoài một cất hung hăng đá vào quách vũ trên bụng lập tức quách vũ cơ thể giống rượu bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài đụng phải một bức tường tiếp đó lại ngã rơi xuống trên sàn nhà ai n h a đau chết mất quách vũ ôm bụng nằm trên sàn nhà kêu thảm khắp khuôn mặt là thần s ắ c thống khổ ngươi cờ m ở nờ dám động thủ ngươi liền không sợ ta cho ngươi nhớ cái xử lý quách vũ dây rủa ngồi xuống một mặt phẫn hận nói tử vân nghe vậy lại chỉ là cười cười chỉ chỉ bên cạnh điện thoại nói ta vừa rồi chỉ là đang lúc phòng vệ theo bản năng phản kích mà thôi con mẹ nó ngươi cho lão tử nhớ kỹ lao tử nhất định sẽ báo phục trở về quách vũ sau khi nói xong liền dẫn một đám người phẫn nộ rời đi nhi tử vân nhưng là một mặt bình tĩnh thu hồi chân nhìn xem quách vũ bóng l ư n g rời đi tử vân biết loại người này chắc chắn còn có thể lại đến âm mà quách vũ vừa đi phòng ngủ bầu không khí cũng cuối cùng yên tĩnh trở lại quách vũ vu dịch chi thấp giọng thì thầm một lần cái tên này quách vũ hội học sinh phó chủ tịch ân cũng là anh n h ị học tỷ người hái mộ một trong hôm nay học tỷ hai lần cho ta tiễn đưa băng uống đ o á n chừng là giận a tử vân đơn giản giải thích một chút mấy ca chuyện này có thể nói là nguyên nhân bắt nguồn từ ta liên lụy mọi người có lỗi với tử vân có chút ấy nấy nói bổ sung nghe đến đó người vây xem cũng đã minh bạch cái này hoàn toàn chính là tranh giành tình nhân a tiếp đó cái này cho học trưởng liền khiến cho một chút thủ đoạn nhỏ đến báo thù chẳng thể trách vừa mới tử vân nói chuyện này là đến đây vì hắn nguyên lai là bởi vì ghét e n g h mới như vậy nhằm vào tử vân bất quá cái này quách vũ mặc dù là tiểu nhân vật nhưng l á o đại của hắn nhưng là trương hạ tiên bọn hắn căn bản không thể trêu vào ai lao tứ nơi g ư đây là cái gì lời nói nói qua chúng ta là huynh đệ nói cái gì liên lụy không liên lụy sai han tùng một mặt nghiêm túc nói tử vân nghe xong cũng không có nhiều lời cái gì chỉ là nhàn nhạc gật đầu đúng a lao tứ cũng là nhà mình huynh đệ nói loại này liền thật khắc khí mẹ nó tiểu tử này phách lối như vậy nếu không có người ngăn ta lao tử đã sớm đánh cho hắn một trận một bên mạc toàn cũng mở miệng phụ hòa nói thử vân nghe xong trong lòng cũng là ấm áp đi mấy ca cái khác ta cũng không nói hắn nhìn xem ba người nhẹ giọng nói được rồi trước tiên đem ở đây thu thập một chút tiếp đó chúng ta tại suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào à? sai h à n tùng nói tốt ta đại khái có chút ý nghĩ trước tiên thu thập à? một hồi chúng ta ra vừa ăn vừa trò chuyện tử vân ánh mắt bên trong thoáng qua một tiên ngân lệ lập tức nói ơ n ba tiếp đó mấy người cố né nát tâm đem trong phòng ngủ bên ngoài đều dọn dẹp một phen bốn người thay phiên tắm rửa xong thay quần áo xong liền đi tới quản lý ký túc xá chỗ bọn hắn dự định tra nơi hành lang giám sát xem có phải hay không quách vũ tới đem rác rưởi té ở bọn hắn phòng ngủ kết quả bọn hắn đi tới quản lý ký túc xá chỗ cũng là bị túc quản a di cáo chi c a m e ra đã sớm bị hư qua mấy thiên tài có thể sửa chữa tốt bốn người l i ế t nhau bọn hắn không cần m ơ n g mộng cái k i a quách vũ nhất định là biết chuyện này cho nên liền là cố ý chui cái này chỗ trống nhiều tử vân bọn người không thể làm gì được hẹn hạ、à. sai hàn tùng nhịn không được bạn nói t ụ không sai quá đặc biệt không phải thứ gì mạc toàn cũng là gương mặt nổi nóng tiếp đó một quyền hung hăng đập vào trên l à n can tê đau mạc toàn nhịn không được hít một hơi khí lạnh ngươi không sao chứ t ử vân vội vàng hỏi không có việc gì không có việc gì chính là một điểm bị thương ngoài ra mà thôi mạc toàn lắc đầu không nên bị ta bắt được hắn bằng không mà nói ta tuyệt đối phải nhường hắn chịu không nổi mạc toàn một mặt tức giận nói lao tứ tiếp tục như vậy không được a ta cảm thấy cái k i a đồ chó hoang ngày mai nhất định sẽ thừa dịp chúng ta không có ở đây thời điểm từng có tới kiếm chuyện sai hàn tùng nhữ mày nói ân không cần nghĩ lấy vừa mới hắn thái độ đó khẳng định vẫn là tiếp tục tới tìm phiền t o á i mặc toàn gật gật đầu coi như qua mấy ngày ca mê ra đã sửa xong tên tiểu nhân kia đoán chừng cũng sẽ muốn những biện pháp khác đến gây chuyện thử vân sau một hồi trầm ngâm nói sai hàn tùng mấy người nghe vậy đều rơi vào trầm tư chính xác như tử vân nói như vậy đã vừa rồi quách vũ biểu hiện đến xem chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đúng chúng ta hay là trước đi ăn cơm đi không nên vì một chút tiểu nhân liền cơm đều không đi ăn thử vân vừa cười vừa nói tốt liền nghe láo tứ ngươi sai hàn tùng nhẹ gật đầu nói tiếp đó ba người liền rời đi phòng ngủ tiếp đó hướng cửa trường học đi đến bốn quách vũ trở lại chính mình phòng ngủ sau đó liền lập tức gọi điện thoại liên lạc lao đại của hắn trương hạo thiên uy quách vũ có cái gì chuyện điện thoại một đầu khác chuyển đến trương hạo thiên có chút không vui âm thanh ca có kiện sự tỉnh cần ngài giúp ta một chút quách vũ nói a cái gì chuyện mau nói a trương hạo thiên ngữ khí hơi khá hơn một chút tiếp đó dò hỏi ta muốn xin ngài giúp ta giáo hơn một người quách vũ đi thẳng vào vấn đề mà nói nói một người đối là một cái gọi là tử vân người quách vũ dứt khoát nói ha ha trương hạo thiên nghe được tử vân danh tự sau đó lập tức cười khinh bị một tiếng tử vân tên học sinh mới kê ba cái thuyết g i a n cùng hắn c ư ớ p nữ nhân ra hòa ba tốt ta đáp ứng giúp ngươi trương hạo tiên h lạnh dên một tiếng sau đó liền đáp ứng xuống thử vân ba cảm tạ ca quách vũ lập tức hưng phân nói tám t r ư ơ n g ba mươi ba hồng y thì là thiếu nữ t r ư ơ n g ba mươi ba hồng y thì là thiếu nữ sau khi cúp điện thoại trương hạo thiên khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười t a dị thử vân rất tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại c ư nhiên dám cùng bản thiếu cấp nữ nhân bản thiếu không chỉ có muốn đem ngươi dẫm vào bùn bên trong còn muốn cho hắn chết không có chỗ trôn trương hạo thiên cười lạnh một tiếng đi qua thuận tiện cầm điện thoại di động lên lại bấm một cái số điện thoại lạ h o c uy là ai là ta ta cần mấy cái đánh nhau người rất lợi hại giúp ta đối phó một cái tên là tử vân người càng nhanh càng tốt trương hạo thiên nói bên kia trầm mặc phúc chốc như n h ữ n mày cảm giác cái tên này rất quen thuộc giống như nghe ai nói lên qua nhưng mà trong lúc nhất thời nghị không ra tính toán vẫn là đón lấy đơn rồi nói sau dù sao các minh đệ cũng đã đói nhưng hắn không biết quyết định này của hắn sẽ để cho hắn hối hận không kịp vứt bỏ tính mạng mình không có vấn đề chỉ là giá cả cao hơn điểm cái kia vừa nói tiên t ù ngươi lấy ân càng càng vậy ngươi hay chờ tin tức của ta không có vấn đề sau khi cúp điện thoại trương hạo thiên trên mặt liền lộ ra một tia nụ cười âm chầm tử vân ta không lấy được đồ vật ngươi mơ tưởng được bốn chứng thiếu ngươi tại nói thầm cái gì nha cái gì gọi ta không lấy được đồ vật ngươi cũng đừng hòng nhận được lúc này ngồi ở trên đùi hắn một người xinh đẹp mỹ nữ nũng nịu hỏi không có cái gì một chút chuyện nhàm chán mà thôi trương hạo thiên nói phải không xinh đẹp mỹ nữ rõ ràng có chút hoài nghi lập tức lại tại trương hạo thiên trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng đương nhiên trương hạo thiên nhẹ gật đầu lập tức dôi tay nắm lấy xinh đẹp mỹ nữ cái kia trắng nón mảnh khảnh cánh tay ngọc t r ắ n ghét cái kia xinh đẹp mỹ nữ hờn rỗi một tiếng tiếp đó liền dãy dụa nàng cái kia thân thể mềm mại buổi tối hôm nay b ổ i ta một đêm ngày mai ta liền giúp ngươi mua một chiếc xe thể thao như thế nào vậy được rồi chứng thiếu cái kia xinh đẹp mỹ nữ mỹ nhãn như tơ nhìn xem trương hạo thiên tiếp đó nhẹ khẽ c ẳ n rằng liền tạnh trương hạo thiên cười cười ôm nàng vào n g e o đang muốn làm chút cái gì thời điểm một người đạp cửa phòng ra sau đó một người mặc một thân hồng y yể mặt mang mạng che mặt toàn thân tản ra băng lãnh khí tức nữ hải tử xuất hiện ở gian phòng bên trong nàng c ư ớ c bộ tựa hồ giống như có tiết tấu đồng dạng mỗi bước ra một bước đều giống như có thể gây nên không khí chấn động cái gì người trương hạo thiên biến sắc một mặt cảnh giác mong hướng về phía nàng khiến trách quá mắng nhưng mà cái kia hồng y thiếu nữ cũng không nói lời nào chỉ là một quyền vung ra trực kích hướng về phía trương hạo thiên mặt tốc độ quá nhanh sức mạnh cũng phi thường cường đại dù là trương hạo thiên phản ứng cấp tốc nhưng vẫn là bị một quyền đập trúng mũi m á u mũi lập tức chạy x u ô i sùa a cứu mạng cái kia xinh đẹp mỹ nữ dọa đến kinh hô một tiếng trực tiếp nút ở một góc r u n l y bầy trương hạo thiên lao đi m á u mũi ánh mắt lập lòe hung ác qua n mang tiếp đó liền từ trên ghế xạ lòn đứng lên không đợi hắn nói cái gì hồng y dì thiếu nữ lại liền một cước đá hướng về phía trương hạo thiên lần công kích này càng thêm máy liệt trương hạo thiên vội vàng dùng xong tay chặn nàng thế công thế nhưng là bị đẩy lui hai ba bước cuối cùng trọng trọng đụng vào trên vách tường hồng y dì thiếu nữ lần nữa hướng l nhưng mà vẫn như c ũ không có có thể ngăn cản nàng cướp bộ lại bị một cước đá bay ra ngoài hung hăng ném xuống đất hồng y thiếu nữ lại lần nữa một t r ư ờ n g vô xuống dưới trương hạo thiên vội vàng dùng lòng bàn tay cản kết quả bàn tay của hắn trong nháy mắt liền bị đánh nát nguyên cả cánh tay gãy xương t trương hạo thiên đau đổ hít một hơi khí lạnh sắc mặt trắng bệnh hôn đản ngươi tự tìm cái chết trương hạo thiên hét lớn một tiếng tiếp đó liền từ dưới đất bỏ dậy chuẩn bị phản kháng nhưng mà hồng y thiếu nữ lại một cước đá ra trương hào thiên, thiên, thiên nặng nề mà rơi trên mặt đất khỏe miệng tràn ra tiên huyết sắc mặt tái nhợt vô cùng không đợi hắn bỏ lên lại chính là một cước đá vào phần lưng của hắn đem hắn lần nữa đạp bay ra ngoài phốc phốc khu khu ba người là ai trương hạo thiên g i ã y rủa từ dưới đất bỏ dậy che lấy lồng ngực của mình mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua hồng y thì thiếu nữ trong lòng của hắn bây giờ tràn đầy bất an cùng sợ hãi hắn không minh bạch hắn cái gì thời điểm t r e o chọc như vậy cường đại tồn tại hắn gần nhất có hay không đi đắc tội ai vậy hồng y thì thiếu nữ cũng không trả lời lời nói của hắn mà là từ phía sau rút ra một cây truy thủ hướng lấy hắn đâm đi qua tr vội vàng trốn tránh thế nhưng là tốc độ của hắn cuối cùng chậm n ử a nhịp trùy thủ hung hăng đâm vào bờ vai của hắn bên trong phốc phất ba tiên huyết phun tung tóe mà ra a trương hạo tiên h h é t thảm một tiếng sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhựa ngươi ngươi đến cùng là cái gì người trương hạo tiên h hoảng sợ hỏi ngươi còn không có tư cách biết hồng y thì thiếu nữ nói xong lại là hung hăng đâm một đao phốc phốc a n g ư ơ i bốn trương hạo tiên h không ngừng trốn tránh nhưng mà vẫn như cũ ngăn không được hồng y thì thiếu nữ thế công phốc phốc ba a lại một tiếng hết thảm trương hạo tiên cuối cùng lại cũng không chịu nổi trực tiếp mất đi nhìn xem cái k i a đã triệt để mất đi sinh mệnh thi thể hồng y thiếu nữ trên mặt đã lộ ra một tia cười lạnh đây chính là đối ta lộ ra tham lam ánh mắt muốn đưa tay tùng ta đùa bớt ta đối ta nói dọa váy dày ta xem t ử vân đệ đệ hạ tràng lập tức hồng y thiếu nữ liền thu hồi truy thủ tiếp đó từ trên người lấy điện thoại cầm tay ra cho tổ chức lão đại g ử i một cái tin sư phó nhiệm vụ hoàn thành người đã tử vong rất nhanh bên k i a liền hồi phục tin nhắn ân làm rất tốt đúng đ ộ nhi sư h u n h của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi lam quốc ngươi đến lúc đó đi tiếp một chút、Tất. dù sao dựa theo tổ chức quy định hai người các ngươi về sau làm muốn ở chung với nhau sớm một chút bồi dưỡng cảm tình cũng tốt làm quen một chút xem xong tin nhắn sau đó hồng y thiếu nữ trong mắt tràn đầy che lấp cùng sát ý ta nói qua ta đã đã có người mình thích có người yêu nếu là tổ chức khăng khăng bức bách ta vậy ta không ngại cùng tổ chức là đ ị n h đến lúc đó cũng đừng trách tay ta cay vô tình hồng y thiếu nữ đánh chữ khôi phục một câu sau đó liền đưa điện thoại di động thu vào phân phó s o n g thuộc hạ đem ở đây xử lý sạch sẽ tiếp đó liền liền rời đi quán bar biến mất ở trong đêm tối này năm một bên khác nhìn thấy cái tin này phía sau lão giả không khỏi thở dài hắn biết mình đồ nhi có năng lực như thế đối kháng tổ chức tính toán kỳ thực hắn cũng rất chán ghét tổ chức quy củ này nếu không phải là cái quy củ này hắn đã sớm cùng hắn mối tình đầu ở cùng một chỗ cũng không bây giờ l ẻ loi h ư u q u ạ n g một người ai đầu quy củ này cũng nên phế bỏ hắn không muốn đồ nhi mình cũng giống như mình l ẻ loi h ư u q u ạ n g cả một đời tắt điện thoại di động màn hình tiếp đó hướng về phía nam từ bên cạnh nói ngươi đừng có hy vọng à vân nhị sẽ không tuân thủ tổ chức quy định cùng với ngươi nàng trong mắt trong lòng chỉ có tử vân một người cho nên ngươi sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ lại nói bắt đầu từ hôm nay điều quy định này phế trừ ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? nói xong hắn liền không tiếp tục để ý tên nam tử kia trực tiếp đi hướng về phía phòng ngủ của mình tên nam tử kia nghe xong lời này s ắ c mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi nhưng mà cũng không có cách nào bởi vì hắn chính xác không có cách nào chống lại tổ chức nhưng mà trong lòng vẫn như cũng là không c a m tâm chờ xem chờ hắn đến lam quốc sau đó hắn muốn để cái này nữ nhân thần phục tại dưới háng của mình tiếp đó để cho nàng vì chính mình nữ nô đến lúc đó ba hh <cười> nam tử trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm biểu lộ tám chương ba mươi b ố lưu manh 34, Lưu Manh. cùng lúc đó một bên khác cùng bạn cùng phòng vừa mới ăn xong trả tiền xong tử vân đi trở về bên cạnh bàn cơm nhìn xem ba cái bạn cùng phòng cứ như vậy ăn no rồi dựa vào ghế ở một cái khoe miệng của hắn nhịn không được co quắp mấy lần các ngươi có thể hay không chú ý hình tượng một chút nơi này chính là ở bên ngoài a dạng này thật tốt sao ta nói ba người các ngươi có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng a t ử vân có chút im lặng nói ảnh hưởng ảnh hưởng cái gì a mạc toàn xương sở tiếp đó hỏi ếch nếu như ta nói vừa mới có mấy nữ sinh hướng về chúng ta bên này l i ế c mắt nhìn hơn nữa còn lộ ra một bộ tặc ghét bỏ biểu lộ chẳng lẽ các ngươi cũng không quan tâm thử vân liếc mắt một cái tiếp đó nói nghe nói như thế ba cái bạn cùng phòng lập tức kịp phản ứng sắp mặt một hồi l ú n g túng nhìn thấy tử vân đang c ư ờ i trộm bọn hắn biết mình bị chơi xỏ nhao n a o nộ trừng mắt liếc hắn một cái tử vân cảm thụ được ba người ánh mắt phẫn nộ kia cười hì hì như vai nói được rồi đi trở về trường học nhà không phải vậy phòng ngủ lầu đại môn lại phải muốn khóa ân đi thôi ba người miệng đồng thanh nói đi trở về phòng ngủ ngủ đi t ử vân nói trước tiên hướng lấy môn đi ra ngoài nhìn thấy tử vân rời đi ba cái bạn cùng phòng đội vàng đội kịp bất quá ba khi bọn hắn vượt qua một cái góc ngọ thời điểm một cái cầm gậy bóng chảy một bộ hung tướng trên mặt còn có hình xăm nam tử đi theo phía sau sáu bảy lưu manh ngăn cản bọn hắn dừng lại như thế nào muốn kiếm cớ a tứ người nhất thời để phòng đám người này xem ra đều không phải là cái gì loại lương thiện xem xét chính là loại kia đầu đường tiểu lưu manh ỉ vào chính mình có mấy phần thế lực liền làm sằng làm bậy ra hỏa các ngươi ai kêu tử vân có người hoa sáu mươi vạn mua mệnh của ngươi trong đó một tên tiểu lưu manh mở miệng nói ra a nghe được sáu mươi vạn ba chữ t ử vân lông mày có chút nhữ một cái thời đại này sáu mươi vạn còn thật không phải là số lượng nhỏ a xem ra quách vũ tên kia còn rất cam lòng bỏ tiền vốn đi nhưng mẹ nhà hắn hắn cảm giác tên kia đầu hóc nhất định là bị lừa đá chính mình chỉ là theo bản năng đá m ộ t cước hắn liền muốn giết mình hơi bị quá đáng đi còn có một chút tử vân kỳ thực rất muốn đậu đen do u muống mẹ nhà hắn ngươi xác định đây là ngươi sáu mươi vạn mời tới liền mời tới mấy tên côn đồ ngươi mẹ nó không phải là bị lừa a dựa theo đồng dạng tiểu thuyết t i n h tiết sáu mươi vạn không phải thỉnh chính là những cái kia sát thủ chuyên nghiệp a ngươi liền mời những thứ này quách vũ cái k i ngu xuẩn tuyệt đối mẹ hắn bị lừa Bất quá nhưng vậy c ũ tốt, dễ d à những g đối p ó dù sao chân chân、e、m người, người. Người, người kia lại là dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn cái gì đều không nói nói ngươi nghe nhà không nghe làm trong lòng của hắn càng thêm nghi ngờ cuối cùng hắn cũng lười suy nghĩ đã thu tiền của cố chủ hắn cũng chỉ đành tìm một chút lưu manh đi làm việc dù sao cũng là một một học sinh có thể có bao nhiêu lợi hại các vị đại ca các ngươi có phải là nhận lầm người hay không ta căn bản cũng không phải là cái gì tử vân thử vân lạnh nhạt nói nhận lầm người ha ha ngươi cho ta là kẻ ngu sao cầm g ậ y bóng c h ả y nam tử cười lạnh một tiếng tiếp đó nói bất kể như thế nào đêm nay ngươi nhất thiết phải phải chết ở chỗ này không phải đại ca ta thật không phải là cái gì tử vân các ngươi có phải hay không lộng nhầm người thử vân tiếp tục giải thích nói tính sai người cầm bậy bóng chày nam tử lập tức giận giữ Tiếp đó huy động huy gậy bốn ngay tại tử vân dự định đánh trả thời điểm một bên ba cái bạn cùng phòng thấy thế lập tức gấp bọn hắn cũng không nguyện nhìn thấy tử vân xảy ra chuyện thế là n h a u n h a u xông tới ngăn tại tử vân phía trước tiếp đó một người nắm lấy một cái gậy bóng chảy hung hăng rút hướng về phía nam tử kia ai u nam tử kia bị đau kêu thảm một tiếng gậy bóng chảy rụng tiếp đó lùi lại một bước nhìn xem ba cái minh đệ phấn đấu quên mình che trước mặt mình tử vân cái mũi chua chua hốc mắt không khỏi có chút ướt át đây mới là huynh đệ à. chính mình thật sự rất may mắn có thể gặp phải dạng này ba cái huynh đệ mà lúc này cầm gậy bóng chảy nam tử nhìn thấy tình huống này lập tức giận d ữ mẹ nhà hắn sửng sờ ở nơi đó làm gì hắn giận d ữ hét nhanh lên lên cho ta giết chết mấy cái này danh con còn lại mấy tên côn đồ cũng đều tụ tập đi lên hướng lấy mạc toàn cùng xài hàn tùng ba người vào tới nhìn xem đâm đầu vào mấy tên côn đồ mạc toàn ba người cũng không dám thất lễ n h o nhao sử dụng ra tất cả vờ liếng cùng mấy người tư đánh nhau bất quá mấy người này mặc dù là tiểu lưu manh thế nhưng là là trong xã hội kẻ ra đời đánh nhau kinh nghiệm phong phú cho nên mạc toàn cùng sài hàn tùng ba người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong ngay lúc này tử vân đột nhiên xông tới một quyền đem hai cái tiểu lưu manh đập bay tiếp đó lại xông vào trong đám người bắt đầu trắng trợn phá hư đánh những tên côn đồ các kẻ kia không có chút nào chống đỡ trí lực liên tục bại lui thấy cảnh này mạc toàn ba người không khỏi ngây n g ẩ n cả người ta đi lao tứ c ư nhiên lợi hại như vậy sài hàn tùng hoảng sợ nói lao tứ ngươi thực l ư bê mạc toàn tán thán nói lao tứ ta thể ngươi chắc chắn là ta đã thấy nam nhân đẹp trái nhất mạc toàn nói bổ sung t ử vân bốn ba các ngươi còn n g ẩ n người ở đó làm cái gì chạy mau a tử vân nhìn thấy m ặ c toản vu dịch chi cùng sài hàn tùng còn s ữ n g sờ tại chỗ lập tức lo lắng hô nghe được tử vân lời nói ba người nhất thời phản ứng lại nhanh chân liền hướng trường học chạy tới bất quá bọn hắn vừa chạy mấy bước cái kia cầm gậy bóng chạy nam tử liền đuổi theo trong tay còn mang theo một cây gậy hướng lấy ba người vùng qua tử vân tay mắt lanh lẹ một cái nghiêng người né tránh cây gậy từ l ô thai của hắn sắt qua kém một chút liền đem lỗ thai của hắn đánh rớt tử vân trên trán không khỏi b ư c lên một tia mồ hôi lạnh nếu như lại chệch ư ớ n g một x m khoảng h nam bội vàng x o y người, tiếp đó ộ tử cái đá thanh thanh ơi, ơi. gào a n g h lên thê thảm tiếp đó hai tay ôm đầu gối lan lộn trên mặt đất từ vân thừa cơ chạy đến mặt toản vu dịch chi cùng sài hàn tùng trước mặt nói các ngươi còn thất thần làm gì cháy mau nghe vậy ba người vội vàng chạy trốn cũng không lâu lắm l i ề nàng t không tin tử vấn đề đệ để bọn hắn phòng ngủ sẽ trở thành dạng như vậy bởi vì nàng đối tử vấn đề đệ để hiểu rất rõ hắn là một cái có nhẹ bệnh thích sạch xếp người làm sao có thể cho phép phòng ngủ của mình biến thành bộ này đức thành đâu về phần bọn hắn phòng ngủ những người kia thật không thể giải thích cũng không muốn đi dài ba cho nên chuyện này bên trong khẳng định có vấn đề thưa u a n anh nhị đại khái cũng đoán được là ai hẳn là hội học sinh bên trong những người kia làm bởi vì kiểm tra phòng ngủ khối này vệ sinh bình thường đều là hội học sinh bộ vệ sinh làm việc tỉnh mà về phần là ai chỉ điểm cơ bản nàng cũng có thể đoán được hẳn là nàng những người theo đuổi kia mà người theo đuổi bên trong người nào người đó có cái quyền lợi này ngoại trừ hội học sinh phó chủ tịch quách vũ còn có ai đâu loại chuyện này chỉ muốn hơi hơi suy luận một chút liền có thể biết đến t u ộ cùng là ai làm thưa con anh nhị sắc mặt âm trầm như nước một cố băng lanh khí tức tản ra nhiệt độ c h u n g quanh tựa hồ giảm xuống rất nhiều để cho người ta nhịn không được run run quách vũ t h ư ợ n g q u a n anh nhị cắn răng nghiến lợi nói ra quách vũ danh tự trong con ngươi bắn ra rét lạnh ánh mắt p h ả n phất tôi nọc độc đồng dạng làm cho người chúng bước sâu trong đáy lòng dâng lên một chút hơi lạnh ngươi chờ ta cũng dám khi dễ ta tử vân đệ đệ thật là muốn chết ta t h ư ợ n g q u a n anh nhị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn l ầ m b ầ m m ộ t câu tiếp đó thuận tiện lấy điện thoại di động ra cho tử vân phát đi một cái tin tức nhìn xem tử vân đệ, đệ lại chậm chạp chưa hồi phục sâu trong mắt lần nữa hiện ra một vòng bệnh trạm tinh hồng xác cả trương xinh xem ra t ử v â n đề đệ lại không ăn lại quên ta phía trước nói lời ha ha thượng quan anh nhị khỏe miệng phát họa ra một vòng quỵ dị đỗ cong lập tức thượng quan anh nhị nhấc chân đi vào chính mình phòng ngủ đang tại thoa che mặt m à n g tô tiểu mặt nhìn thấy thượng quan anh nhị trở về đang muốn đi qua cho mình khuê mật một cái gấu ô m thời điểm cũng là bị thượng quan anh nhị linh xảo tránh qua tránh né tô tiểu mặt bốn nàng u hoán nhìn hướng về phía thượng quan anh nhị ta nói thượng quan đồng chí hai ta cũng là tại cùng một cái phòng ngủ phía dưới sinh sống một năm khuê mật n g u y ê cư nhiên tránh qua tránh né ta ôm thực sự là thương tấu lòng ta a t ô tiểu m ạ t giả vờ một bộ bị thương rất nặng bộ dáng nói t h ư ợ n g q u a n anh n h ị lường t ô tiểu m ạ t một cái thản nhiên nói ta không thích người khác ông ta nói xong liền cầm lấy áo ngủ các loại một vài thứ đi vào phòng tắm đi tắm t ô tiểu m ạ t bốn t ô tiểu m ạ t biếm môi tiếp tục ngồi trên ghế thoa che mặt mảng nhìn xem kịch thỉnh thoảng còn có thể chửi bậy hai câu hai bộ kịch này thật nát vụn à t ô tiểu m ạ t nhìn màn hình điện thoại di động một mặt không hài lòng kịch tv này chính xác rất dối không chỉ có kịch bản nát vụn diễn viên càng nát đặc biệt toàn trình giới trụ đơn giản cay con mắt t ô tiểu mặt lắc đầu chửi bậy hai câu Tiếp đó, tiếp tục tùy ta, t đó xem lào h bốn chỉ chốc lát sau tô tiểu mặt cảm giác có chút bồi dối đánh tới không khỏi ngáp lên dôi cái lưng mệt mỏi lấy xuống mặt nạ dưỡng ra rửa mặt tắt điện thoại di động bỏ lên giường đi ngủ đây thượng quan anh nhị tắm rửa xong đ ổ i bộ áo ngủ tân đi ra phòng t ắ m nàng tóc dài x ó a vai ướt nhẹp trên mặt mang g i ọ t nước nhìn phá lệ dụ h người thượng quan anh nhị ra thịt trắng đ o á mềm mại thổi qua liền phá bây giờ mang theo hơi nước khuôn mặt càng thêm mê người rất giống hoa sen mới nở thanh tân phát tủ nàng đi đến trước gương dùng khăn mặt lao lao rồi một phen tóc của mình tiếp đó lại dùng h o n g gió ống thổi thổi tóc các loại thổi khô sau đó mới nằm lại trên giường bốn hồng hộc hồ, hồng hộc hồ, hồng h hồ, ộ hồng hộp hồng hộp ba mấy người một hơi chạy tới túc xá lầu dưới dừng lại nghỉ ngơi phút chốc mới rốt cục thong thả lại sức hô hô m ệ t chết l a o tử vu dịch chi thở dốc một hơi tựa ở cây cột bên cạnh lấy ra khăn tay của mình lao mồ hôi tử vân ngươi đắc tội cái gì người sao bọn hắn nói thế nào có người ra một trăm vạn muốn mạng của ngươi gần nhất gây người nào sai han tùng nhũ mày hỏi mặc toàn nghe vậy cũng là nghi hoặc nghi nhìn là tử vân chỉ ô n g c là đá một cước quách vũ tiệu tử kia mà thôi hắn không cần thiết mua hông giết người a sai hàn tùng suy tư một chút nói đây là vì cái gì mọi người đều là không hiểu ra sao căn bản vốn không biết nguyên nhân mấy người đồng học kia đang làm gì nhanh chóng trở về phòng ngủ a di muốn khóa cửa đột nhiên ở giữa từ lầu ký túc xá bên trong chuyển đến một tiếng túc r ụ n t ử vân mấy người theo âm thanh nhìn lại quả nhiên gặp túc quản a di đứng ở cửa vừa kêu lấy mấy người nhanh lên trở về phòng ngủ một bên chuẩn bị phải đóng cửa mấy người lẫn nhau nhìn lẫn nhau một cái tiếp đó cấp tốc hướng lầu ký túc xá chạy tới phanh phanh phanh mấy người xông về ký túc xá túc quản a di cũng vừa vặn đem đ ạ i cửa đóng nguy hiểm thật mặc toàn xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi một hồi may mắn hử hử túc quản a di đem cửa chính đóng lại phát ra một tiếng ho nhẹ đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại túc quản a di quay người quét mắt đám người một vòng, về sau sớm trở về phòng ngủ biết không bởi vì các ngươi là tân sinh cho nên a di mới chậm như vậy quan môn nếu như là đại nhị năm thứ ba đại học bộ dạng này chậm rãi a di đã sớm đóng cửa lại túc quản a di dừng một chút lại nói minh bạch a di đám người nao h nhao gật đầu riêng phần mình trở về ngủ bốn bốn người trở lại hai trăm linh ba phòng ngủ phía sau tắm rửa xong đánh răng xong thuận tiện lên giường nằm ở trên giường tử vân đột nhiên ở giữa nghĩ tới cái gì lập tức ngồi dậy lấy ra điện thoại di động của mình mở ra cổ phiếu cái kia phần mềm phát hiện mình ném cái kia cái cổ phiếu tại ổn định dâng lên lấy mới yên tâm lại len k e n len k e n len k e n đột nhiên ở giữa t ử vân điện thoại di động vang lên vài tiếng là h ẹ chặt tin tức thanh âm nhắc nhở ấn mở h ẹ chặt xem xét phát dắt lại là thượng quan anh nhị cho hắn phát tin tức tử vân cơ thể lại một lần nữa đột nhiên run lên loại này đến từ sâu trong thân thể sợ hãi lần nữa đánh tới nhường tử vân nhịn không được nuốt nước miếng một cái cái kia cái kia học tỷ có lỗi với ta ta vừa mới gặp phải một ít chuyện cho nên không có chú ý điện thoại di động tin tức h ả chặt tử vân do dự rất lâu hay là cho thượng quan anh nhị trở về một cái tin thượng quan anh nhị khôi phục rất nhanh liền biểu hiện ra a cái kia không có việc gì nhìn xem ngắn ngủi này ba chữ tử vân cơ thể lại một lần nữa run dày lên lưng đều thấm ra mồ hôi lạnh hô hô hô hắn ô hô. ép buộc chính mình tỉnh táo lại cố gắng bình phục nội tâm kinh đào hải lãng lập tức khôi phục một câu nói học tỷ cảm ơn ngươi lý giải qua một đoạn thời gian thượng quan anh n h ị khôi phục lại tới ân không có việc gì ừ cái k i a học tỷ ngủ ngon ngủ ngon ngủ n g o n chín chương ba mươi sáu mẫu cành ba chương ba mươi sáu mẫu c ả n h ba tử vân khôi phục một câu ngủ ngon tiếp đó liền đưa điện thoại di động đặt ở một bên bàn tay của hắn nhanh nắm chắt thành quân đầu nổi gân xanh khớp xương rõ ràng rất rõ ràng hắn tại cố gắng làm cho mình bảo trì chấn định nhưng nội tâm sợ nhưng là vẫn như cũ che giấu không được thượng quan anh n h ị cho hắn phát một câu không có việc gì nhưng mà tử vân cũng không buông lỏng cảnh giác ngược lại càng thêm sợ hãi đứng lên hắn luôn cảm giác thượng quan anh n h ị câu kia không có việc gì bao hàm cái khác ý tứ hy vọng chỉ là ảo ra c tử vân thở dài thì thào nói nhỏ một câu thượng quan anh n h ị câu này không có việc gì có lẽ thật chỉ là đơn thuần an ủi hắn mà thôi đâu tử vân lắc lắc đầu đem tạp nghiệm quên sạch sành xanh không suy nghĩ thêm nữa những thứ đầu n ổ ọ n g à n g kia hắn bỏ lại trên giường lan qua lộn lại trằn trọc thẳng đến d ạ n g sáng không điểm nhiều c h u n g mới ngủ đồng dạng cũng cùng hai lần trước như thế lâm vào trong ngộ cảnh bất quá có chỗ bất đồng là lần này không có kéo dài lần trước ngộ cảnh chuyện xảy ra mà là lại một lần nữa mở ra khác một giấc mơ mà về phần vì cái gì không có kéo dài tiếp cái này tự nhiên là bởi vì hệ thống nguyên nhân từ khi tử vân hỏi hệ thống hắn có thể hay không nhìn trộm ngộ cảnh thời điểm hệ thống thuận tiện phát giác được cái gì quả nhiên lấy nhìn trộm liền thấy chủ hệ thống túc chủ ở trong giấc n g ộ n lại căn cứ đoạn mất tử vân hai chân tiếp đó còn cần xích sắt đem tử vân khóa lại cuối cùng nhường tử vật đã biến thành người thực vật chủ hệ thống tốc chủ nhưng là một mặt hưng phấn cùng bệnh t r ạ n g tự mình lẩm bẩm cái gì nhìn trộm một nửa hệ thống liền không muốn nhìn trộm đơn giản thật là đáng sợ nhường hắn cái này hệ thống đều có một chút lòng còn sợ hai đến nỗi tử vân tỉnh lại vì cái gì không nhớ rõ mơ tới cái gì chỉ biết mình làm ác mộng tự nhiên cũng là hệ thống nguyên nhân ba mà tạo thành tử vân trời vừa tối ngủ mất tiến vào mộng cảnh nguyên nhân nhưng là luân hồi đưa đến kết quả tử vân tỉnh mở to mắt liền phát hiện mình bị trói ở trên một cái ghế hơn nữa hai tay hai chân đều bị xích sắt trói lại hắn cẩn thận quan sát dưới hoàn cảnh chung cảnh phát hiện mình đang đưa thân vào một chỗ trong mật thất mật thất này vô cùng đơn sơ vẹn vẹn chỉ trưng bày một cái b à n mấy cái ghế hai cái băng tứ cái tủ trừ ngoài ra cũng không còn thứ khác thử vân tính toán tránh thoát xích s á t tức là thất bại ngươi đã tỉnh lúc này bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một đạo phụ nữ âm thanh ngay sau đó c ử a bị đ ẩ y ra một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp nhi xuất hiện ở tử vân tầm mắt ở trong học tỷ thử vân thấy rõ ràng người tới phía sau nghi ngờ nói ân là ta thượng quan anh nhị nhẹ gật đầu đến gần tử vân nàng tới gần tử vân thời điểm thử vân nghĩ ử t ấ t r ngờ i náng tàn mát dò hỏi liên lệ người nói ở đây nha nơi này là nhà ta mất thất dưới đất nha thử chọc, chọc t vân gương mẫu bức xứng sở tại chỗ cái kia học tỷ người biết ta vì cái gì hội trói chặt ta tử vân tiếp tục dò hỏi tự nhiên là niên đệ không nghe lời nhà thượng quan anh nhị cười h i ế p mắt hồi đáp học tỷ ta và ngươi giải thích qua lúc đó ta thật là gặp một ít chuyện cho nên mới không có nhìn điện thoại tử vân cười khổ nói học tỷ ta bất kể những thứ này ta chỉ biết là niên đệ không trở về học tỷ tin tức l i ề n la không đúng chính là hẳn là phải tiếp nhận trừng phạt thượng quan anh nhị ánh mắt dần dần biến tinh đỏ lên nhìn thấy thượng quan anh nhị bộ dáng này tử vân con ngươi hơi co lại cả người nổi ra gà b ứ ớ c lên trái tim trợt c ù n loạn h ắ n có chút sợ thượng quan anh nhị sẽ làm ra cái gì cử động điên cùng tới học tỷ tử vân thử dò xét hô thượng quan anh nhị một tiếng thượng quan anh nhị không để ý đến tử vân trực tiếp đi hướng về phía mật thất nơi hẻo lánh nhất g ó c tường l i ê n thấy thượng quan anh nhị từ trong ngực móc ra một cây hát sắt trường tiên cơ hướng tử vân phương hướng về phía q u a n tới cái này trường tiên phảng phất mang theo linh hồn đồng dạng tốc độ cực nhanh địa hướng tử vân quật m à đi tử vân lập tức dùng sức d ã y rủa thân thể muốn tránh né trường tiên nhưng thế nhưng tứ chi bị trói lại hắn căn bản vô pháp chạy trốn mắt thấy trường tiên cách hắn càng ngày càng gần tử vân thậm chí cảm nhận được cái kia trường tiên vạch phá không khí sinh ra phong thanh hắn nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón trường tiến đến chờ đợi tử vòng phụ xu trường tiên phần đôi u hung hăng đập vào tử vân trên bờ vai lập tức đau tử vân cũng kêu lên một tiếng đau đớn tử vân bị đau địa cắn răng chậm rãi mở mắt hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trường tiên rút kích chính mình b ả vai vị trí liền thấy vai phải của hắn chỗ có một miếng thịt bị t r ư ờ n g tiên phá nát vụn máu chảy ồ ạt tử vân nhìn một chút trên vai phải tiên diễm trói mắt tiên huyết lại nhìn một chút trước mắt thượng quan anh nhị chân mày nịu sâu hơn trong đôi mắt thoáng qua một tia lửa giận học tỷ ngươi làm gì tự nhiên là đang trừng phạt nghiên đệ nha thượng quan anh nhị n g h o đầu nhìn hướng về phía tử vân xinh xắn khuôn ta không phải cố ý không trở về học tỷ ngươi tin tức tử vân trầm mặt phút chốc tiếp tục nói lại nói ngươi lại là ta cái gì người ta vì cái gì muốn đúng hạn trở về ngươi tin tức a n h i ê n đệ ngươi vừa mới nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu a thượng quan anh nhị giả vờ hồ đồ nói ngươi tử vân n g ẹ n một cái ha ha ha n i ê n đệ ngươi không ngon a còn dám mạnh m i ệ n g đâu thượng quan anh nhị bỗng nhiên ngửa mặt lên trời t h é t dài một hồi tươi c ư ờ i quái dị hiện lên nàng gương mặt tuyệt đẹp phía trên ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì tử vân âm thanh lạnh lùng nói như đệ ngươi không ngon a thượng quan anh nhị tiếp tục cười chỉ bất quá nụ cười này so trước đó càng kinh khủng tử vân nhìn xem thượng quan anh nhị bộ dáng trong lòng loại kia cảm giác sợ hãi lần nữa xông lên đầu làm hắn cảm thấy d ù n g mình thượng quan anh nhị tiếng cười kéo dài rất lâu cuối cùng nàng tiếng cười đình chỉ n ê n lệ ngươi đoán ngươi cảm thấy ta tiếp đó sẽ làm cái gì thượng quan anh nhị ngồi s ồ n người xuống tiến đến tử vân bên t hai dùng ấm áp ướt át cánh môi phun ra câu nói này tử vân toàn thân đ ố n g nhiên run một cái hắn thất kinh nhìn xem thượng quan anh nhị ngữ khí hấp tấp nói ngươi chớ làm loạn a học thì ha, ha ha ngươi nói ta hội cũng không sảng bậy đâu thượng quan anh nhị nữ khí vẫn như cũ tràn ngập ý cười tử vân cảm thấy chính mình toàn thân lông tơ nổ lên hắn trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm thượng quan anh nhị khuôn mặt nội tâm của hắn đã hoàn toàn l u ô n g c a ngươi ngươi muốn làm cái gì tử vân nuốt xuống nước miếng chật vật nói n ê n đ ệ ngươi không ngoan nha thượng quan anh nhị tiếp tục vừa cười vừa nói nói đi thượng quan anh nhị đem trường tiên trong tay ném xuống đất tiếp đó c h ầ m ung dung đi đến tử vân trước mặt r ộ i ra thon dài trắng nó tay nắm được tử vân cái cầm ô tử vân đang muốn nói chuyện lại không ngờ tới thượng quan anh nhị cư nhiên túi đầu xuống hôn hắn hắn chừng lớn hai mắt kinh ngạc tựa h ồ tạ i nhấm nháp thế giới bên trên chân quý nhất đồ ăn đồng dạng lương cựu sau đó thượng quan anh nhị v ô n g ra tử vân cười t ủ g tỉm nhìn qua tử vân nói niên đệ tư vị như thế nào lúc này tử vân khuôn mặt đỏ rực hô hấp cũng có chút hỗn loạn hắn ánh mắt dao động không chắc thượng quan anh nhị nhìn thấy tử vân ngượng ngùng không dứt bộ dáng trong lòng trong bụng nở hoa nàng cười hì hì đưa tới mềm mại hai tay ô m tử vân cổ thượng quan anh nhị ngồi ở tử vân thân bên trên nhẹ nhàng hôn trán của hắn tiếp đó lại làm mũi đôi môi, gương mặt niên đệ nói cho ta biết thích ta à thượng quan anh nhị bệnh trạng nhìn xem tử vân chờ mong tử vân trả lời. nếu như không có nghe được nàng muốn nghe được câu nói kia nàng có thể sẽ trực tiếp đem hắn giết chết t h ư ợ n g q u a n anh nhị v ẻ mặt thành thật nhìn qua hắn tựa hồ tại khao khát câu trả lời của hắn tử vân trong đôi mắt lộ ra vẻ dãy ruộng cổ họng của hắn giật giật há to miệng muốn nói lại thôi t h ư ợ n g q u a n anh nhị tính nhẫn mại cũng không có giống nàng lộ ra như vậy tốt nàng hai tay dâng tử vân khuôn mặt ép buộc ánh mắt của hắn cùng nàng đối mặt học Thì, ta tám, thiện thiện chương Chương đưa bữa đưa bữa sáng. s nhưng không biết vì cái gì phun ra nhưng là ta không thích ngươi mấy chữ hắn cái này vừa nói ra cả căn nhà đều an t ĩ n h lại liền phong thanh đều nghe không được tốt ta ở đây cũng không phong thanh dù sao nơi này là mật thất dưới đất trong không khí tràn ngập không khí quỷ dị phảng phất mưa to đột kích phía trước k i ế n tĩnh t h ư ợ n g q u a n anh n h ị sắc mặt biến mười phần bệnh trạng nàng đôi mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng vô cùng nhanh nắm chặt thành q u y ề n kéo kẹt văng r ộ i nàng lông ngực kịch liệt phập phồng hốc mắt mỏi nhừ nước mắt theo gương mặt chạy xuống thượng quan anh nhị mím chặt đôi môi nàng đột nhiên từ tử, tử vân trên thân đứng lên giải khai trói chặt tử vân hai tay dây thừng nắm tay khoác lên cánh tay của hắn bên trên lập tức liền nghe được răng r ắ c một tiếng tử vân cánh tay bị b ẻ g ã y tê trên cánh tay chuyển đến dây dứt cảm giác đau đớn l ệ tử vân nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh tử vân đau cắn răng trên trán hiện đầy nhỏ vụn mồ hôi lạnh từng khỏa tích trên sàn nhà tản ra điểm điểm hình qua ngươi người, cái người điên này tử vân nghiến răng nghiến lợi nói ha ha đúng là ta điên rộ thì tính sao thượng quan anh nhị bệnh chạm nợ nụ cười nàng cầm dao găm trong t ngươi không tuyển chọn đáp lại ta ta liền giết ngươi t h ư ợ n g q u a n anh n h ị trên mặt mang tà mị nụ cười khoe mắt nhắm lại lộ ra một bộ tản nhẫn là nụ cười máu ngay vậy tử vân toàn thân run một cái hắn cực sợ nhưng hắn biết nếu như mình không thỏa hiệp hôm nay có khả năng chắc chắn phải chết ba hai chờ một chút một học tỷ tử vân cắn răng hô ta còn không có đợi tử vân nói xong một hồi lay động kịch liệt chuyển đến đem tử vân từ trong m ộ n g cảnh kéo về thực tế ngồi dậy thở dốc từng hồi từng hồi lao tứ thế nào ngủ một giấc một thân mồ hôi lạnh chẳng lẽ lại thấy ác n ộ n g sai hàn tùng đem tử vân lay tỉnh phía sau hỏi những người khác cũng nhao nhao ghé mắt mong hướng về phía hắn lao tứ nhìn ngươi hôm qua cũng tại gặp bác ngộng hôm nay cũng tại gặp bác ngộng m ộ n g thấy cái gì nha mạc toàn hiếu kỳ nói đúng nha ngươi mộng thấy gì vu dịch chi hứng thú giạt g i o tử vân vuốt luốt h u y ệ t thái dương cố gắng nghĩ lại nhưng như trước vẫn là nhớ không nổi m ộ n g cảnh nội dung thế là hắn lắc đầu nói ta quên đi ha ha ha ha, lao tứ ngươi sẽ không phải làm ngộng xuân a mạc toàn cười đều nói ngươi mới làm n ộ n g xuân đâu tử vân nội chừng lấy mạc toàn ta nói lao tứ ngươi kích động như vậy làm gì ngươi sẽ không thật sự làm chính là mộng xuân a sai hàn tùng nhữ m ẩ y trêu chọc nói cút đi ai làm mộng xuân tử vân phản bác ngươi không làm mộng xuân vì cái gì một thân mồ hôi lạnh mặc toàn cười đ ề o nói ách ta tử vân cũng a khẩu không trả lời được hắn cũng không biết đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra hắn chỉ biết là mình làm ác mộng mà thôi đến nỗi ác mộng mộng mộng đến cái gì hắn mảy may không nhớ rõ tốt đừng đùa a vân lao tứ nhanh lên xuống giường rửa mặt đã năm điểm mười lăm buổi sáng sáu điểm huấn luyện quân sự muốn tới chết rồi mặc t o à n thúc g ụ c nói a tử vân lên tiếng theo bản năng sờ lên cánh tay của mình tiếp đó bỏ xuống giường đi dựa mặt bốn túc chủ phải t r ă n g đánh dấu hệ thống băng l ã n h cơ giới âm thanh đột một tại tử vân trong đầu vang lên tử vân n g à người suýt chút nữa đem cái này quên nếu không phải là hệ thống nhắc nhở h ắ n có khả năng hôm nay cũng sẽ không đánh dấu k ý a tử vân vừa đánh răng dùng ý niệm hồi đáp đánh dấu hoàn thành chúc mừng túc chủ thu được kinh nghiệm năm mươi điểm thu được điểm tích lũy ba trăm chúc mừng túc chủ thu được một chương gấp m ư ơ i trở lại hiện tạp thời hạn trong bảy ngày sử dụng vượt qua bảy ngày tự động báo hỏng、Chú. t r ư ớ c này gấp một ư ơ i trở lại hiện tạp chỉ có thể sử dụng một ngày cũng không phải bảy ngày cũng có thể sử dụng gấp một ư ơ i trở lại hiện tạp lần này vận khí vẫn rất tốt tử vân niết môi cười cười tâm tình vui thích tiếp tục đánh răng tốc chủ ngươi điểm tích lũy đã đạt đến sáu trăm hai mươi phải t r ă n g thăng cấp kỹ năng không thăng cấp lại không tốt kỹ năng thăng mẹ hắn q u ỷ cấp tử vân thản nhiên nói tốc chủ xin chú ý ngươi cách diễn tả cách nói chuyện của ngươi rất á c liệt rất thô lỗ rất dã man hệ thống trong giọng nói lộ ra nồng nặc ghét v à ba tử vân không phản bác được mở ra cá nhân bảng tử vân không thèm để ý cái này nạo kiểu ra hỏa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 vô pháp đối hệ thống tỏa định người yêu sử dụng vinh c ử u khóa chặt người yêu ẩn tàng thượng quan anh n h ị cần hệ thống đạt đến lục cấp mới có thể mở ra hệ thống ba lô đồ trang điểm một bộ gấp mười trở lại hiện tạm thương thành từ hệ thống không mở ra rút thưởng từ hệ thống không mở ra nhìn xem kinh nghiệm đầu tử vân không khỏi t h ở d à i dựa theo loại tiến độ này chẳng biết lúc nào mới có thể thăng cấp ba bốn lao tứ ngươi nhanh một chút a đã là năm điểm ba mươi điểm chậm thêm thật ê m t h sự không kịp mặc toản thúc g ụ c nói tới rồi tới rồi tử vân lên tiếng nhanh chóng đánh răng xong rửa mặt xong thay đổi đồ rằng g cùng mặc toàn mấy người vội vàng chạy tới thao trường trong sân tập đám người lần lượt đến đông đủ các giáo quan thì lại mỗi người giữ đúng vị trí của mình bắt đầu tiến hành sớm hơn toàn thể cũng có nghiêm nghỉ hướng về phía k é o trái chạy bộ đi giáo quan ra lệnh một tiếng tất cả học sinh xếp thành đội ngũ chỉnh t ề hướng thao trường chạy tới chạy ba vòng đám người trở lại vị trí cũ tiếp tục tư thế hành quân mãi cho đến bảy giờ bốn mươi phút các giáo quan mới tuyên bố giải tán nghỉ ngơi hô mật chết ca vừa giải phóng mặc toàn liền tê liệt trên mặt đất trong miệng chửi bậy nói đúng vậy a lúc này g thao trường ê l cửa vào bên kia truyền đến dối loạn tư mừng không cần đi đoán chắc chắn lại là học tỷ cho tử vân mang đồ tới quả nhiên cũng không lâu lắm mặc một bộ bạch sắc quần trang thượng quan anh nhị liền xuất hiện ở tử vân trước mắt nàng mang theo một cái túi hướng tử vân chậm rãi đi tới lao tứ chúng ta ba cái liền đi ăn đ i ệ m t â m ngươi liền hảo hảo hưởng dụng giáo hoa tiễn đưa ngươi đổ vào ta mặc toàn cười hắc hắc lôi kéo xài hàn tùng cùng vô dịch chi liền chạy đầy bẫy chương ba mươi tám bữa sáng vũ lạc tuyết ban chợ bị rút lui chương ba mươi tám bữa sáng vũ lạc tuyết ban chợ bị rút lui tử vân đang muốn theo sau vừa nâng lên một chân lại bị thượng quan anh nhị gọi lại n h i ê n nệ đi chỗ nào đâu ngày ta ta cùng bọn hắn cùng đi nhà ăn ăn cơm nha tử vân cười khăn một tiếng nói hắn bây giờ không biết vì cái gì mình bây giờ ngoại trừ có chút mâu thuẫn nàng bên ngoài cánh tay không hiểu còn sẽ có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn cảm giác cử mang cho ngươi bữa sáng thượng quan anh nhị mỉm cười nói đem cái túi đưa cho tử vân nhân lúc còn nóng ăn đi đây là ta tự mình làm ngươi nếm thử thấy thế nào t ử vân bốn hắn không muốn ăn muốn cự tuyệt nhưng hắn lại không dám mặc dù phía trước ăn qua một lần chính xác làm rất tốt ăn nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ n h i ê n đ ệ thế nào n g ư ờ i không vui sao nhìn xem tử vân chậm chạp không có đưa tay tiếp nhận thượng quan anh nhị đôi mắt đẹp có chút lập lòe một tia máu đỏ tươi、thi. t ử vấn đ ệ đệ như thế nào không tiếp như thế nào không tiếp phía trước còn nói qua đồ ta làm ăn thật ngon chẳng lẽ phía trước là gà ta không không thể nào ta nhìn ra được t ử vấn đ ệ đệ rõ ràng cũng rất thích ta làm điểm tâm nhất định là có người nói cái gì đôi nhất định là như vậy không nên bị ta biết là ai bằng không ta nhất định giết hắn thượng quan anh nhị ánh mắt biến càng ngày càng dữ tợn kinh khủng hơn nữa t r u n g quanh tựa hồ tràn ngập một cô âm dày đặc bầu không khí phản p h ấ t sau một khắc nàng liền sẽ hóa thân lệ quỷ đồng dạng đem người sẽ rách thôn phễ hết chung q u n h đi ngang qua người cảm nhận được một cố lạnh buốt g i thổi qua toàn thân giật cả mình nhịn không được trà sát cánh tay tại sao lại đột nhiên hạ nhiệt thời tiết này quá kỳ quái đúng nha rõ ràng là thái dương vừa mới dâng lên không bao lâu như thế nào đột nhiên ở giữa liền hạ nhiệt thật mẹ nó bất thường bên cạnh một tên khác nam đồng học cũng phàn nàn nói ngáp có người vớt vớt cái mũi sẽ không phải là trời mưa à. hẳn không phải là ngươi không thấy hôm nay thời tiết rất sáng sủa à. có người lắc đầu phản bác nói cũng phải người kia lẩm bẩm một câu cũng sẽ không xoắn suýt tính toán mặc kệ chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi chết đói đi thôi đi nhà ăn、4. tử vân cảm nhận được trong không khí đột nhiên hiện lên khí tức q u ỷ dị phía sau nhữ n g mày cơ thể không tự chủ thẳng băng đáy lòng lại một lần nữa phát ra dự cảnh nhưng hắn một lần nữa nhìn hướng về phía thượng quan anh nhị thời điểm nhưng lại phát giác nàng vẫn là như thường ngày nụ cười ngọt ngào sau đó ánh mắt của hắn chuyển qua cầm trong tay của nàng cái túi bên trên bên trong tràn đầy phong phú thức ă n n g u y ê n đệ ngươi thế nào vì cái gì không chấp nhận ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng ngươi là không thích ta làm bữa sáng a thượng quan anh nhị ủy khuất ba ba hỏi không phải k h n g phải học tỉ làm gì đó hương vị rất tốt ta làm sao có thể không thích đâu tử vân vội vàng khoát tay giải thích nói hắn cảm giác nếu như hắn chậm thêm nói một bước mình tuyệt đối hội gặp nguy hiểm lập tức lại bổ sung ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không cần thiết khổ cực như vậy cho ta làm n i ệ m tâm nghe vậy thượng quan anh nhị đáy lòng điên cuồng mặt kia tạm thời hòa hoán rất nhiều trên mặt mang lên hạnh phúc mỉm cười không khổ cực chỉ cần ngươi thích ăn ta liền rất cao hứng thử vân bốn hắn có thể nói cái gì mặc dù rất mâu thuẫn nhưng chỉ có thể yên lặng đã nhận lấy cảm tạ học tỷ thử vân bất đắc dĩ nhận lấy cái túi â n không khắc khí đi thôi chúng ta đi ngồi bên kia ăn thượng quan anh nhị chỉ, chỉ cách đó không xa ghế đá tử vân nhìn nàng một cái nhẹ gật đầu tiếp đó đi theo nàng đằng sau đi tới thượng quan anh nhị ngồi ở tới gần bóng cây chỗ trên băng ghế đá từ trong túi lấy ra bữa sáng đặt tại trên bàn đá tiếp đó chống đỡ cái c ằ m một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tử vân giống là sợ bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì nhỏ x í u biểu lộ tử vân bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên nhị không được ho nhẹ hai tiếng cái kia học thì các ngươi không có l ớ p a không có nha thượng quan anh nhị ngọt ngào cười nói a tử vân túi đầu bắt đầu ăn điểm tâm hắn đã không biết nên nói cái gì chỉ có thể vùi đầu mánh l i t ăn hy vọng mau chóng nhét đầy cái bao tử rời cái này nữ nhân xa một chút n g h ĩ n ăn từ từ a không nội thượng quan anh nhị khinh nhu nói khoe môi n ế t lên ý cười n h ậ t n h ạ t nhưng tử vân lại cảm thấy lưng phát lạnh gục cảm tạ học tỷ ta đã ăn xong tử vân buông đ u a xuống lau miệng m ô i ngươi thật sự không uống sữa t ư ơ i sao ta cố ý giúp ngươi bỏ sữa bỏ a thượng quan anh nhị nháy n á y mắt tiếp tục rụ rỗ nói t ử vân bốn hắn bây giờ không chỉ có là phía sau lưng phát lạnh liền toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên không như nệ đừng khách khí đi tới nếm thử a uống rất ngon a thượng quan anh nhị thấy thế lập tức đứng dậy đi tới tử vân bên cạnh không lưng hai tay dâng cái chén đưa tới trước mặt hắn ếch học tỷ ngươi đừng tử vân nuốt một n g ụ m nước bọn nước mắt liếc mắt nhìn mang theo ý cười thượng quan anh nhị đáy lòng dự cảnh lại lần nữa vang lên chắn của hắn không khỏi diễn ra mấy giọt mồ hôi lạnh như thế nào n h i ê n đệ ngươi không muốn uống thượng quan anh nhị nghi ngờ nhìn xem hắn không dĩ nhiên không phải tử vân miễn cưỡng cười vui nói vậy thì uống à n h i ê n đệ ta cố ý cho ngươi bọn ngươi nhất định muốn nếm thử xem nó vừa v ẫ n rất tốt uống thượng quan anh nhị tiếp tục dụ dỗ ách t a nhìn xem thượng quan anh nhị mong đợi ánh mắt tử vân nhắm mắt nhận lấy ngoan uống đi thượng quan anh nhị lộ ra nụ cười vui mừng ân đem sữa b ò uống một hơi cạn sạch hắn lấy tốc độ nhanh nhất đem một ly sữa b ò uống vào trong bụng uống xong phía sau còn dùng khăn giấy lau miệng môi c á i kia học tỷ ngươi làm bữa sáng ăn ngon thật ta liền đi trước thời gian sắp tới muốn bắt đầu q u â n huấn bãi may nói đi liền vội vàng hướng thao trường phương hướng về phía chạy tới thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân chạy trốn giống như bóng lưng đáy mắt thoáng qua một tia che lấp khoe miệng nụ cười cũng biến thành âm trầm độ cong ha ha tử vân đệ, đệ ngươi xấu h ậ như vậy thật đáng yêu đầu bốn cùng lúc đó một bên khác á tòa nhà sáu trăm linh bốn cộng cộng vũ lạc tuyết gõ cửa phòng m bên trong truyền đến một tiếng có chút nghiêm túc cấm thanh k á t két vũ lạc tuyết đẩy cửa tiến vào gian phòng nam tử liếc mắt nhìn vũ lạc tuyết nhàn nhạc hỏi vũ đồng học có chuyện gì sao cậu triệu l ã o sư học sinh ta có việc hỏi người vì cái gì lớp của ta chợ bị lấy xuống đi vũ lạc tuyết đi đến triệu trí quân bên cạnh bàn làm việc dừng bước lại chất hỏi nàng triều hôm qua tạm thời thu đến thông chi nàng thiết kế lớp một ban chợ bị rút lui để cho nàng rất tức giận không thôi nàng thật vất vả nhận được thiết kế ban một ban chợ vị trí tại sao có thể bị triệt tiêu bởi vậy sáng nay mới đến tìm triệu trí quân hỏi rõ ràng chuyện này triệu trí quân ánh mắt rơi vào vũ lạc tuyết trên thân trầm mặc mấy giây mới nói đây là trường học quyết định ta cũng không có cách nào dù sao phía trên muốn đem ngươi ban t r ợ triệt tiêu nghe lời này vũ lạc tuyết nhanh nằm nằm nấm cố gắng kiềm chế l ử a giận cậu ngươi liền không thể giúp ta lại cùng phía trên kia nói một chút đi vũ lạc tuyết nhẫn mại lấy tính khí khẩn cầu đạo nàng cũng không có chú ý tới mình xưng hô triệu chí q u â n nghe được xưng hô thế này n h ữ mày nhăn bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường vũ đông học trường học tất nhiên an bài những người khác thay thế ngươi ban chợ liền đại biểu phía trên cho rằng người kia so ngươi càng thích hợp ban n à y chợ cho nên ta không có quyền can thiệp chuyện này. hắn lời nói bên trong lời ngầm là đây là mệnh lệnh ai cũng không ngăn cản được ngay vậy vũ lạc tuyết con ngươi hơi co lại m í m chặt bờ môi nàng minh bạch đây là mệnh lệnh của phía trên cho nên dù cho trong nội tâm nàng không muốn đi nữa cũng vô pháp thay đổi kết c ụ c cậu cái kia ngươi có thể nói cho ta thay thế ta người kia là ai à vũ lạc tuyết hít sâu m ộ t hơi bình tĩnh hỏi triệu t r í quân lắc đầu xin lỗi cái này ta không có có thể lộ ra thúc ta cảm ta cậu không có chuyện gì khác ta đi vũ lạc tuyết thất vọng trong mắt tiếp đó quay người rời đi thằng đến rời đi văn phòng nàng sát mặt mới hơi dễ nhìn một điểm bất quá n à n g sẽ không từ bỏ ý đồ tám chương ba mươi chín gấp một ư ơ i trở lại hiện tạp liền mua từ máy tính chương ba mươi chín gấp một ư ơ i trở lại hiện tạp liền mua từ máy tính hoa hào hào hào tụ tập một hồi to r õ chỉnh tề tiếng hô hoán vang lên tất cả mọi người cấp tốc tụ tập hoàn tất đ i m số giáo quan cầm đồng hồ bấm dây đứng tại phía trước đội ngũ nghiêm nghị quát một hai ba t ứ bảy tám cứ ba làm đếm xong phía sau hắn lại quát toàn thể cũng có nghiêm nghỉ tất cả mọi người nghe lệnh lập tức hành động đứng thẳng người động tác tiêu chuẩn đồng loạt ngẩng đầu ấn ngực trở lấy giáo quan mệnh lệnh kế tiếp trước tiên tư thế hành quân một giờ tiếp đó lại tiến hành phía dưới huấn luyện hạng mục là giáo quan bốn sau đó vừa giữa trưa đều tại tư thế hành quân cùng đá trúng bức ở trong v ư ợ t qua giữa trưa mười một giờ bốn mươi huấn luyện quân sự đúng giờ kết thúc giải tán theo giáo quan ra lệnh một tiếng tất cả mọi người như được đại xá giống như nhao nhao bông lòng thân thể ngồi trên đồng cỏ đại thở phì phò cuối cùng giải thoát rồi m ệ t chết bảo bào ha hà mật chết ta ma ơi đứng cho tới trưa chân đều lắm mất ta đều cảm giác không phải là của mình vô dịch chi sở lấy đau nhức bắp chân một bộ khoa trường ngự a khí lực rồi lao nhị lao tam đi nhanh một chút ta nhanh nói chết ta giải tán phía sau sai hàn tùng kêu gọi phòng ngủ mấy người b ư ớ c nhanh hướng về nhà ăn đi đến vô dịch chi thấy thế vội vàng đi theo ấy lão đại ngươi vân vân a cái kia huynh đệ mấy cái các ngươi đi trước ăn đi ta một hồi có một số việc chờ về phòng ngủ trước lội tử vân đột nhiên gọi lại sài hàn tùng mấy người tử vân ngươi muốn làm cái gì cần chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đi a sài hàn tùng hỏi không đợi tử vân mở miệng nói cái gì mạc toàn danh nói đừng quấy giày lao tứ đoán chừng lại là học tỷ mời lao tứ cùng ăn cơm chưa à chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi đừng chậm trễ nhân ra hẹn h ọ hắc hắc chúng ta biết được đúng không nói đi không nói lời gì nắm kéo x à i hàn tùng cùng vô dịch chi liền đi ai ai không phải tử vân vừa định nói cái gì nhưng x à i hàn tùng cùng vô dịch chi căn bản vốn không để ý tới hắn trực tiếp biến mất ở tầm mắt hắn bên trong nhìn xem ba cái bạn xấu bóng lưng biến mất tử vân khổ tâm cười cười đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp đó hướng lấy phòng ngủ đi đến trở lại phòng ngủ tắm rửa một cái đội một bộ quần、áo. tử vân ra sân trường hướng về học viện bên ngoài mà đi hắn muốn đi đem tấm này gấp một ư ơ i tấm tuyến tạp cho dùng xong không phải vậy đến lúc đó quên liền thiệt t h i mới ra trường chuẩn bị dùng di động đón xe hắn thuận tiện lại thu đến thượng quan anh nhị cho hắn phát tin tức niên đệ ngươi hiện đang ở đâu nhìn xem cái tin này tử vân nội tâm xoắn suýt một phen hắn vẫn là tin tức trở về đi qua học tỷ ta bây giờ ở cửa trường học đang muốn đi nội thành mua đồ a vậy ta lập tức đi tới tìm ngươi ân tử vân chút do dự hứa lên tiếng tiếp đó đưa di động đạp trở về túi quần hướng cửa trường học mà đi chờ đợi trong chốc lát một chiếc hồng sắt mạ giờ dạ tỉ từ đằng xa chạy nhanh đến cuối cùng vững vàng đứng tại tử vân bên cạnh trên đất trống cửa xe từ từ mở ra mặc một bộ hồng sắt váy liền áo thượng quan anh nhị chậm rãi bước xuống xe một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài k h o á t trên bay tinh xảo tuyệt đẹp gương mặt xinh đẹp hóa thành đ ặ m trang một đôi như nước trong veo con mắt nhìn quanh rực rỡ xinh đẹp không gì sánh được nàng yêu nhã ung dung đi hướng về phía tử vân muốn đưa tay kéo lại tử vân cánh tay nhưng là vẫn như cũ bị nó cho tránh đi nhìn xem cái này quen thuộc cử động thượng quan anh nhị đáy mắt lần nữa nàng che giấu tốt nội tâm lăn lộn cảm xúc giữ môi c ư ờ i nhẹ nói nói niên h đệ chúng ta đi thôi ân hai người lên xe tiếp đó một đường không lợi hướng nội thành chạy tới nửa giờ sau ô tô cuối cùng đến cửa hàng tử vân mang theo thượng quan anh nhị trực tiếp hướng về cửa thang máy đi đến ấn thang máy chờ đợi tầng lầu biểu hiện k h e n cửa thang máy mở ra tử vân cùng thượng quan anh nhị cùng nhau bước vào trong thang máy k h e n một tiếng cửa thang máy chậm rãi đóng lại thang máy tiếp tục đi lên trên lấy k e n thang máy tại lầu năm dừng lại tử vân trước tiên bước ra c ư ớ bộ mà thượng quan anh nhị thì lại đi theo phía sau hắn tử vân đi tới bán máy vi tính q u ầ y chuyên doanh phía trước mua tứ đ à i cao phối t r í máy tính giá cả đều tại khoảng ba vạn nguyên mua xong phía sau cùng nhân viên cửa hàng nói một tiếng đưa đến biển cả đại học liền liền rời đi đang đi ra cửa hàng một khác này thuận tiện nhận được ngân hàng gửi tới tin nhắn lam quốc ngân hàng t ô n kính khách hàng itititit tại chín nguyện bốn ngày một điểm m ư i p h ầ n hướng về phía tài khoản của ngân ư đôi vì ba hoàn thành đi vào giao dịch số tiền là hai mươi bốn nghìn không nguyên thượng quan anh n h ị cho là tử vân đệ đệ sẽ đi, đi dạo phía dưới những thứ khác liền không nghĩ tới mua xong máy tính liền rời đi cửa hàng thế là nàng cũng theo sát tại phía sau hắn đi ra cửa hàng n h â n đệ chúng ta bây giờ đi đâu đây ngồi trên xe thượng quan anh nhị dò hỏi trở về trường học a hai giờ rưỡi phải quân huấn thượng quan anh nhị nổ máy quay đầu xe hướng trường học chạy tới ân trong xe lâm vào yên tĩnh bầu không khí lung túng lại trầm mặc n h â n đệ cái kia ngươi như thế nào lập tức mua tứ đài nha sau một lúc lâu thượng quan anh nhị nhẹ dọn g dò hỏi tử vân sững sờ trong chốc lát tiếp đó mới hồi đáp mua tứ đài tự nhiên là cho phòng ngủ một người một đại a nghe vậy thượng quan anh nhị đôi mắt trong nháy mắt biến âm ế nắm phương hướng về phía mâm tinh tế bàn tay trắng non cũng gắt gao nắm lại móng tay khảm vào lòng bàn tay lưu lại sâu hồng sắc vết tích nàng cố gắng áp chế nội tâm phẫn nộ tận lực bình tĩnh mở miệng xem ra niên h đệ ngươi cùng các ngươi phòng ngủ cái kia quan hệ của ba người rất tốt sao nói lời này lúc nàng cố ý cắn trọng âm hàm ẩn miệng mai cùng cảnh cáo hương vị tử vân cũng không phát giác thượng quan anh nhị k h ắ c thưởng ngược lại là theo nàng lời nói hồi đáp ân ta cùng quan hệ bọn hắn chính xác rất tốt là huynh đệ nghe được hắn câu nói này thượng quan anh nhị khỏe miệ Ha ha thế nào? tử h ế nào? t vân nhễm à y không minh bạch thượng quan anh nhị vì cái gì phát ra quái dị cười lạnh ngay vậy thượng quan anh nhị cấp tốc thu liễm tốt biểu lộ lắc đầu lộ ra nụ cười nhạt nói không có việc gì tiếp đó thượng quan anh nhị đạp xuống chân ga điều khiển mạ dơ dạ tỉ hướng trường học bay đi tử vân mặc dù cảm thấy thượng quan anh nhị kỳ quái bất quá cũng không gia tăng chú ý xe ở cửa trường học cách đó không xa ngừng lại thượng quan anh nhị đem sau khi xe dừng lại quay đầu đối tử vân ngọt ngào nụ ở n cười niên nệ ta sẽ đưa ngươi tới đây ân tử vân nhẹ nhàng gật đầu xuống xe đưa mắt nhìn tử vân thân ảnh càng lúc càng xa mãi đến biến mất không thấy gì nữa phía sau thượng quan anh nhị nụ cười trên mặt lập tức phai sạch sẽ thay vào đó nhưng là giống như bệnh hoạn điên cuồng cùng ngoan lệ tử vân đệ đệ ngươi vì cái gì muốn những người khác tốt như vậy chứ ngươi dặn này tỉ tỉ sẽ thương tâm đây này giọng nói của nàng ú hoán lẩm bẩm lấy bảy chương bốn mươi đ ổ i một ban chợ thượng quan anh nhị chương bốn mươi đ ổ i một ban chợ thượng quan anh nhị tử vân tại đi đến cửa trường học miệng thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác phần lưng có cố lạnh siêu siêu gió thổi qua giống như là có ai đứng tại phía sau hắn nhìn hắn t ự như hắn bỗng nhiên nghiêng đầu đi lại chỉ thấy lui tới học sinh cùng với lui tới cố xe căn bản không có phát giác bất luận kẻ nào hoặc v ậ t tồn tại chẳng lẽ là ảo giác hắn n h u n h u mày lại thầm nói hắn lắc đầu vứt bỏ trong lòng bất t ì n h lính nghĩ hoặc hướng về phía phòng ngủ chạy tới thượng quan anh nhị ngồi ở trong xe xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua đã đi xa tử vân trong mắt l ó e lên một tia quỷ q u y ệ t tử vân đệ đệ ngươi yên tâm t h tỷ nhất định sẽ làm cho ngươi ngoan ngoắn nghe lời đại khái hai điểm mười lăm phân tả hữu tử vân trở lại phòng ngủ vừa mở cửa ra liền thấy đã mặc giày chuẩn bị rời đi phòng ngủ ba người láo tứ trở về nhà nhanh thay đổi quân huấn phục muốn tới chế rồi sai hàn tùng vỗ vỗ tử vân bà vai nhắc nhở một câu tiếp đó bọn hắn rời đi phòng ngủ hướng về thao trường chạy tới ân biết tử vân nhẹ gật đầu cầm lên quân h u ấ n phục đi vào phòng tám mấy phút phía sau tử vân liền đổi xong quân h u ấ n phục đi ra phòng ngủ hắn giơ tay nhìn xuống đồng hồ bên trên thời gian đã hai điểm hai mươi ba điểm hắn không khỏi tăng nhanh bước chân khi hắn đổi tới sân luyện tập thời điểm giáo quan đã vào vị trí của mình báo cáo tử vân lập tức kêu lên giáo quan nghe vậy xoay người lại nghiêm túc nhìn chằm chằm tử vân nói tử vân lưỡ ngược đầu báo cáo giáo quan ta tới chậm Thử, người còn biết tới chậm giáo quan l ệ n h rên một tiếng bất mãn trường tử vân một cái tử h vân mím môi không nói chờ đợi giáo quan trách phạt quả nhiên giáo quan lanh khóc vô tình nói một câu tất nhiên tới chậm cứ dựa theo lần trước như thế vòng quanh thao trường chạy sáu giới là tử h vân không có câu oán hận nào đáp tiếp đó hắn liền bắt đầu tại trên bãi tập chạy bộ rất nhanh tử vân chạy xong sáu giới về tới trong đội ngũ bắt đầu xế chiều hôm nay huấn luyện quân sự h à n g ngũ. thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đã đến xế chiều quy định thời gian nghỉ ngơi ba điểm bốn mươi phân giáo quan thổi lên huýt s o toàn thể cũng có nghiêm nghỉ nghỉ ngơi tại chỗ hai mươi phút giáo quan la lớn nghe vậy bọn học sinh nao nhau dừng động t á c lại ngồi xuống nghỉ ngơi bắt đầu tán gâu nói chuyện tiếm tử vân cũng theo đó ngồi xuống sau khi ngồi xuống lấy điện thoại di động ra nhìn một chút cổ phiếu xu thế lại bỏ lại trong túi cầm lấy bên cạnh nước của mình uống lao tứ một bên đang ngồi mạc toàn bỗng nhiên lên tiếng kêu lên ân thế nào nha tử vân thả xuống bình nước n g h i ê n g đầu sang chỗ khác nhìn xem mạc toàn lao tứ ngươi nghe nói không có quách vũ tên kia bị trường học đuổi quá mẹ hắn sớm rồi cuối cùng có người trừng trị hắn cũng tương tự giút chúng ta xả được cân giận mạc toàn hưng phần nói trên mặt tràn đầy nhìn có chút hạ hê nụ cười quách vũ bị đuổi t ử vân liền giật mình hắn không nghĩ tới quách vũ cư nhiên sẽ bị khai trừ bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ dù sao tên kia xem xét giống như loại kia lấn tốt sợ ác ỷ thế hiếp người cặp bã đ o á n chừng là chọc không nên t r e o chọc người a và không cũng không thể nào bị trường học khai trừ nghĩ thông suốt điểm ấy tử vân liền không có nghĩ nhiều nữa tiếp tục uống thủy ấy lao tứ ngươi nghe được không ân mạc toàn nhữ mày tiếp tục bắt quái địa truy hỏi vậy ngươi có biết hay không hắn gây chính là ai không biết từ vân nhàn nhạt nói lại nói ngươi không nói ta cũng không biết chuyện này ta làm sao biết hắn trêu chọc chính là ai cũng là a dù sao ngươi giữa chưa cùng học tỷ đi hẹn h ọ bốn thử vân bất đắc dĩ mạc toàn lường tử vân một cái đống nhiên xích lại gần hắn mập mờ cười cười thần bí như vậy nói lao tứ ngươi gần nhất cùng học tỷ quan hệ tiến triển như thế nào thử vân liếc hắn một cái không thèm để ý hắn mạc toàn biết miệng nói tiếp lao tứ ta khuyên ngươi rèn sắc khi còn nóng đem nàng cầm xuống a chớ nói lung tung ta cùng với nàng không có cái gì thử vân sụ mặt trầm giọng nói nha không có cái gì mạc toàn một mặt kinh ngạc rõ ràng không tin thật sự tử h vân nghiêm túc nói a mạc toàn kéo dài âm cối tử h vân liếc hắn một cái lười đi giảng giải cái gì ngược lại giảng giải bọn hắn cũng sẽ không tin a i bốn n h i ê n đệ các ngươi đang nói chuyện cái gì nha đông nhiên một đạo giọng nữ dễ nghe thanh thúy truyền đến cắt đứt hai người nói chuyện tử h vân cùng mạc toàn đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy thượng quan anh nhị xinh xắn thân ảnh chiếu vào tầm mắt của hai người bây giờ thượng quan anh nhị một thân bếm tóc, tóc đuổi ngựa rủ xuống ở sau c tinh xảo xinh xắn khuôn mặt ra thịt vóng ánh trong suốt hơn nữa thượng quan anh nhị ngũ quan mười phần xinh đẹp tuyệt luân đặc biệt là nàng cặp mắt kia nhìn quanh rực rỡ phảng phất thế gian tất cả quang mang đều tụ tập nàng một thân không có cái gì thử vân thu t ầ m mắt lại hời hợt hờ nói hắn cũng không có chú ý tới thượng quan anh nhị trong mắt lóe lên một chút xíu tinh hồng cùng sát ý ương thủy nhìn xem thượng quan anh nhị đưa cho thủy vẫn còn do dự một chút ai tính toán tất nhiên trốn không thoát kháng cự không được như vậy thì thuận theo tự nhiên a hô phun ra một ngụm trọc khí đưa tay từ thượng quan anh nhị trong tay tiếp nhận thủy nhẹ nhàng cảm tạ một tiếng không khắc khí n h i ê n đệ thượng quan anh nhị cạn cười nhẹ nhàng đáy mắt lướt qua vẻ nhưng nàng che giấu phi thường tốt không dễ dàng phát giác mạc toàn ngồi ở một bên một bên gặm quả táo một vừa nhìn giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại n h ì n không được chật chật hai tiếng lao tứ ngươi còn nói không quan hệ ngươi nhìn ngươi cùng học tỷ ở giữa tốc độ tiến triển thật nhanh n h a mạc toàn cười đều trêu chọc tử vân tử vân chừng mạc toàn một cái ngâm miệng ăn ngươi quả táo hắc hắc hắc lao tứ không nên xấu hổ đi mạc toàn cười đùa tí từng nói ngươi cho lao tử lăn xa một chút tử vân nghiến răng nghiến lợi nói hận không thể đánh cho hắn một trận nhường hắn bớt nói nhảm ái chà cha thẹn quá thành giận mạc toàn tre thụ thương trái tim, khoa trương kêu thượng quan anh nhị nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trong mắt lần nữa thoáng qua một vòng không cần phát giác sắc ý nhưng như c ũ duy trì nụ cười ấm áp đáng chết lúc này giáo quan thổi lên cái còi ra hiệu tất cả mọi người tụ tập t ố t nghỉ ngơi kết thúc tiếp tục huấn luyện quân sự đi một chút thử vân tức giận thúc giục mạc toàn mạc toàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng tiếp đó đứng dậy cùng tử vân vào đội ngũ hai người tìm được lớp học đội ngũ song song đứng vững toàn thể cũng có n g i ê m nghỉ trước tiên đứng nửa giờ giáo quan to địa ra lệnh thế là tất cả đồng học lại cũng bắt đầu tư thế hành quân lúc này phụ đạo viên đi tới cùng giáo quan ý chào một cái sau đó mở miệng nói các bạn học cùng các ngươi nói một sự kiện các ngươi trong lúc học quân sự ban trợ đội thành thượng quan anh n h ị các ngươi năm thứ hai đại học học tỷ ân về sau huấn luyện quân sự gặp phải cái gì vấn đề xin phép n g h ỉ đều có thể đi tìm các ngươi học tỷ Tốt, các ngươi huấn luyện quân sự a phụ đạo viên nói đi liền rời đi đang nghe thượng quan đại giáo hoa là mình ban ban trợ thời điểm toàn bộ ban cơ hồ sôi trào lên nhưng mà giáo quan ra lệnh một tiếng đại gia đều yên tính lại đều cho láo tử ngâm miệng có phải hay không lại muốn phạt chạy Tám, nghe vậy phần lớn người đều ngoan ngoãn ngẩm miệng lại nhưng vẫn có mấy cái không quản được miệng không tam lỏng vụ trộm thấp giọng nghị luận bất quá đều bị giáo quan một câu ai tại l ầ m bẩm một câu một trăm cái chống đẩy thêm ba vòng chạy cự l y dài c h ấ n nhiếp đến không dám lên tiếng mấy người các ngươi ra khỏi hàng giáo quan mắt lộ ra hung ác chỉ chỉ những cái k i a dạy mãi không sửa nam đồng học là giáo quan vài tên nam sinh dọa đến câm như hàn thiền ảo não chạy đến mặt của huấn luyện viên phía trước ta từ ngày đầu tiên lúc huấn luyện quân sự liền đã nói với các ngươi đừng có lại lúc huấn luyện quân sự cùng lao tử xì xào bàn tán tan học các ngươi các ngươi có thể tới t nhưng huấn luyện quân sự đến lúc đó các người liền đều nếu nghe ta mệnh lệnh làm việc ba giáo quan một mặt nghiêm túc c h ầ m c h ầ m lên trước mặt mấy người kia nam sinh nghiêm khắc cảnh cáo biết giáo quan vài tên nam sinh rũ cụp lấy đầu ứng tiếng nói ba mươi cái chống đẩy thêm ba giới chạy bộ giáo quan lạnh lùng nói là mấy cái nam sinh lập tức làm theo bốn bên cạnh lớp học thấy cảnh này không khỏi làm nuốt nước miếng may mắn huấn luyện viên của bọn hắn tương đối n h â n tử không có giống vừa rồi bên cạnh xếp hàng giáo quan khủng bố như vậy và không bọn hắn nhất định sẽ thảm hại hơn nữ huấn luyện viên nhìn thấy các nàng ban có mấy người hướng về tử vân bọn hắn ban cái kia sắp xếp như thế nào các ngươi cũng nghĩ bản giáo quan đối với các ngươi như vậy nữ huấn luyện viên n h u mày nhìn lướt qua bọn hắn a không không không giáo quan ngươi hiểu lầm chúng ta không phải nữ huấn luyện viên vì phong lẫm lẫm bộ dáng đem sáu hàng người cho giống ở h ù dọa liền vội vàng lắc đầu giảng giải vậy thì cho lão nương ngỡ ngực ngẩng đầu đứng vững không phải vậy ba mươi phút phía sau liền không cho các ngươi nghỉ ngơi là nữ huấn luyện viên thỏa mãn gật đầu hướng về phía tử vân huấn luyện viên của bọn hắn hư lạnh một tiếng phản phất giống như tại nói có trông thấy được ừ từ vân huấn luyện viên của bọn hắn liếc mắt nghệ d ư ớ i nữ huấn luyện viên không để ý tới nàng tiếp tục huấn luyện bọn hắn lớp học đ á m kia thẳng dành con toàn thể cũng có đi nghiêm đi giáo quan thổi còi lên thế là đang huấn luyện viên dẫn đầu dưới tất cả mọi người trong lớp đều quy quy củ c ủ dựa theo giáo quan chỉ thị đã đang từng bước đi được ngay ngắn rõ ràng nhưng chắc chắn sẽ có một hai cái không phân biệt được chủ thứ chân không nhấc lên nổi hoặc chân run lên n g ừ n g giáo quan thổi còi lên tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngừng động tác đứng thẳng người chờ đợi giáo quan phân phó giáo quan đi đến trước mặt mọi người nhìn chung quanh một vòng tiếp đó lạnh lùng nói toàn thể cũng có, đưa di động lấy ra. điện ạ gia nghi giáo gì? ngoan ngoắn cái i quan ra này muốn vẫn hoặc, quá làm là lấy Bất đ thoại lao ly là quan giáo toàn thứ, thận từng ly từng tí ngờ tới hắn không hạ chính rộng, ngờ người muốn cái kia. muốn muốn cẩn ân, sẽ mạc đặt i thoại ệ n đ ở mũi chân bên trên tiếp đó luyện tập chân đ á động tác tử vân dùng âm thanh cực kỳ nhỏ âm hồi đáp mặc toàn kinh ngạc trợn tròn hai mắt ngoa t à o cái này giáo quan điên rồi một mực nhìn lấy tử vân thượng quan anh nhị con mắt lại hếp lại sâu trong mắt xẹt qua ánh sáng nguy hiểm tốt tất cả mọi người đưa di động cầm đi ra rồi hả giáo quan mở miệng lần nữa giáo quan chúng ta đây là muốn làm cái gì nha Có vị n A m mà mở m sinh i n yếu ớt ệ giáo luyện tập chân, vậy nhấp chân, n tập các g ư ơ tạo thành tốt, tới phóng Ơn, động cơ ức. c bắp ký ức. Ơn, thốt, đưa di c chân chân, ngươi lên nhấp mũi đi. Tiếp dãi trầm đó b ả trì tại cùng một mạch cái độ cao, minh bạch không có. À, giáo cùng cao, có. không độ quan vừa nói xong tất cả mọi người trong lớp đều rối rít đưa di động thả đến mũi chân bên trên tiếp đó bắt đầu luyện tập tử vân cũng giống như vậy đưa điện thoại di động thả đến mũi chân bên trên tiếp đó chậm rãi nâng lên thả điện thoại di động bàn chân kia liên bộ dạng như vậy dòng g ã qua nửa giờ rất nhiều người trên mặt đã hiện đầy mồ hôi nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì thượng quan anh nhị nhìn thấy tử vân trên mặt mang ó n g ánh trong suốt mồ hôi đi qua hêm ai giúp tử vân lau mồ hôi trên trán cảm nhận được thượng quan anh nhị bàn tay mềm mại đụng chạm lấy khuôn mặt của mình cơ thể bỗng nhiên cứng ngắc lại một chút kém một chút liền không có đứng vững ngã xuống thượng quan anh nhị tựa hồ giống như không có phát giác như thế tiếp tục ôn nhu thay hắn lau sạch lấy trên gương mặt mồ hôi giáo quan muốn ngăn cản thời điểm lại phát hiện cũng sớm đã chậm mà một bên những người khác thấy cảnh này lập tức ước a o cái tị trong lòng tiêu trên cái này thế giới quá tàn nhẫn vì sao loại này phúc lợi không rơi vào bọn hắn trên đầu đâu ô ô ô ô nhắc nhở bọn hắn chú ý ảnh hưởng mặc dù cái tuổi này hải tử yêu đương l à việc không thể bình thường hơn nhưng mà ở ngay trước mặt hắn d i ệ n tân ái hắn vẫn là không thể nhịn được nữa loại kích thích này hắn thật sự là chịu không được thượng quan anh nhị nghe được giáo quan tiếng ho khan đồng thời không có lập tức thu hồi tay của mình vẫn như cũ ôn nhu thay tử vân lau mồ hôi trên trán cái kia học tỷ không cần cảm tạ tử vân cảm thụ được chung quanh truyền đến ánh mắt k h á c t h ư ờ n g tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng lúng túng muốn đẩy ra nàng tay nhìn thấy tử vân đem tay nàng đầy ra thượng quan anh nhị ánh mắt tâm thầm lập t nắm tay thu hồi lại đem vừa mới cho tử vân lau mồ hôi khăn tay xếp xong bỏ vào trong túi đây chính là tử vân đệ đệ đã dùng qua bên trong thế nhưng là tràn đầy tử vân đệ đệ trên thân đặc hữu khí tức nàng rất h ưa thích rất mê luyến thượng quan anh nhị nhìn hướng về phía tử vân ánh mắt biến càng ngày càng nóng bỏng thậm chí mơ hồ sen lẫn một chút si mê cùng điên cuồng tử vân bị nàng nhìn toàn thân không thoải mái nhịu n h u mày mở ra cái khắc khuôn mặt nhìn hướng về phía phương xa thượng quan anh nhị thu liễm tốt đáy lòng cảm xúc quay người trở lại phía trước đội ngũ tiếp tục xem tử vân huấn luyện quân sự giáo quan nhìn nghe vậy đám người nhanh chóng thả lòng ra tới thở dài nhẹ nhõm nhao n h a u cất điện thoại di động đặt mông ngồi vào trên đồng cỏ thở hồn h ệ n mồ hôi đầm đĩa ta dựa vào m ệ t chết ta vụ dịch chi đỡ cây lớn thở mạnh bốn thượng quan anh nhị đi đến tử vân trước mặt từ trong túi sách lấy ra một chai nước suối đưa cho hắn ân cần hỏi nghiên đệ uống miếng nước nghỉ ngơi một chút ta đừng mệt muốn chết rồi cảm tạ học tỷ tử vân đưa tay tiếp nhận thượng quan anh nhị đưa tới nước khoáng mở chốt ngửa đầu liền uống vào mấy ngụm sau đó lại quân huấn một hồi hôm nay huấn luyện quân sự thuận tiện kết thúc thượng quan anh nhị đang muốn cùng tử vân đệ đệ đi ăn cơm điện thoại di động liền nhận được một cái tin tức nàng sau khi xem xong khoe miệng d ư ơ n g lên nụ cười quỷ dị vũ lạc tuyết thượng quan anh nhị thì thào nhớ tới ba chữ này tiếp đó cùng tử vân nói một tiếng liền liền rời đi a lao tứ anh nhị học tỷ như thế nào đột nhiên liền đi nàng không phải nói muốn cùng đi với người ăn cơm chiều a mặc t o à n gặp thượng quan anh nhị đi vội vàng chạy tới tiến đến tử vân trước mặt bắt quái như vậy đ ị a hỏi không biết đoan chừng có việc gấp a tử vân lắc đầu thản nhiên nói đi thôi tiến đưa các người đồ vật đoan chừng đã đưa đến phòng ngủ cái gì đồ vật lao tứ trở về ngủ liền biết đi thôi a thật mất hứng vậy mà bộ dạng này câu ngồi ta bảy chương bốn mươi hai vũ thị võ quán chương bốn mươi hai vũ thị võ quán được rồi được rồi ngược lại đằng sau sẽ biết đ i ề n no bụng trước ca ta đều nhanh chết đói mặc t o à n sờ lên bằng phẳng bụng nói ta cũng là đi thôi bốn người liền hướng về nhà ăn đi đến lần này bọn hắn không có lựa chọn đi bên ngoài ăn hắn sợ bọn họ gặp lại những tên côn đồ kia sẽ không tốt đến cửa phòng ăn bốn người đang chuẩn bị hướng về phòng ăn đi đến thời điểm liền gặp đâm đầu đi tới tô tiểu m ạ n này các n i ê n đệ tốt tô tiểu mạt hướng bọn hắn chào hỏi này tô học t ỷ tốt bốn người nhao nhao lễ phép đáp lại ấy nhị t ỷ đâu nàng không có cùng các ngươi cùng một chỗ à? tô tiểu mạt nhìn chung quanh cũng không có phát hiện thượng quan anh nhị học tỷ nói có việc liền đi trước tử vân giải thích nói úc tô tiểu mạt nhẹ gật đầu cũng không hỏi nhiều bởi vì nàng biết mình khuê mật nhất định là có cái gì sự tình muốn đi xử lý mới rời khỏi bằng không cũng sẽ không rời đi tử vân lại huống chi là loại này có thể cùng tử vân niên đệ trung đụng cơ hội học tỷ ngươi có muốn đi ăn cơm chung hay không mặc toàn mời nàng cùng nhau ăn cơm ân mặc dù học tỷ vừa mới cơm nước xong nhưng mà nếu như niên đệ mời khách lời nói học tỷ vẫn là miễn cưỡng đáp ứng à. tô tiểu mạt cười híp mắt nhìn qua bốn người bọn họ lộ ra hai k h ỏ a tiểu hồ rằng vô cùng khả ái hỏi bác ngược lại nàng chưa ăn no đã có miễn phí bữa tối vì cái gì không ăn đâu đi thôi tử vân có chút gật đầu trước tiên cất bước đi vào trong phòng ăn từ một chỗ cầm lấy bàn ăn liền liền đi tới một cái cửa sổ đứng xếp hàng phát thức ăn sai hàng tùng vu dịch chi cũng đuổi sát theo đi xếp hàng m ặ toàn nhìn thấy ba cái huynh đệ cũng tại xếp hàng hắn thuận tiện cầm hai cái bàn ăn đưa cho bọn hắn lao đại lao tam cùng lao t ứ các người sắp xếp mua thức ăn ta cùng học tỷ đi mua cơm nhanh như vậy điểm nói đi mạc toàn liền cùng tô tiểu mặt liền cầm năm phần hộ cơm đi mua cơm cửa sổ mua cơm vu dịch chi cùng xài hàn tùng nhìn xem hai người nhiều hơn bàn ăn bất đắc dĩ liếc nhau một cái chỉ có thể ngoan ngoan xếp hàng chờ chờ mạc toàn cùng tô tiểu mặt đi tới mua cơm cửa sổ mua năm phần cơm tiếp đó tìm vị trí ngồi xuống cũng không lâu lắm tử vân bọn hắn cũng cầm bàn ăn đi tới tại bên cạnh bọn họ ngồi xuống à, buổi tối hôm nay cứ nhên có đuổi gà mạc、toàn、kinh ng nuốt một cái nước bọn n h ì n không được liếm môi một cái hai con ngươi hiện ra xanh biếc qua mang một bộ thèm nhỏ dãi bộ răng cái này đuổi gà là ta ai cũng không cho phép cơ à. mạc toàn nói liền đưa tay đi bắt đuổi gà nhưng mà lại bị một cái đua hung hăng đánh trúng ngu bàn tay đ a u đến hắn thiếu chút nữa để cho lên tiếng ai u từ vân nhìn hắn một cái ngữ khí có chút im lặng nói lão mạc chú ý một chút hình tượng học thì còn ở lại chỗ này đâu nghe được câu này mạc toàn lập tức nước mắt nhìn lại liền thấy tô tiểu mặt đang dùng loại tia quái dị ánh mắt theo dòi hắn mạc toàn lập tức cảm thấy mình giống như là bị lồ sạch quần áo ném ở thái dương ph tiếp đó bọn hắn năm người liền một bên trò chuyện tiên vừa ăn bữa tối cơm nước xong xuôi tử vân bọn hắn liền cùng tô tiểu mạt táo biệt tiếp đó thuận tiện trở về phòng ngủ tiễn đưa các ngươi cái gì đã bỏ vào á di bên kia chính các ngươi đi lấy một chút trở lại phòng ngủ phía sau tử v â n liếc mắt nhìn điện thoại di động tin tức thuận tiện đối xài hàn tùng mạc toàn cùng vô dịch chi nói tốt sai hàn tùng mạc toàn cùng vô dịch chi ba người ứng thanh phía sau liền quay người đi ra phía ngoài đi túc quản a di chỗ nào lấy đồ vật của mình lao tứ yêu n g ư ờ i chết mất vậy mà tặng là chúng ta thích nhất số tiền kia máy tính cảm ơn lao tứ cảm tạ lao tứ mạc toàn cùng xài hà n tùng vũ dịch chi ba cái nam sinh cao hưng nói khách khí cái gì đây là phải dù sao các ngươi tại ta gặp phải côn đồ thời điểm đều đứng ra trợ giúp ta các ngươi không ghét bỏ lễ vật ta tặng liền tốt thử vân có chút nợ nụ cười làm sao lại thế chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ tới lao tứ tới hôn một cái mạc toàn giang hai cánh tay hướng về phía lấy tử vân ôm mà đi lăn lao tử thế nhưng là thẳng từ vân linh xảo tránh qua tránh né còn đưa một cước ha ha ha còn lại hai người nghe vậy liền cười lên ha hà bốn một bên khác thượng quan anh nhị đi tới vũ lạc tuyết cho nàng phát chỗ ở vũ thị võ quán thượng quan tiểu thư ngay tới rồi tiểu thư nhà ta tại bên trong chờ người đấy thượng quan anh nhị một đi tới cửa liền có một người mặc hát sắc đường trang đích trung niên nam nhân đứng ở đằng k i a n ê n đón trông thấy nàng liền cung kính k h n g lưng hành lễ dẫn theo nàng hướng về võ quán đi đến thượng quan anh nhị nhẹ gật đầu tiếp đó đi theo người này trang phục nhà đường nam nhân đi vào bên trong võ quán bộ phận liền thấy cái này võ quán chiếm diện tích cực lớn tổng cộng chia làm thành tầm ba mỗi một t ầ n g cũng có nhiều loại phòng luyện công có đơn độc sân luyện tập chỗ cũng có đánh nhau nơi trốn cũng tương tự có truyền thụ học sinh võ t h u ậ t chỗ hơn nữa thường cách một đoạn khoảng cách còn kiến tạo một tòa nhà thượng quan anh nhị đi theo trang phục nhà đường nam nhân đi đến t ầ n g thứ hai thời điểm liền thấy nơi đó có một cái vóc người cao g ầ y huyện chuyển mỹ lệ nữ tử đang l ặ n g lặng đứng tại nơi đó không khỏi n h ữ n mày người này không phải vũ lạc tuyết vậy thì là ai đại tiểu thư thượng quan tiểu thư đến trang phục nhà đường nam nhân dừng bước lại cung kính hướng về phía người này cô gái xinh đẹp túi đầu nói ân ngươi đi giúp sự tình k h á c ca nữ tử quay đầu nhìn một cái thượng quan anh nhị nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu là đại tiểu thư trang phục nhà đường nam nhân lại lần nữa bái tiếp đó lui xuống là ngươi ngươi không phải vũ lạc tuyết thượng quan anh nhị nghi ngờ nhữ mày nhìn qua nữ tử này ta là nàng s o n g bảo thai tỷ tỷ vũ lạc yên nếu ta mội mội có cái gì chỗ đắc tội ngươi ta thay nàng nói xin lỗi dù sao nàng cũng không phải là cố ý đến gần ngươi người yêu thích vũ lạc yên nhìn xem thượng quan anh nhị chậm chạp mà ưu nhã độc nhấn rõ từng chữ nói nàng biết trước mắt cái này nữ nhân là cái gì tính cách ở nước ngoài lúc học trung học nàng liền tận mắt thấy qua nữ nhân này giết người đến nỗi vì cái gì giết cái kia người đằng sau nàng phái người đi thăm dò mới biết được người kia là đụng phải nàng đồ vật mới bị nàng giết chết cho nên từ nàng m g ộ i m g ộ i miệng bên trong biết được thượng quan anh nhị đoạt nàng coi trọng nam nhân cùng ban trợ vị trí thời điểm nàng liền biết thượng quan anh nhị sẽ không bỏ qua chính mình m g ộ i m g ộ i nàng sợ nàng đối với nàng m g ộ i m g ộ i làm ra cái gì tổn thương nàng m g ộ i m g ộ i sự tình cho nên mới lấy m g ộ i m g ộ i d à n h nghĩa hẹn nàng tới đây gặp mặt xem có thể hay không để cho nàng buông tha mình ngội ngội ha ha thượng quan anh nhị cười lạnh hai tiếng k i n h bị liếp nh Người chương ũ n g k ô n g phải k bốn mươi ba vũ lạc yên chương bốn mươi ba vũ lạc yên ta muốn thế nào các ngươi những thứ này ở nước ngoài sinh hoạt qua người không rõ ràng làm a đụng ta đồ vật hoặc bị ta phát giác được muốn đụng ta đồ vật đều sẽ chết t h ư ợ n g q u a n anh nhị nheo lại hai t r ò n g mắt lạnh như băng nếp miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong vũ lạc yên buông xuống mi mắt suy tư phúc chốc lập tức nước mắt ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú nàng trầm giọng hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem ta m ộ i m ộ i đ ổ i tận giết người ta ừ nàng tất nhiên muốn chạm ta đồ vật liền phải gánh vác l ử a giận của ta t h ư ợ n g q u a n anh nhị sắc mặt đột nhiên biến âm trầm kinh khủng ngựa khí tràn ngập ác độc lệ khí ta thượng quan anh nhị không cho phép bất luận kẻ nào đụng đến ta đồ vật nhất là tử vân thượng quan anh nhị ngươi liền không có nghĩ qua ngươi làm như vậy sẽ dẫn tới hai gia tộc tranh đâu a vũ lạc yên nhìn c h ẳ n chầm nàng trầm nhắc nhỡ ngươi đang uy hiếp ta sao thượng vũ lạc yên không có phủ nhận bởi vì bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được ngươi bằng cái gì cho là ta sẽ sợ t h ư ợ n g q u a n anh nhị lạnh lùng con mắt bắn ra h à o quan g kinh người nếu như bị tử vân biết ngươi là một cái giết người không c h ấ p mắt tắc ma ngươi đoán hắn có thể hay không rời xa ngươi vũ lạc yên nhàn nhạt lường nàng một cái lạnh lùng nói ngươi đang uy hiếp ta t h ư ợ n g q u a n anh nhị sắc mặt trợt biến đổi ánh mắt hung ác vô cùng nhìn chằm chằm vũ lạc yên nghiến răng nghĩ lợi hận không thể lập tức tiến lên đem nàng bóp chết ngươi có thể hiểu như vậy vũ lạc yên cũng không sợ nàng phẫn nộ ngược lại lộ ra một vòng kỹ xảo cười s t h ư ợ n g q u a n anh n h ị lập tức giận tí mặt vung lên nằm đấm đ ỗ n g nhiên hướng về phía nàng q u ấ t tới vũ lạc yên đã sớm phòng bị nàng cấp tốc nghiêng người tránh đi nàng công kích tiếp đó dội ra chân trái đá hướng về phía nàng t h ư ợ n g q u a n anh n h ị cấp tốc thu hồi tay phải ngăn trở nàng đá tới chân vũ lạc yên thừa cơ kéo ra khoảng cách an toàn lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng nói nếu là ngươi không muốn bị hắn biết ngươi mặc khác cái k i a liền bỏ qua ta mượn mội, mội. đem ngươi giết liền mãi mãi cũng sẽ không có người biết thưa quân anh n h ị híp băng lãnh như xả hạt một dạng con mắt ngự khí âm chắc chắc vũ kiên cười lạnh nếu như ngươi giết ta, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n đến cung lão thái quá trong thai ngươi cũng biết tử vân là cung lão thái quá ngoại tôn nếu như bị nàng biết thích nàng ngoại tôn là một cái tội phạm giết người e rằng cung lão thái quá tuyệt đối sẽ không ngươi gả cho tử vân dù sao tử vân vẫn sẽ nghe theo lão thái thái ý kiến lại húng chi bây giờ tử vân cũng không thích ngươi à đúng quên nói với ngươi ta là cung già tương lai con dâu ấy kiểu nói này chính mình vẫn là tử vân mợ đâu vậy ngươi còn muốn giết ta sao vũ lạc yên nhàn nhạt chấp chấp đại mi vũ lạc yên ngươi cho rằng chuyển ra cung lão thái quá tới ta cũng không dám giết ngươi sao quả nhiên thượng quan anh nhị sắc mặt à nghe ê m âm vậy nắm chặt nắm đấm dần dần bùng ra thâm thúy đôi mắt đẹp chớp lên đáy mắt lướt qua một tia khác thường ở sóng lập tức lạnh lùng quét nàng một cái liền quay người đi ra ngoài cửa vừa đi vừa nói vũ lạc yên cảnh cáo ngươi muội muội cách ta tử vân xa một chút bằng không nói đi chỉ lưu lại một vòng âm ú lạnh leo khát màu bóng lưng tiêu thất trong phòng thượng quan anh nhị sau khi rời đi gian phòng bên trong lập tức yên t ĩ n h liền hô hấp thầm thanh cũng biết tích có thể nghe vũ lạc yên không khỏi thầm than một tiếng cuối cùng kết thúc nữ nhân này thật là đáng sợ đại tiểu thư cái kia đều xóa nhớ kỹ buổi tối hôm nay sự tình ai cũng không cho phép tiết lộ nửa c â u vũ lạc yên cắt đứt nàng lời nói thần tình nghiêm túc dặn dò là trang phục nhà đường nam tử lên tiếng lấy ra laptop nhanh chóng tại trên bàn phím gó mấy lần đem vừa rồi quay chụp đến thu hình lại xóa bỏ hết làm thu hình lại đều xóa bỏ sau đó nàng thuận tiện để cho thủ hạ lui xuống vũ lạc yên đứng tại trước cửa sổ nhìn xem đen kịt một mảnh cảnh đêm đôi mi thanh tú nhẹ trao lại không biết đang suy nghĩ chút cái gì bốn t h ư ợ n g q u a n anh nhị về tới nàng ở bên ngoài chỗ ở tiến đến phòng tám v ạ n ra vòi hoa sen thủy long đầu ấm áp dòng nước phun ra tại nàng trắng non cổ thon dài ở giữa chậm rãi trượt xuống dọc theo duyên dáng x ư ơ n g vai xanh mãi đến ngực trong phòng tắm sương mù lờ lờ mờ có thể thấy được thiếu nữ có lồi có l õ m tinh xào đặc sắc thân thể da thịt p ó n g ánh trong suốt như mỡ đông ngọc thạch giống như mềm mại ở dưới ánh đèn chiếu dọi hiện ra nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu thưa quan anh nhị đóng lại hai con anh cảm thụ được cấm áp dòng nước gột rửa toàn thân của mình thẳng đến làn da đều biến ở m ứ c nàng mới đình chỉ tắm rửa dùng khăn mặt lao khô nước trên người mặc áo ngủ đi ra phòng tắm tiếp đó đi vào tràn đầy tử vân bức họa cùng ảnh t r ụ n trong phòng ngủ ngồi ở mép giường nhìn qua trong phòng đặt tại cái kia một vài bức tinh xảo mà trông rất sống động bức tranh nàng ngón tay chậm dai vớt ve bọn chúng phản g phất chạm tới người nào đó ra thịt lệ khí trên, người dần dần rút đi, vẻ mặt trên mặt cũng từ từ lắng xuống tới nguyên bản khói mù đáng sợ mắt đen cũng nhiễm lên một tầm lưu hòa thượng quan anh nhị túi đầu dùng chóc mũi cọ sát họa bên trong thiếu niên tuấn giật thử vân đệ đệ thử vân đệ đệ ba a thu tại phòng ngủ chơi đêm tử vân đột nhiên nhịn không được hắt xì hơi một cái thế nào vũ dịch chi gặp sắc mặt hắn quái dị lập tức quan tâm hỏi không có cái gì ta cảm giác giống như có người ở nghĩ tới ta tử vân luốt u ố t cái mùi nói lập tức lại tiếp tục chơi đùa không phải là học tỷ a mà toàn lập tức trêu c h ọ c nói tử vân nghe vậy cũng không nói gì ngược lại hắn nói cái gì bọn hắn đều không tin cho nên lời nhác lãng phí miệng lưỡi hắn chuyên tâm vùi đầu vào trong trò chơi đi a thu a thu a thu lại một cái hắt xì đánh tới tử vân nhữ mày lần này cứ nhiên đánh ba nhảy mũi hắn có chút nghi ngờ g ã i g ã i cái hót thầm nói chẳng lẽ là ai đang mắng ta ha ha ta xem là ngươi tưởng niệm ngươi học tỷ đi vu dịch chi nhịn không được cười lên ha hả xéo đi tử vân chừng mắt liếc hắn một cái chớ nói lung t u n g ta nơi nào muốn học tỷ ha ha mọi người bạn cùng phòng cũng nhịn không được cười như điên đúng lúc này tử vân tay chuông điện thoại văng lên hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn mẹ đánh tới cùng bạn cùng phòng báo cho biết một chút liền đi tới chậu rửa mặt bên kia nhận nghe điện thoại uy mẹ có cái gì sự tình ồ tiểu vân ngươi gần nhất rất lâu không có cùng mụ mụ gọi điện thoại mụ mụ thật là khó chịu rất muốn khóc rất muốn điện thoại bên kia chuyển đến c u n g v i ệ t khả hủy khuất tiếng khóc g âm không khỏi vớt vớt mi tâm lại có chút nhức đầu mỗi một lần chỉ cần mình không nghe điện thoại không bồi nhường bên người nàng cuối cùng có thể như vậy ai từ vân thở dài một hơi nhẹ dụ d â nói tốt nhà mụ mụ đ ừ n g khóc các loại qua một thời gian ngắn huấn luyện quân sự xong ta liền về nhà cùng ngươi tốt mụ mụ ta treo nói đi nhanh chóng c ú t điện thoại miễn cho mẫu thân lại cáo kỉnh một bên khác nhìn thấy nhi tử lại cúp điện thoại công việc khả sắc mặt lập tức âm trầm xuống t i ề u vân bảy chương bốn mươi bốn ư ơ ngoài cửa à nam g nhân g an, khẽ giật mình cô nàng này lại nổi điên không khỏi thở dài hắn không biết đã nói bao nhiêu lần cái này nữ nhân căn bản là nghe không hiểu lời nói của hắn mỗi lần đều sẽ nhường hắn rất bất đắc dĩ thế nhưng là lại không triệt ai bảo hắn đã đáp ứng tự ý hội hảo hảo mà chiếu cố nàng đâu vui mừng có thể ta sẽ không giúp ngươi ta không biết cùng ngươi nói bao nhiêu lần hai tử trưởng thành hắn chắc có cuộc sống của mình ngươi không muốn nam nhân lại một lần nữa tận tình khuyên bảo khuyên nhủ ngầm miệng cung duyệt khả n ộ quát một tiếng ngươi tính toán cái gì đồ vật nếu không phải là ngươi nhường tự ý đi cứu ngươi hắn cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ ta cũng sẽ không mất đi hắn nói đi liền cầm lên bên cạnh bình hoa hung ác địa đập hướng về phía môn bên kia phanh một tiếng bình hoa trong nháy mắt vỡ v ụ n thành tạt bã. May mắn, cửa đang đóng. không phải vậy bình hoa đập liền là nam nhân bất quá cái này một đập đem lầu dưới tiểu nữ h à i đánh thức liền thấy nàng rốt vớt nhập nhèm mắt buồn ngủ ngáp một cái chu trắng nón nà cánh ngôi từ trên giường đứng lên chân trần nha t ử đạp mềm nhũng cái chăn đi chân đất đi tới cửa r d i d a trắng non mịn màng tay nhỏ lôi kéo tay cầm cái cửa tiếp đó đẩy cửa đi ra ánh mắt đen n h á n h bốn phía con sát cuối cùng mục tiêu khóa chặt tại lầu hai di chuyển lấy mập m ạ p chân nhỏ ngắn liền chạy thẳng tới đầu bậc thang chạy tới cha so tiểu nữ hải âm thanh n u n u mang theo một cỗ mụi sữa nam nhân xứng sờ theo âm thanh nh cùng cung duyệt khả có bảy tám phần giống tiểu nữ hải tiểu nữ hải mặc phan hồng sắc công c h â váy khoác lên một đầu nhu thuận sáng bóng kịp eo tóc dài thì đô đô khuôn mặt nhỏ tròn vo đặc biệt lấy vui một đôi ngập nước mắt to nháy nháy mắt à nhìn xem rất làm người chịu mến đặc biệt là cái k i a một bộ ngốc manh bộ dáng khả ái cho dù ai nhìn đều không n ỡ khi dễ nàng thậm chí sẽ đem mình toàn bộ sùng ái đều chút xuống tại nàng trên thân hâm hâm ngươi thức dậy làm gì nam nhân xứng sờ phía sau lập tức lộ ra nụ cười ấm áp bước nhanh mà hướng dưới bậc thang đi đến đem cái tia béo mập tiểu nữ hải bé lên h tựa ở hắn khoan hậu bền chắc lồng ngực m ạ i thanh m ạ i khí để hỏi cha so ta vừa mới nghe được mụ mụ gian phòng giống như có âm thanh đập đồ mụ mụ làm sao rồi không có việc gì mẹ ngươi chỉ là không cẩn thận r ớ t bể một cái bình hoa nam nhân cười lắc đầu cũng không hy vọng nữ nhi lo nghĩ h â m h â m trước mắt to cái hiểu cái không gật gật đầu a nhìn xem khéo l e o như thế nữ nhi hắn nhịn không được méo méo nữ nhi mập phì khuôn mặt hy vọng h â m h â m về sau không muốn giống mẹ nàng như thế ba h â m h â m nâng lên cặp kia hát rượu thạch giống như thanh tịnh đôi mắt to sáng lời vụ, vụ sáng mà nhìn xem hắn mãi thanh mãi khí nói, cha so, ta với ngươi giảng nhà hâm hâm hôm nay là một cái ác ngộng. hâm hâm mơ tới cái gì nha nam nhân nhữ mày hỏi hâm hâm nghiêng cái hót suy nghĩ nửa khắc m ớ i nói ta mơ tới ca ca đem hâm hâm giấu đi mà ca ca cũng là bị một người dáng dấp rất xinh đẹp rất đẹp đại tỷ tỷ bắt đi tiếp đó ta nhìn thấy đại tỷ tỷ đem ca ca hai chân cho c h é n nước còn có ca ca cánh tay cũng cho c h é n nước tiếp đó còn cần roi quật ca ca còn nói muốn uống ca ca huyết thật đ á n g sợ ta sợ ồ ồ cha so ca ca là không phải xảy ra chuyện ba nói đi hâm hâm o a một tiếng khóc lớn lên không có chuyện gì hâm hâm a n không sợ không sợ đây chẳng qua là mộng mà thôi người ca ca không có chuyện gì hâm hâm không cần lo lắng hâm hâm ngọn a nam nhân nhẹ nhàng vỗ hâm hâm phía sau l ư n g an ủi hâm hâm thút thít đình chỉ thút thít hít mũi một cái hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem hắn nghẹn ngào hỏi có thật không ca ca thật sự không có chuyện gì sao đương nhiên nam nhân sờ lên hâm hâm cái đầu nhỏ hâm hâm về sau phải nhớ kỹ mộng là giả không thể làm thật ân ừ hâm hâm nhớ kỹ hâm hâm điểm gật đầu khéo léo đáp ứng nói hâm hâm thật ngoan nam nhân túi đầu xuống hôn một cái nữ nhi béo n ậ p cái chắn nhỏ tiếp đó ô n nàng đi về phòng ngủ đi bốn biện cả đại học hai trăm linh ba trong phòng ngủ nhưng là vẫn như cũ còn chơi game t ử vân ngồi trên ghế ngón trọ thon dài không ngừng mà đập con chuột trên màn hình hắn đang thao tác anh hùng cực nhanh t r o n g công kích đường tháp phòng ngự a đột nhiên hai của hắn mai bên trong chuyển đến m ạ c toàn lo lắng vạn phần tiếng la không xong không xong lên đường tháp phòng ngự a nhanh phá nhanh trợ rút ngay vậy t ử vân điểm con chuột cấp tốc điều khiển nhân vật đi tới đường lớn lao tứ bên này bên này nơi xa chuyển đến m ạ c toàn tiếng tê liền thấy đường lớn làm sát phương tam giác trong bụi cỏ một đống người chơi đang vây quanh tam giác đ u ổ i c ổ đánh giã quái thăng cấp lao tứ chúng ta đi trước cấp làm à, cấp xong liền đi chợ giúp lao tam tử vân gật đầu lập tức điều khiển anh hùng đi vào tam giác thảo quả nhiên thấy được đang tại x o á t lấy giã giã t r ư vương thế là người thao túng nhân vật đi qua chuẩn bị thu lại giã t r ư vương ta sát lao tứ chờ một chút mặc toàn vội và ngăn cản tử vân hơn nữa nói ngươi chớ x í vào đầu kia giã t r ư ngươi đi bảo hộ lao tam lao tam bị đánh năm đ a o tử vân nghe vậy quay đầu hướng về phía bên phải nhìn lại quả nhiên lên đường tháp phòng ngự hp càng ngày càng mỏng mà địch quân nhân số cũng càng ngày càng nhớ ok tử vân nói xong vội vàng hướng lấy bên trong đường đi tới các ngươi bọn này cháu trai cư nhiên dám đến đánh lén chúng ta lão đại gia khu mạc toàn mắng liệt liệt nói lấy thao túng anh hùng của mình hướng lấy phổ thông phương hướng về phía di động đi qua chuẩn bị thủ vệ phổ thông phòng tuyến tử vân một bên điều khiển anh hùng chạy tới phổ thông vừa bắt đầu tự hỏi như thế nào đem đối phương binh tuyến dọn dẹp sạch sẽ lao tứ cẩn thận sau lưng mạc toàn bỗng nhiên kinh hô cẩn thận đằng sau hỏng bét tử vân thầm kêu một tiếng vội vàng t r ô n tránh nhưng bởi vì đối phương làm ai phục cho nên tử vân không có chạy thoát bị đối phương đả thương thanh máu hơn nữa rơi mất gần nửa huyết ta dựa vào. mạc toàn hùng hùng hổ hổ nói lao tứ ngươi quá sơ suất suýt chút nữa ngồi rồi ha ha ha tử vân cười nhạt một tiếng không có việc gì không chết được chết liền phiền thoái mạc toàn t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tiếp đó tiếp tục chuyên tâm giết q u á i tử vân cười nhạt một tiếng tiếp tục b ổ binh không lâu sau đó người của hai đội viên cơ hồ là liệu đến không sai b ệ n lắm cuối cùng bởi vì tử vân một đợt thao tác sai lầm đưa đến bọn họ thua mất trận này năm v năm đoạn chiến mạc toàn một mặt buồn buồn ó i ai nha lao tứ ngươi tại sao lại không ra tử vân bình tĩnh nói không có gì đáng ngại lần này là cái ngoài ý mớn lần sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm loại này sai tốt thời gian cũng không muộn nên ngủ ngày mai còn phải huấn luyện quân sự đâu tử vân ngáp một cái r ồ i lưng một cái tiếp đó đóng lại máy tính liền b ò lên giường chui vào trong c h ă n chín chương 45, m ộ n g cảnh bốn chương 45, m ộ n g cảnh bốn theo tử vân chìm vào giấc ngủ hắn cũng lần nữa lâm vào trong mộng cảnh đi ba khi hắn mở mắt ra liền phát hiện mình đứng một chỗ đỉnh núi vị trí càng đi về phía trước vài chục bước thuận tiện là vách núi treo e o l bên hai chuyền đến gió thổi lá cây vang xào xà tâm thanh một hồi gió mát từ hắn bên cạnh thân thổi qua ý phục của hắn bị thổi làm phình lên hắn biết mình chắc chắn lại tiến nhập trong hợp cảnh loại tình huống này hắn đã thành thói quen chẳng qua là lần này hắn cũng không có bị trói tử vân ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bên vách núi còn đứng hai tên nữ tử một người trong đó chính là thượng quan anh nhị đến nôi cái kia hắn thấy không rõ bất quá khi hắn híp con mắt thấy rõ ràng bị trói người dung mạo sau đó con ngươi bỗng nhiên co vào một cô cực lớn p ẫ n nộ nước vọt khắp toàn thân người kia không là người khác chính là tử vân mẫu thân cũng duyệt hả mà lúc này c u n g duyệt khả đang bị trói miệng bị băng dính phong bế hai tay hai chân đều bị dây thừng một mực trói chặt lại một chương xinh xắn khuôn mặt viết đầy sợ hãi nước mắt sớm đã ẩ m ướt nàng tuyệt đẹp t r ă n g dung t h ư ợ n g q u a n anh nhị đang dùng đao c h ố n g đỡ lấy nàng cổ ánh mắt băng lãnh p h ả n phất một giây sau liền sẽ cắt vỡ nàng yếu ớt thiết hầu thượng quan anh nhị ngươi muốn làm cái gì nhanh chóng thả mẹ ta thử vân căm tức nhìn nàng t h ư ợ n g q u a n anh nhị câu môi nợ nụ cười tiểu ỵ hiệp như hoa thả ngươi mụ mụ có thể à chỉ cần ngươi ngoãn nghe tỉ tỉ cùng tỉ, tỉ cùng một chỗ tỉ tỉ cam đoan sẽ không tổ nói thượng quan anh nhị trùy thủ trong tay nhất chuyển sắc bén trùy thủ tại ảm đạm mịt mù dưới ánh mặt trời tản ra c h ó i mắt h à n mang vạch phá c u n g duyệt khả trắng non làn ra a c u n g duyệt khả bị đau điệu hét lên một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi mụ mụ thử vân cắn răng nghiến lợi hô trên trán nổi lên gân xanh hắn hận không thể lập tức xông đi lên đem thượng quan anh nhị sẽ rách thành m ả n h vụn thế nhưng là hắn bây giờ phải nhịn, nhịn như thế nào suy tính được như thế nào thượng quan anh nhị cười tủm nhịn xem hắn chỉ cần ngươi đáp ứng tỉ tỉ, tỉ tỉ tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi mụ, mụ. tử vân đệ nén xuống nội tâm sôi t r à o mánh liệt l ử a giận t ậ n lực bình tĩnh nói t ố t ta đã cứ ngươi n g nhưng bất quá ngươi muốn trước thả mẹ ta còn có cách bên vách núi xa một chút không được một phần vạn ngươi đột nhiên chạy thượng quan anh nhị lạnh rên một tiếng vậy ngươi muốn thế nào tử vân nhíu mày ha ha ha thượng quan anh nhị nhẹ nhàng nở nụ cười cười phá lệ yêu mị rất đơn giản nàng cầm trùy thủ chậm rãi hướng tử vân tới gần chỉ cần để cho ta hôn một chút môi của ngươi mơ tưởng tử vân không chút do dự cự tuyệt ngươi xác định a thượng quan anh nhị hơi n ế c đầu lên khoe miệm thoáng ánh lên quyến du ý cười nếu ngươi không dựa t h ư ợ n g q u a n anh nhị ngươi dám ha ha ngươi nhìn ta có dám hay không thượng quan anh nhị cười lạnh vài tiếng truy thủ lại một lần nữa xẹt qua c u n g d u y ệ t khả mềm mại ra thịt tử vân bỗng cảm giác toàn thân bất lực hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m móng tay bóp vào trong thịt cũng không biết cắn răng khó khăn phun ra mấy chữ ta đắp ứng ngươi thượng quan anh nhị thỏa m ã t cười hào đệ đệ thật nghe lời thượng quan anh nhị nói đi liền nâng lên tử vân tuấn tú gương mặt chậm rãi túi người sẽ t ớ i tử vân nhắm mắt lại mặc cho nàng tản phá bừa bãi bờ môi chính mình hắn gắt gao xiết chặt hai tay khớp xương trở nên trắng gân xanh tất hiện. thượng quan anh nhị hôn hắn rất lâu tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ thôn vệ hết đồng dạng t h ẳ n g đến nàng cảm thấy thỏa mãn mới bung ô lỏng ra từ vân đệ đệ thật ngọt tỉ tỉ tích h ngươi thượng quan anh nhị liếm liếm đỏ tươi cám rỗ môi mỏng ta bị nợ nụ cười từ vân khí tức lộn xộn thở hôn hẹn hắn cúi đầu hai tay nắm chắc thành quyền ẩn nhẫn lấy thể nội l a n lộn tức giận ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình tiếp đó ngẩng đầu nhìn thượng quan anh nhị nói ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm hiện tại dù sao cũng nên làm tròn lời hứa thả mẹ ta ha ha ha ha đương nhiên tỉ ta một hướng về phía nói lời giữ lời. thượng quan anh nhị nói xong liền quay người hướng lấy bên vách núi đi đến vừa nói ngươi qua đây à tử vân nghe vậy đề cao cảnh giác chậm rãi bước động bước chân hướng lấy thượng quan anh nhị dựa s á t vào khi khoảng cách vách núi chỉ có chừng một mét lúc thượng quan anh nhị đ ố n g nhiên dừng lại quay đầu lại theo dòi hắn nói đệ đệ nhớ kỹ ngươi vừa mới nói lời bằng không ngươi liền đợi đến vì người nhà ngươi nhà xa ca dứt lời thượng quan anh nhị một cái tay cầm trùy thủ hướng lấy chính mình vị trí trái tim đâm vào một cái tay khác giơ xuống lên nhắm chuẩn tử vân phương hướng về phía tiếp đó bót cỏ phanh một tiếng đạn xuyên thấu bộ ngực của hắn tử vân chỉ cảm thấy mắt tối s â m lại trong nháy mắt đã mất đi ý thức sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy mồ hôi đ ầ m địa hô hấp dồn dở hắn tự tay xóa đi trên c h á n mồ hôi m ị n nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng phồn tinh thiệp nhấp nháy ngân hà mênh mông nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu d ọ i t i ế n phòng ngủ tê một đạo đau khổ kịch liệt lóe lên trong đầu tử vân nhũ nhũ mày đưa tay vớt vớt h u y ệ t thái dương m ộ n g bên trong chuyện xảy ra hắn vẫn như cũ không nhớ rõ hắn vén chân lên đi vào toilet nhớt đều quên chính mình mộng bên trong tràng cảnh cùng chuyện ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì mộng t ử vân vặn r a thủy long đầu vớt lên một bụng nước hắt vây ở trên mặt để cho mình thanh tỉnh một chút qua thật lâu hắn lắc lắc thật dài tóc cắt ngang trán nước g mắt nhìn hướng về phía treo trên vách tường đồng hồ kim đồng hồ đúng lúc chỉ tại dạng sáng ba giờ rưỡi khoảng cách sớm vẫn còn có hai giờ nữa hắn hít thở sâu một hơi quyết định lại đi ngủ một hồi hắn ngáp một cái nằm lại trên giường bất chi bất giác hắn dần dần chìm vào trong giấc ngủ cũng không biết ngủ bao lâu khi hắn tỉnh lại mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. nhanh đến muộn bạn cùng phòng vô bờ vai của hắn thúc giục nói tốt tốt tỉnh tỉnh tử vân mở đôi mắt nhập nhẹn buồn ngủ vội vàng bỏ dậy đi tới phòng rửa tay đương nhiên cũng chưa quên đánh dấu hệ thống đánh dấu tử vân tại trong đầu nói một câu đánh dấu hoàn thành chúc mừng t ú c chủ thu được kinh nghiệm một điểm thu được điểm tích lũy năm trăm tử vân nhũ mày lần này c ư nhiên phần thưởng một kinh nghiệm phía trước còn một trăm năm mươi ba mươi cho chẳng lẽ hệ thống lương tâm phát ra nhà tiếp đó lại kiểm tra một hồi cá nhân bảng liền để hệ thống lương tâm phát ra nhà tiếp đó lại kiểm tra một hồi cá nhân bảng l i n để hệ thống l ô n g dựa mặt h o ạ h a y x n g quân huân phục phía s nghiêm nghỉ trước tiên tư thế hành quân ba mươi phút lại bắt đầu phía sau chương trình học giáo quan nghiêm nghị mệnh lệnh các vị đồng học đều theo bước liền ban địa xếp thành hàng l i ệ t c h ỉ n h t ề địa ứng vững bắt đầu hôm nay huấn luyện quân sự tám chương bốn mươi sáu huấn luyện quân sự kết thúc mộng cảnh năm chương bốn mươi sáu huấn luyện quân sự kết thúc mộng cảnh năm thời gian trôi qua thời gian cứ như vậy một ngày một ngày đi qua dòng giã hai mươi thiên huấn luyện quân sự nương theo ngày cuối cùng huấn luyện quân sự hội diễn bắt đầu sắp tuyên bố kết thúc cái này ba tuần thời gian bên trong tử vân ngoại trừ huấn luyện quân sự bên ngoài mỗi ngày cơ hồ đều bị thượng quan anh nhị quân lấy thượng quan anh nhị từ khi trở thành ban t r ợ phía sau chỉ cần là thời gian nghỉ ngơi tử vân cơ bản cũng là bị nàng chiếm giống như một cái dính người kẹo ra trâu bỏ rơi cũng bỏ rơi không được tử vân dứt khoát liền do nàng đi nhưng như trước vẫn là sẽ có chút mâu thuẫn tử vân cũng không biết vì cái gì chỉ cần thượng quan anh nhị đụng một cái hắn toàn thân giống như qua đ i ệ n đồng dạng tê tê dại dại rất không thoải mái hắn vẫn như cũ muốn không minh bạch điều này đại biểu cái gì nhưng cơ thể kiểu gì cũng sẽ đưa ra cảnh báo nhường hắn đừng đi phản kháng thượng quan anh nhị bằng không ngươi sẽ phải hối h vì thế chính là thượng quan anh nhị đồng thời không có quá nhiều cán g cự cử, cử động theo lãnh đạo câu nói sau cùng kết thúc giáo quan thổi còi lên tuyên bố giải tán a cuối cùng kết thúc lão nhị l ã o tam l ã o tứ trở về ngủ chơi game đi mạc toàn rỗi lưng một cái tiếp đó kêu gọi tử vân ba người hướng về lầu ký túc xá đi đến không đi nhà ăn ăn cơm không vu dịch chi hỏi không có đi hay không điểm xịp tợ là đủ rồi vẫn là chơi game trọng yếu điểm ta tối hôm qua thua liền năm thanh hôm nay nhất định muốn thắng trở về ba lại huống chi ngươi hiện tại quá khứ chắc chắn rất nhiều người còn không bằng tại phòng ngủ chơi game tiếp đó điểm một cái xịp tợ hắn không thơm a mạc toàn nói liền kéo vu dịch chi cánh tay đi rồi đừng lề mề nha đi mau lao tứ còn đang làm gì đâu đuổi theo sát mạc toàn gặp tử vân chơi đùa lấy điện thoại nửa ngày không có lên tiếng âm thanh không khỏi thúc giục một câu tới tử vân hoàn hồn vội vàng đem điện thoại nhét nhập khẩu trong túi bước nhanh đuổi theo vừa mới sẽ không đang chờ học t ỷ a vu dịch chi cười xấu xa nhìn qua hắn không có ta ta tại chơi đùa cổ phiếu sự tình tử vân lắc đầu lạnh nhạt nói chật chật chật không tin các ngươi mấy ngày nay mặc kệ là ăn sáng trưa tối ba bữa cơm vẫn là huấn luyện quân sự trong lúc đó thời gian nghỉ ngơi hưu nhàn thời gian các nơi g ư cơ hồ đều như hình với bóng a thậm chí có khi đứng thế nghiêm thời điểm thượng quan đại giáo hoa đều sẽ vì ngươi tự mình lau mồ hôi m ặ t toàn tiếp theo vu dịch chi nói chật chật thật là tiện sát người bên ngoài a ba ta ta đó là tử vân há to miệng muốn giải thích lại muốn nói lại tôi không biết nên nói cái gì có phải hay không đem học tỷ giải quyết nha vu dịch chi cười trêu chọc không có cái gì tử vân lắc đầu hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này mặt khác nói với bọn họ không rõ ràng cũng không biết nói bao nhiêu lần ai tốt ngươi không muốn mỗi một lần cầm chuyện này đi trêu chọc lao tứ rồi h á c đi nhanh lên đi nhanh lên trở về chơi game sai hàn tùng hợp thời ngăn chở hai người tiếp tục trêu c h ọ c bốn đang chuẩn bị đến tìm tử vân ăn cơm thượng quan anh nhị nhìn qua tử vân dần dần biến mất trong tầm mắt bóng lưng sắc mặt lập tức chầm xuống đáy mắt lại một lần nữa thoáng qua một tia tinh hồng tử vân là nàng là nàng mấy ngày nay tử vân đệ đệ rõ ràng rất nghe lời nhà làm sao lại không đợi ta đây chính mình chẳng qua là bị lao sư kêu lên một hồi tử vân đệ đệ liền cùng bọn hắn phòng ngủ những người kia cùng đi nhất định nhất định lại là tử vân phòng ngủ những người kia dợ cho quỷ nhất định là bọn hắn giật dây tử vân đệ đệ rời đi đáng giận thượng quan anh nhị siết chặt nằm đấm cũng tại lúc này nàng đột nhiên nhận được tổ chức tin tức muốn nàng mang theo một nhóm người đi phá hủy một thế lực cứ điểm nàng đón nhận nhiệm vụ lần này không có bởi vì gì nàng chính là muốn giết người muốn phát tiết trên thân đột nhiên xuất hiện lệ khí không phải vậy nàng thật sự nhịn không được muốn đem tử vân hắn phòng ngủ bạn cùng phòng toàn bộ giết bốn trở lại phòng ngủ tử vân cùng phòng ngủ bạn cùng phòng đánh xong mấy cục trò chơi ăn cơm tôi xong tắm rửa một cái liền bỏ lên giường đi ngủ đây ngày mai thế nhưng là tiến vào đại học tiếp một có thể không thể tới trễ trước khi ngủ tử vân liếc mắt nhìn mua bán cổ phiếu trang web phát giác vẫn còn tiếp tục tốc độ tăng trong lòng của hắn không khỏi thở dài một hơi đoán trừng chi này cổ phiếu còn có thể lại t r ư ớ n g một đoạn thời gian đợi đến trướng đến không sai biệt lắm thời điểm liền có thể vứt hết đến lúc đó chính mình cũng có thể kiếm lời không thiếu tiền a suy nghĩ tử vân n é t miệng lên một vòng đường con m ở tiếp đó nghĩ nghĩ tử vân cho thượng quan anh nhị g ử i cái tin nhắn n g ắ n đi qua ta muốn nghỉ ngơi ngủ ngon tắt điện thoại di động màn hình tử vân hai mắt nhắm lại ngủ sau đó cũng lần nữa lâm vào trong ngập cảnh mở to mắt nhìn xem tứ chi bị trói đến giường tứ cây có sắt tử vân không nói nết mép một cái lại tới mỗi lần đều như vậy liền không thể đổi thành khắc ngộng cảnh a dựa vào tử vân thầm mắng một câu giấy rủa muốn thời ra dây thừng tiếp đó vô ý thức túi đầu muốn xem một chỗ hạ thân hoàn cảnh lại đột nhiên phát giác chính mình thân ở chỗ càng là một mảnh đen kịt chỉ có ngoài cửa sổ chiếu vào n g u y ệ n quang miễn cưỡng có thể phân rõ một chút đồ vật nhưng chỉ bằng vào một điểm sáng này hệ ra tử vân căn bản là thấy không rõ bất kỳ vật gì ân tỉnh rồi tử vân đệ đệ bên hai truyền đến thượng quan anh nhị lười biếng mà yêu mị tiếng nói tử vân l i ê n thấy thượng quan anh nhị chẳng biết lúc nào ngồi ở bên mép giường từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn nàng vừa dùng ngón tay đùa bỡn chính mình nọ tóc một cái tay khác thì lại chống đỡ trên giường nhìn xuống tử vân tư thế lộ ra phá lệ quyến rũ động lòng người cái kia có thể không thể bông u ra ta mỗi cái mộng cảnh đều như vậy có ý tứ sao thử vân bất đắc dĩ thở dài nghe tử vân hơi có vẻ oán trách tâm thành thượng quan anh nhị nghiêng đầu một chút đầy đầu dấu chấm hỏi nàng n g á y mắt một cái t ự a h ồ không minh bạch tử vân đệ đệ vì cái gì hội đột nhiên b ư ớ c lên như vậy thử vân đệ đệ lời này của ngươi là cái gì ý tứ nha thượng quan anh nhị nghi ngờ nhìn hướng về phía tử vân hỏi không có cái gì ta đáp ứng ngươi vĩnh viễn lưu lại bên cạnh ngươi bất quá ngươi phải đáp ứng ta không thể đối bọn hắn đ ộ u thủ tử vân hít sâu một hơi chấm dại nói ngay vậy thượng quan anh nhị có chút giật mình sừng sốt một chút tiếp đó nhẹ g i ọ n g cười ha ha ha tử vân đệ đệ ngươi đây coi như là c ầ u ta sao xem như thế đi tử vân nhún nhún v a i nói tốt chỉ cần ngươi bất động ý niệm t r ố n chạy t h tỷ đương nhiên sẽ không tổn thương bọn hắn tính mệnh thượng quan anh nhị cười hít mắt bảo đảm nói cái kia bây giờ có thể bưng ta ra a tử vân nhữ mày liếp mắt nhìn hoàn cảnh bột vì cái gì ta đều đáp ứng ngươi t ử vân nhữ mày đương nhiên là trừng phạt t ử vân đệ đệ ngươi đi ai bảo ngươi không còn đâu cuối cùng là nghĩ đến chạy trốn lúc nào cũng muốn rời đi tỉ tỉ thượng quan anh nhị nói hướng tử vân m ứ t ra một cái mị nhãn trừng phạt cái gì trừng phạt t ử vân nhữ mày hỏi hắn đã đoán được thượng quan anh nhị sẽ làm ra cái gì chuyện tới hì hì lần này ta hội ở trên thân thể ngươi in dấu lên ấn kia làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi là ta thượng quan anh nhị nụ cười rực rỡ nói là ấ n từ vân mở to hai mắt nhìn một bộ vẻ mặt khó thể tin ngươi ngươi điên rồi tám chương bốn mươi bảy là ấ n chương bốn mươi bảy là cắn ngươi ngươi điên rồi thì h ì không sai đúng là ta điên rồi thượng quan anh nhị nói đưa tay xoa lên tử vân cánh ngôi mềm mại ấm áp xúc cảm để cho nàng không nhịn được muốn cẩn thận tỉ mỉ ba cái kia cái kia họ c tỉ l ã n h tính một chút có thể hay không không trừng phạt ngươi lần sau ngươi chắc chắn còn có thể thừa dịp tỉ tỉ không chú ý lén lút chuẩn đi đi cho nên nhất thiết phải trừng phạt ngươi nói thượng quan anh nhị túi người xuống hôn một chút tử vân ngôi hơn nữa còn tiện thể cắn một cái ba t đau đớn khiến cho tử vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mẹ chứng quả nhiên biến thái a ba cắn một chút thì cũng thôi đi c ò n mẹ nó dùng sức cắn kỳ hì đau a thượng quan anh nhị cười đều liếm liếm môi giống con con mèo nhỏ đồng dạng liếm lấy mép một cái vết máu đau n g ư ơ i mẹ nó chúc cầu tử vân tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m thượng quan anh nhị cái này nữ nhân tuyệt đối là chúc cầu không phải vậy sao có thể ác như vậy ha ha thượng quan anh nhị che đậy môi k h ẽ cười ngoan ngoan trên giường chớ lộn xô đốt tỉ tỉ ra ngoài cầm trừng phạt công cụ rồi ngoan, ngoan a thượng quan anh nhị nói đứng vậy dãy rủa tinh tế thon dài phần eo đi tới cửa tử vân nhìn xem thượng quan anh nhị bóng lưng trong lòng có loại dự cảm không quá tốt nữ nhân này sẽ không thật là muốn cho hắn in dấu lên ơn kỳ à. nghĩ đi nghĩ lại tử vân không khỏi toàn thân run một cái tiếp đó yên lặng ở trong lòng vì chính mình cầu n g u y ệ n ba nhanh lên tỉnh nhanh lên tỉnh nhanh lên tỉnh ba thế nhưng là lao thiên gia lại phảng phất không có nghe được hắn cầu nguyện tựa như ba vẫn như c ũ còn đang trong giấc một ba cũng không lâu lắm thượng quan anh nhị liền phụ giúp lò lửa nhỏ cùng một đôi đặc chế q u é hàn hệ thống xuất phẩm tiến vào hhhhh tới đi thượng quan anh nhị cười hì hì đi đến tử vân bên giường đem que hàn đưa tới bên cạnh hắn à đây là tỷ tỷ chuyên môn cho người tìm lạc cấn nướng lạc cấn tử vân lắp bắp phun ra hai chữ này tiếp đó nuốt nước miếng một cái một mặt hoảng sợ nhìn xem thượng quan anh nhị ba tử vân đệ đệ tỉ tỉ tự tay vì ngươi khắc họa lạc cấn như thế nào thích không thượng quan anh nhị cười hì hì cầm không có nóng que hàn đi đến bên giường không thích tử vân lắc đầu cự tuyệt nói à không vui sao thế nhưng là t ỷ t ỷ rất ư a thích đâu ngươi nhìn que hàn khắc lấy đồ án thật đẹp thượng quan anh nhị đem khối kia que hàn bỏ vào tử vân trước mắt hoảng du mấy lần tiếp đó ở ngay trước mặt hắn bỏ vào trong lò lửa nhìn xem dần dần bị nung đỏ q u é y h à n tử vân cả viên tim cũng nhảy lên đến cúng họng cái c h á n cũng đổ mồ hôi h ủ a ta tử vân đệ đệ tỉ tỉ trước tiên rút ngươi cởi quần áo ra thượng quan anh nhị bệnh trạng cười nói tiếp đó dội ra móng nuốt chào tử vân cổ áo dự định giải khai hắn n u ố t thắt áo sơ mi ba nhìn xem càng ngày càng g ầ n tay tử vân không khỏi bắt đầu dãy ruộng nhưng mà hai tay hai chân đều bị trói ở trên giường một phía hắn làm sao có thể tránh thoát đến hết không muốn thả ta ra s á c không ngoan thượng quan anh nhị ta ác xích lại gần hắn đem miệm tiến đến lỗ thai hắn bên cạnh mập mở thổi khí ba thả ra tử vân đóng chặt đôi mắt. toàn thân cuối ứ n ngắt ha ha ngoan. Thượng g ha ha q a anh n nhị một hạt một hạt h k、si、dần dần cùng một viên cuối cùng cúc áo cũng bị thượng quan anh nghị giải khai nhìn xem cái kia khỏe mạnh mê người thân thể thượng quan anh n h ị nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt bất quá vẫn là nhịn được nàng muốn đánh bên trên nàng chuyên t h ú c nàng lạc ấn phía sau lại đem tử vân ăn xong lau sạch nhìn xem tử vân tấm kia tuyệt thế vô song khuôn mặt t u ấ n tú thượng quan anh nhị nhịn không được liếm liếm cánh môi đưa tay sờ đi lên nhẹ nhàng ma sát tử vân làng già cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến tinh tế tỉ mỉ cùng bóng loáng khuynh hướng cảm xúc tử vân đệ đệ thực sự là càng xem càng cảm thấy x i n h đẹp đâu bốn tử vân mí môi không nói ai nhìn thấy tử vân bộ dáng này thượng quan anh nhị cười đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc tử vân mũi tử vân nhữ m ạ n t r ù n tránh thượng quan anh nhị cười đem mặt tiến đến tử vân trước mặt nhẹ ngử người tử vân trên thân nhàn nhạt mùi thương ác tiếp đó ở trên môi hắn hôn một ngụm từ trong túi lây bằng không tỷ tỷ liền sẽ nổi giận khu khu khu khu tử vân kịch liệt h ắ t ho lên tiếp đó l i ề u mạng ho khan tính toán dùng sức khỏe ra cái kia v i ê n thuốc nhưng mà làm thế nào cũng nhà không ra đáng chết cái này nữ nhân đ i ê n cho hắn ăn cái gì tử vân bây giờ chỉ muốn chửi mán ó nếu như bây giờ có thể s á c người đoán chừng thượng quan anh nhị sớm đã bị hắn chặt thành thịt b ậ m a tức là hắn bây giờ bị khóa trên giường vô luận như thế nào đều không thể động đậy thượng quan anh nhị thấy thế hài lòng cười cười ngoan này mới đúng mà tiếp đó đứng dậy cầm lấy đã nóng đỏ que hẳn chậm rãi tới gần tử vân Tới tỉ ớ tỉ cho ngươi in dấu lên thuộc về chúng ta chuyên t r ú c lạc ấn tử vân nhìn xem cái kia hướng hắn ép tới gần hồng sắc que hàn càng không ngừng nuốt nước bọt trên mặt đều là sợ chi sắc thượng quan anh nhị cười híp mắt cầm que hàn nhắm ngay tử vân lồng ngực ba một tiếng v a n g rội một cái lạc ấn thật sâu khắc ở tử vân trên lồng ngực một cô nóng d ự kích động trong nháy mắt từ chỗ lồng ngực lan tràn đến tử vân toàn thân mỗi một tấc da thịt loại tư vị này đơn giản chính là đòi m ặ rồi nô tử vân gầm nhẹ một tiếng tiếp đó liền thẽ xịu nhìn xem mất đi tử vân thượng quan anh nhị trên mặt bệnh trạng nụ cười nồng nặc hơn đem từ trên người lấy ra một bao đồ vật vung hướng về phía những cái kia đỏ rừng rực là phấn thì hy bộ dạng này vật này vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất người mãi mãi cũng thuộc vu thị tỷ thị tỷ cũng là thuộc về ngươi tử vân đệ đệ thượng quan anh nhị túi người tại tử vân bên thai ôn nhu nói nói đi nàng cũng cầm cái kia que hàn hướng lấy lồng ngực của mình ấn xuống dưới ba nàng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn chỉ cảm thấy một hồi hưng phấn tiếp đó cũng nằm đến tử vân bên cạnh đắp kín chăn mỏng ôm tử vân nghe trên người nàng tản mát ra mùi thơm nặng n ề địa ngủ t i ế p đi ba hồng hộc hồng tử vân từ trong ngộng cảnh giật mình tỉnh lại từng ngụm từng ngụm thở dốc một giọt mồ hôi lạnh dọc theo hắn tái nhận thái dương lăn xuống tê thật là khó chịu tử vân che lấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn ngực vén quần áo lên nhìn chỗ lồng ngực n h i ề u một cái nhàn nhạt là cân tám c h ư n g bốn mươi tám nhàn chị để t h ă n g t ạ m c h ư n g bốn mươi tám nhàn chị để t h ă n g t ạ m nhìn xem chỗ ngực cái k i a nhàn nhạt là cấn tử vân muốn nghĩ lại lên cái gì lại một chút cũng không hồi tưởng lại nổi trong đầu hôn loạn tương bừng ba hắn nhớ kỹ hắn tối hôm qua tắm rửa đến lúc đó còn không có cái này là cấn hôm nay liền đột nhiên xuất hiện ba muốn không h đoán chừng tên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra dù sao lúc đó chính mình hỏi hệ thống cái gì hệ thống chỉ là trả lời không biết hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi cái này hệ thống có phải hay không thứ phẩm hàng ba mà tại não hải nghe được tốc chủ lẩm bẩm ở trong lòng hệ thống là thứ phẩm hàng hệ thống bốn nó rõ ràng chính là lợi hại nhất từ hệ thống so với cái kia rác rưởi mạnh hơn nhiều lẩm bẩm hắn chỉ là không thể nói mà thôi không phải vậy quay về chủ hệ thống phía sau chính mình nhất định sẽ bị chủ hệ thống tên biến thái nào tốc chủ tháo thành tám khối ba thử vẫy vẫy đầu đem chuyện vừa rồi quên sạch xanh Tính toán. tất h nhiên nghĩ không ra cũng đừng nghĩ từ vân thở dài giữ mắt nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ bầu trời vẫn là mờ mờ nhưng đã có một tia ánh sáng cầm lấy bên cạnh điện thoại nhìn đồng hồ vẫn là sáu điểm năm mươi ba phân tiếp đó lại liền nằm xuống nhắm mắt lại tiếp tục ngủ đi nhưng lại không ngủ mấy phút liền lại mở mắt dứt khoát cũng không ngủ kêu gọi ra hệ thống hệ thống đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng túc chủ thu được kinh nghiệm bốn trăm năm mươi điểm thu được điểm tích lũy năm trăm tám mươi chúc mừng túc chủ thu được một chương nhan trị đề thăng tạp nhan trị đề thăng tạp có thể trong nháy mắt nhường túc chủ nhan t r ị đạt đến một trăm túc chủ tùy thời có thể sử dụng có tác dụng trong thời gian h ạ định vĩnh cửu chú chỉ có thể bản thân sử dụng nhan t r ị để t h ă n g tạp tử vân nhìn trước mắt tấm thẻ này khoe miệng không khỏi có q u ắ p hai cái ba không cho mình đánh dấu đến che đậy mị lực coi như xong mẹ nhà hắn c ư nhiên cho hắn đánh dấu nhan t r ị đ ể t h ă n g tạp đây không phải hố cha a chính mình nhan t r ị lại cao hơn xuống còn có bất quá còn tốt tấm thẻ này là mình cơ lạc sử dụng mới sẽ sử dụng tử vân thở dài một hơi tiếp đó liền đem nó thu hồi trong ba lô hệ thống mở ra cá nhân bảng tử vân phó nói rất nhanh hệ thống bảng liền hiện lên ở trước mặt của hắn tử vân nhìn nhìn mình số liệu ba thường ngày đánh dấu hệ thống bây giờ ở vào nhất cấp trạng thái kinh nghiệm giá trị năm tám trăm bốn mươi m ư ơ i nghìn khoảng cách thăng cấp còn cần bốn một trăm sáu mươi điểm kinh nghiệm túc chủ tử vân tuổi tác m ộ ư ơ i chín chiều cao một trăm tám mươi hai nhan trị chín mươi bảy sức mạnh tám mươi bảy sáu mươi chia làm tuyến hợp lệ vũ lực giá trị tám mươi năm thể chất khỏe mạnh tài sản cá nhân một trăm hai mươi sáu vạn điểm tích lũy ba bảy trăm điểm tích lũy lấy được đường tắt mỗi ngày đánh dấu cùng nhiệm vụ ngẫu nhiên thu được kỹ năng chủ nghệ tinh thông sơ cấp thần cấp giọng hát sơ cấp thần cấp xoa bóp sơ cấp chú lấy được vũ lực kỹ năng vô pháp đối hệ thống tỏa định người yêu sử dụng vĩnh c ử u khóa chặt người yêu ẩn tảng thượng quan anh nhị cần hệ thống đạt đến lục cấp mới có thể mở ra hệ thống ba lô đồ trang điểm một bộ lông nhung đồ chơi một bộ tinh mỹ phòng bếp vật dụng nhan trị đề thăng t ạ m thương thành từ hệ thống không mở ra rút thưởng từ hệ thống không mở ra bốn ai kinh nghiệm còn kém bốn nghìn nhiều một chút mới có thể thăng cấp đâu thử vân tâm t h ba bất quá may mắn hắn bây giờ kinh nghiệm giá trị mặc dù thiếu nhưng mà hắn còn có thể từ từ tích lũy cho nên không nóng này nhưng nhìn thấy ba lô cùng kỹ năng thử vân nhưng là không khỏi có chút một b ự c sau đó hệ thống cũng như thường lệ hỏi một câu tốc chủ người điểm tích lũy đã đạt đến ba bảy trăm phải trăng thăng cấp kỹ năng không thăng thử vân nhàn nhạt cự tuyệt thăng cấp những kỹ năng này thực sự quá lãng phí thăng cấp chủ nghệ đến lúc đó chính mình vị giác cũng theo đó để thăng như vậy ăn bên ngoài đồ vật đã cảm thấy khó mà nuốt xuống còn không bằng không thăng cấp giọng hát hắn lại không ca hát thăng cấp cũng không gì chứng d ụ n g hơn nữa còn sẽ cho mình r ư ớ lấy không thiếu phiền phức đến nỗi xoa bót ngược lại là có thể thăng cấp một chút ba đến lúc đó có thể cho mẫu thân bọn hắn theo bà vai cái gì ba tiếp đó trên giường chơi một chút game điện thoại thuận tiện đi đánh răng rửa mặt đi đương nhiên cũng không quên đánh thức bạn cùng phòng không phải vậy cũng không biết bọn hắn muốn ngủ tới khi cái gì thời điểm chờ hắn đánh răng xong rửa mặt xong đi ra bạn cùng phòng cũng cuối cùng t ỉ n h hơn nữa còn mang theo nồng nặc bối rối ba lao tứ sáng sớm tốt lành xài hàn tung rối người à ngươi cái gì thời điểm trở đi tới a ta thế nào ta cảm giác mới ngủ hai đến ba giờ thời gian từ vân đi nhanh chóng rời giường à đều bảy giờ hai mươi phút đợi chút nữa còn phải đi học từ vân thuốc giục nói sai hàn tùng nghe xong lập tức làm tỉnh lại vội vàng đứng lên chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi hai cái khác cũng từ trong mơ hồ thanh tỉnh lại n h a u n h a u đi theo chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt một phen làm ở m ỹ xuống thời gian cũng đến buổi sáng bảy giờ bốn mươi phút mấy người đơn giản rửa mặt xong cơm nước xong xuôi liền hướng về phòng học đi tại còn có cuối cùng năm phút tả hữu thời điểm đuổi tới phòng học tìm bốn cái chỗ ngồi xuống chờ đợi lao s ư đến ba người bọn hắn trò chuyện ngày hôm qua trò chơi tử vân nhưng là không lên tiếng lấy không nói một lời chơi đuổi lấy hắn điện thoại di động bên trong cổ phiếu thỉnh thoảng cho thượng quan anh n h ị tr thằng đến các h học đỉnh chỉ chơi phiếu, thoại chỉ thấy triệu quân người mặc thằng bạch u Sau triệu quân n văng lên, vân điện động trong người g vào vào cổ mặc sắc tử túi. trí mới di đưa để đó, o sơ mi quần đèn từ ử a phía phòng học hắn hướng từng từng dạng. bước bước bục Các đi đi tới, về loại đi đến bàn giáo viên bên cạnh lúc trong tay mình giáo án đặt lên bàn ngầm đầu quét mắt một vòng đám người chậm rãi mở miệng nói ra tại trước khi chính thức đi học ta t r ư ớ c tiên cùng các ngươi nói một chút trường học thông chi trời tối ngày mai có cái chuyên môn vì sinh viên đại học năm nhất cử hành đón người mới đến tối triệu u trí q â nhưng sức như g là năm g đ à nay viện lãnh đạo tạm thời quyết định nhường sinh viên đại học năm nhất mỗi một cái lớp học đều ra một cái trong tiết mục đi xem tháng qua chúng ta sinh viên đại học năm nhất phong thái bởi vì thời gian cấp bách cái tiết mục này biểu diễn hình thức không làm yêu cầu có thể là cá nhân cũng có thể là cái tiểu đoàn thể nếu có ý hướng về phía đi ủy viên tuyên truyền ngàn nghiêm từ nơi đó báo danh t ố t bắt đầu lên lớp triệu chí q u â nói n l i ề n bắt đầu giảng giải chính mình muốn giảng nội dung bốn phòng ngủ ba người nghe xong một đoạn văn phía sau l i ề n nằm sấp trên bàn ngủ bù lao tứ đêm qua chơi q u á muộn nhớ k ỹ tan học gọi chúng ta à. mặc toàn mơ mơ màng màng nói một tiếng phía sau liền nhắm mắt lại ngủ thử vân nhẹ gật đầu lên tiếng t ố t tám chương bốn mươi chín thử vân ta không có tài nghệ chương bốn mươi chín thử vân ta không có tài nghệ ký túc xá nữ sinh nhị tỷ người hôm qua đi đâu như thế nào không có trở về t ô tiểu mạt nhìn thấy thượng quan anh nhị từ bên ngoài trở về chớp ngập nước mắt to nghi ngờ h ỏ i đều không cùng n à n g nói bất quá may mắn a di hôm qua không có cha ngủ ba hôm qua đi làm chút việc tư nhi làm sao rồi thượng quan anh nhị liếc qua tô tiểu mạt thản nhiên nói a dạng này nha đúng nhị tỉ ngươi chuyển phát nhanh ta đã giúp ngươi lấy về lại đặt ở ngươi trên bàn a tô tiểu mạt cười hì hì nói ân thượng quan anh nhị nhàn nhạt, nhạt lên tiếng liền dự định đi trong nhà vệ sinh rửa mặt tô tiểu mạt thấy thế vội vàng gọi lại thượng quan anh nhị ấy nhị tỉ ngươi không mở ra chuyển phát nhanh hộp xem bên trong là gì a thượng quan anh nhị cước bộ hơi dừng lại bốn do dự đường này nàng xoay người hướng về phía tô tiểu mạt thản nhìn nói ta không thích người khác đụng ta đồ vật a tô tiểu mạt nhu thuận gật gật đầu thế nhưng là vẫn như cũ rất hiếu kỳ cái tia chuyển phát nhanh trong hộp đựng chính là cái gì đồ vật bất quá tất nhiên nhị tỷ nói nàng không thích người khác đọng nàng đồ vật cho nên nàng liền thức thời không có tiếp tục hỏi thượng quan anh nhị rửa mặt hoàn tất thay quần áo xong liền rời đi phòng ngủ hướng lấy tử vân chỗ phòng học mà đi bốn theo tiếng trung tan học vang lên chủ nhiệm lớp triệu trí quân cũng kết thúc buổi sáng dạy học rời phòng học tốt dạy rồi tan học nha t ử vân đẩy gục xuống bàn ngủ say ba người vớt vớt còn buồn ngủ hai con người liền đứng người lên hoạt động phía dưới gân cốt thật đói đi thôi đi trước trong phòng ăn nhét đầy cái bao tử tiếp đó lại đi về nghỉ x à i hàn tùng ngáp một cái người biếng nói đi ăn cơm đi chú ý một chút hình tượng hai người các người đây là phòng học đâu tử vân im lặng liếc mắt hhh mạng toàn cùng v u dịch chi lúng túng sở lỗ mũi một cái thế là mấy người liền rời phòng học chuẩn bị đi nhà ăn bên trong ăn cơm trưa tại bọn hắn vừa bước ra phòng học đại môn một sát na kia đột nhiên có cái mang theo mắt tiếng ọ n g đen thiếu nữ lao đến uy vân vân đồng học xin dừng bước ân sài hàn tùng t ử vân cùng mạc toàn cùng nhau như mày không hẹn mà cùng mong hướng về phía tên kia thiếu nữ l i ê n thấy tên kia thiếu nữ tướng mạo luôn vui vẻ da thịt trắng loan loan mềm một đầu chạm vai xóa vai quăn xoắn tóc dài nhìn qua mười phần thanh thuần khả ái nhất là tấm k i a tinh xảo xinh xắn mặt trái dưa nàng người mặc cạn lam sắc nát váy hoa cả người cho người ta một loại sạch sẽ mỹ cảm nhất là cặp kia linh động hai con người bây giờ đang nhìn t ử vân đồng học có chuyện gì sao t ử vân nữ h lông mày nhìn lên trước mặt thiếu nữ lễ phép tính chất địa hỏi đồng học cái kia bây giờ lớp học không ai ở ta nơi này tới báo danh ta ta là muốn tới hỏi một chút người Người、nguyện ý thay bày tỏ lớp chúng ta lên đài diễn xuất ta ngàn nghiêm tử có chút thẹn thùng m à túi thấp đầu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm lấy cặp mắt kia cũng không ngừng trộm nắm g một cái trước mặt tuấn mỹ vô song thiếu niên tử vân nghe vậy ngẩn ra một chút lập tức lắc đầu cự tuyệt ngàn nghiêm tử a ngàn nghiêm tử mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ ta không có tài nghệ tử vân núi b a i một mặt chân thành nói hắn mới không muốn ra đầu hắn chỉ nghĩ tới điệu thấp thời gian ba lại nói hắn đi lên biểu diễn đoán chừng hắn có khả năng không thấy được ngày mai thái dương hắn không biết vì cái gì nghĩ như vậy nhưng nội tâm cái kia chính mình là dạng này. nói với mình ách ngàn n g h i ê n g từ nghe vậy lập tức cá khẩu không trả lời được nàng vốn là muốn nói n g ư ờ i dài đẹp trai như vậy nói chuyện dễ nghe như vậy ca hát cũng chắc chắn đêm hay khẳng định có thể hấp dẫn đến rất nhiều mê muội không nghĩ tới lại bị tử vân cự tuyệt thật là làm nàng kinh ngạc không thôi xin lỗi cảm tạ nhìn xem ngàn n g h i ê n g từ ngây người như phóng bộ dáng tử vân lễ phép nói không có không có cái gì ngàn n g h i ê n g từ sau khi t ỉ n h h ồ t lại đọ lên một gương mặt xinh đẹp túi đầu thắt xuống có chút bối rối k h á t tay á o sau khi nói xong nàng liền vội vàng rời đi nhìn xem ngàn nghiêm từ bóng lưng chạy chối chết mặc toàn cùng sài hàn tùng không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. tiếp đó đồng thời nhìn hướng về phía tử vân một mặt chế nhạo biểu lộ miệng đồng thanh hỏi tiểu tử ngươi diễm phúc không c ặ n g a phía trước có học tỷ truy phía sau lại có mỹ nhân ôm ấp yêu thương cụ nói mỏ cái gì đâu tử vân lườm hai người một cái không vui phản bác các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu lúc này thượng quan anh nhị từ hành lang góc rẽ chậm rãi đi đến một bên hỏi tử vân cơ thể run lên ngẩng đầu nhìn lại liền thấy thượng quan anh nhị mặc màu hồng nhạt nát váy hoa đen nhánh xinh đẹp tóc đâm thành bím tóc đuối ngựa trước chán tóc cắt ngang trán mang theo dí giỏ nghiêng nghiêng rủ xuống ở bên h a i làm nổi bật lên gương mặt trắng l o á n kia bảng càng thêm xinh đẹp động lòng người không có cái gì tử vân nhàn nhạt lắc đầu ân đi thôi chúng ta đi ăn cơm thượng quan anh nhị cũng không phát giác tử vân có cái gì khác thường nhẹ gật đầu nói cái kia cái kia học thì chúng ta không q u ấ y dậy các người bãi bãi đúng lao tứ giúp chúng ta mang cơm chúng ta trở về ngủ mặt toàn lôi kéo xài hà tùng vu dịch chi trước khi rời đi hướng về phía tử vân nói ân chờ mấy người sau khi rời đi thượng quan anh nhị muốn dội ra tiêm tiêm ngọc thủ kéo bên trên tử vân cánh tay nhưng lại bị tử vân nghiêng người tránh đi nàng hơi sửng sốt lại một lần nữa thoáng qua một tia hung ác nham hiểm nàng không biết đây là lần thứ mấy tử vân đệ đệ tránh thoát nàng thân mật cử chỉ mặc dù trong lòng rất không vui nhưng mà nàng cũng không biểu lộ ra đi thôi chúng ta đi ăn cơm thượng quan anh nhị đem khói mủ trong lòng che giấu đi tiếp đó hướng về phía tử vân nói a tử vân nhẹ gật đầu đi theo thượng quan anh nhị bên cạnh đi đến bốn ăn xong cơm trưa thượng quan anh nhị lại quấn một hồi tử vân thẳng đến tử vân đáp ứng nàng buổi chiều theo nàng dạo phố nàng mới y y không thôi thả tử vân rời đi nhìn xem cái kia xóa rời đi thân ảnh thượng quan anh nhị cái kia si mê bệnh trạng mới chậm rãi lộ ra tử vân đệ đệ tỉ tỉ đã sắp không nhịn nổi muốn đem ngươi chiếm thành của mình làm sao bây giờ thượng quan anh nhị câu môi nợ nụ cười đương con khoe miệng lộ ra mấy phần bệnh trạng điên cuồng tử vân trở lại phòng ngủ đem cơm ném cho bọn hắn ba chính mình thì lại nằm ở trên giường nhắm hai mắt c h ậ p mắt đứng lên buổi chiều không có lớp hắn ngược lại không cần lo lắng cái gì hơn hai giờ chiều sau khi tỉnh lại cùng bạn cùng phòng đánh một ván trò chơi thu đến thượng quan anh nhị tin tức liền lại đi ra ngoài ba sau đó hai người tới nội thành phồn hoa nhất quảng trường thương mại thượng quan anh nhị lôi kéo tử vân ống tay áo đi vào một nhà nhãn hiệu cửa hàng tiệm này đổ vật thật đ ẹ p mắt chúng ta mua mấy bộ y phục ca thượng quan anh nhị chỉ vào trong tủ cửa treo quần áo nói tử vân theo nàng ngón tay phương hướng về phía nhìn lại liền thấy cửa tiệm kia quần áo quả thật không tệ mặc kệ là kiểu dáng hoặc màu sắc đều tương đối thích hợp khí chất của hắn tử vân cũng không có lên tiếng t ù y ý nàng lôi kéo tự mình đi tiến cửa tiệm kia bên trong lấy ra một bộ quần áo đưa cho hướng dẫn mua hàng hướng dẫn mua hàng là một vị tóc ngắn nữ sinh nàng tiếp nhận quần áo l i ê n lập tức nhiệt tình vì thượng quan anh nhị cùng tử vân giới thiệu hai vị là tiệc tân hôn ngươi bộ quần áo này là kiểu mới hơn nữa kích thước rất thích hợp các ngươi nếu như thử một chút lời nói hiệu quả hẳn là rất tốt thượng quan anh nhị nghe được hướng dẫn mua hàng lời nói đáy lòng không khỏi nổi lên vẻ vui mừng nhưng trên mặt vẫn duy trì chấn định chỉ là khẽ mím môi d ư ớ i bờ m ô i tiếp đó khẽ gật đầu một cái nhi tử vân nghe nói như thế nhưng là k h ẽ miệng giật một cái mẹ nhà hắn ngươi con mắt nào nhìn xem chúng ta giống tiệc tân hôn ngươi chớ nói lung tung lời nói có được hay không tiên sinh xin hỏi ngài cần thí mặc một chút bộ quần áo này a dạ phố mộng cảnh sáu chương năm mươi dạ phố mộng cảnh sáu tử vân liếc qua thượng quan anh nhị mong đợi ánh mắt muốn cự tuyệt dù sao bọn hắn cũng không phải tình lữ xuyên tình lữ quần áo sẽ bị người khác hiểu lầm đấy nhưng hắn vẫn từ cái k i a mong đợi ánh mắt bên trong thấy được một chút xịu nét nham hiểm phảng phất giống như tại nói nếu như ngươi không thử ta liền tức giận bốn nhìn đến đây tử vân trầm mặc nhận lấy quần áo đi hướng về phía phòng thay đồ làm thay quần áo xong từ phòng thay đồ bên trong đi tới lúc thượng quan anh nhị nhìn hắn trong nháy mắt g i mình trong mắt si mê càng lớn thời khắc này tử vân thân mặc một bộ mét bạch sắc trang phục bình、thường. phối hợp thêm cái kia trương phi phạm tuấn mỹ dung mạo cả người tản ra ôn tồn lễ độ công tử văn nhã một dạng khí tức nho nhã phảng phất chọc thế giai công tử làm cho người tâm trí h ư ớ n g v ề nhịn không được trầm luân trong đó thượng quan anh nhịn ngơ ngác nhìn lên trước mắt vị nào tuấn giật phi phạm nam nhân trong lòng lần nữa sinh ra ý nghĩ kia muốn không nhanh chóng thổ l ộ a bộ dạng này hắn liền có thể lấy tử vân đệ đệ nữ thân phận bằng hữu nhường hắn cùng mình ở đến lúc đó liền có thể đem tử vân đệ đệ vĩnh vĩnh viễn xa đều cầm tù tại bên cạnh mình bởi vì vì người đàn ông này là nàng hắn cũng chỉ có thể là nàng một người bởi vì cái này thế giới bên trên, ngoại trừ nàng bên ngoài ai cũng không thể nhúng chàm nàng bà bối còn không có đợi thượng quan anh nhị nói cái gì hướng dẫn mua hàng nhìn thấy tử vân đi tới phía sau liền không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy tán thắn nói thật xinh đẹp bộ quần áo này đơn giản vì tiên sinh chế tạo riêng như thế tiên sinh khí chất cùng bộ quần áo này đặc biệt dựa ba thượng quan anh nhị nghe được hướng dẫn mua hàng tán thưởng phía sau sắc mặt biến cực kém ánh mắt che lấp mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào tên kia hướng dẫn mua hàng hướng dẫn mua hàng đột nhiên cảm nhận được thượng quan anh nhị ánh mắt toàn thân đột nhiên dùng mình một cái kinh nghi bất định nhìn xem thượng quan anh nhị chẳng lẽ nàng vừa rồi khích lệ vị nào có thể rõ ràng anh chàng đẹp trai này dáng dấp cũng rất phù hợp nàng thẩm mỹ quan a cái kia cái kia vị phu nhân này ngươi có muốn thử một chút hay không trên tay ngươi món kia mét bạch s ắ c váy liền áo cùng ngươi tiên sinh trên người mặc món kia là kiểu tình nhân hướng dẫn mua hàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút thượng quan anh nhị sắp mặt tiếp đó rời đi chủ đề bốn nghe được hướng dẫn mua hàng lời nói phía sau tử vân không nói giật giật khoe miệng cợt mờ nờ hắn căn bản cũng không phải là thượng quan anh nhị t r ợ phu có được hay không mà thượng quan anh nhị nghe được hướng dẫn mua hàng lời nói phía sau nguyên bản mặt âm trầm tốt lên rất nhiều rõ ràng lời này đối với n nói thượng quan anh nhị liền cầm một kiện mét bạch sắc váy liền áo đi vào phòng thay đ ồ đi thay quần áo một lát sau thượng quan anh nhị từ phòng thử á o bên trong đi ra liền thấy nàng thân mang mét bạch sắc váy liền áo váy phiêu giật phần eo cắt may tinh xảo cổ áo thiết kế đặc biệt chấu ngực điểm s u y ế t lấy đường viền hoa làm nổi bật lên nàng mỹ lệ dáng người váy trùng điệp chập trùng vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung ưu mỹ vòng eo huyện chuyển vợ ông lúc hành tẩu tựa như gió phất cánh liễu bộ quần áo này xuyên tẩu tựa như gió phất cánh liễu t h ư ợ n g q u a n anh nhị ra thị trắng t loan như tuyết ngũ quan tinh xảo khuôn mặt như vẽ một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tất cả lộ da vũ mị cái kia c ô yêu diễm vẻ đẹp đủ để k h u y n h quốc khinh thành nhường chung quanh tất cả mọi người ảm đạm phai m ờ ba chơi ạ quá đẹp hướng dẫn mua hàng không khỏi sợ hai than nói trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ tiên sinh phu nhân ngươi thật là ta đã thấy x i n h đẹp nhất nữ hải tử hướng dẫn mua hàng lần nữa tán dương bốn thử vân im lặng hắn cũng không phải chồng nàng tốt phạt hắn đang muốn mở miệm làm sáng tỏ cái gì thời điểm thưa quán anh nhị lại g à n h mở miệm trước tử vân nhân đệ ngươi cảm thấy bộ y phục này như t ử vân nhàn n h ạ t gật đầu ánh mắt lại chưa từng dừng lại ở trên người nàng nửa giây mặc dù hắn thừa nhận cái váy này xuyên t ạ i thượng quan anh nhị trên thân chính xác nhìn rất đẹp nhưng ba sau đó hai người riêng phần mình tiến vào gian thử đổ cởi hết quần áo trên người xuống thay đổi y phục của mình phía sau hai người lần nữa từ phòng thử áo đi tới quét thẻ giúp ta đem cái này hai bộ quần áo bọc lại thượng quan anh nhị từ ví tiền bên trong lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho hướng dẫn mua hàng được rồi hai vị chờ lập tức liền cho các ngươi bọc lại hướng dẫn mua hàng cao h ư n g tiếp nhận tạp cùng quần áo liền nhanh chóng hướng q u y thu ngân chạy tới t ử vân muốn ngăn cản đã ch hướng dẫn mua hàng đã chạy đến quầy thu ngân đi thanh toán chỉ chốc lát sau liền cầm thẻ ngân hàng đi trở về đem thẻ ngân hàng cùng hai bộ quần áo đưa cho thượng quan anh nhị cầm t ạ n g làm phiền ngươi thượng quan anh nhị đưa tay ra đem thẻ ngân hàng cùng hai túi quần áo tiếp nhận tiếp đó mang theo tử vân rời đi trong tiệm hai người tại cửa hàng đi dạo xong phía sau ăn xong bữa cơm tối liền lái xe quay trở về trường học trở lại trường học ký túc xá lúc trong túc xá ba người còn đang đánh trò chơi thấy là tử vân trở về ba người đồng thời ngầm đầu tiếp đó lại tiếp tục vùi đầu chơi đồ ba nhìn xem ba người bọn hắn chơi đùa chơi đến như hỏa như đồ bộ dáng tử vân không nói gì tiếp đó đem mang về cơm tối vứt xuống mỗi người bọn họ trên mặt bàn phía sau thuận tiện đi tắm rửa tử vân sau khi tắm xong lau khâu tóc liền nằm trên giường bên trên nhắm mắt ngủ theo ngủ thật say lâm vào trong ngộng cảnh đây là một tòa cổ hương cổ sắc đình đài lầu cát giường cột c h ạ m t r ổ thủy tạ mái c o n các loại lối kiến trúc kết cấu lâm viên tức h đình viện trong nội viện cây xanh v ư ợ quanh chim hót hoa nở cảnh trí y ê u mị thoải mái tử vân đứng ở bên hồ trong lương đ ỉ n h ngắm nhìn sóng gợn lăn tăn hồ nước lúc này bầu trời đang bay là tả lấy lất phất mưa phùn hắn hắn hắn nhưng lông mày của hắn nhưng như c ũ khóa chặt đột nhiên một loạt tiếng bước chân chuyển đến tử vân quay đầu đi liền thấy thượng quan anh nhị đang che dù hướng lấy hắn ở đây đi tới nàng thân mặc một bộ xanh tím s e n nhau váy dài thân eo b u ộ c chặt đột hiện nàng cái kia dáng người yểu điệu trước ngực cái kia sung mãn vô cùng sống động nàng làn da trắng hớt tuyết tinh xảo trang dung vừa vặn phụ trợ nàng cái kia lãnh diễm quyến rũ khí c h ấ t làm cho nàng xem ra giống như cựu thiên huyền nữ hạ xuống nhân dân đẹp không thể nói làm cho người sợ hai thán phục từ vân đệ đệ thượng quan anh nhị đi tới tử vân nghe vậy chuyển con mắt lãnh đạo nhịn nàng một、cái. tử vân, đệ đệ. Nói nói vân nhũ mày vừa định đẩy ra thượng quan anh nhị cơ thể nhưng không ngờ bị một cố lực lượng hung hăng đẩy chắp sau lưng trên băng ghế đá ngồi xuống mà thượng quan anh nhị thì lại thừa cơ lấn người tiến lên áp chế lại hắn tử vân đệ đệ ta thích ngươi cho nên ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta bạn trai thượng quan anh nhị gương mặt khoảng cách tử vân chỉ có chỉ cách một chút gần trong gang tấm ổng nhuận môi mỏng phun mê người hương thơm tử vân chừng trong mắt rung động nhìn xem đột nhiên xuất hiện này biến hóa cứ thế nửa ngày đều phản ứng không được bốn tử vân nhìn xem thượng quan anh n h ị trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào t r o n g thấy tử vân không nói gì thượng quan anh n h ị trong mắt tinh hồng càng thêm rõ ràng tử vân nhũng mày trong lòng hiện ra nồng nặc chán ghét cảm giác hắn đ ỗ n g nhiên tránh thoát thượng quan anh n h ị không chế tiếp đó đứng dậy quay lưng lại lanh đạm nói ta đối với ngươi ưa thích đồng thời không có bất kỳ cái gì hứng thú cũng không cần lãng phí lẫn nhau thời gian nói đi tử vân liền muốn mở rộng bước chân rời đi nhưng mà mới đi chưa được hai bước cánh tay của hắn liền bị thượng quan anh n h ị bắt、được. thượng quan anh nhị đem hắn giật trở về gắt gao theo trên người mình mặt mũi tràn đầy dữ tợn theo dõi hắn nói tử vân đệ đệ đã ngơi không mớn vậy chúng ta liền đi chết đi tử vân nghe xong trong lòng bóng dưng c h ầ m xuống liền v ộ i vươn tay đẩy ra nàng tay muốn trốn mở nàng gông cùng xiềng xích nhưng mà hắn lại phát hiện mình căn bản đẩy không r a n à n g trông thấy tử vân chống cự thượng quan anh nhị nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ nàng tiến đến hắn bên thai á xả giận mập mờ nói như thế nào không dám nhúc đ í c h thượng quan anh nhị người điên rồi mau bông ta ra tử vân vẹ giận giữ thượng quan anh nhị nhưng là tiều ỷ hiệp như hoa ta không điên a ta chỉ là muốn cùng người trung phó hoàng tuyển mà thôi tử vân nghe vậy sắc mặt đột nhiên tái nhận người điên rồi ta điên rồi sao ha ha có lẽ vậy tử vân đệ đệ chết c h u n g a nói đi từ trên người móc ra một c â y đao hướng lấy tử vân đâm tới mà lúc này tử vân sớm đã có phòng bị hắn cấp tốc né tránh ra tránh qua tránh né nàng công kích nhìn thấy mình đâm chật thượng quan anh nhị thẹn quá thành g i ậ n thu hồi đao hướng lấy tử vân vào tới hai người xoay đánh nhau thượng quan anh nhị không ngừng cơ trù thủ muốn giết tử vân tử vân mặc dù từ nhỏ học tập những cái kiểu k ĩ xảo cách đấu nhưng là cùng thượng quan anh n h ị s o ra còn kém một chút hỏa h ậ u dần dần tử vân liền rơi hạ p h ò n g rất nhanh liền bị thượng quan anh n h ị dùng truy thủ phá vỡ nơi cổ ra thịt mùi máu tươi tại chóp mũi lan tràn ra tử vân đệ đệ thượng quan anh n h ị nhìn xem hắn cổ c h ả y ra đỏ tươi chất lỏng đáy mắt lập lòe khát máu hàn quang nàng n ế t miệng lên một vòng bệnh trạng đủ cười tiếp đó giơ lên dao găm trong tay hướng vợ vai của hắn chém xuống phốc phốc một thanh n m văng lên thượng quan anh n h ị trong tay cầm n h u n vết máu truy thủ tử vân kêu lên một tiế thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân cái kia t h ả m bại khuôn mặt trên mặt nở rộ ra bệnh trạng mà si mê nụ cười nàng g ầ n từng chữ tử vân đệ đệ chúng ta chết chúng ta nói đi thượng quan anh nhị thật cao d i ơ lên trong tay nhốn u máu truy thủ hướng về phía tử vân vị trí trái tim t à m g tới nhìn xem càng ngày càng gần truy thủ sắp bén tử vân con người đột nhiên co lại toàn thân lông tơ chỉ một thoáng dựng đứng lên hắn cắn răng l i ề u mạng muốn né tranh trí mạng kia một đ a o nhưng mà tại thượng quan anh nhị cái kia mạnh mẽ lực dưới đường tử vân cuối cùng vẫn không tránh kịp trơ mắt nhìn truy thủ cắm vào thân thể của mình trong n h y mắt ấm áp chất lỏng ph cánh tay của hắn cẩn thận xiết thành nằm đấm từ từ nhắm mắt lại không có khí tức nhìn xem tử vân máu me khắp người bộ dáng thượng quan anh nhị trên mặt lại hiện ra một tia điên cuồng và nụ cười hạnh phúc nàng chậm rãi ngồi sổn người xuống đi đem tử vân đỡ lên nhường hắn dựa vào ở trên v ế t tường tiếp đó nàng lần nữa lấy ra một c â y đao gác ở nàng trên cổ của mình nàng một tay vớt ve lấy tử vân gương mặt nụ cười càng thêm rực rỡ tử vân đệ đệ ta thật sự thật sự rất yêu ngươi tử vân đệ, đệ. ta tới giúp ngươi, ngươi mãi mãi cũng là ta nói xong nàng liền vung lên truy thủ, hướng về cổ của mình hung hăng cắt xuống dưới bốn sáng sớm tử vân lần nữa từ trong ngộng cảnh giật mình tỉnh giấc cái này không biết là lần thứ mấy sớm thành thói quen go go đầu để cho mình thanh tỉnh một chút tiếp đó xuống giường đánh răng rửa mặt ba đương nhiên cũng chưa quên đem hệ thống kêu gọi đi ra đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng túc chủ thu được kinh nghiệm ba trăm điểm thu được điểm tích lũy bốn trăm tám mươi bốn đánh răng xong sau khi rửa mặt xong đánh thức bạn cùng phòng thuận tiện đi h ả o b u ổ i sáng chương trình học sau khi kết thúc thượng quan anh nhị tìm được đang chuẩn bị trở về phòng ngủ tử vân lôi kéo hắn cùng một chỗ đi nhà ăn ăn cơm ăn cơm trên đường thượng quan anh nhị giống như lơ đãng một dạng đề câu tử vân nghiên đệ học tỷ tại trong buổi dạ tiệc đón chào bạn mới cùng ngươi thổ lộ ngươi hội đáp ứng không khu khu ba tử vân bị bị sặc ho kịch liệt vài tiếng tiếp đó lắc đầu xin lỗi học tỷ ta tạm thời còn không có nói yêu thương dự định a nghe được tử vân sau khi trả lời thượng quan anh nhị cúi đầu che giấu trong mắt lóe lên một tia hung á c nhang hiểm sau khi cơm nước xong tử vân liền cùng thượng quan anh nhị tách ra thượng quan anh nhị nhìn xem tử vân bóng lưng khỏe môi hơi câu phát họa ra một vòng q u dị độ cong tử vân đệ đệ đã ngươi cự tuyệt tỷ tỷ vậy cũng đừng trách tỷ tỷ sử dụng một chút thủ đoạn tám chương năm mươi mốt đón người mới đến tiệc tối bên trên t r ư ơ n g năm mươi mốt đón người mới đến tiệc tối bên trên tám giờ rơi đêm đón người mới đến tiệc tối đúng giờ tổ chức bởi vì nhân số đông đảo đón người mới đến tiệc tối được gan bài tại trên bãi tập cử hành từ vân cùng phòng ngủ ba người tìm được lớp mình cấp chỗ ngồi phía sau liền ngồi xuống bọn hắn lớp học vị trí là tới gần sân khấu bên trái cho nên bọn hắn vừa vặn có thể thấy rõ ràng trên đài biểu diễn tiết mục chật chật t h ậ t cái này đeo thật làm ảnh cái mông cũng v ệ lên cái này bộ ngực cũng không nhỏ đi mà toàn nhìn xem trên đài cái kia người mặc hồng sắc váy dài trang dung tinh xảo mỹ lệ lữ tử nước bọt đều suýt chút nữa rứt xuống sai hàn tùng cùng v u dịch chi hai người cũng đều rối rít gật đầu t ử vân ngẩng đầu lên liếc qua trên đài đàn bà xinh đẹp thân s ắ c vẫn như c ũ lạnh b ă n g b ă n g không nói một câu túi đầu xuống tiếp tục l ạ y h bằng bằng không nói một câu túi đầu xuống tiếp tục lạnh bằng không nói một câu túi đầu xuống tiếp tục l h bằng bằng không nói một câu túi đầu x u n g t i ế t r c lạnh bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng b m n g bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng b ằ đ g bằng bằng bằng b n g bằng bằng bằng bằng bằng n g bằng b ằ bằng b n g b n g bằng bằng b theo hồng y vì nữ chủ trì thoại âm rơi xuống liền thấy hai tên nữ tử nhảy ưu nhã điệu hằn vũ đạo đi tới trước sân khấu các nàng mặc h ắ c bạch phối hợp lễ phục từng cái một tướng mạo thanh thuận dáng người yếu điệu h ả o chơi ạ đây là cái gì quỷ quá đẹp a đơn giản quá đẹp mắt nha bốn nhìn thấy trên đài phiên phiên khởi vũ nữ hài nhi phía sau trên khán đài các bạn học trai không khỏi kinh ngạc cảm khái ha ha lao tử cũng cảm thấy rất đẹp mắt đi mạc toàn nhìn xem trên đài nữ hài nhi khen quà thật không tệ sai hàn tùng gật đầu tán thành hai cái này muội tử dáng dấp chính xác xinh đẹp ân vu dịch chi cũng nhẹ nhàng gật đầu duy chỉ có tử vân vẫn như cũ túi đầu chơi lấy trên tay mình cho chơi cũng không nhìn chăm chú đến trên đ à i cảnh tượng lao tứ ngươi làm sao còn túi đầu chơi đùa à sai hàn tùng vỗ vỗ tử vân cánh tay hỏi tốt lão đại đ ừ n g đi q u ấ y giày lao tứ có lẽ lao tứ là sợ là thượng quan học t ỷ ghen mới làm bộ túi đầu chơi đùa đâu vu dịch chi cười hắc hắc nói h à hà b à hà sai hàn tùng nghe vậy lập tức vui tơi ư hớn hở địa nợ nụ cười hai người các ngươi cút cho ta tử vân ngầm đầu hung hát trợn mắt nhìn hai người bọn hắn một cái cắt lao tứ ngươi đây là thẹn quá thành giận vu dịch chi nhà bán sai hàn tùng cũng đi theo gật đầu bốn thử v â n bất đắc dĩ trợn trắng mắt bốn trên đài cái kia hai tên khiêu vũ nữ sinh một khúc kết thúc phía sau liền lui xuống đài hồng y di hiển nữ chủ trì cùng khác một người mặc lấy hồng sắc câu phục người nam chủ trì đi lên đài đứng tại trung ương mở miệng nói chuyện tôn kính các vị lãnh đạo lao sư thân yêu các bạn học hai người cùng kêu lên chúc mọi người buổi tối tốt lành bốn sau đó hồng y di chủ trì cùng khác một người mặc lấy hồng sắc tây trang nam chủ trì nói tiếp một chút hoan nghênh từ đêm nay nhường chúng ta gặp nhau ở đây dùng ca múa cảm thụ chất tình truyền lại hữu nghị tốt ta tuyên bố biển cả đại học bốn nghìn bảy trăm mười sáu giới đón người mới đến tiệc tối chính thức b kèm theo cái này thoại âm rơi xuống toàn bộ thao trường vang r ộ i một hồi kịch liệt tiếng huýt sáo tiếng vô tay vui mừng náo nhiệt cực kỳ phía dưới thỉnh thưởng thức từ ngành tài chính năm thứ hai đại học tô tiểu m ạ t tô học tỷ mang đến một khúc cổ điện múa người chủ trì sau khi nói xong lời này dưới đài lập tức vang lên một mảnh kích động tiếng khen sân khấu ánh đèn ảm đạm xuống chỉ còn lại một c h ù m đèn chiếu chiếu s ạ tại sân khấu chính giữa ở đó đèn chiếu đích chính trung tâm có một người mặc lấy cổ điện váy dài thiếu nữ đang yêu kiểu đứng ở đó đèn chiếu đích chính t u n g tâm có một đôi tươi đẹp như nước mắt to linh động h o bát con con c lông mày phía dưới là một đôi phảng phất tận chứa tinh thần biển cả con mắt nhìn quanh lưu luyến ở giữa lập loẹ làm cho người khó mà sơ xót hào qua ngọc ánh cao thẳng mượt máu mũi hơi mỏng mà khêu gợi bờ môi d a như mỡ đông chắm như tuyết mềm mại ra thị t suy đạn tức phá lúc này tấm kia ngọn khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vòng vừa đúng cười yếu ớt nàng có chút hướng về phía lấy phía dưới c ú i đầu tiếp đó liền mở ra bước chân trên đài chuyển động đứng lên liền thấy nàng vòng eo mềm mại dáng múa nhẹ nhàng mỗi một cái động tác đều giống như đang nhảy lấy ưu nhã cổ điện vũ đạo loại tia vũ bộ rất nhanh vũ đạo động tác mặc dù coi như rất yêu mỹ nhưng lại tràn ngập một cô đậm đà mùi nước hoa dưới đài học sinh nam nhóm nhìn xem trên đài thiếu nữ nhao nhao lộ ra say mê si mê thần sắc tới ta dựa vào ta con mẹ nó không nghĩ tới tô học tỷ ngoại trừ có thể ăn bên ngoài vẫn còn có bực này vũ kỹ mặt toàn một mặt rung động nhìn chằm chằm trên đài cái kia vũ đạo động tác thông thạo lại huyện chuyển mê người thiếu nữ không chỉ có thể ăn còn có thể ngủ vô dịch chi hết mắt nhìn xem trên đài cái kia thiếu nữ chậm rãi phun ra một câu nói như vậy nghe được vũ dịch chi lời nói phía sau mặt toàn xài hàn tùng hai người nao n a o đem tầm mắt chuyển rời đến trên người hắn lao tam lợi này của ngươi là cái gì ý tứ sai han tùng nhữ mày hỏi trên mặt c h ư a ý tứ thôi vũ dịch chi bị môi nhún vai vân vân làm sao ngươi biết nàng có thể ngủ mạc toàn đột nhiên phản ứng lại khụ khụ vô dịch chi làm ho khan vài tiếng chầm ngâm phúc chốc tiếp đó nói tốt à ta không phải là huấn luyện quân sự mấy ngày nay có mấy ngày xin phép nghỉ về nhà à. tiếp đó trở lại trường học đang chuẩn bị đi huấn luyện quân sự liền bị tô học tỷ kéo đi chỉnh lý đương á n tiếp đó đâu mạc toàn truy hỏi ách vô dịch chi dừng một chút tiếp tục nói tiếp đó vậy thì ta đang tại chỉnh lý a nàng sửa sang lại một hồi tiếp đó nàng an vị trên bàn soát lấy soát điện thoại di động chờ ta đem những vật kia chỉnh lý xong liền thấy nàng út sấp trên bàn ngủ muốn đem nàng đánh thức nhưng là gọi không dậy ngày đó ta cũng chỉ có thể chờ nàng tỉnh cái này vừa đợi liền chờ đến năm giờ chiều mới tỉnh người nhà nói bờ a mạc toàn c a o mày chất vấn mà nhìn xem hắn tin hay không theo ngươi vu dịch chi giang tay ra ba mạc toàn không tiếp tục để ý hắn chuyên tâm xem trọng trên đài vũ đạo tới trên đài tô tiểu mặt vũ đạo đã kết thúc nàng hướng lấy dưới đại không người trào ba ba ba ba ba dưới đại lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt t hồng y lia nữ, nữ chủ trì sau khi nói xong hướng bên cạnh mà đi đọc trên nhân viên này âm nhạc vang lên bốn mà lúc này hậu trường ở trong nhị tỷ ngươi nghĩ như thế nào muốn lên đài biểu diễn ngươi không phải rất chán ghét loại hoạt động này sao tô tiểu mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem thượng quan anh nghị nhịn không được hỏi không có cái gì chính là nhàn rỗi nhàm chán Muốn chương ơ i thôi. một mà chút t h năm mươi hai đón người mới đến tiệc tối phía dưới chương năm mươi hai đón người mới đến tiệc tối phía dưới rất nhanh một khúc thơ đọc diễn cảm kết thúc ba ba ba ba ba ba ba lập tức toàn bộ thao trường vang lên như sấm tiếng vô tay hồng y khi hệ nữ chủ trì lần nữa đi đến sân khấu ở giữa trên mặt vẫn như c ũ duy trì cái tiên ụ cười n g ọ t nào g nàng đưa tay phải ra nhẹ nhàng ép ép bàn tay ra hiệu mọi người im lặng chờ an tính lại phía sau h ồ n g ý h i n ữ chủ trì mới nói cản tạng ngành trung văn sinh viên đại học năm nhất mang tới thơ đọc diễn cảm phía dưới chúng ta tiếp tục thưởng thức từ âm nhạc học viện cao tại sinh lâm tiêu học trường mang tới dương cầm độc tấu lập tức kèm theo dễ nghe dây đàn kích thích thâm thành một cái mặc một bộ làm sắc áo sơ mi xuất khí thiếu niên chậm rãi leo lên sân khấu khuôn mặt của hắn trắng non xinh đẹp ngũ quan thâm thúy hai đầu lông mày để lộ ra một tia đạm nhã khí chất hai tay của hắn khoác lên hắc mạch phím đàn phía trên nhẹ nhõm bắn ra duyên dáng tiếng đàn gạo lại là lâm tiêu học trường giống như lâm tiêu học trưởng dương cầm trình độ cũng rất Ta phát tiếng nhao nhao ra yêu ngươi. người thán Dưới đài đám phụ. lâm tiêu là giáo hoa thượng quan anh nhị người theo đuổi một trong đã từng có rất nhiều nữ hải tử t h ầ m mến i hắn đáng tiếc là lâm tiêu chỉ trung tỉnh tại thượng quan anh nhị căn bản không nhìn thấy những cô gái khác tồn tại lâm tiêu đàn song dương cẩm cũng không có rời sân ngược lại là trực tiếp địa hướng lấy tử vân ngồi phương hướng về phía đi tới mọi người thấy lâm tiêu cử động đều là kinh ngạc và phần bọn hắn không minh bạch vì cái gì lâm tiêu hội đột nhiên hướng đi tới bên này hơn nữa còn đi thẳng tới một cái học sinh nam trước người chẳng lẽ hai người này quen biết sao mọi người đều là suy đoán lâm tiêu ánh mắt tại tử vân trên thân d ừ n g lại chốc lát khoe miệng khẽ nhuyết lên một vòng cờ ư i nhạt hắn đ ố i tử vân có chút gật đầu một giọng nói n g ư ơ i tốt ta gọi lâm tiêu là thượng quan anh nhị người theo đuổi nghe nói tử vân nghiên nệ dương cầm đánh thật tốt tới thỉnh giáo một chút không biết phải chăng là có thể nể mặt chỉ điểm một phen lâm tiêu giữ lời toàn trường xôn xao nguyên lai、like、lâm tiêu là tới khiêu chiến tử vân lâm tiêu xem như một cái dương cầm thiên tài ở trong nước cũng hưởng dự n ổ i danh hắn dương cầm đàn rất không tệ ngày hôm nay hắn lại tới khiêu chiến tử vân đáng người cảm thấy lâm tiêu chắc chắn thắng chắc dù sao tử vân chỉ là một cái học sinh bình thường mà thôi. như thế nào so ra mà vượt l â m tiêu cái này dương cầm thiên tài tử vân ngước mắt mắt liếc đứng ở trước mặt mình nam nhân tiếp đó lại cúi đầu xuống tiếp tục chơi lấy trong tay hắn trò chơi hắn đối với loại này đột nhiên vô ly đầu khiêu khích căn bản là lười đi để ý tới cái gì còn cảm giác có chút im lặng mẹ nhà hắn hắn cũng không phải cái gì nam chính cũng không phải cái gì phản phái lại nói ngươi muốn theo đ u ổ i thượng quan anh nhị đ u ổ i theo thôi vì cái gì luôn có người tìm phiền toái cho mình a thật là tử vân trong lòng hết sức phiền một bốn thấy thế lâm tiêu thần sắc cứng ngắc lại một g â y đồng hồ nhưng rất nhanh hắn khôi phục như lúc ban đầu ta chỉ là muốn cùng tử vân niên g h đệ luận bàn một chút mà thôi nếu như tử vân niên g h đệ sợ mất mặt lời nói quên đi a lâm tiêu nhôm ai làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói xong lâm tiêu liền muốn làm bộ đi nhưng tử vân nhưng là vẫn không có ngước mắt dấu hiệu thấy thế lâm tiêu nghiến răng nghiến lợi tử vân nghiên đệ ngươi sẽ không phải là tùng a đối ta rất sợ cho nên ngươi có thể lan tử vân cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía lâm tiêu ngựa khi không chút khắc khí lâm tiêu nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt t h a đ i ngươi hắn tức giận nhìn chằm chằm tử vân rõ ràng không ngờ rằng tử vân cư nhiên dám làm n h ụ như vậy chính m n thử vân lạnh r ê n một tiếng quay đầu tiếp tục chơi điện thoại lâm tiêu nắm thật chặt quyền hung hăng nhìn chằm chằm thử vân lúc này thượng quan anh nhị nghe được phía trước giống như phát sinh cái gì chuyện tiếp đó nhìn hướng về phía phía trước bên này tình hình đôi mắt đẹp có chút neo h lại trong ánh mắt lõe lên ánh sáng nguy hiểm có người khi dễ nàng tử vân đệ đệ bút chứng này nàng nhớ kỹ lâm tiêu nắm chặt lại quyền tiếp đó hít sâu vài khẩu khí ép buộc chính mình tỉnh táo lại hắn quay người rời đi mà hai cái chủ trì thì lại tiếp tục chủ trì tiếp xuống tiệc tối tiết mục ba theo một khúc tiếp theo một khúc tiết mục tiệc tối trung bi là tiến vào cối lúc này người chủ trì lần nữa đứng ở sân khấu trung ương kế tiếp nhường chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan lên trường học chúng ta đẹp nhất giáo hoa thượng quan anh nhị đồng học lên đài người chủ trì tuyên bố nói hoa ở không nghĩ tới anh nhị nữ thần cư nhiên trong buổi h ọ c đài biểu diễn ta nữ thần cuối cùng xuất hiện nha anh nhị nữ thần cố lên tại mọi người vô cùng kích động thanh em bên trong thượng quan anh nhị c h ậ m rãi đ i ệ u từ phía sau màn đi tới sân khấu trung ương thượng quan anh nhị giá người thức tha khuôn mặt t u y ệ t mỹ nàng vừa ra trận liền thành công bắt sống dưới đài rất nhiều nam tính người xem tâm nàng mỹ mạo đủ để khiến bất luận cái gì khác phải đều say mê chớ đừng nhắc tới những thứ này đơn thuần bọn tiểu tử bây giờ bọn hắn đã sớm quên đi thượng quan anh nhị có người thích tin tức lao tứ đ ừ n g đua điện thoại di động học tỷ muốn biểu diễn m ặ c toàn đầy tử vân cánh tay nói tử vân để điện thoại di động xuống hướng lấy sân khấu nhìn lại bây giờ thượng quan anh nhị đang đứng tại sân khấu trung ương một bộ tím hồng sắc lễ phục váy chập trờn ánh đèn đánh vào nàng trên thân khiến cho nàng phảng phất đắm chìm trong thánh quang bên trong xinh đẹp lại mờ ảo giống như tiên nữ thượng quan anh nhị đứng ở trên vũ đài nàng ánh mắt ở chúng quanh quét một vòng cuối cùng dừng lại ở tử vân trên thân nh hướng hắn lộ ra một vẻ ôn nhu như nước cười yếu đất tử vân nhìn xem trên sân khấu thượng quan anh nhị cái kia xóa nụ cười không khỏi khẽ giật mình nhường hắn nhớ tới buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm thượng quan anh nhị nói với hắn lời nói tử vân liên đệ học tỷ tại trong buổi dạ thiệp đón chào bạn mới cùng ngươi thổ lộ ngươi hội đáp ứng không tử vân lúc đó chẳng qua là cảm thấy thượng quan anh nhị là nói đùa mà thôi hơn nữa chính mình còn cự tuyệt nhưng mà bây giờ thấy thượng quan anh nhị nụ cười hắn đông nhiên có loại dự cảm xấu chẳng lẽ thượng quan anh nhị thật là nghiêm túc tử vân nhữ mày mà lúc này thượng quan anh nhị đã cầm lấy mị thổ phồn b thượng quan anh nhị giọng hát cực kỳ linh hoạt kỳ hảo phản phất tự nhiên để cho người ta say mê để cho người ta đắm chìm nàng tiếng ca thanh thúy xa xăm phiêu miệu động lòng người để cho người ta yên lặng trong đó vô pháp tự kiềm chế dưới đài đám người bây giờ đều bị thượng quan anh nhị tiếng ca cho c h ấ n n h ấ t đến t ừ n g cái lâm vào si mê bên trong ta sát đây quả thực là tiếng trời a quá êm hai ta nữ thần chính là ưu tú như vậy anh nhị nữ thần thật mỹ lệ anh anh anh ta phải chết anh nhị nữ thần hát được thật sự là quá tốt nghe xong ô ô ô ba thượng quan anh nhị tiếng ca vang vọng toàn bộ thao trường thật lâu không thể tán đi tại từng trận tiếng than thở cùng tiếng khen ngợi bên trong thượng quan anh nhị cuối cùng đình chỉ biểu diễn đang lúc mọi người cho là thượng quan anh nhị muốn nói cái gì chào cảm ơn từ lúc đã thấy thượng quan anh nhị nhưng là cầm mị thổ phồn chậm dại hướng lấy tử vân phương hướng về phía đi đến đám người ngây ngẩn cả người bọn hắn đều đang nghĩ anh nhị nữ thần không phải là muốn trước mặt mọi người hướng về phía tử vân thổ lộ a Trưng、53. Thổ lộ bị cử, thượng cắt tay. Trưng thổ quan anh nhị cắt cổ lộ lộ bị bị cự, Hắn b â đồ tại đ mọi người kinh ngạc dưới tầm mắt thượng quan anh nhị đi tới tử vân trước mặt tử vân liên đệ ta thích ngươi thượng quan anh nhị âm thanh nhuyễn nhuyễn nhu nhu mang theo dụ hoặc nghe xưng người đầu đều xốp giòn giới mất một câu nói kia lập tức nhường toàn trường xôn xao trời ạ anh n h ị nữ thần thật muốn hướng về phía tử vân thổ lộ ngoa tạo đây cũng quá tình bạo đi chơi ạ anh n h ị nữ thần tại sao có thể đối với ta như vậy tử vân niên đệ ồ ồ ồ lòng ta nát không được ta không chịu nổi anh n h ị nữ thần là ta nữ thần a ai cướp ta liền chém hắn a không muốn a tử vân niên đệ là ta a ta nữ thần ta nữ thần làm sao bây giờ anh anh anh ta muốn khóc ngất tại nhà vệ sinh bốn dưới đài xôi trào k h ắ p trốn sai hàn tùng cùng mạc toàn cũng là s ư ơ n g sở bọn hắn lấy nhau đáy mắt tất cả toát ra vẻ ngoài ý mới bọn hắn không nghĩ tới thượng quan học tỷ vậy mà lại ngay trước toàn bộ thể sư sinh mặt hướng về phía tử vân tỏ tỉnh ba mà vu dịch chi lại có vẻ rất bình tĩnh bởi vì nàng tại thượng quan anh nhị lên đài một khắc này đại khái liền đoán được học tỷ mục đích nàng làm muốn mượn này hướng về phía tử vân tỏ tỉnh nhường tất cả mọi người biết tử vân là thuộc về nàng lúc này thượng quan anh nhị đưa tay phải ra đưa tay khoác lên tử vân chỗ ngồi trên lan can lập tức nàng chậm rãi túi người xuống nhẹ giọng đối tử vân nói tử vân nghiên đệ ta thích người làm bạn trai ta có được hay không bây giờ thượng quan anh nhị khoảng cách tử vân chỉ kém mấy cm khoảng cách hai người c h ó t mũi cơ hồ đụng ở một khối nếu như nhìn kỹ thậm chí có thể ngửi được đối phương hô hấp m ũ i thượng quan anh nhị gương mặt hiện ra nhàn nhạt phấn hồng cái k i a một đôi mắt đẹp lập lòe ánh sao lấp lánh tử vân n g ầ g đầu nhìn thượng quan anh nhị một cái hắn phát giác thượng quan anh nhị trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập trờ mong loại tình huống này đổi lại người bình thường nhất định sẽ đáp ứng lập tức nhưng mà tử vân lại chần chờ không phải hắn không muốn chỉ là sâu trong nội tâm hắn lúc nào cũng kháng cự mà lúc này bên cạnh mạc toàn nhị không được chen vào nói lao tứ ngươi còn đần độn chống lên làm gì vậy? nhanh lên đáp ứng a sai hàn tùng phụ hòa nói đúng a lao tứ chớ ngẩn ra đó nhanh đáp ứng a thử vân l ư ờ m hai người một cái không để ý đến tử vân n g u y ê n đ ệ ngươi là ghét bỏ ta sao vẫn là nói ngươi chán ghét ta thượng quan anh nhị túi thấp xuống lông mày một bộ bộ giá nguy khuất nàng hành động này nhường tử vân xứng sở anh n h ị học tỷ ngươi hiểu lầm ta không có chán ghét ngươi y tứ thượng quan anh nhị vẫn như c ũ duy trì bức kia bộ giá nguy khuất đã ngươi không có chán ghét ta vậy ngươi vì cái gì không chịu làm bạn trai ta cái này anh n h ị học tỷ xin lỗi ta tạm thời không muốn nói yêu thương dự định thử vân k h ẽ cho mày ngữ khí ôn hòa nói hắn mặc dù không có rõ ràng tự tuyệt nhưng là dùng u y ệ n chuyển ngữ khí nói cho thượng quan anh nhị chính mình tạm thời không có nói yêu thương dự định mà chung quanh đại bộ phận nam sinh nghe nói như thế nhưng là tức nổ t u n g nhao nhao nộ chừng lấy tử vân đều hận không thể lập tức đem hắn cho xé nát con mẹ nó tên phế vật này bá bằng cái gì tuyệt chúng ta nữ thần. Chính là, hắn có cái gì tư cách tuyệt chúng ta nữ thần. này cạn bằng chúng nữ Chính hắn chúng nữ nó, nếu như phế cách là, cái cự có cái cự bá gì gì Mẹ đ hắn dám cự tuyệt chúng ta nữ thần ta nhất định muốn giết hắn ta cũng là mẹ nó ta muốn thiên hắn ừ cặn bã như vậy căn bản không xứng với chúng ta nữ thần đ ố i thiên hắn bốn rất nhiều người đều tức giận ầm ĩ đứng lên hận không thể xông đi lên đánh đập tử vân tử vân khóa chặt l ô ngày m hắn không nghĩ tới chính mình cự tuyệt thượng quan ánh nhị vậy mà đưa tới công phẫn nhìn xem càng ngày càng kích động đám người tử vân đột nhiên có chút sợ hắn sợ nhiều người như vậy sẽ đem hắn xé nát dù sao nơi này chính là có mấy ngàn người à mỗi người huy quyền đá chân lời nói coi như hắn lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng ngăn không được nhiều người như vậy công kích tử vân không khỏi nắm chặt hai tay cái chán thấm ra mồ hôi lạnh an t i n h chút đang tại an qua lão sư thấy thế nhữ nhữ mày quát to một tiếng tiếng gào này trong nháy mắt c h ấ n trụ toàn trưởng tử vân như nệ đây không phải lý do ngươi vì cái gì không đáp ứng ta thượng quan anh n h ị cắn m ô i một cái hốc mắt dần dần biến đỏ anh n h ị học tỷ chúng ta thật sự không thích hợp ngươi là một cô gái tốt đáng giá nắm giữ tốt hơn nam sinh nói xong câu đó tử vân nội tâm không khỏi có chút con ú t đau đớn hắn không biết vì cái gì nhưng đủ để nhường hắn xem nhẹ sau đó thuận tiện từ trên chỗ ngồi đứng dậy quay người rời đi thao t r ư ở n g tử vân niên đệ ba thượng quan anh nhị liền đ ộ i vàng đội theo nhưng tử vân bước chân tương đối gấp hắn rất nhanh liền bỏ rơi thượng quan anh nhị tử vân niên đệ thượng quan anh nhị ở sau lưng hô vài tiếng tử vân nhưng tử vân cũng không dừng bước lại ngược lại tăng thêm tốc độ rời đi nhìn xem dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt thân ảnh thượng quan anh nhị màu mắt biến sâu rất nhiều khoe miệng buộc vòng quanh một vòng bệnh trạng c ư ờ i yếu ớ t tử vân đệ đệ ngươi không trốn thoát được thượng quan anh nhị tự lẩm bẩm lúc này mặc toàn mấy người bây giờ nhìn không nổi nữa thấy thế đi tới thượng quan anh nhị bên cạnh thượng quan học nói xong m ặ c toàn ba người liền hướng lấy nơi xa chạy tới tính toán đuổi kịp tử vân nhưng tử vân đi được quá nhanh ba người đuổi một đoạn lộ trình sau đó mới miễn cưỡng đi theo tử vân bước chân bốn lao tứ ngươi như thế nào cự tuyệt thượng quan học tỷ a có biết hay không ngơi ư dạng này sẽ làm bị thương thấu thượng quan học tỷ tâm chúng ta rõ ràng có thể nhìn ra thượng quan học tỷ là thật tâm thích ngươi vì cái gì liền không đáp ứng đâu m ặ c toàn một bộ chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép bộ dáng nói lao tứ ngươi không nên như thế tổn thương một cái chân chính người yêu của ngươi sai hàn tùng vỗ vỗ tử vân bà vai thấm t h i n ó i ngay vậy tử vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng hắn lại làm sao không hiểu thượng quan anh nhị tâm ý nhưng trong lòng của hắn chắc chắn sẽ có một loại mâu thuẫn cảm giác để cho mình vô pháp đi tiếp thu thượng quan anh nhị cảm tính ai m ặ c toàn cùng sai hàn tùng đồng thời thở dài một cái mặc dù không biết tử v â n trong lòng đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật nhưng bọn hắn tin tưởng lão tứ là có hắn nỗi khổ tâm riêng của mình m ặ c toàn tiếp tục nói lão tứ tất nhiên thượng quan anh nhị như vậy thích ngươi hơn nữa cũng chủ động b i ể u bệnh ngươi liền cho nàng một cơ hội thôi sai hàn tùng nói bổ sung đúng a lão tứ thời đại này giống thượng quan anh nhị xinh đẹp như vậy tính cách lại tốt nữ sinh đã không tìm được a ngươi không nên bỏ qua Vũ từ khi c đón người mới đến tiệc tối sau khi kết thúc trong trường học đủ loại nghị luận âm thanh không ngừng chuyển khắp toàn bộ sân trường nhất là thượng quan anh nghị hướng về phía tử vân thổ lộ bị cự sự tỉnh nhường đông đảo các nam sinh tức giận không thôi một khi nhìn thấy tử vân xuất hiện trong sân trường nam sinh liền sẽ cầm ánh mắt khác thường nhìn xem hắn thậm chí còn có thể xì xào bàn tán chỉ t r ỏ phản phất hắn là một cái tội ác tài trời hốn đ ả n như thế tử vân liền dứt khoát ngoại trừ lên ngoài giờ học thời gian còn lại đều chờ tại trong túc xá tránh những nam sinh kia tìm được p h i ề n phức của hắn thượng quan anh nhị mấy ngày nay cũng không có lại tới tìm tử vân phản phất tựa như là tuyệt vọng rồi đồng dạng bất quá như vậy cũng tốt tử vân thầm nghĩ bốn ba ngày sau phòng ngủ lao tứ ăn mau nhanh lên thượng đảng chơi bừa mặc toàn một mực thúc giục tử vân tốt mà ngay lập tức tử vân vội vàng lay mấy mùa cơm liền đ ă n g nhập mình t à i khoản trò chơi lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên văng lên cầm lấy xem xét phát giác là một cái số xa lạ tử vân do dự p h ú t chốc cuối cùng lựa chọn tiếp thông đầu bên kia điện thoại chuyển đến một hồi thanh â m vội vàng uy tử vân niên g đệ ân xin hỏi ngài là tử vân hỏi niên đệ là ta tô tiểu mạt ngươi mau lại đây bệnh viện a anh nhị nàng nàng cắt cổ tay tô tiểu mạt lo làm nói cắt cổ tay bảy chương năm mươi b ố tử vân thật, thật sự chương năm mươi b ố tử vân thật, thật sự cắt cổ tay tử vân n g à người n lập tức nói tô học tỷ nàng cắt cổ tay giống như không liên quan chuyện ta à. như thế nào chuyện không liên quan ngươi anh nghĩ là bởi vì ngươi không đáp ứng nàng tỏ tình nàng mới nghĩ q u ò n cắt cổ tay chính mình hiện tại cũng còn hôn mê bất tỉnh tô tiểu mạt tức h ồ n hề nói nghe điện thoại bên kia tô tiểu mạt oán giận âm thanh tử vân trầm mặc một hồi sau một lúc lâu thở dài một hơi nhẹ giọng hỏi tô học tỷ ở đâu nhà bệnh viện trung tâm thành phố bệnh viện tô tiểu mạt cấp bách nói lên bệnh viện danh tự cúc điện thoại tử vân đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi sau đó hướng cửa phòng ngủ đi đến ấ y lao tứ như thế nào không đánh ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu mạc toàn nghi ngờ hỏi ta ra ngoài làm một chuyện có thể muốn nướng mới có thể trở về thử vân nói a cái gì sự tình vội vã như vậy có cần hay không ta cùng ngươi mạc toàn truy hỏi không cần chỉ là chuyện nhỏ thôi c h í n h ta có thể giải quyết tốt yên tâm đi thử vân có chút lắc đầu nói thấy thế mạc toàn cũng không kiên trì được chưa ngươi cẩn thận một chút ân tử vân đi ra cửa phòng ngủ trực tiếp hướng về cửa trường học phương hướng về phía đi đến đi ra cửa trường phía sau hắn cản lại một chiếc xe taxi tiếp đó ngồi lên sư phó đi trung tâm thành phố bệnh viện được rồi bốn tài xế xe taxi chở tử vân nhanh chóng cách rời sân trường hướng lấy trung tâm thành phố bệnh viện phương hướng về phía bay đi ước chừng nửa giờ sau xe taxi ngừng lại tạ tạ sư phó tử vân trả tiền xuống xe giữ mắt nhìn lên phía trước chính là trung tâm thành phố bệnh viện trung tâm thành phố bệnh viện ở vào nội thành giải đất phun hoa điều trị thiết bị tiên tiến y tế người làm việc tố chất cao kỹ thuật thành thạo tử vân trực tiếp đi vào bệnh viện bên trong vừa một bước vào bệnh viện bên trong hắn lập tức hấp dẫn không ít người chú ý dù sao hắn thực sự quá đẹp rồi tử vân xuyên qua bệnh viện vân hoa thẳng đến khu nội trú phòng bệnh mà đi tại y tá đứng chưng cầu ý kiến một phen sau đó thời ử v â t được khắc n g quan anh h qua qua này, này nàng h n đang anh nhị n h cửa bệnh, túi đầu thắt xuống nắm chặt thượng quan anh nhị bằng lánh hai tay hốc mắt ướt át mà nhìn xem thượng quan anh nhị nước mắt theo nàng cái kia mỹ lệ gương mặt trượt xuống tô học tỷ tử vân đẩy cửa ra đi vào niên đ ệ tô tiểu mạt lập tức đứng dậy lau sạch lấy trên gương mặt nước mắt ngươi cuối cùng tới rồi anh nhị nàng nàng tình huống thế nào tử vân hỏi vừa mới cấp cứu trở về bác sĩ nói may mắn tiến đưa tới kịp thời không phải vậy liền nguy hiểm tô tiểu mạt rơi xuống nói ân tử vân nhẹ gật đầu hắn đi tới thượng quan anh nhị bên giường l ặ n g lặng nhìn xem nàng tái nhật tiểu tụy gương mặt rơi vào trầm tư ở trong tô tiểu mạt gặp tử vân không nói lời nào nhị không được k u ê n tử vân niên、đệ. anh n h ị mặc dù cách làm lỗ măng chút nhưng nàng thích n g ư ơ i ngươi liền cho nàng một cơ hội à. ta cùng với nàng thật sự không thích hợp thử vân chậm rãi nói vì cái gì không thích hợp đâu ngươi lại không có nói yêu đương tô tiểu mạt nói thử vân nghe vậy dừng một chút tiếp đó nói cảm giác cái gì gọi cảm giác tô tiểu mạt c a o mày nói cảm giác chính là cảm giác m i ễ n c ư ơ n g chịu đựng tại một h ố i cuối cùng cũng là bi kịch kết thúc thử vân bình tĩnh nói có thể có thể tô tiểu mạt há to miệng lại nói không ra bất kỳ phản bác tử vân lời nói tới học tỷ tất nhiên nàng đã không sao ta đi trước ngươi giúp ta chuyển c á o nàng chúc phúc nàng sớm ngày khôi phục thử vân bình thản nói gặp tử vân phải ly khai tô tiểu mạt há to miệng còn muốn lại nói chút cái gì mà đúng lúc này trên giường bệnh thượng quan anh nhị bỗng nhiên ho khan hai tiếng lập tức mở ra hai con ngươi anh nhị ngươi đã tỉnh tô tiểu mạt kinh h ỉ nói liền vội vàng tiến lên đỡ nàng thượng quan anh nhị chậm rãi quay đầu nhìn một chút tô tiểu mạt tiếp đó nàng đưa ánh mắt chuyển qua tử vân trên thân tử vân liên lệ ta liền biết ngươi sẽ đến ngươi nhất định thích ta đứng hay không thượng quan anh nhị suy yếu nói nàng cái kê nguyên bản như nước trong veo con mắt lúc này ảm đạm vô thần c ta, ta tử vân thành thật trả lời tất nhiên học tỷ ngươi đã tỉnh cũng không cần tô học tỷ truyền đạt chúc ngươi sớm ngày khôi phục phòng ngủ bên kia phải đóng cửa ta đi trước nói xong tử vân liền cất bước chuẩn bị rời đi mới vừa bước mở một bước thuận tiện nghe được thượng quan anh nhị cái kia tuyệt vọng mà thanh em thống khổ chuyển đến vậy mà như thế ngươi không t h í c h ta vậy ta cũng không có còn sống ý nghĩa nói xong thượng quan anh nhị tránh ra tô tiểu mặt n â n g vén chân lên xuống giường hướng hướng về phía bồn rửa mặt chỗ tầm gương tiếp đó hung hăng đụng chạm lấy khung kính p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h ba lần đi qua thượng quan anh nhị thái dương chạy x ô i tươi hồng s ắ c với dịch mà cả người nàng đều bởi vì cự lực va chạm khung kính mà đã biến thành đầu heo nhìn thấy thượng quan anh nhị cái kia thê thảm bộ dáng tử vân đều ngu hắn không nghĩ tới nàng vậy mà lại làm ra như thế cực đoan cử động hắn mau tới phía trước ngăn cản đồng thời kéo lại thượng quan anh nhị hai tay ngăn lại nàng tự tàn hành vi thượng quan anh nhị liệu mạng vùng thoát khỏi t ử vân tay điên cuồng má thét lên thả ta ra ngươi lại không thích ta lại không đáp ứng ta lời tỏ tình ta lưu lại thế giới bên trên còn có cái gì ý nghĩa thả ta ra để cho ta đi chết thượng quan anh nhị dùng sức vung lấy tay tính toán tránh thoát đi tử vân gò bó nhưng nàng căn bản là làm không được chỉ có thể như phát điên giống l ệ rơi đầy mặt học tỷ tỉ, ngươi tỉnh táo một chút ta tử vân đem hết toàn lực đem thượng quan anh nhị kéo xuống trong n g thượng quan anh n h ị liều lĩnh dây giụa thậm chí chào thương tử vân nhưng nàng vẫn như cũ không chịu bỏ qua đường làm rộn tử vân nổi giận gầm lên một tiếng hai tay bỗng nhiên bóp chặt thượng quan anh n h ị b ả vai thả ta ra để cho ta đi chết thượng quan anh n h ị ra sức dây giụa điên cồn u g mà giống to nước mắt càng không ngừng t u â n ra nhuộm đỏ nửa bên gò má học tỷ chỉ cần ngươi tỉnh táo một điểm ta liền đáp ứng cùng ngươi quan hệ qua lại tử vân đột nhiên hét lớn một tiếng thượng quan anh n h ị mật người ngốc trệ sau một lát nàng n g ẩ g đầu nhìn chằm chẳm tử vân con mắt hỏi thật, thật sự thật sự tám, ôn láo y sư thượng quan anh nhị ông ngoại t r ư ơ n g năm mươi lăm ôn láo y sư thượng quan anh nhị ông ngoại thật sự thử vân nhẹ gật đầu hắn không biết quyết định này của hắn có chính xác không nhưng mà nếu như thượng quan anh nhị thật sự bởi vì hắn tự tuyệt lựa chọn phí hoài bản thân mình lời nói hắn cũng sẽ lương tâm khó có thể bình an dù sao thượng quan anh nhị là một đầu hoạt bát sinh mệnh a cái gọi là ái tỉnh hôn nhân chẳng qua là một câu nói l ắ o thôi nghe được tử vân trả lời khẳng định thượng quan anh nhị lập tức nín khóc mỉm cười n i ê n đệ cái tia hai ta hôm nay liền bắt đầu quan hệ qua lại rồi ân tử vân nhẹ gật đầu tiếp đó đem thượng quan anh nhị ôm ngang lên tới đi đến trước giường đem nàng thả nằm ở trên giường tiếp đó đứng dậy liền muốn đi ra ngoài cửa lúc này thượng quan anh nhị chợt đưa tay ra kéo lại tử vân góc áo thế nào thử vân quay người nhìn hướng về phía nàng ngươi muốn đi đâu thượng quan anh nhị hỏi giúp ngươi đi tìm bác sĩ băng bó vết thương thử vân thản nhiên nói thượng quan anh nhị có chút cắn môi một cái tựa hồ lấy hết dũng khí giống như nói thế như n g là ta ta nghĩ ngươi bồi tà bốn thử vân trầm mặc tô tiểu mặt cũng rất t ứ c thời lập tức nói đi ta đi gọi ngươi tốt nhất bồi, bồi anh nhị a nàng hiện tại cũng còn có một số lòng còn sợ hãi nàng không nghĩ tới nhị thì thật sự sẽ đi đụng pha lê tấm gương tự sát cùng trước các nàng thiết kế kịch bản hoàn toàn không g i ố n g a một màn này thế nhưng là đem tô tiểu mạt dọa đến quá sức đương nhiên thượng quan anh nhị làm như vậy là bởi vì nàng thực sự quá yêu tử vân tại thượng quan anh nhị trong lòng tử vân chính là nàng sinh mệnh bên trong duy nhất ánh sáng nếu như đã mất đi cái này ánh sáng nàng có lẽ sẽ biến thành một bộ cái sắc không hồn sống sót cùng tử vong không có cái gì khác nhau tốt vậy cảm ơn tô học tỷ t ử vân nhẹ gật đầu khách khí gì nha tô tiểu mạt khoát tay áo tiếp đó đi ra khỏi phòng tiện thể thay hai người đóng ký môn các loại tô tiểu mạt vừa đi trong phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tử vân đứng bất động đứng nguyên tại chỗ t h ầ n s á c phức tạp nhìn qua thượng quan anh nhị thượng quan anh nhị ánh mắt cũng nhìn chăm chú lên tử vân qua rất lâu vẫn là thượng quan anh nhị trước tiên phá vỡ phần này lúng túng yên lặng niên đệ thượng quan anh nhị thấp cụt mắt xuống chậm chạp và rõ ràng mở miệng nói ra ngươi ngươi có thể hay không ngồi vào bên cạnh ta ách、tốt. tử vân cơ thể run một cái vẫn bắt đầu đi tới tại thượng quan anh nhị bên cạnh ngồi xuống tử vân vừa mới ngồi xuống thượng quan anh nhị liền dựa vào gần tử vân trong ngực đem đầu gối ở trên lồng ngực của hắn nghiên đệ ngươi về sau có thể muôn ngàn lần không thể cự tuyệt tình cảm của ta không phải vậy ta sợ ta thật sự hội tự sát đâu thượng quan anh nhị lẩm bẩm nói trong hốc mắt nước mắt lấp lóe nhìn đau khổ đáng thương ân tử vân vô pháp phản bác không thể làm gì khác hơn là nhẹ gật đầu thượng quan anh nhị lộ ra nụ cười tiếp đó dùng cánh tay vờn quanh ở tử vân eo tử vân cứng ngắc thân thể ngồi ở nơi đó tuy ý thượng quan anh nhị dựa vào thượng quan anh nhị đem đầu trôn thật sâu tiến tử vân trong n ự c tham lam hô hấp lấy hắn mùi trên n g i ánh mắt cũng càng ngày càng biến si mê người này là thuộc về nàng một người loại này độc chiếm d ụ c nhường nàng tim đập rộn lên huyết dịch sôi trào niên đệ nàng n g n m đầu ánh mắt nóng bỏng điệu nhìn chăm chú tử vân ngựa khí ôn n ú u kê nàng đã quên đi chính mình vừa mới mới nói qua cái gì lời nói chỉ là bằng vào trong tiềm thức đối với hắn mãnh liệt lòng ham chiếm hữu không ngừng mà t r e o chọc lấy tử vân nàng cảm thấy mình đã k h ô n g chê không nổi thân thể của mình không kịp chờ đợi muốn cùng tử vân tiếp xúc thân mật tử vân bị thượng quan anh nhị cay ánh mắt chằm chằm đến sợ hãi trong lòng nhịn không được nuất nước miếng một cái nuất nước miếng một cái học ngươi làm gì nhìn ta như vậy tử vân khẩn t r ư ớ c hỏi cái chán chảy ra tinh tế dày đặc mồ hôi hắn cho tới bây giờ chưa từng yêu đương cũng không hiểu được tại sao cùng nữ hải tử ở chung thúng chi là cùng nội tâm mình có chút kháng cự thượng quan anh nhị ba thượng quan anh nhị ánh mắt quá nóng phản phất muốn đem tử vân hòa tan như thế hắn có chút bối rối không khỏi hướng cửa phòng bệnh nhìn lại hy vọng tô tiểu mạt nhanh xuất hiện giải cứu hắn ở trong nước lựa ta ta muốn thượng quan anh nhị nói nhưng mà còn chưa chờ nàng nói xong tử vân liền cắt đứt nàng ây kỳ quái bác sĩ thế nào còn chưa tới ngươi lại chờ một lát ta ta đi xem một chút tô học thì đem bác sĩ tìm đến không có thử vân một mặt nghiêm túc nói a tốt a thượng quan anh nhị vệnh vệnh lên miệng mặc dù có chút không nỡ lòng bỏ cùng tử vân tách ra nhưng nàng cũng minh bạch không thể nóng đội muốn tiến hành theo chất lượng mới được ngươi đi đi ta chờ ngươi tốt thử vân nhẹ gật đầu sau đó đứng dậy đi tới cửa không đợi hắn tới vặn b ẹ o nắm tay muốn liền từ bên ngoài mở ra tô tiểu mạt mang theo một vị cao tuổi lao y sư đi đến lao y sư mặc thả lòng áo khóc trắng giữ lại chòm dâu dê rừng mang theo kim ti vọng kính nhìn tinh thần sáng láng ấm bác sĩ tô tiếp đó cho l ã o y sư làm một cái giới thiệu vị này là thượng quan anh nhị bạn trai tử vân ngài khỏe tử vân lễ phép tính chất địa chào hỏi làm phiền ngài ha ha không phiền phức không phiền phức ấm bác sĩ mặt mày hớn hở vui tơi hớn hở đi qua tới lôi kéo tử vân tay cưới h i ế p mắt nói tiểu tiểu họa tử càng dài lại càng dáng dấp càng đẹp trai không sai không sai kỳ thực hắn muốn gọi tiểu vân nhưng nghĩ tới cháu gái của mình bệnh kia thái tính cách vẫn là sửa lại ngài quá khen tử vân có chút thẹp h ù n g không quá quen thuộc loại này tảng dương nhưng trở ngại ấm bác sĩ mặt mũi cũng chỉ có thể nhắm mắt khiêm tốn nói ấm bác sĩ cẩn thận c h ú đáo một phen liên tục tảng dương thật sự rất không tệ à chúng ta nhà nhị nhị mắt ánh sáng liền là tốt ngay vậy tử vân khỏe miệng co giật mấy lần nhưng vẫn là miễn cưỡng nết mép một cái cười rất gợ ép thượng quan anh nhị nhìn xem nhà mình ông ngoại cùng tử vân trò chuyện vui vẻ như vậy l ấ y lòng không khỏi hiện ra sát ý cùng đen nhưng nhớ tới đó là hồi nhỏ làm bạn ngoại công của mình chu mộ một cái tiếp đó nói ừ ông ngoại ngươi như thế nào cùng hắn như vậy hợp ý à ha ha ai bảo chúng ta nhị, nhị ưa thích đâu ấm bác sĩ hiền lành địa sờ lên thượng quan anh nhị đầu cái gọi là phù sa không lưu rộn u g người ngoài tất nhiên tử vân ưu tú như vậy chúng ta nhị nhị chắc chắn cũng không kém nha ghét lê ông ngoại nghe đến ngoại công cùng tử vân nói chuyện thượng quan anh nhị trong lòng n g ọ t nào g gương mặt p h í m h ồ n g gác r ộ n g tử vân lại có chút bất đắc dĩ nhưng không có nhiều lời cái gì chỉ là an t ĩ n h nghe lấy bọn hắn nói chuyện bọn hắn lại hàn huyên một hồi lâu tô tiểu m ặ t mới nhắc nhở ấm viện trường hay là t r ư ớ c giúp anh nhị xem một chút đi ừ, đúng nga ấm bác sĩ bừng tỉnh tỉnh n ộ nói lập tức đi đến đầu giường kiểm tra thượng quan anh nhị thương thế không có việc gì không có cái gì trở ngại chính là chảy ra một chút bề ngoài làn da thôi ấm bác sĩ nói lấy ra ngoáy thai cùng giật cao đưa cho tử vân tử vân ngươi đến giúp nàng bôi lên a nhà ta nha đầu chứ ngươi ra nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào đụng tử ố t t vân do dự một chút tiếp nhận ngoáy thai cùng giật cao cho thượng quan anh nhị lau sạch lấy trên gương mặt chảy ra chỗ đồng thời nghiêm túc hỏi thăm nàng chỗ nào đau không có việc gì cũng là một chút chảy ra mà thôi không đau thượng quan anh nhị lắc đầu mỉm n ư ờ i nói ân vậy ta tiếp tục thoa thuốc ca tử vân nhẹ gật đầu lại lấy qua một bình thuốc mới cao lao sạch nhẹ nhẹ đứng lên ấm bác sĩ đứng tại cuối giường nhìn xem hai người vớt vớt trắng như tuyết d â u dài hy vọng chính mình ngoại tôn nữ cùng tử vân cùng một chỗ phía sau không muốn tại có loại kia tự mình hại mình cùng tổn thương người khác hành vi tiếp đó quay người rời đi phòng bệnh tiếng bước chân của hắn đi xa phòng bệnh khôi phục kiên tĩnh tô tiểu mặt nhìn một chút thượng quan anh n h ị lại nhìn một chút tử vân tiếp đó yên lặng lui đi ra phòng bệnh bẩy chương năm mươi sáu mộng cành bảy chương năm mươi sáu m ộ n cành bảy thượng quan anh n h ị nhìn thấy tô tiểu mặt đi sau đó đột nhiên dối ra hai tay ôm chặt lấy tử vân cổ tại tử vân bên thai than nhẹ nói tử vân niên h đệ buổi tối hôm nay ngủ cùng ta được không nang thổ khí như lan một dạng nhiệt khí phun ra tại tử vân bên lỗ thai khiến cho tử vân ảnh toàn thân như giật điện run dày lên lỗ thai căn đều đỏ ửng cái kia học kỳ ta không có xin phép nghỉ đến lúc đó a di tra được chúng ta không ở phòng ngủ là sẽ bị nhớ xử lý ta vẫn về trước trường học ta buổi sáng ngày mai trở lại thăm ngươi tử vân niên h đệ thượng quan anh nhị căng răng hốc mắt có chút tầm ứt ngươi có phải hay không ghét bỏ ta vẫn là nói trước ngươi đáp ứng ta làm bạn trai ta lời nói là giả đã như vậy ta chết đi tính toán ngược lại sống s ó t cũng không cái gì ý nghĩa ô ô nàng nói khóc liền khóc hai mắt đẫm lệ nhìn qua tử vân một bộ đáng thương như vậy ủy khuất đến cực điểm bộ dáng nhìn xem cái bộ dáng này thượng quan anh nhị tử vân thật sự bó tay rồi hắn thở dài thả xuống ngáy thai cùng dựa cao đỡ thượng quan anh nhị nằm xuống đừng khóc nghỉ ngơi thật tốt ta giúp ngươi sau đó cho phòng ngủ bốn người cái kia trong đám phát một cái tin ta không trở về ta bên này gặp phải một chút khó giải quyết sự tỉnh giúp ta ứng p h ó một chút da di cảm tạ tại phòng ngủ ba người nhìn thấy cái tin tức này phía sau đều sợ n g người nhao nhao phát tin tức đi qua truy vấn nguyên nhân tử vân chỉ đơn giản giải thích một câu liền đưa di động thu lại gặp tử vân thỏa hiệp thượng quan anh nhị cuối cùng nín khóc mỉm cười nhu thuận g ậ t đầu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ nhìn xem thượng quan anh nhị đ i ể m tĩnh mỹ l ệ ngủ nhan tử vân nhịn không được đưa tay vớt lên nàng lông mày nàng lông mi rất dài tiểu đỉnh mũi cùng phấn nộn đầy đ ặ n cánh môi tạo thành một cái xinh đẹp đường cong liền cái kia nhu thuận tóc dài tán lạc tại gối đầu bên cạnh cũng cho thấy mấy phần lời biếng để cho người ta cảm nhận được một cỗ không hiệu mị hoặc tử vân thu hồi ánh mắt cho chậm rãi khép lại hai con ngươi bắt đầu nghỉ ngơi bóng đêm mông lung trong phòng bệnh lâm vào yên lặng thượng quan anh n h ị mở to mắt liếc trộm tử vân mấy lần phát giác hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt không có phát giác liền lặng lẽ vén chăn lên một góc nàng g i ó n rén địa xoay người xuống giường đi chân đất dẫm ở lạnh như băng trên sàn nhà lặng lẽ meo meo địa chạy tới tử vân bên cạnh ngồi sổm ở bên người của hắn lấy tay chống đỡ cái c ằ m si mê nhìn chăm chú hắn p h ả n phất hắn là thế giới bên trên bảo vật chân quý nhất thượng quan anh n h ị nhìn đến có chút ngu ngốc xe nàng đưa tay muốn đi an ủi mạc tử vân tử nhưng lại sợ đã quấy rầy hắn liền cương trên không trung dừng lại nửa ngày mới nhẹ nhàng đem ngón trỏ bỏ vào trên môi của hắn vớt ven ngô thật là dễ nhìn nàng lẩm bẩm nói đúng lúc này tử vân tựa hồ phát giác ra đồng dạng đột nhiên nhũ mày thượng quan anh nhị sợ hết hồn vội vàng rút tay về bồi dồi luôn cuống mà nắm sấp ngã xuống giường và ngủ tử vân giật giật nhưng lại không có tỉnh hắn tựa hồ mệt muốn chết rồi thượng quan anh nhị trộm cười một tiếng lại từ trên giường đứng lên xích lại gần tử vân bên cạnh túi xuống e o đi hôn nhẹ một cái hắn môi mỏng trốn lướt nước, nước tức cạn hôn vừa kết thúc nàng đem tử vân chính mình thì lại khéo léo chui vào trong c h ă n liên tiếp hắn cùng hắn thoa tại trên một tấm giường bệnh nhìn xem hắn tuấn g i ậ t ngũ quan thượng quan anh nhị vừa lòng đẹp ý địa híp mắt lại nàng tay phải dựng ở trên lồng ngực của hắn tay trái còn quấn cái hông của hắn khuôn mặt nhỏ chui tại trong ngực của hắn cọ sát cảm thụ được tử vân những cơ thể truyền đến ấm áp nàng tâm tình dần dần biến thư sướng thượng quan anh nhị tại tử vân trong ngực dần dần lâm vào mộng đẹp nếp miệng lên một tia nụ cười ngọt nào g cùng lúc đó trong n g c ả n h các loại tử vân mở mắt lần nữa phát giác lần này cũng không phải là cái gì t ầ n hầm các loại vài chỗ chính mình cũng không cửa phòng giải phẫu mang theo cấp cứu trung tâm phòng giải phẫu mấy chữ tử vân con ngươi t r ợ t h í c h chặt thần kinh cũng kéo căng thẳng lên hắn không biết vì sao chỉ cảm thấy đấy lòng tuân ra từng đợt sợ hãi chẳng lẽ anh nhị nàng không biết sao trong đầu đột nhiên thoáng qua thượng quan anh nhị tại trong ngực hắn hương tiêu ngọc vẫn hình ảnh tử vân hô hấp trong nháy mắt ngừng lại rồi trái tim như bị người bóp đồng dạng tử vân cơ thể cũng không bị khống chế hướng hướng về phía giải phẫu phòng nhưng tại cửa ra vào bị cản lại tiên sinh m ạ n khỏe bây giờ đang ở thủ thuật làm phiền ngươi chờ chốc lát cảm t ạ phối hợp y tá ngăn lại hắn khách khi đối với hắn nói xong liền đem hắn đẩy ra phòng giải phẫu. đồng thời đã khoa phòng giải phẫu đại môn bên ngoài phòng giải phẫu tử vân lo lắng bất an hắn muốn phá tan môn xông vào nhưng lại tốn công vô ích không biết qua bao lâu phòng giải phẫu đ è n tắt tử vân nhanh chóng lên đón bắt lấy một vị trong đó mặc bạch di phục đeo đ ồ che miệng mũi mang theo thủ sáo bác sĩ hỏi bác sĩ nàng thế nào thanh âm của hắn mang theo thanh âm rung động nghe vào vô cùng lo nghĩ sợ bác sĩ lấy xuống khẩu trang thở dài lắc đầu nói có lỗi với tử vân tiên sinh chúng ta đã tật lực tử vân tâm trong nháy mắt ngã vào đại cốc hắn giật mình lập tức toàn bộ thân thể lắc lưới suýt chút nữa ngã xuống bác sĩ nhanh chóng đỡ lấy hắn khuyên nhủ tử vân tiên sinh bớt đau buồn đi à, phu nhân ngươi đã qua đời xin nén bi thương nén bi thương a hắn làm sao có thể tiếp nhận nàng qua đời không anh n h ị ngươi sẽ không vứt bỏ ta tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không tử vân n ắ m thật chặt nằm đấm toàn thân khẽ run váy mắt cấp tốc đỏ bừng bác sĩ thở dài một hơi vỗ bả vai của hắn một cái an ủi tử vân tiên sinh ngươi cũng không nên quá thương tâm người tóm lại có một lần t r ư ớ không anh n h ị không có việc gì nàng chỉ là hôn mê mà thôi nàng không có việc gì tử vân tự lẩm nét mặt của hắn thống khổ cực kỳ trái tim càng giống là bị kim đâm như thế đau bác sĩ thấy thế không khỏi thở dài một hơi cũng không biết nên nói chút cái gì chỉ có thể yên lặng rời đi đem không gian lưu cho bọn hắn dù sao hàng năm đều sẽ có nhiều như vậy thân thuộc bởi vì chết bệnh đi bọn hắn những thầy thuốc này cũng là hữu tâm vô lực chỉ có thể tận lực giải phâu trước sân khấu nhìn xem đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu thượng quan anh nghị trong mắt vằn vện tiêm máu hắn rôi ra ngón trọ thon g i i nhẹ nhàng đụng vào thượng quan anh nghị mặt mũi co lôi với đều tại ta nếu như ta sớm một chút phát giác ngươi bị bệnh có lẽ ngươi sẽ không chết đều tại ta ạ anh nhị có lỗi với là ta không có chiếu cố tốt người tử vân nước n ợ nói có lỗi với anh nhị hắn không ngừng mà nói có lỗi với phản phất tại s á m h ố i như thế hắn càng không ngừng xin lỗi càng không ngừng xin lỗi thẳng đến cuối cùng khóc đến tê tâm liệt phế khóc không thành tiếng thượng quan anh nhị hắn yêu nhất nữ hai tử hắn từng đáp ứng nàng về sau muốn vĩnh viễn bảo hộ nàng thế nhưng là hắn còn chưa làm đến ngươi liền đi ba anh nhị có lỗi với nếu có kiếp sau ngươi muốn làm cái gì ta đều do ngươi dù là muốn mạng của ta cũng được chỉ cần ngươi sống khỏe mạnh bảy